cái này trừ phi chính cô ta hướng công kích tiến tới nếu không làm sao đều chết không được hắn chú ý bột vết thương trên người hại làm sâu sắc trạng thái trạng thái này đến từ chính t i ể u nữ mùi rượu phiêu đ ã bị động đặc hiệu phong mang tần phong nhất chiêu sau lưng bà la toa cánh tay hư ảnh trong nháy mắt huy vũ cái kia thập dựng thần tọa c h i tượng thấy thế trong nháy mắt không gian tiềm thức thậm chí chỉ ở tại chỗ lưu lại một tàn ảnh điều này làm cho tần phong đạo thứ nhất phong mang kiếm khí thất bại nhưng mà ngay sau đó Dạ tường vi đám người cũng còn không tìm được thập dựng thần tọa chi tượng thân ảnh tần phong cũng đã hướng về một phương hướng như ra còn lại mười sáu đạo phong mang k i ế m khí cái này mười sáu đạo phong mang k i ế m khí thậm chí còn phân biệt vung hướng phương hướng bất đồng thấy tam nữ một ít hoa cả mắt đại t h ầ n ở công kích không khí sao nhưng ngay sau đó làm cho các nàng ra đầu tê dại cảnh tượng t i ể u g i a phát hiện đã thấy tần phong công kích không khí phương hướng dĩ nhiên không ngừng toát ra càng ngày càng cao thương tổn chữ số thập dựng thần tọa chi tượng tốc độ di động quá nhanh Tam thấy không thân nữ、so、không hình đều rõ chương ủ a nó, n n g t hai trăm sáu mươi bảy cái này năng lực đặc thù có điểm thanh thú a năm năm ở tân phong xem ra đánh hoàng giả cấp bốt căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý mớn hắn sở dĩ tuyển trạch phong mang kỹ năng cho bà l à toa kiếm vũ khí cũng bởi vì cái này kỹ năng hơi có chút thao tác tính chống lại hoàng giả cấp bốt cái gì đao quang c h i ảnh thập tự đâm lưng hầu như cũng không dùng tới bởi vì không đánh c h ú n g thậm chí đội thành còn lại người chơi tới liền phổ thông công kích đều sẽ bắn hết dù sao cái này thập dực thần tọa chi tượng tốc độ di động đã liền tam nữ đều thấy không rõ hạ anh miễn cưỡng có thể chứng kiến một điểm ảnh tử nhưng để cho nàng đi đuổi theo cái lệ b ố chém đó là tuyệt đối không làm được phải biết rằng hiện tại hạ anh đã cường hóa gấp hai ba lần hiện thực lục thân tốc độ phản ứng cùng động thái thị lực đều so với bình thường người mạnh mẽ gấp hai ba lần dù vậy đều xem không thanh hoàng giả cập bột động tác có thể tưởng tượng được hoàng giả cập bột khủng bố giờ này khác này thần phong phong mang chút xuống mà ra ngay sau đó thập dực thần tọa c h i tượng trên người toát ra kim sắc thần quang hướng phía chu vi không ngừng k h u ế t tán quét ngang mở tám ba linh đi mỗi một quay vòng kim sắc thần quang đều hướng phía bất đồng góc độ hơn nữa tốc độ cực nhanh phạm vi công kích tương đối lớn tránh tần phong nhanh chóng phản ứng không ngừng nhẹ nhẹ tránh thậm chí ở chung quanh thần điện cây cột mỡ lực ở giữa không t r u n g c h u n g quanh nhẹ lên từ thanh thiện cùng hạ anh đứng rất xa tự nhiên là không ăn được kỹ năng này nhưng dạ tường vi không giống với nàng được cam đoan mùi rượu phiêu đã có thể ảnh hưởng địa bột nếu không bột vết thương trên người hại làm sâu sặc p h ậ p liền muốn cắt đứt bất quá bây giờ nàng cảm giác có điểm không tốt lắm bởi vì theo nàng thừa nhận thương tổn trước mắt nàng trở nên hoàn toàn mơ hồ hơn nữa đầu não cũng biến thành có điểm không tỉnh táo tựa như uống say giống nhau nữ nhân này ở trong hiện thực uống rượu uống cũng không ít t i ể u lượng là không sai dù sao muốn nói chuyện làm ăn nếu ứng nghiệm thủ nhưng bây giờ nàng lại lâm vào trạng thái say rượu bởi vì này men say là cưỡng chế trạng thái cùng t i ể u lượng không quan hệ nấc khuôn mặt nàng hừng hồng toàn bộ thân thể đều có chút mềm hồ hồ mắt t h ở ý bột kỹ năng thả qua tới nàng thân thể một cái trôi đi sẽ không cẩn thận đụng phải tần phong trên người hạ anh ở một bên nhìn có điểm mậm bức đây là tình huống gì a l i ê n t ầ n phong cũng là không nghĩ tới nữ nhân này chuyện gì xảy ra bất quá hắn không muốn nhiều lắm dù sao tình huống bây giờ rất khẩn cấp mắt thấy dạ tường vi hướng cùng với chính mình đụng tới hắn trực tiếp ôm một cái nàng mềm nhúng thắt lưng sau đó mang theo nàng cùng nhau tránh kỹ năng tường vi thẳng thắn nằm ở trên người của hắn liền chính diện ôm lấy t ầ n phong mới vừa nàng bị thần phạt quang t ú c màu vàng đánh trúng bốn lần trên người men say đều điệp ra chín mươi nhiều tầng đều tiếp cận một trăm tầng tuy là không có triệt để say rượu nhưng ý thức cũng đã rất mơ hồ nàng hoàn toàn không biết mình đang làm gì cứ nhìn dường như cáo bọt muốn đánh chính mình theo bản năng liền hướng tần phong bên kia tránh thoát đi nàng đối với tần phong vẫn là rất ỷ lại sự thực chứng minh nàng hành động này không sai cái này một lớp kim sắc quá khuyên tần phong cứ như vậy mang theo nàng cơ bản đều mạnh đi tránh ra tuy là mang theo nội tử ảnh hưởng tự mình di động tốc độ nhưng đánh hoàng giả cập bột cũng không còn bao lớn áp lực cái này nhưng làm tử thanh thiện cùng hạ anh thấy c h o n g cô em này chuyện gì đâu đại bột còn hướng đại thần trên người dựa vào đặc biệt hạ anh ngược lại cũng không phải tức giận chẳng qua là cảm thấy có điểm lạ cái này dạ tường vi đến cùng chuyện gì xảy ra đâu vẫn là đại thần phân phó nàng làm như thế thần phong đem dạ tường vi ở một bên để xuống thỉnh a chính mình di chuyển dạ tường vi nhất thời mở to hai mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên đỏ bừng đại thần cái này đều là đang nói cái gì nàng q u ả thức tỉnh bởi vì mới vừa tần h phong mang theo nàng mạnh mẽ ăn một vòng ánh sáng thương tổn để cho nàng triệt để vào say rượu trạng thái bất quá tám giây sau đó trạng thái say rượu kết thúc nàng liền trực tiếp thanh tỉnh lại mới vừa chuyện gì xảy ra đại thần đang nói cái gì hổ lang c h i tử dạ tường vi gì cũng không biết n g ư ơ i tần phong dừng một chút ngươi được tập quán một cái say rượu trạng thái đừng một say rượu liền gì cũng không biết ta say dạ tường vi phi thường phiền muộn bình thường nàng tiểu lượng rất t ố ta t ở bên ngoài xã giao đều không uống say quá chỉ có nàng đem người khác u ố n g ngủ ân tiếp tục đặt b ố t thần phong một lần nữa nhìn phi a p bột thập dực thần tọa chi tượng bởi mùi rượu đồng b ề n ảnh hưởng cái này hoàng giả c ấ p bột t h ư ơ n g tổn làm sâu sắc đã đạt đến một hai mươi thần hệ bột lượng máu đều so với bên ngỗ ủ y bột cao hơn một chút thế nhưng thao tác độ khó muốn hơi giảm bớt một chút tỷ như cái này hoàng giả cấp thập dực thần tọa chi tượng hv cao tới sáu năm ức đời trước lần đầu tiên hủ hóa sự kiện căn bản không người có thể đánh đến hoàng giả cấp liền vương giả cấp đều chỉ có rất ít người có thể mài cái một hai ngày đem mài từ từ cho chết nhưng tần phong hiện tại thương tổn bạo tạc cao thần tọa giống như lực phòng ngự rất cao nói như vậy người chơi đều chỉ có cao thương tổn đơn thể kỹ năng đối với thần tọa giống như thương tổn biết cao một chút nhưng tần phong không lọt vào mắt những thứ này bởi vì ngạc thần ma phương trang bị trực tiếp xuyên thấu 99% h ộ giáp cao hơn nữa lực phòng ngự ở tần phong trước mặt đều thùng rông têu to mỗi lần phổ thông công kích đều là gấp hai ba lần bạo kích mấy trăm ngàn thương tổn mỗi bốn lần phổ thông công kích gây ra một lần bầu trời lại là trên một triệu thương tổn mỗi lần toàn đầy n ộ khí tần phong liền phong thích địa ngục nham t ư ờ n g một lần mấy triệu thương tổn phong m a n g được rồi sau đó tần phong cơ bản đều có thể toàn bộ chúng mục tiêu một lần chính là mấy ngàn vạn thương tổn cộng thêm tần phong hiện tại tổ ba cái m ộ i tử kỹ năng cún đồ rất nhanh đặc biệt ở mùi rượu phiêu đã mang tới một hai mươi phần trăm thương tổn làm sâu sắc dưới hoàng giả cập bột cũng đỡ không nổi hắn bao lâu bất qua bột kỹ năng vẫn là nhiều dạ tường vi mỗi lần đều cơ bản chỉ có thể tránh rơi phân nửa sau đó ăn được thương tổn chuyển hóa thành men xay tầng số đẹp ra cả người lại bắt đầu nộp du cái này có thể nhường cho tần phong thao toái lưu tâm hoàn hảo là hoàng giả cấp bốt nếu như đế giả cấp bốt ta đều không dành nhìn nàng cái này năng lực đặc thù có điểm thanh tú a nhiều lần say rượu t ầ n phong một ít đau đầu hắn chỉ có thể nhiều lần hỗ trợ chiếu cố cô, cô em gái này thật cũng không làm sao làm lỡ chính mình phát ra chính là trang diện tình huống trở nên khá là quái dị từ thanh thiện cùng hạ anh ở một bên nhìn tất cả đều hai má hừng hồng chuyện gì xảy ra đâu liên dạ tường vi mình cũng nhanh hỏng mất cái này cũng quá khó tiếp thu rồi a một hồi thanh tỉnh một hồi mơ hồ cả người đều là chó n g mặt hiện tại nàng một ít khóc không ra nước mắt cái này n h u ỡ t i ể u sư huyết thống làm sao b ấ y người như vậy a thịt là thịt thế nhưng cái này vẫn say rượu làm sao chính a cũng may theo của nàng nhiều lần say rượu đối với trạng thái say rượu nàng bắt đầu dần dần thích ứng làm hoàng giả không không cập bột nhanh thời điểm chết nàng mặc dù rơi vào trạng thái say rượu cũng sẽ không giống như ban đầu như vậy dì cũng không biết liền hướng tần phong trên người chui thần phong không chút lưu ý rất nhanh thập dựng thần tọa chi tượng lượng máu thanh linh toàn bộ vỡ nát sáu nghìn hai trăm năm mươi điểm ấp chứng tích phân tới tay cùng lúc đó người chết chấn nhỏ hủ hóa tiến độ một sáu phần trăm thần phong cũng không tính từ đó d ừ n g bước kế tiếp đế giả cập bốt hắn cũng không chỉ là muốn giảm bớt người chết chấn nhỏ hủ hóa tiến độ then chốt hoạt động này thường cho quả thật không tệ hắn mục tiêu là đạt được một trăm triệu hủ hóa tích phân lại hối đoáy một viên thần tính kết tinh Trong t hiện h ự chương mỗi n i cái ề đều u một toàn đạt của kỹ năng, an toàn của hắn đ sẽ ợ c càng nhiều h bảo đảm,、Hơn、nữa n t r o hai i ệ n nhưng là không thực t h có là n năng vị hạn chế. Chỉ cần có thần tính h chế. Chỉ kỹ kết vị có t n nhiêu năng h bao đều kỹ có trăm h chuyển hóa ể đi a ngoài, không h có ạ c cao n sáu mươi tám siêu việt cực hạn khiêu chiến thần phong liếc nhìn chính mình hủ hóa tích phân mới vừa giết chết hoàng giả cấp thập dược thần tọa c h i tượng thu được 6.250 điểm hủ hóa tích phân thường cho tổng cộng mới bảy t hủ hóa tích phân cái này cùng hắn cần cầu t r ê n lệch khá xa trước hối đoái thần tính một phần a thần phong lắc đầu chỉ cần thân ở bên trong thần điện liền tùy thời có thể mở ra hủ hóa tích phân danh sách trao đổi rực rỡ muôn màu hoán đổi vật phẩm xuất hiện ở trước mắt hắn thần tính một phần một nghìn hủ hóa tích phân hối đoái một phần nhưng nếu như muốn hối đoái nhiều phần lời nói cần hủ hóa tích phân biết tăng lên gấp đội phần thứ nhất một nghìn phần thứ tháng hai năm hai nghìn đệ tam phần bốn nghìn đệ tứ phần tám nghìn cứ thế mà suy ra chỉ có thần tính đạo cụ hối đoáy có điều quy tắc này phía trước m ấ y phần tính giới b ỉ coi như có thể nhưng rất nhanh cũng không cần phải đổi tần phong trực tiếp tiêu hao bảy nghìn hủ hóa tích phân đổi ba phần thần tính một phấn kỳ thực thu hoạch này tính giới b ỉ cũng không cao dù sao hắn chính là đánh hoàng giả cấp bốt ở bên ngoài nếu như bắt được hoàng giả cấp bốt thủ sát phần thưởng tiết nhưng là ba miếng thần tính mạnh nhỏ so với cái này mạnh hơn nhiều thế nhưng thần điện này bên tròng bột không cần tìm a ở bên ngoài muốn tìm một vương giả cập bột đều khó khăn đừng nói hoàng giả cập b ù hai m s s trên người thần tính mảnh nhỏ cùng bột phấn càng ngày càng nhiều lại không có thời gian sử dụng vẫn còn cần thuộc tính đặc biệt thần khí mới được tần phong trong túi đ e o l ư n g tổng cộng 11 t h ầ n tính mảnh nhỏ 15 t h ầ n tính bột phấn tất cả đều thêm bắt đầu tới sử dụng nói tổng cộng cần 177 giờ đồng hồ được ngủ say vượt lên trước một tuần đến cuối cùng thần tính mảnh nhỏ cùng bột phấn càng nhiều càng là cần thời gian sử dụng ngủ say nhưng là có biện pháp giải quyết có thần khí sẽ có thuộc tính đặc biệt thần tính chuyển hóa tốc độ tăng có thể rút ngắn sử dụng thần tính đạo cụ cần thời gian chỉ tiếc thần phong thu được nhiều như vậy thần khí không có nhất kiện là mang này thuộc tính cái này chỉ có thể nhìn mặt bây giờ không có cũng không có cách nào thần phong hối đoái hoa tất n g n g đầu quan sát đến cả tòa thần điện đế giả cấp quái vật tinh anh từ chung quanh xuất hiện hướng phía quanh hắn giết tới những thứ này quái vật tinh anh mỗi một con đều có sấp xỉ một trăm triệu lượng máu đổi thành còn lại người chơi chỉ là những thứ này quái vật tinh anh cũng cũng chính là mấy cái chuyện. cấp Nhưng tần phong nói, tường sang bên. giả phải thì h đối với vi lui trở về đi dết Đế trở một buốt, đã lâu. là về mà mấy Dạ k ô n nàng đánh.、Một、ngày ăn được kỹ năng, liền tiểu nữ viết thống g phải thể hiểm h bảo cả tiểu viết là có được Một tất kỹ k ô n nàng, cho nên tần phong để cho nàng đi nghỉ trước. Dạ tường vi đỏ bừng g được để đi đỏ trước. cho cho cả h vi Dạ k u ô n mới ặ t m trở lại hạ anh bên người nàng liền ngồi s ổ m xuống ôm đầu khóc giống vừa vặn mất mặt ta ta đã làm chút gì là tiểu nữ huyết thống hiệu quả sao hạ anh đoán được đang ở bên cạnh nàng cùng nhau ngồi t r ồ n h ồ n xuống n h ì n không được bật cười không quan hệ lạp về sau đa dụng dùng thành thói quen tiểu nữ d ư ợ u di nữ thử thanh thiền ở một bên giật giật lỗ thai có chút ngạc nhiên chẳng lẽ là lần trước lục thanh chàng chính là cái kia kim cương cấp huyết thống thử thanh thiền m ộ i tử có chút buồn bực bên người hai mỹ nữ đều là bạch kim kim cương huyết thống chỉ có nàng là đáng thương bạch ngân cấp huyết thống có điểm không hợp nhau à nhưng nàng cũng sẽ không yêu cầu tần phong mang nàng đi đánh nàng biết tần phong tuy là mạnh mẽ nhưng bình thường khẳng định rất bận rộn đối với cao phẩm cấp huyết thống nàng cũng chỉ có thể biểu thị hâm mộ tổng cộng bảy con đế giả cấp quái vật tinh anh lượng máu cộng lại bảy tám ư c đã so với mới vừa cái kêu hoàng giả cập bột còn nhiều hơn bất quá tần phong là đem quái đều kéo đến cùng nhau một lần có thể công kích được hết t h ể mục tiêu dù sao hắn thiên thương cốt nhận mặt trên bổ sung thêm phạm vi công kích ba trăm hai mươi lăm từ cái thuộc tính cộng thêm thần khí thêm được hắn một đao vung ra ánh đao có thể bao phủ trước người hơn mười thước phạm vi cho nên đánh những thứ này quái vật tinh anh tốc độ vẫn đủ mau dù sao cũng là đế giả cấp tinh anh tần phong công kích đồng thời còn không đoạn chạy chỗ né tránh bọn họ phổ thông công kích nhưng dù sao cũng là bảy quái vật tinh anh kỳ công tốc độ cùng tốc độ di chuyển đều tương đương nhanh có đôi khi tần phong không tránh khỏi liền trực tiếp phóng thích hư vô bắn vọt kỹ năng cái này thời gian s ở kỹ cung đồ ngắn hơn nữa không có thi pháp thời gian trong nháy mắt liền tốc biến đi dùng để tránh kỹ năng tìm đúng phát ra vị trí tương đối khá mười phút sau Bảy quái vật tinh vật anh đây ề u sau xuất xuống, trung bị bột. bột. nhị tần phong giết chết, Thập thần tọa chi từng 40, đế giả cập bột. Nhất tôn kim sắc tượng, từ trên trời răng xuống, rơi vào thần điện ứng nhất. phong ngay hiện, chính răng điện ứng cập cập pho chi H.E. vào giả giả kim rơi đế đế dực lực sắc đó đ là là bên trong thần điện đế giả cập bột lượng máu so với phía ngoài đế giả cập bột lượng máu cao gấp ba tả hưu tương ứng kỳ kỹ có thể cùng phổ thông công kích tốc độ cũng so với phía ngoài đế giả cập bột hơi chút thấp hơn một chút nói cách khác đối với còn lại người chơi mà nói độ khó muốn hơi thấp một ít chỉ là cần không ngừng m ị bột lượng máu đổi thành còn lại người chơi cho dù là một cái đỉnh cấp tiểu đội cái này đế giả cập bột đứng để cho bọn họ đánh đều đánh không chết đừng nào ỉ bột bản thân kỹ năng còn rất mạnh cái này tần phong liền đem hết thể lực chú ý đều tập trung lợi bột trên người đế giả cấp b ộ t lấy thực lực của hắn bây giờ đều khó né tránh hết t h ể kỹ năng chỉ có thể tuyển chạch một ít thương tổn hơi thấp kỹ năng miễn cực ăn cái này tầm thứ tần phong toàn thân trang bị kỹ năng tác dụng liền thể hiện ra hàn băng đồ đằng ma tượng phổ thông công kích phổ thông công kích phổ thông công kích tần phong cầm trong tay thiên thương cốt nhận không ngừng hướng phỉ ạ bột phổ thông công kích thương tổn cũng không tính cao bởi vì này đế giả cập bột kèm theo cao ngạch giảm tổn thương thuộc tính nhưng theo hắn lần lượt phổ thông công kích thương tổn của hắn chữ số càng ngày càng cao ở hàn băng đồ đằng ma tượng tồn tại dưới tình huống hắn mỗi lần công kích đều điệp ra 8% h à n băng nguyên tố xuyên thấu khiến cho tự thân bổ sung thêm hàn băng nguyên tố thương tổn có thể đánh được càng ngày càng cao hắn hiện tại tốc độ đánh rất nhanh ở đem hàn băng nguyên tố xuyên thấu trồng chất đầy 100% sau đó hắn ở hàn băng bên trong lĩnh vực tốc độ đánh tốc độ di chuyển cùng hàn băng thương tổn trực tiếp gấp bội bởi cái này hàn băng nguyên tố xuyên thấu là điệp ra ở tần phong trên người bờ u ố f, -F bờ u ố f, -F. cho nên đối với cái này đế giả cập bột 723 cũng là có hiệu lực điều này cũng làm cho đưa tới hãn trồng chất đ ẩ y hàn băng xuyên thấu sau đó đang đối với bột thương tổn bên trong hàn băng thuộc tính thương tổn đã chiếm so với 80% vật lý công kích cùng hắc cám thương tổn cũng không cao chỉ có hàn băng thương tổn đối với cái nguệ bột tạo thành cao ngạch thương tổn ngoại trừ này bên ngoài còn có thuẫn chiến sở kỳ h i ệ u bị động phấn thoái trọng kích mỗi công kích 12 lần đều có thể tạo thành một lần nát bẫy thương tổn đây cũng là không nhìn phòng ngự cùng kháng tính thương tổn tương đương ra s ư ớ c đánh cái nơi bốt cũng chỉ dựa vào hai loại làm thương tổn còn lại thương tổn đều đánh không cao cùng lúc đó cái kia thập nhị dực thần tọa c h i tượng không ngừng phóng thích siêu cường kỹ năng ánh sáng màu vàng ở trong sân liên tiếp bạo phát may là tần phong đều không thể hoàn toàn tránh né những thứ này công kích thương tổn ánh sáng màu vàng quá dày đặc phản ứng của hắn tốc độ một ít c ũ n g không phải thái thượng nhưng hắn sớm đã dự liệu được loại tình huống này trực tiếp mở ra ám ảnh kính thuẫn giảm tổn thương sau đó đi chọn thương tổn hơi thấp kỹ năng chủ động đi ăn thương tổn hiện tại hắn hp cao tới m ộ ư ơ i năm vạn khi hắn mở ra ám ảnh kính thuẫn đạt được chín mươi sáu giảm tổn thương b ộ t đồng dạng kỹ năng đều chỉ có thể đánh rơi hắn không đến một vạn thương tổn đồng thời ở bị thương tổn sau đó hắn dâng trào chi giới dâng trào hiệu quả gây ra giảm tổn thương chín mươi năm cộng thêm mỗi giây hồi huyết một trăm linh duy trì liên tục tám giây cái này siêu cường sinh tồn đặc hiệu t ầ n phong phía trước hầu như đều vô dụng đã đến nhưng bây giờ Đang đối mặt đế giả mặt c p bột t h ờ i điểm, rốt cục d ù n g t ớ i Mà cũng là cũng t ầ n phong s i ê u việt chính mươi ì n phản ứng h h cực ạ chín đế giả, giả quần bạo ngạc thần ngương thị thần quang chế t ả i thập nhị dực thần tọa c h i tượng song đồng đ ỗ n g nhiên toát ra hai đạo màu vàng thần quang trong nháy mắt rơi vào tần phong trên người dù sao cũng là đế giả cập bột kỹ năng cái này kim sắc thần quang hàn g lâm hầu như không cho hắn phản ứng chút nào thời gian titan cất giấu tần phong đã sớm kịp chuẩn bị trước phán đoán đ ị a bột muốn sử dụng kỹ năng này trực tiếp phóng ra cấp độ truyền thuyết duy nhất trang bị ti tan chi hộ tống chủ động đặc hiệu một tầng vàng đất sắc cất dấu ngưng tụ để ngang trước người hắn tạo thành một cái bán cầu hậu thuẫn đang kéo dài ba giây trong lúc đem hết t h ể chính diện thế tiến công hoàn toàn để l ỡ được cái này chủ động đặc hiệu giai đoạn hiện tại tương đương với vô địch nhưng nếu là đối đầu cấp độ truyền thuyết bột sẽ không nhất định có hiệu lực bởi vì cấp độ truyền thuyết bột rất nhiều kỹ năng đều có áp chế đẳng cấp có thể đột phá tất cả phổ thông phòng ngự chỉ có áp chế đẳng cấp hai thủ đoạn có thể ứng đ ớ i áp chế đẳng cấp hai thế tiến công điểm này là chư thần thiết tắc đương nhiên đế giả cập bột kỹ năng ngược lại sẽ không có áp chế đẳng cấp thuyết pháp cho nên tần phong coi như không phản ứng kịp cũng là có thể bằng vào ưu việt trang bị bù đắp dù sao trên người hắn trang bị đã cơ bản đều là cấp độ truyền thuyết cùng cấp độ sử thi tồn tại chính là vượt qua trước mặt bột đế giả cấp tầm thứ đẩy mạnh cũng không có vấn đề gì thần dược thiên sử tri tượng ở thần quang chế tài sau đó thập nhị dược thần tọa tri tượng cánh sau lưng trong nháy mắt nở rộ từ mỗi một nhánh cánh chi m ặ t trên đều ngưng tụ ra một chỉ thần dược thiên sử c h i tượng hư ảnh tổng cộng mười hai con thần dược thiên sử c h i tượng hư ảnh xuất hiện ở giữa sân kêu gọi này tiểu quái chỉ là hư ảnh tần phong không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn nhưng những thứ này tiểu quái tần suất công kích đặc biệt cao phân tán ở mười hai cái bất đồng góc độ không ngừng phóng xuất ra quang thuốc màu vàng cái này quang thuốc màu vàng tốc độ cực nhanh từ xuất thủ đến chúng mục tiêu ít vượt lên trước mười chút nào dây hơn nữa tổng cộng có mười hai đạo bất đồng góc độ quang thuốc màu vàng chúng tia sáng bắn ra một khoảng cách sau đó còn có thể làm nổ cái này trốn đi độ khó cực cao tần phong coi như phản ứng qua đây bản thân tốc độ di động cũng không quá đủ hoàn hảo hắn có thần táng này đôi ván trượt dày một ngày cảm giác cũng bị chùm tia sáng trúng mục tiêu tặc đến, đến rồi hắn liền tiêu hao một tầng linh hồn mở ra minh ngục hiệu quả tốc độ di chuyển tăng một trăm phần trăm nhưng dù vậy hắn vẫn thường thường cũng sẽ bị tiểu quái công kích trúng mục tiêu đồng thời cùng lúc đó một bản thân kỹ năng vẫn như cũ rất mạnh thần quang chế tải thần phạt toàn trường đều là quang thúc màu vàng bắt đầu khởi động cùng lúc đó tiểu quái sau khi đi ra giữa sân còn cực kỳ thường xuyên hữu thần quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp bao phủ thần phong chỗ chu vi một mảnh đường kính hai mươi thước khu vực bất luận cái gì kỹ năng đều là chỉ có mười mỹ lì dây tả h ư u phản ứng thời gian có thể tránh thậm chí có chút kỹ năng thuấn phát căn bản không làm cho bất luận cái gì tránh né không gian tỉ như tở tốt trong hai con ngươi bắn ra kim sắc thần quang chế tải loại thời điểm này thần phong cũng chỉ có thể n g ạ kháng hoàn hảo hắn thủ đoạt nhiều ti tan chi bảo vệ ti tan cất giấu ngăn cản tất cả đến từ chính diện thương tổn cùng hiệu quả dâng trào chi giới gây ra 95% giảm tổn thương cùng nhanh chóng hồi huyết ám ảnh kính thuẫn c h á n t r giảm tổn thương sắt na chiết quang ở có chút thời khắc mấu chốt cũng có thể cần dùng đến cùng với ngạc thần ma phương ngạc thần bảo vệ giống nhau hữu hiệu 81% sát xuất miễn dịch mặt trái trạng thái cũng rút ngắn bất luận cái gì mặt trái trạng thái 98% t h ờ i gian kéo dài lúc đầu cái nệ bột công kích chúng mục tiêu mang vào quang minh văng tung tóe hiệu quả một ngày bên trong một lần lại gặp chịu quang minh thuộc tính công kích sẽ phải chịu càng cao thương tổn thế nhưng có ngạc thần bảo vệ quang minh văng tung thơ đật chỉ có thể duy trì liên tục hai giây tả hữu thời gian liền tiêu thất cơ bản không ảnh hưởng tới tần phong càng không thể nào điệp ra đến tầng cao hơn một số có đôi khi bột cùng tiểu quái công kích đồng thời phong thích tần phong liền mở ra huyết chiến đang không có áp chế đẳng cập bột trước mặt huyết chiến cái này kỹ năng cực kỳ tốt dùng năm giây miễn tử đầy đủ tần phong làm rất nhiều chuyện đặc biệt phối hợp đế giả cấp duy nhất trang bị hai ếch truy sức cái này truy sức xuất từ hai ách nhân diện điệp thủ sát rơi xuống kỳ đặc hiệu thuộc tính là mỗi lần bị thương tổn đều điệp ra đối với nên thuộc tính tổn thương kháng tính ở thần khí thêm được sau đó chỉ cần chịu đến bốn lần giống nhau thương tổn tiếp theo sẽ có bảy giây thời gian đối với nên thuộc tính thương tổn hoàn toàn miễn dịch nói cách khác huyết chiến dưới tình huống tần phong chỉ cần chủ động ăn được bốn lần kỹ năng tiếp theo còn có bảy giây vô địch thời gian thần tọa giống như sụa d ị c b bột cùng tinh anh công kích đều là tinh khiết quang minh thuộc tính thương tổn cho nên cái này hai ách truy sức hiệu quả liền phi thường hữu hiệu cùng lúc đó tần phong còn phải không ngừng chiếu cố mình gọi tới hàn băng đồ đằng ma tượng tuy l à bột chủ yếu công kích mục tiêu là hắn bản thể nhưng một ít phạm vi công kích kỹ năng hay là đối với hàn băng đồ đằng ma tượng tạo thành uy hiếp rất lớn cái này băng chim pho tượng liền sừng sững ở đây trung ương nhất đem hàn băng lĩnh vực trải toàn trường tần phong liếc nhìn thương tổn của chính mình chiếm so với liệt biểu phổ thông công kích 34%. phong mang h a t h i ê n h ư ơ n g m ộ p h ấ n t o á i trọng kích 12%. địa ngục nham tương 11%. còn lại 6% mức thương tổn chủ yếu đến từ chính còn lại một ít tiểu kỹ năng tỷ như hàn băng đồ đằng ma tượng phổ thông ảm dạ cái khăn che mặt tạm dạ tiếp xúc trở các loại sát thương đạt được 71 vạn vượt qua hiện giai đoạn hết thể ngoạn ra mấy chục lần đây còn là bởi vì đế giả cập buột bản thân thương tổn kháng tính quá cao duyên cớ mà ở tần phong cái này sát thương chiếm so với bên trong tuyệt đại bộ phân thương tổn là hàn băng thương tổn cái này ít nhiều hàn băng đồ đằng m a tượng phía trước học kỹ năng này tần phong cũng là cân nhắc qua hiện tại cuối cùng cũng có đất dụ võ ép u đại thần thật mạnh a từ thanh thiển nhìn trong sân chiến đấu kịch liệt đều hoàn toàn di bất khai tầm mắt một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chấn động cùng với nói là cảm khái tần phong quá mạnh mẽ không bằng nói là khiếp sợ với đế giả cập bột độ khó l i ê n tần phong đều muốn tuyển trạch miễn cương ăn một ít kỹ năng mới có thể hóa giải đến từ cái này đế giả cập bột thế tiến công có thể thấy được cái này đế giả cập bốt căn bản thì không phải là còn lại người chơi có thể đánh đổi thanh ngoại trừ tần phong ra mọi người tuyệt đối đều là vừa đối mặt sẽ không có nhưng cái này đế giả cập một độ khó cứ như vậy sao cũng không cuối cùng mười phần trăm tổng cộng hai hai mươi tám ước lượng màu dưới thập nhị rực thần tọa chi tượng biết cuồng bạo sao đ i thực bên ngoài tần suất công kích càng cao đồng thời biết duy nhất thu được một cái chín mươi phần trăm toàn thuộc tính thương tổn kháng tính độ khó lối tăng hoàn hảo tần phong đối với lần này sớm có chuẩn bị ngạc thân ngưng mắt nhìn đây là ngạc thần ma phương mang vào chủ động đặc hiệu rõ ràng mục tiêu hết thẻ bờ uff trạng thái đồng thời ngẫu nhiên tăng thêm năm hạng mặt trái trạng thái lưới nói như vậy loại kỹ năng này đối với bột đều là vô hiệu thế nhưng ngạc thần ngưng mắt nhìn cụ bị áp chế đẳng cấp hai tính chất làm tần phong sử dụng cái này đặc hiệu tại hắn ngực ngạc thần ma phương huy t r ư ơ n g đột nhiên hóa thành một cái không gì sánh được tâm h thúy đồng tử trong hư không hiện ra một hồi khói đen đ ẹ bọt bản thể báo phủ ngạc thần ngưng mắt nhìn đối với thập nhị dực thần tọa tri tượng có hiệu lực bên ngoài thần thánh bình t r ư ớ n g thần thánh bắt đầu khởi động các loại chờ bờ uff trạng thái bị rõ ràng thập nhị rực thần tọa chi tượng thu được mặt trái trạng thái dịch nhiên đóng băng bạo liệt chờ mặc chậm chạp đổ máu thập nhị rực thần tọa chi tượng động tác lập tức trở nên chậm trễ chương hai trăm bảy mươi lục tầng khảo nghiệm cường lực bờ uff thần thánh bình t r ư ớ n g chính là bột chín mươi giảm tổn thương hiệu quả thần thánh bắt đầu khởi động thì là để thẳng bột thi pháp tốc độ giảm bật bột h i pháp khoảng cách hai cái này b uff trạng thái đều bị n g ạ c t h ầ n ngưng mắc t cũng không cần nói trong khoảng thời gian m t bột đều thả không được kỹ năng chậm chạp là hàng thập bột động tác thi pháp tốc độ chờ các loại đưa tới cái này đế giả cập bột xem toàn thể đứng lên giống như thả chậm gấp mấy lần tốc độ giống nhau cuối cùng đổ máu thì là một cái duy trì liên tục thương tổn cơ hồ có thể không cần tính cái này năm lộ và đất p h ò n g đều là duy trì liên tục mười hai giây đối với tần phong mà nói mấu chốt là có một cái đóng băng bạo liệt hầu như có thể để cho mình hàn băng thuộc tính thương tổn tăng gấp mấy lần ở nơi này mười hai giây bên trong tần phong sát thương hầu như có thể đạt được tám trăm n h i ề u vạn tăng gấp mười lần không ngừng chủ yếu l à bột bị chầm mặc chậm chạp rất nhiều kỹ năng không thả ra được phát ra hoàn cảnh đã khá nhiều thậm chí liên phong mang đều có thể toàn bộ mệnh ba trăm chín mươi chúng phía trước thời điểm thập nhị rực thần tọa chi tượng tốc độ cực nhanh tần phong thi triển phong mang cơ bản chỉ có chừng phân nửa kiếm khí có thể trúng mục tiêu nhưng bây giờ trúng hết một lần chính là hai ba vạn thương hại ngoại trừ này bên ngoài đao quang c h i ảnh đều là trực tiếp thiếp khuôn mặt phong thích ba mươi hai đoạn thương tổn đồng dạng là trúng hết t r ậ m chạp hiệu quả đối với cái này quý bột mà nói thật sự là quá trí mạng ngắn ngủi m ộ ư ơ i hai giây thời gian tần phong liền lại đánh g i ậ bột hơn một thức lượng máu còn dư lại cuối cùng hơn một thức cũng là sớm muộn sự tình nếu như là những người khác đánh cái nơi b ộ t cần các loại chờ bột quần bạo thời gian trôi qua ở quần bạo trong thời gian cơ bản chỉ có thể tránh kỹ năng đem hết toàn lực sinh tồn có ngạc thần ngưng mắt nhìn ngược lại là dễ dàng hơn bị ngạc thần ngưng mắt nhìn bị xua tan sau đó bột tiếp theo cũng sẽ không có quần bạo trạng thái thần phong liền giống như trước đó ổn định phát ra đồng thời tránh kỹ năng vận dụng nhiều loại thủ đoạn b ả o mệnh một phút đồng hồ sau bột lượng máu về không chúc mừng ngài đi qua thần điện khảo nghiệm đệ lục tầng người chết chấn nhỏ hủ hóa tiến độ ba hai chi ngài thu được hủ hóa tích phân ba nghìn một trăm hai mươi lăm không điểm ngài bờ uff thăng lên làm sáu trăm phần trăm đối với hủ hóa sinh vật thương tổn chín mươi tám bốn mươi ba phần trăm đến từ hủ hóa sinh vật thương tổn giải quyết t â n phong không những mình hoàn thành cái này thành cựu liền mang trong đội ngũ tam nữ cũng cùng nhau hoàn thành cái này thành cựu thu được đồng dạng cấp bậc bờ uff còn có hủ hóa tích phân chuẩn bị ly khai thần điện t â n phong ở đội ngũ tần đạo đối với tam nữ nói một câu t h ừ a dịp hiện thanh ạ i đem ủ h ó tích h p â i đoái m ộ thiện cái. t a n h h t n g ư luống thần r cuống tiếp sử dụng. Nhớ thần tính phấn sử dụng sau, sau đó tuyến ngủ say, tuyến trước Thử ngủ chuẩn bị sẵn sàng. Ấn Ấn. thanh giờ bị thiện luôn tay chân thao tác nàng đối với tần phong có thể nói là nói gì n g h e n ấ y hướng đây là nàng tăng lên tốt cơ hội t h ầ n tính b ộ t phấn ban đầu một nghìn điểm hủ hóa tích phân hối đoái một phần sau đó mỗi lần hối đoái cần hủ hóa tích phân gấp đội hắn hiện tại tổng cộng tiếp cận bốn chục ngàn điểm hủ hóa tích phân nhưng vẫn là nghe theo tần phong chỉ đổi năm phần thần tính một phấn bao quát tần phong chính mình cũng chỉ đổi năm phần thần tính một phấn bởi vì hối đ o a i thứ sáu phần thần tính một phấn cần tiêu hao ba hai vạn hủ biến hóa tích phân tính dối bị đã không được còn không bằng toàn cái mười vạn hối đoái thần tính mạnh nhỏ bất kể nói thế nào lần này thu hoạch coi như có thể tần phong liếc nhìn chính mình bờ uff sáu trăm linh đối với hủ hóa sinh vật tăng tổn thương chín mươi tám bốn mươi ba đến từ hủ hóa sinh vật giảm tổn thương hiệu quả này tương đương cường lực có t hạ ể đánh đối toán nguyên. Tính gian, nguyên hiện Tần Phong nghĩ Hắn hủ hóa chi Tính toán thời gian, phải có cao giai hủ hóa chi hẽ thầm. h lục có cao giai giai với A. xuất mắt anh cùng dạ tường vi nói t i ể u anh tường vi các ngươi phân biệt tổ cái đội ngũ trước dẫn bọn hắn đánh đến tiếu ba tầng thần điện sau đó sẽ đi tìm một hai ba cấp hủ hóa chi nguyên bởi mỗi người tiến nhập hủ hóa chi nguyên vị diện đều có mười phút c ù n đồ cho nên tần phong đề nghị mọi người xa nhau hành động ân ân hạ anh cùng dạ tường vi đều rất nghe lời gật đầu tình huống bây giờ khẩn trương không có thời gian lãng phí Các người à n tuy là muốn cùng Tần một muốn là cùng Phong cùng n chỗ, h n Tần Phong hiện tại khẳng định có an bài của mình. n g g tại bài có của ư chết chấn nhỏ kèm theo tần phong đánh bại đế giả cấp bốt hán chỗ ở thần điện q u a n đoàn hướng phía chu vi v â y ra một mảnh ánh sáng màu và nóng hầu như rơi xuống người chết chấn nhỏ mỗi một cái góc hủ hóa tiến độ ba hai phần trăm t ầ n phong kích phá lục tầng thần điện khảo nghiệm tổng cộng khấu trừ sáu ba phần trăm hủ hóa tiến độ phi thường hiệu suất khiến cho hiện tại người chết chấn nhỏ hủ hóa tiến độ một lần nữa về tới đến sáu phần trăm cái này làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hy vọng đột nhiên một cái trò chuyện riêng ngữ âm truyền đến haji potter đ ừ n g lớn mang nguội điên cuồng dường như một mình ngươi có thể hoàn thành sự kiện lần này thần phong nhịn không được cười lên một tiếng vậy không được thân điện chỉ là tẩy rửa hủ hóa tiến độ lại không thể tiêu diệt hủ hóa tri nguyên liền dựa vào ta một người hủ hóa tri nguyên thanh lý không xong chấn nhỏ bị hủ hóa tốc độ càng ngày sẽ càng nhanh haji potter đ ừ n g lớn hình như cũng đúng ngươi bên kia tình huống như thế nào thần phong hỏi cầm ba tờ n g b u f f dọn dẹp hai cái nhị giai hủ hóa tri nguyên m ệ t chết tỷ tỷ lâm nhất dư thở phào nhẹ nhõm lục quá cho lực không hổ là nữ nhân ngươi nếu không có nàng ta thần điện đệ tam tầng thật đúng là không giải quyết được nữ nhân ta tần phong cũng không còn phản bác cực kỳ hiển nhiên loại chuyện như vậy phản bác là vô dụng hắn chỉ là khỏe miệng vị kiểu hỏi một câu ngươi thua ra bao nhiêu nàng phát ra bao nhiêu có thể không cần hỏi cái này chủng khiến người ta xấu hổ vấn đề sao lâm nhất dư một mực của Nàng phát ra đánh không lại l u x đây cũng là rất bình thường dù sao l u x toàn thân trang bị kỹ năng thuộc tính đều mạnh hơn nàng huyết thống cũng mạnh hơn nàng nhưng lâm nhất dư chính là cảm thấy thật ghê tởm a người đàn ông này rõ ràng tới vũ nhục chính mình tình huống chậm rãi ổn định lại rất nhanh nam hoang thành bên kia truyền tới một tin tức tử thần liên lạc hạ tuyến bởi vây i ế t tử thần công hội người chơi nhiều lắm đưa tới tử thần công hội kế cận giải tán bất quá tử thần liên lạc cái này tuyến có điểm kỳ quái bởi vì hắn hành động này chương n h hai chính trăm bảy mươi mốt người bạn tham lam chân chính chỗ khó theo tử thần l ê lạc mất tích người chết chấn nhỏ tình huống dần dần là tốt rồi vòng vo lúc đầu tới người chết chấn nhỏ người chơi không nhiều lắm rất nhiều cao thủ cùng cơn giả đều đi còn lại chấn nhỏ hỗ trợ nhưng từ thần cái này một lớp thao tác ngược lại khiến cho không ít người chơi đều không nhìn nổi chạy tới người chết chấn nhỏ tới đồng thời bởi vì tần phong nguyên nhân người chết chấn nhỏ hủ hóa tiến độ nhanh chóng ổn định lại đánh qua thần điện sau đó đạt được b uff b uff sẽ kéo dài 24 giờ đồng hồ hoặc là thẳng đến chính mình chết tiếp theo 24 giờ đồng hồ tần phong liền không ngừng tìm kiếm hủ hóa tri nguyên theo thời gian trôi qua chu vi đản xanh hủ hóa tri nguyên rất có thể ngay từ đầu chính là cấp hai một ngày có người chơi chết ở bên trong sẽ còn tiếp tục hướng mạnh hơn phẩm cấp tiến hóa mà tần phong hiện tại hoàn toàn chính là đơn soát bằng vào đối với hủ hóa sinh vật 600% t r uff đ ừ n g nói nhất giai hủ hóa c h i nguyên chính là nhị giai tam giai hủ hóa c h i nguyên hắn cơ bản đều là t h u ầ n dây đáng tiếc nhị giai tam giai hủ hóa c h i nguyên dọn dẹp sạch phân biệt chỉ cho 50, 25 không điểm hủ hóa tích phân đối với tần phong mà nói xác thực là có chút thiếu cũng may lúc này mới vừa mới bắt đầu hoạt động này hậu kỳ gặp phải cao cấp hơn hủ hóa c h i nguyên đến lúc đó mới thật sự là chỗ khó nếu như ngay bây giờ điểm ấy độ khó căn bản liền không khả năng sẽ có chấn nhỏ bị chân chính hủ hóa rơi trên bầu trời hai cốt d ự c đ i ể u đang bay lượn thần phong cưới ở phía trên hướng phía phía dưới quan vọng không ít cao thủ đều tới người chết chấn nhỏ t h như ưu diệp vị này đời trước nữ chiến thần nàng cũng không thuộc về người chết chấn nhỏ nhưng người chết chấn nhỏ thuộc về khu thứ ba quản hạt phạm chủ cho nên hắn mang theo không ít long vệ quân thuộc cao thủ đều đi tới người chết chấn nhỏ hiện tại hoạt động này bên trong các người chơi đã tầng thứ rõ ràng cao cấp cao thủ c ư ờ n g giả đại khái có thể đánh cái ba tầng t h ầ n điện sau khi đi ra cũng liền có thể dọn dẹp một chút tam giai hủ hóa c h i nguyên cái này độ khó là kim cương cập bột độ khó có người ở tiến công chiếm đóng đệ tứ tầng t h ầ n điện vương giả cấp bốt tám d ự c thần tọa giống như bất quá kỹ năng tạm thời vẫn chưa có hoàn toàn thăm dò hiện nay không ai có thể đánh thắng thần phong cũng không để ý nhiều như vậy ngược lại chính hắn hướng cùng với chính mình mục tiêu đi ở bảo trụ người chết chấn nhỏ trên căn bản thu được một trăm i triệu hủ hóa tích phân mà muốn đạt thành cái này mục tiêu cũng không dễ dàng vẫn phải là xem hoạt động hậu kỳ tần phong hơi chút kế hoạch một cái liền sử dụng một viên thần tính mà nhỏ lò gấp tiến nhập ngủ say lại không sử dụng thần tính đạo cụ hãn thần tính đều nhanh suy biến cho nên thừa dịp hiện tại sơ kỳ hoạt động này t i ề n lợi không cao thời điểm trước ngủ say m ộ ư ơ i hai canh giờ người chết chấn nhỏ hủ hóa tiến độ một mực năm tả hữu bồi hồi làm tần phong lò gấp sau đó hủ y hóa tiến độ cũng không có tăng trở lại đó là bởi vì hạ anh các nàng mỗi người cũng bắt đầu phát lực tần phong là khiến cho hạ anh dạ tường vi các nàng mỗi người mang một đội người đi đánh ba tầng thần đại f như vậy có thể rõ ràng hủ y hóa c h i nguyên đội ngũ thì càng nhiều rồi nhưng hạ anh cũng có lo nghĩ của mình nàng kêu lên dạ tường vi lục cùng lâm nhất dư cùng nhau b ấ t thời giờ đánh một lần thần điện đệ tứ tầng khiến cho lục cùng lâm nhất dư hai nữ cũng thu được tầng bốn thần điện bờ upf sau đó các nàng cũng bắt đầu nghiên cứu tứ giai hủ hóa tri nguyên ở tần phong ngủ say trong quá trình người chết chấn nhỏ cái thứ nhất tứ giai hủ hóa chi nguyên xuất hiện cái này hủ hóa chi nguyên xuất hiện làm cho cả người chết chấn nhỏ hủ hóa tiến độ đều thêm nhanh hơn không ít đáng sợ này chính là hiện giai đoạn căn bản không người có thể đánh cái này tứ giai hủ hóa chi nguyên hạ anh các nàng ngược lại là tiến vào một lần đáng tiếc đều chết ở bên trong đương nhiên các nàng cũng không phải là không có thu hoạch c h ỉ ít đối với cái kia tứ giai hủ hóa chi nguyên bên t r o n g bột kỹ năng có không ít hiểu rõ cùng lúc đó toàn bộ các nơi trên thế giới hủ hóa chấn nhỏ đều xuất hiện tứ giai hủ hóa c h i nguyên ở trong đó nhưng là vương giả cập bột toa c h ấ n tiến công chiếm đóng độ khó cực cao trừ phi có bốn tầng thần điện mff nếu không căn bản không đánh được mà bây giờ mấu chốt là cho dù là đỉnh cấp người chơi cũng cơ bản không cách nào đi qua đệ tứ tầng thần điện khảo nghiệm cho nên cái này tứ giai hủ hóa c h i nguyên trên cơ bản chỉ có thể mặc cho bên ngoài phát dụ không ngừng hủ hóa lấy mỗi một cái chấn nhỏ tần phong đời trước thời điểm đều không như thế cứng ác dù sao đời trước chấn nhỏ bắt đầu hủ hóa là ở nửa tháng sau khi đó không ít người chơi đều sở hữu tiến công chiếm đóng vương giả cập bột năng lực nhưng đời này sớm nửa tháng đưa tới còn lại ngoạn ra thực lực tổng hợp so sánh với một đời phải yếu hơn không ít làm thần phong ngủ say mười hai giờ đồng hồ sau đó một lần nữa lọt dịn hắn phát hiện huyền hoa bảy hủ hóa chấn nhỏ hủ hóa tiến độ đều tăng tới rồi bảy tám phần trăm trong đó người chết chấn nhỏ hủ hóa tiến độ lại một lần nữa tăng tới rồi mười phần trăm cùng dự liệu tình huống không sai biệt lắm thần phong cũng không ngoài ý Tứ giai hủ hóa chi hóa hủ ngược u xuất y ê n hiện, hiện giai đoạn sắc thực không n thực giai g sắc có ờ i cái kia hủ hóa tốc độ trực tiếp liền nào đánh, tăng nhanh. n có tốc trực hóa thể hủ độ g 15. ư lại là có một chút khiến cho hắn không nghĩ tới tuyệt mộ trấn nhỏ bên kia bởi vì tụ tập người chơi thật sự là nhiều lắm rất nhiều đỉnh cấp tiểu đội từng đợt tiếp theo t ừ n g đợt tiến nhập đi đánh t ứ giai hủ hóa chi nguyên lại đem hủ hóa chi nguyên đánh tới ngũ giai nghe nói là thiếu chút xỉu nữa là có thể đem người vương giả kia cập b ộ t mài từ từ cho chết kết quả chỉ thiếu chút xỉu nữa người vương giả kia cập bốt tiến hóa thành hoàng giả cập bốt ưu diệp cho tần phong trò chuyện riêng đi qua mặt trên hy vọng cho ngươi đi tuyệt mộ c h ấ n nhỏ giúp một chuyện tình huống bắt đầu trở nên phức tạp tần phong vẫn chưa cự tuyệt ta có thể đi bất quá ta cũng hy vọng có càng nhiều lòng vệ quân cao thủ tới người chết c h ấ n nhỏ hỗ trợ hiện tại khiến người ta đến giúp đỡ thì không phải là tẩy rửa hủy hóa chi nguyên không mà là bảo vệ hủy hóa chi nguyên tuyệt mộ c h ấ n nhỏ tình huống chính là như vậy bởi vì không ai bảo vệ hoặc có lẽ là bởi vì những cái này đỉnh cấp tiểu đội cho là mình có mình thể là đây e m mài mài tứ bột từ từ cho chết, lần lượt tiến Kết quả chẳng không có mài từ từ cho chết, ngược lại khiến cổ bột tiến tình thường thể tùy tùy tiện tiện dai hóa hóa. cao hóa chi lại khiến phải loại liền phi chi người chơi hủ hệ cho nhậu. chẳng những không cho huống khó chịu. Cho hủ không cho có ngược cổ cấp cần nguy lần này nên nguyên xuống Gặp quả vệ, bảo vào. để đ cũng là chỗ khó một trong mà cấp thấp hủ hóa chi nguyên đặc biệt nhất giai hủ hóa chi nguyên các người chơi hiện tại cũng đã bắt đầu đ o ạ n người bản tính chính là tham lam vô luận là thần điện vẫn là hủ hóa chi nguyên đem đánh bại đều có thể thu được thưởng cho nếu như có thể đánh bại một trăm l ầ n nhất giai hủ hóa c h i nguyên thậm chí có thể đổi được một phần thần tính bột phấn tình huống này khiến cho các người chơi làm sao có thể không tham lam rất nhiều người chơi ngay từ đầu đích thật là nhiệt huyết dâng lên muốn hỗ trợ ngăn cản chấn nhỏ bị hủ hóa thế nhưng theo bọn họ nếm được ngon ngọt cạnh tranh lại bắt đầu thậm chí ở hủ hóa c h i nguyên bên ngoài sát nhân bên ngoài thần điện bạo phát công hội chiến đều là chuyện thường xảy ra ngàn vạn lần không nên cho rằng hoạt động này rất đơn giản coi như là tân phong cũng vô pháp cam đoan có thể bảo đảm tòa nào đó c h ấ n nhỏ không bị hủ hóa có thể tưởng tượng nếu như chuyên môn có người q u a y rối nói trực tiếp hướng bốn ngũ giai hủ hóa chi nguyên bên trong tiễn tiến hóa đến rồi thất giai bên trên vậy thì thật là liền tần phong đều không đối phó được cho nên cao giai hủ hóa chi nguyên nhất định phải có người coi chừng cùng lúc đó cấp thấp lại cần người đi thanh lý tân phong mới có thể cùng ngũ diệp bàn điều kiện khiến cho long vệ quân phái càng nhiều cao thủ qua đây người chết c h ấ n nhỏ hỗ trợ xuyên chương hai trăm bảy mươi hai cuối cùng hủy hóa tích phân thư thái năm năm ở du hy bên trong tán nhân lực lượng là khổng lồ bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua t â n phong một người cường thịnh trở lại loại thời điểm này cũng rất khó cam đoan người chết chấn nhỏ an toàn h ú ố n g chi h á n đại đa số thời gian khẳng định ở thần điện cùng hủy hóa chi nguyên bên trong nào có ở không đi bên ngoài phòng thủ loại chuyện như vậy chỉ có thể giao cho những người khác làm t â n phong đưa ra yêu cầu sau đó h u diệp trực tiếp đi theo mặt trên xin chỉ thị rất nhanh thì hồi phục đi người phụ trách bảy trấn nhỏ hết thể tứ giai trở lên hủi hóa trợ r ú t chúng ta từ còn lại sáu cái c h ấ n nhỏ mỗi bên đ i ề u một trăm danh ba mươi cấp trở lên cao thủ qua đây không thành vấn đề à. cộng lại chính là sáu trăm danh cao thủ cái này sáu trăm người so sánh với tán nhân đại có tới không có ích gì nhưng bọn hắn là nghiêm chỉnh huấn luyện long vệ quân dù cho ở chư thần cũng vẫn duy trì nghiêm khắc hành động kỷ luật cao thủ như vậy dùng để an bài bảo vệ cao giai hủi hóa c h i nguyên không thể nghi ngờ là phi thường hữu hiệu đi thành giao thần phong cái này một lượt đi những người khác căn bản cũng không biết người chết chấn nhỏ các người chơi chỉ biết là có không ít cao thủ thần bì đến phân tán lái đi mà chính hắn thì bắt đầu rồi thanh lý cao g a i hủ hóa c h i nguyên lịch trình động tác của hắn phi thường hiệu suất mới lên tuyến liền đan thương thất mã đem người chết chấn nhỏ cái kia tứ g a i hủ hóa c h i nguyên cho dọn dẹp sạch cùng lúc đó đem tứ g a i vương giả cấp hủ hóa b o t một ít kỹ năng yếu điểm cùng hạ anh nói một lần để cho nàng nói cho g i tường vi lục các loại trở những người khác tứ g a i hủ hóa tri nguyên chỉ có thể cung cấp một hai trăm năm mươi điểm hủ hóa tích phân q u á ít trừ phi có tình huống khẩn cấp b à n g không ta đều không cần trở về người chết c h ấ n nhỏ truyền t ố n g linh túy chạy tới chạy lui vẫn là rất phiền thoái tần phong có thể không trở về sẽ không trở về trừ phi về sau người chết c h ấ n nhỏ xuất hiện ngũ giai trở lên hủ hóa c h i nguyên ngay sau đó hắn rồi rời đi người chết c h ấ n nhỏ đi trước còn lại sau cái c h ấ n nhỏ bang một bốn linh vội vàng thanh lý cao giai hủ hóa c h i nguyên đương nhiên hắn nhằm vào chỉ có ngũ giai hủ hóa tri nguyên dọn dẹp sạch cung cấp 6.250 điểm hủ y hóa tích phân hiện giai đoạn mà nói coi như không tệ đương nhiên hắn hy vọng nhất đối phó chính là lục giai hủ y hóa tri nguyên một lần ba chục ngàn đơn như vậy đến xem tần phong muốn toàn đến một trăm triệu hủ y hóa tích phân hầu như là không có khả năng nhưng hoạt động này đến thời điểm sau cùng còn có một sóng cống hiến bài danh biết ấ n đã lấy được hủ y hóa tích phân tỷ lệ phần trăm biếu tặng ngoài định mức hủ y hóa tích phân tần phong nhất định là muốn bắt đệ nhất như vậy hắn sẽ được ngoài định mức ba trăm ba mươi phần trăm hủ hóa tích phân coi như hắn chỉ cần đạt được hai mươi lăm triệu hủ hóa tích phân cuối cùng là có thể đạt được một trăm triệu hủ hóa tích phân đi hối đoái thần tính kết tinh mỗi bên cái chấn nhỏ tứ giai hủ hóa chi nguyên từ từ có người có thể dọn dẹp nếu tứ giai hủ hóa chi nguyên không có tỷ lệ sai số vậy đi thần điện khiêu chiến đệ tứ tầng a cái này hy vọng lớn hơn rất nhiều đại đa số các người chơi đều ở đây hăng hái trèo đình phong có thể nhiều đánh một tầng thần điện đánh cao một cấp hủ hóa chi nguyên đây chính là gấp năm lần hủ hóa tích phân thu hoạch cho nên các người chơi dồn dập đều phát huy ra cực hạn của mình mà trên diễn đàn cũng không ngừng báo cáo đến từ những quốc gia khác tình huống có một trong hiện thực liền phi thường hỗn loạn quốc gia nhỏ cảnh nội liền một cái chấn nhỏ bị chỉ định tao nộ rồi hủ hóa mà cái này tiểu quốc gia người chơi đều không cao thủ gì gặp phải tam giai tứ giai hủ hóa c h i nguyên căn bản sẽ không người có thể xử lý hơn nữa bởi vì không có trật tự đưa tới người càng ngày càng nhiều chạy vào đi tiễn loạn thành nhất đoàn vì vậy chuyện kinh khủng xuất hiện có một hủ hóa tri nguyên trực tiếp tiến hóa thành thất Trong chi giai nguyên. hóa hủ hóa chi Trong đó xuất hiện đây là tòa thứ nhất thất thủ chấn nhỏ mà tin tức truyền ra sau đó toàn cầu náo động Lớn ba o ngày h thủ đô dồn dập hấp thụ i ê bên u đô rồn n dập o i đối với rào hấn, một í sau huyền hoa rất nhiều đỉnh cấp người chơi cơ bản đều thích đứng thần điện đệ tứ tầng còn có tứ giai hủ hóa t h i nguy hễ buốt cường độ bắt đầu có thể dựa vào thời gian mài từ từ cho triệt bột cần thời gian là dài quá điểm một q u ỷ bột cơ bản cần ba bốn tiếng nhưng tốt đều có thể đánh rớt ngẫu nhiên có thất bại không phải cẩn thận tiến hóa đến ngũ giai hủ hóa c h i nguyên cũng tất cả đều bị tần phong một người giải quyết rất nhiều người chơi đều đem việc này nhìn ở trong mắt may mà chúng ta có mang n ộ i đ ạ i thần bằng không ngũ giai hủ hóa c h i nguyên một giờ liền một phần trăm hủ hóa tiến độ quá khó khăn tiêu trừ đi nước ngoài có tiến hóa ngũ giai hủ hóa tri nguyên hiện tại hủ hóa tiến độ đã tại năm mươi phần trăm trên giới bồi hồi miễn cương có thể ngang hàng không nghĩ tới mang ngội đại thần chẳng những mạnh mẽ còn không tính toán h i ể m khích lúc trước tới giúp chúng ta thực sự là anh hùng ta ngả bài ta phía trước tham dự vây giết quá hạ anh nữ thần bởi vì ta là lâm yên nhi người hái mộ bất quá ta kiểm thảo qua về sau ta chính là mang ngội đại thần người hái mộ đại anh hùng thần phong trực tiếp bị coi là huyền hoa anh hùng bất quá hắn trên bản chất chỉ là muốn kiếm nhiều một chút hủ hóa tích phân mà thôi hơn nữa cũng cùng long vệ quân đ ạ t thành giao dịch khiến cho người chết chấn nhỏ trở nên càng thêm cố nhược k i m thang hiện tại căn bản không ai dám ở người chết chấn nhỏ đảo loạn không chỉ có long vệ quân tiến vào chiếm giữ chuyên môn bảo vệ cao giai hủ hóa c h i nguyên còn có bóng đêm đỉnh phong các loại chờ thành kiến chế công hội đều ở đây nỗ lực tán nhân trong lúc đó nhất định là có cạnh tranh bất kể là thần điện vẫn là đê giai hủ hóa c h i nguyên từ từ đều muốn dựa vào cấp mới có thể cấp được nhưng công hội nội bộ vẫn tương đối hài hòa hơn nữa tứ đại công hội một nhà phụ trách một cái phương hướng giữa lẫn nhau cũng sẽ không phát sinh mâu thuẫn có lẽ là bắt đầu quá gian nan khiến cho người chết chấn nhỏ hiện giai đoạn so với địa phương khác ngược lại là phải hài hòa rất nhiều ổn định bảy ngày sau chăm chỉ nhìn bảy chấn nhỏ vẫn đều chỉ có mười hai mươi phần trăm giữa hủ hóa tiến độ thở phào nhẹ nhõm hoạt động này đều đã qua một nửa cái này hủ hóa tiến độ thoạt nhìn là tương đối an toàn mà cùng lúc đó đã có không ít ở vào những quốc gia khác chấn nhỏ luân hãm bất kể là phương diện nào xảy ra vấn đề c hoạt ỉ cần ra khỏi động i sai lầm, c rất ngày n thứ bảy mỗi một cái chấn nhỏ chu vi cũng bắt đầu đổi mới thiên nhiên ngũ giai hủ hóa chi nguyên đồng thời đổi mới từ giai hủ hóa chi nguyên số lượng trở nên nhiều toàn bộ hoàn cảnh nên đón mới một lớp biến hóa huyền h ó a hoàn hảo dù sao có tần phong tại tòa c h ấ n mỗi một cái c h ấ n nhỏ cơ bản đều không có vấn đề gì hơn nữa cái này truyền t ố n g tới truyền t ố n g đi tiền cũng đều là ưu diệp bên kia báo tiêu mỹ thứ tư nhưng những quốc gia khác tiểu c h ấ n áp lực liền đột nhiên tăng lớn đầu tiên ngũ giai hủ hóa c h i nguyên cơ bản rất khó bị người xử lý xong cái này phải phái tinh anh tiểu đội bảo vệ không cho bất luận kẻ nào tiến nhập vậy không phá hủy làm sao bây giờ mỗi giờ đều phồng một phần trăm hủ hóa tiến độ a vậy cũng chỉ có thể nhiều đả thân điện g ọ i m ò cầm canh cao tầng thân điện đem tăng hủ hóa tiến độ cho h ạ thao tác là có thể thao tác nhưng cần toàn bộ chấn nhỏ người chơi cộng đồng nỗ lực mỗi cái người chơi đều phải đặc biệt có tự chủ đồng dạng một tòa thân điện chỉ có thể đánh một tầng người chơi cũng đừng đi vào tham gia náo nhiệt chủ động tặng cho thực lực mạnh hơn người chơi tiểu đội đánh ba bốn tầng cùng đánh một tầng cái kia khác biệt có thể quá lớn huống chi thứ giai hủ hóa chi nguyên đổi mới số lượng tăng rất nhiều thân điện cũng phải thủ đứng lên không cho phổ thông người chơi tiến nhập chuyên môn cung cấp chó cao đ o à n đội ngũ cũng liền ở nơi này ngày thứ bảy hệ thống mở đặt một cái hủ hóa tích phân bảng xếp hạng đứng hàng thứ nhất chuyên nghiệp mang nội thăng cấp ba trăm bảy mươi bảy vạn xếp hàng thứ hai xá lợi mười ba vạn phạm quốc người chơi xá lợi dĩ nhiên xếp hạng tên thứ hai điều này làm cho tần phong có điểm ngoài ý m u ố n lúc đầu hắn còn tưởng rằng đệ nhị nhất định là hạ anh mấy người các nàng bất quá ngược lại cũng bình thường phạm quốc bên kia đỉnh cấp cường giả không nhiều lắm nhưng bị hủ hóa chấn nhỏ cũng không ít cái này xá lợi là một người an toàn quốc tài nguyên liên cung ta không sai b i ệ t lắm bất quá ta mạnh hơn hắn địa phương ở chỗ ta thần điện tầng số càng cao hủ hóa chi nguyên dọn dẹp nhanh hơn so với hắn càng có hiệu suất thần phong hé mắt hắn đánh hủ hóa chi nguyên mau hơn dẫn theo cái lục tầng bờ ư p ép, ép. vào tứ giai hủ hóa chi nguyên đều cơ hồ có thể miệu s á t vương giả cấp hủ hóa bột dây hết một cái thập phần chung sau người kế tiếp nữa xá lợi như thế nào đi nữa mạnh mẽ cũng ít nhất phải một hai giờ mới có khả năng rơi một cái vương giả cập bột tần phong một người có thể phụ trách toàn quốc bảy cái chấn nhỏ cao giai hủ hóa c h i nguyên cái này xá lợi tối đa cũng liền xử lý một hai cái chấn nhỏ cao giai hủ hóa c h i nguyên hơn nữa tần phong có thể xử lý ngũ giai cái này xá lợi có thể sao dù vậy vẫn có thể nhìn ra cái này xá lợi chiến lược mạnh bao nhiêu rất có thể sẽ là đời này đối với tần phong uy hiếp lớn nhất một tên hạ anh các nàng ngược lại không phải là không có người này mạnh mẽ chỉ là các nàng vẫn luôn ở người chết chấn nhỏ hành động chưa từng đi còn lại chấn nhỏ ăn đến tài nguyên không có xá lợi nhiều cho nên hủ hóa tích phân tự nhiên cũng không bằng xá lợi đôn h o à n thành người rốt cuộc đã tới một ga ăn mặc thanh lương tính cách cùng dạ mỹ nữ dựa lưng vào một tòa ngũ dai hủ hóa c h i nguyên đông nhiên hai mắt tỏa sáng một đầu hài cốt dược điệu từ trên trời giang xuống rơi ở trước mặt của nàng chính là tân phong hắn liếc nhìn thiếu nữ trước mặt đảng cấp ba mươi lăm triệu hoàng sư ida a mina là nàng thần phong h é mắt nhường một chút cảm ơn ta vào ngươi đội ngũ Cùng nhau đánh, thế nào? thế ạ mỹ nạ trên người mang theo bốn tầng thần điện bờ uff ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong nàng một tay chống n ạ n h r á n g người mạn rượu đặc biệt có sức sống làm cho một loại tiểu báo tử cảm giác giống nhau không có ý tứ ta đơn soát t ầ n phong cần độc l ặ n g phật loại thời điểm này không có khả năng mang ngội huống chi cái này ạ mỹ nạ vốn là mạnh mẽ lại mang nàng cầm càng nhiều hủ hóa tích phân đó không phải là cho mình sáng tạo đối thủ vì vậy vòng qua ngội tử trực tiếp vọt vào ngũ giai hủ hóa tri nguyên a mỹ n à người đều ngu đây là nàng lần đầu tiên gặp phải tần phong phía trước nàng ở đơn soát đ ả thân điện đánh hủ hóa c h i nguyên cái này thật vất vả gặp phải muốn cùng tần phong tổ một lần kết quả bị c ự tuyệt không phải chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp sao ta là nơi nào không bằng hạ anh không bằng lục sấm ấy người các nàng nàng đứng thẳng túi đầu nhìn một cái không sai à, đây hoàn toàn nhìn không thấy đầu ngón chân à, vóc người này không thành vấn đề à. nàng lại n é o méo cái bụng cái này cũng không xẻo lỗi a bất quá cô em này tính cách sẵn s à ngược lại cũng không để ý cái này tính cách cổ quái nàng chống n ạ n h xoay người khoe miệng hơi v n h lên rất muốn biết nam nhân như vậy tâm lý đều suy nghĩ cái gì hiện tại ạ mỹ nạ đã thừa nhận mình cùng tần phong sự t r ê n lệch nhưng nàng cũng không cho là t r ê n lệch này không cách nào xúc tiểu chư thần đó là một vô hạn khả năng thế giới ạ mỹ nạ nghĩ thầm người đàn ông này chỉ là so với ta phát dục nhanh hơn một chút muốn đổi u kịp hắn vẫn là có hy vọng tuy là hy vọng tương đối xa vời nàng lắc đầu xoay người rời đi mà nhìn tần phong tiến nhập hủ hóa c h i nguyên chung quanh long vệ quân những cao thủ cũng r ồ n dập ly khai tán đi tần phong đến phía trước bọn họ coi chừng cái tòa này hủ hóa c h i nguyên miễn cho bị người khác xông vào đưa nói ra phẩm c ấ p nếu tần phong đến rồi bọn họ phải đi địa phương khác đi làm việc tần phong vững bước kiếm lấy hủ hóa tích phân bởi càng đến hậu kỳ đổi mới đi ra cao giai hủ hóa c h i nguyên số lượng thì càng nhiều cho nên tần phong kiếm lấy hủ hóa tích phân tốc độ cũng càng nhanh ngày thứ mười thời điểm liên lục giai hủ hóa tri nguyên cũng bắt đầu đổi mới đi ra cùng lúc đó thần điện đổi mới số lượng tăng không đối phó được lục giai hủ hóa c h i nguyên vậy nhiều đánh một chút thần điện đem phòng đi lên hủ hóa tiến độ một lần nữa đánh xuống đi đây là những quốc gia khác ứng đối biện pháp thế nhưng huyền hoa tần phong trực tiếp đem lục giai hủ hóa c h i nguyên toàn bộ rõ ràng thậm chí hắn còn hy vọng lục giai hủ hóa c h i nguyên nhiều hơn một ít như vậy chính mình hủ hóa tích phân tới nhanh hơn trong lúc tần phong lại sử dụng một phần thần tính một phấn ngủ say nghỉ ngơi ba canh giờ miễn cho thần tính suy biến sau đó rất nhanh thì đến hoạt động phải kết thúc ngày nào đó toàn cầu đã có m ộ ư ơ i ngôi chấn nhỏ bị hủ hóa đại khái bởi vì trước giờ nửa tháng nguyên nhân so sánh với một đời còn nhiều hơn bị hủ hóa hai tòa chấn nhỏ ngược lại là huyền hoa một tòa cũng không có xem như là toàn thắng không hề nghi ngờ bởi tần phong tồn tại khiến cho tất cả mọi người không có cảm giác đến bao nhiêu áp lực ngược lại hai tám là những quốc gia khác thậm chí ở giai đoạn cuối cùng đều tiến vào quân sự hóa quản lý có một ít đỉnh cấp cao thủ đứng dậy phối hợp với tầng quản lý hết thể người chơi chính xác đến mỗi một tòa t h ầ n điện mỗi một chỗ hủ hóa c h i nguyên cũng phải đặc biệt nhằm vào tính an bài đội ngũ đi xử lý bởi vì lục giai hủ hóa c h i nguyên xuất hiện khiến cho hủ hóa tiến độ càng đặc biệt nhanh mỗi một tòa t h ầ n điện đều phải đánh tới đệ tứ tầng ở trên nếu không thì theo không kịp hủ hóa tiến độ dâng lên loại này quản lý không thể nghi ngờ là phi thường chắc trở nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này nhân loại t ộ c quần vẫn là bạo phát ra tốt lực ngưng tụ đương nhiên cái kia mười tọa không có kháng trụ chấn nhỏ cũng liền trở thành hy sinh quân tiên phong hỗn loạn sắp xảy ra Ám, sẽ hàng lâm cả thế giới. hoạt c ám, lâm sẽ hẳng thế h giới. cả động ngày thứ m ộ ư ơ i bốn làm đếm ngược thời gian kết thúc một khắc kia toàn thế giới vô số người chơi đều chạy xuống kích động nước mắt bọn họ làm xong rồi vô số cao cấp người chơi ở hoạt động lần này bên trong bị coi là anh hùng tỷ như p h ạ m quốc xá lợi lấy sức một mình cứu vất vài ngôi chấm nhỏ được một số người gọi là thiên thần c h u y ể n thế lại tỷ như huyền hoa ngoại trừ tần phong bên ngoài còn rất nhiều cao cấp người chơi vì chống đỡ hủ hóa làm ra công hiến mặc dù đại đa số c h ấ n nhỏ đều hữu kinh vô hiểm nhưng hoạt động lần này cho cả thế giới đều gõ cảnh báo chư thần thực sự sẽ cải biến thế giới này cải biến thời kỳ nó mục đích cuối cùng là cái gì tại sao lại xuất hiện ở trên thế giới không người sao biết được cuối cùng hủ hóa tích phân 2721 vạn cuối cùng tích phân bài danh đệ một danh cuối cùng tích phân thêm được thường cho 330. ngài hiện hữu hủ hóa tích phân 117 trăm m ư ơ i ức mời đi trước thần tháp chỗ hối đ o á i ngài thường cho kèm theo một s u y a di gợi ý của hệ thống thần phong thư thái chương 273, hoang vu chi địa chuẩn bị trí lực thăng hoa thăng thêm phía trước bảy ngày tần phong tổng cộng mới thu được 377 vạn tích phân dù cho coi là 330% t h ê m được cuối cùng cũng không thể đạt được một trăm triệu nhưng phía sau bảy ngày đổi mới hủ hóa c h i nguyên càng ngày càng cao dai số lượng càng ngày càng nhiều địa phương khác đều đối mặt vô cùng áp lực nhưng đối với tần phong mà nói cũng chỉ là hủ hóa tích phân khởi nguồn m à thôi Hoàn hảo không có thần i ế n ó hóa a giai Vang ngay ta tòa kia hóa. thành thất thể mắt mở trừng trừng hủ chi không, chỉ nhìn tòa kia chấn nhỏ bị hủ h nguyên. cũng cả có mở bị phong thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt tử thần l ê lạc đang hoạt động bắt đầu ngày đầu tiên liền gây sự nếu như phóng tới phía sau vậy thật là đúng vậy bất kể như thế nào hoạt động này cuối cùng cũng kết thúc thần phong đạt thành chính mình trước mục tiêu kế tiếp chính là thu hoạch lúc á m nguyên thành t h ầ n tháp hư ảnh hết thể tham dự chống đỡ hủ hóa lực người chơi hiện tại đều thu được kết toán thường cho căn cứ bài danh đối với cuối cùng hủ hóa tích phân tiến hành t ă n g phúc cái này x ó g qua đi rất nhiều người chơi đều sở hữu thần tính đạo cụ chỉ cần đánh qua một lần tứ giai hủ hóa c h i nguyên đều có thể chí ít thu được một viên thần tính b ộ t phấn bất quá cũng giới hạn với thần tính b ộ t phấn 27. cao một cấp thần tính mạnh nhỏ cần mười vạn hủ hóa tích phân cái k i a trên cơ bản không có người nào có thể đạt được liên tân phong ở bên trong toàn thế giới không cao hơn mười cái trong này còn bao gồm hạ anh các nàng đại thần đang nghĩ ngợi đâu một cái mềm yếu thanh âm dễ nghe từ phía sau chuyển đến thần phong nghe thấy thanh âm này cũng biết người nào nhìn lại liền gặp được một đôi thẳng chân dài ăn mặc một bộ kim loại giày bó chính là hạ anh nàng toàn thân đều mặc kim loại nhuyễn giáp tóc dài phất phới nhưng cười ở hồn diễm độc giác thú bên trên mang theo cái khăn che mặt hai má chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp dường như sao giống nhau sáng sủa nhìn thấy thần phong thời điểm trong con ngươi rất rõ ràng loại ônu gần nhất khổ cực ngươi thần phong mỉm cười cực khổ là ngươi mời đúng hạ anh hạ toạ k � đã chạy tới song song với hắn ngươi cả ngày chạy tới chạy lui so với ta khổ cực nhiều rồi đừng xem tần phong ung dung trên thực tế đánh lục giai hủ hóa c h i nguyên còn có thần điện đệ lục tầng quả thực cố gắng mệnh người một lần chính là nửa giờ trong lúc đều là hết sức chăm chú không thể có bất luận cái gì một điểm sai lầm bằng không thì có thể là xe đánh đế giả cập b u ộ c thời điểm cái kia tỉ mỉ là thật tỉ mỉ đến không không một giây trình độ có thể không m ệ t không nếu không ngươi cho ta giãn gân cốt tần phong hỏi a Hạ anh mím môi một cái đó cũng không phải không được ta chỉ sợ ta không phải chuyên nghiệp ân đứng lên khó chịu không có việc gì thần phong nói hắn đương nhiên biết nàng không phải chuyên nghiệp nàng nếu như chuyên nghiệp vậy còn đến đâu trước h ồ i đoái thưởng cho a tần h phong mang theo nàng về phía trước đứng ở thần tháp hư ảnh bên cạnh mở ra hủ hóa tích phân thưởng cho liệt biểu thần tính kết tinh một ước hủ hóa tích phân thần tính m ạ n h nhỏ m ộ ư ơ i vạn hủ biến hóa tích phân khôi bạch cấp thần khí mạch nhỏ năm vạn hủ biến hóa tích phân thần phong mục tiêu đương nhiên là những thứ này một viên thần tính kết tinh một thức bốn miếng thần tính mạch nhỏ một trăm năm mươi vạn còn lại hối đoái thành khôi bạch cấp thần khí mạch nhỏ cộng hai trăm chín mươi b ố miếng khôi bạch cấp thần khí mạch nhỏ mỗi một trăm i miếng có thể hợp thành nhất kiện hoàn chỉnh thần khí hiện tại thần phong đối với khôi bạch cấp thần khí vẫn có nhu cầu chủ yếu là riêng thuộc tính hắn chuẩn bị lại hợp thành ba cái thần khí thử vận khí một chút phía trước đánh vương giả cấp bốt hắn rất không ít thần khí mạch nhỏ hiện tại cộng thêm cái này hai trăm chín mươi b ố miếng vừa vặn có thể hợp thành ba cái hợp thành kiện thứ nhất thần phong l i ế c nhìn liền phân giải kiện thứ hai thần phong l i ế c nhìn lại phân hiểu đệ tam ă món k h ô i bạch cấp thần khí đã giám định địa tạng thần khí Trong sao kim l ưu tiên thần dòng nước siết có thể bám vào với nhất kiện trang bị bên trên cường hóa nên trang bị một trăm bốn mươi năm hết thẻ thủ tính trang bị phía sau thần tính đạo cụ chuyển hóa tốc độ một trăm năm mươi nhưng nên trang bị tổn hại thần khí sẽ bị trả thần tính chiếm dụng chín điểm thiên thần dòng nước siết thần phong hai mắt tỏa sáng rốt cục ra khỏi mặc dù chỉ là món địa tạng thần khí nhưng thiên thần dòng nước siết đặc hiệu là hiện tại thần phong cực kỳ cẩn thần tính đạo cụ chuyển hóa tốc độ để t h ă n g thuộc tính này không tính là hiếm thấy nhưng thần phong đ ờ i này thật đúng là không có soát đã đến thuộc tính này tới coi có điểm vãn thần phong trực tiếp đem kiện thần khí này rót vào thần táng bên trên nay đôi ván t r ư ợ dày thuộc tính cơ sở thêm phòng ngự tốc độ di chuyển đồng thời còn thêm h ắ cám kháng tính tỷ lệ bạo kích cùng nói lên gặp mặt bị thần khí cường hóa sau đó thuộc tính trở nên tăng thêm sự kinh khủng thần phong lực phòng ngự tiến một bù hợp thật lớn mang theo ba t ầ ngụy t ử bờ uff lời nói thì ra bảy bốn vạn lực phòng ngự hiện tại trực tiếp tăng trưởng đến rồi tám hai vạn cái này phòng ngự hiện giai đoạn hoàn toàn không ai có thể đánh được động đến hắn nhưng hắn quan tâm nhất cũng không phải cái này mà là thần tính đạo cụ chuyển hóa tốc độ một trăm năm mươi phần trăm đây có thể nói là hiểu hắn khẩn cấp phải biết rằng hắn trên người bây giờ tích toàn thật nhiều thần tính đạo cụ cũng không có sử dụng cho nên hắn chống lại đế giả cập bột thời điểm có đôi khi còn không tránh khỏi có chút kỹ năng tốc độ phản ứng không đủ một tốc độ cùng động tác quá nhanh hơn nữa vậy hay là thần đái hệ b ộ t đổi thành giã ngộ huy b ộ t độ khó càng cao phát dục vô chỉ cảnh bây giờ ta khoảng cách hoàn toàn thể còn rất sớm phía trước bị hủ hóa hoạt động cắt đứt kế hoạch hiện tại cuối cùng cũng có thể đi trước h o à n g vu chi địa bất quá ở trước đó được lại cường hóa một cái nhục thân thần phong đang suy tư phía sau kế hoạch ma hạ anh thì là ở rực rỡ nàng m u t h ư ơ phẩm chọn. bên trong chọn. Nàng lần này tổng cộng thu được mười chín vạn hủ biến hóa tích phân cộng thêm sau cùng t ố p mười một trăm một mươi thêm được tổng cộng là ba mươi chín chín vạn trước tiên có thể hối đoái hai quả thần tính mảnh nhỏ thần tính mảnh nhỏ chuyển hóa năm thuộc tính thần tính giá trị mười hai quả thần tính mảnh nhỏ hối đoái xuống tới nàng lại một lần nữa thu được đề thăng thực lực tăng vọt đương nhiên cùng tần phong so sánh với của nàng đề thăng liền có vẻ có chút không bắt mắt hai người đều hối đoái sau khi xong tần phong liền mang theo nàng lò gập thả l ỏ n g đi cái này vừa buông lỏng liền buông lỏng hai giờ sau đó tần phong mới sử dụng mới đổi được cái viên này thần tính kết tinh cùng lúc đó hắn từ thương khố lấy ra ba trăm sáu mươi bảy một bản pháp sư sách kỹ năng bao trùm phía trước nguyên tố tinh n h i ê n trí lực thăng hoa mười tinh pháp sư kỹ năng bị động đề thăng bốn mươi bảy phần trăm trí lực điểm số sau đó thần tính kết tinh chuyển hóa kỹ năng tần phong lựa chọn trí lực thăng hoa tạm thời hắn không có còn lại ạ tại sở kỳ hiệu muốn chuyển hóa đến thực tế nhưng cái này trí lực thăng hoa đối với hiện tại hắn mà nói là tốt vô cùng bị động hiệu quả truyền hóa đến hiện thực sau đó hiệu quả cũng giống như vậy trực tiếp thêm 41% h i ệ n thực trí lực cái này sẽ khiến cho hắn đầu não càng thêm thanh t ỉ n h phải biết rằng đang đối mặt cực kỳ cường l ú y bột thời điểm không chỉ cần cần n h ớ thao tác càng cần nữa thanh t ỉ n h đầu não còn có ký ức năng lực logic quy hoạch năng lực tỷ như thực cốt chi vương do sở b ạ x a tự yêu cầu đánh thời điểm tư duy vô cùng rõ ràng thậm chí yêu cầu não người giống như máy tính giống nhau tinh chuẩn sở hữu cực cao giải toán năng lực cho nên đối với hiện thực trí lực yêu cầu cũng là cao vô cùng tần phong dù sao cũng là thích khách bình thường thêm điểm s á c thực không tốt lắm thêm quá đa trí lực như vậy chỉ có thể dựa vào cái này để để thăng ban đầu một ư ơ i tinh sách kỹ năng hiện giai đoạn đủ xác định lựa chọn trí lực thăng hoa phía sau tần phong lâm vào ngủ say thần tính kết tinh chuyển hóa trụ cột là cần ba mươi giờ nhưng tần phong có thiên thần dòng nước siết thần khí hiệu quả cũng chỉ cần m ộ ư ơ i hai canh giờ liền là có thể hoàn thành chuyển hóa tiết kiệm hơn phân nửa thời gian phi thường thoải mái các loại chờ lần này chuyển hóa hoàn thành chính là thời điểm đi trước hoang vu chi điện thâm n i ê n kỹ năng càng sớm bắt vào tay hậu kỳ phát dục biết càng thuận lợi chương hai trăm bảy mươi b ố thương khung thái sơn có dám hay không quyết đấu mười hai giờ đồng hồ phía sau thần phong tỉnh lại lần này thần tính kết tinh chẳng những lần nữa chuyển hóa hai mươi thuộc tính đến hiện thực n ụ c thần càng đem pháp sư sở kỳ h i ệ u bị động t r í lực thăng hoa chuyển hóa đi ra không có sai bà la toa huyết thống học tập những nghề nghiệp khác kỹ năng giống nhau có thể bị chuyển hóa đến trong hiện thực tư duy rõ ràng thật nhiều thần phong hầu như vừa tỉnh lại liền phát hiện biến hóa cái k i a biến hóa đơn giản là quá lớn nguyên bản hắn hiện thực trí lực là một trăm hai mươi chín ba mươi năm điểm hiện tại trực tiếp tăng tới rồi hai mươi năm chín năm mươi hai tương đương với gấp đôi suy nghĩ của hắn tốc độ trí nhớ không gian sức tưởng tượng tất cả đều so trước đó mạnh còn nhiều gấp đôi phải biết rằng hắn chủ cột trí lực sẽ không thấp hiện tại càng là đạt tới chủ cột trí lực s ắ p xỉ hai mươi sáu lần kinh khủng đế thăng mặc dù đang tính toán phương diện tốc độ khẳng định so với không hơn điện tử máy tính nhưng não người dù sao cũng là não người có mạnh hơn tư duy logic năng lực cùng sức tưởng tượng ở rất nhiều phức tạp chuyện trong xử lý đều có không cách nào thay thế ưu thế bây giờ tần phong thậm chí có thể hồi ức từ bản thân mới lúc mới sinh ra một ít chẳng cảnh những thứ này chẳng cảnh đều tiềm tàng với mọi người ký ức ở chỗ sâu trong người bình thường căn bản không khả năng moi ra nhưng tần phong có thể thấy rõ ràng chính mình sinh ra đến bây giờ hết thẻ ký ức Cùng l hiện tại càng là lại sử dụng một viên thần tính kết tinh tổng cộng chuyển hóa hai mươi bảy thuộc tính đến hiện thực lục thân hiện thực lực lượng hai trăm một mươi sáu bảy mươi chín hiện thực thể chất một trăm tám mươi ba bảy mươi ba hiện thực mất tiệp hai trăm một mươi sáu bốn mươi mốt toàn phương diện để thăng mỗi một cái thuộc tính hầu như đều đạt tới người bình thường gấp hai mươi so trước đó thập bội lại lật một phen có trí lực thăng hoa bị động trí lực thuộc tính ngược lại biến thành tối cao thấp nhất ngược lại là thể chất thần phong khỏe miệng vị tiểu thể chất thuộc tính không thể không dùng nếu như cuối cùng muốn thành thần nhất định phải bốn cái thuộc tính tề đầu t ị n h tiến có bất kỳ phương diện nào đoàn bản đều không được chủ thần trận chiến tham dự tư cách là cần thần tính giá trị tứ đại thuộc tính cơ sở cùng hiện thực thuộc tính đều đạt được nhất định yêu cầu hiện tại ta khoảng cách yêu cầu kia còn kém rất xa thần phong lắc đầu xem ra đến tiếp sau vẫn phải là bù một hạ thể chất hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều hắn liếc nhìn chính mình thần tính giá trị đã đạt đến ba trăm ba mươi bảy điểm hiện nay toàn thân thần khí tổng cộng chiếm dụng một trăm năm mươi chín điểm thần tính giá trị còn có một trăm bảy mươi tám điểm không dư xích hồng cấp thần khí bạ phong liêu nha thần tính chiếm dụng hai trăm sáu mươi năm điểm còn kém không ít hiện tại sử dụng thần tính mạch nhỏ một viên cần năm giờ mới p h ồ n g m ộ ư ơ i điểm thần tính thần phong thở dài không có biện pháp hiện tại giai đoạn này chỉ có thần tính mảnh nhỏ có thể dùng phải biết rằng đối với còn lại người chơi mà nói thần tính mảnh nhỏ đều là cao cấp nhất thần tính đạo cụ dù cho trải qua lần này hủ hóa sự kiện đạt được thần tính mảnh vụn người chơi đều là số rất ít toàn cầu không cao hơn mười cái trong đó còn bao gồm hạ anh các nàng c h u n g nữ những người khác coi là trí bảo thần tính mảnh nhỏ ở t ầ n phong trong mắt cũng chính là có thể miễn cưỡng dùng một chút cấp thấp vật tư sử dụng thần tính mảnh nhỏ mười miếng t ầ n phong quyết định sử dụng mười miếng thần tính mảnh nhỏ cái này mười miếng thần tính mảnh nhỏ chuyển hóa xong nói cùng một viên thần tính kết tinh là giống nhau thần tính giá trị thế nhưng có thể chuyển hóa thuộc tính cũng c à n g cao đạt tới năm mươi phần trăm là một quả thần tính kết tinh còn hơn gấp hai lần cái này sau đó t ầ n phong chắc chắn nên đón lại một đợt đại đề thang hiện giai đoạn cũng không còn người có thể đi trước hoang vu chi địa t ầ n phong trước đề thang tới bây giờ có thể đạt tới cực hạ lo lắng nữa đi ra ngoài khai hoang có nắm chắc hơn hạ anh không nghĩ tới t ầ n phong rốt cuộc lại liên tục ngủ say đi cùng với hắn dường như đều không cái gì cơ hội để thăng chính mình nàng có điểm d ở khóc d ở cười bất quá nếu tần phong ngủ say nàng chắc chắn sẽ không ngủ say tuy là dùng hủ hóa tích phân đội thần tính mạnh nhỏ nhưng nàng tạm thời trước toàn gặp nàng cưỡi hồn diễm độc giác thú ly khai á m nguyên trung ương thành thần tháp hư ảnh thần tháp hư ảnh bên trên biểu hiện bởi hủ hóa sự kiện duyên cớ vòng kế tiếp thần tháp sẽ lùi lại một tuần mở ra khoảng cách bây giờ còn có mười ngày đến lúc đó chính là chư thần mở ra tháng thứ hai kết thúc tháng thứ ba bắt đầu rồi thời gian dài như vậy trôi qua t ầ n phong cố nhiên là phát dục đi tuất ở đằng trước nhưng còn lại người chơi cũng không giống ngay từ đầu như vậy suy nhược không chịu nổi bắc băng bảo niết bàn hội trưởng kiếm khách triều phượng hiện nay ba mươi bảy cấp bởi vì hắn hầu như thống trị toàn bộ bắc băng bảo khu vực bên trong khu vực xuất hiện qua hai lần kim cương cấp huyết t h ố n g quái tất cả đều bị hắn dẫn người tiến công chiếm đóng rơi chính hắn thu được một người trong đó ngành vật lý hạn định huyết thống một cái khác pháp hệ hạn định huyết thống thì là phân cho niết bản công hội mụa tử y dì hải lăng là một mục sư mà nàng lấy được pháp hệ hạn định huyết thống chính là công kích tính đặc biệt mạnh huyết thống điều này làm cho người mục sư này bắt đầu ở bắc b a n g bảo cọc khởi cùng chiêu phượng cùng nhau lần này tuyệt mộ c h ấ n nhỏ hủ hóa trong sự kiện lấy được tốt thành tích cuối cùng đều vượt qua m ộ ư ơ i vạn hủ hóa tích phân đổi được thần tính m ạ n h nhỏ nên đón một lớp đại để thăng đôn hoàng thành ạ h ị nạ cô em này tuy là muốn cùng tần phong tổ đội bị cự nhưng thực lực của nàng không thể nghi ngờ tuyệt đối đi ở toàn thế giới tuyến đầu bản thân liền là đại b ộ t tương đối ưu việt triệu hoán sư c h ứ c nghiệp khi lấy được hủ hóa tích phân thường cho đ ổ i thần tính mảnh nhỏ sử dụng sau đó nàng lại một lần nữa đột phá tự thân cực hạn nàng bắt đầu tiến công chiếm đóng vương giả c ấ p bốt đương nhiên ở hủ hóa trong hoạt động nàng đã, đã đánh bại thần điện cùng hủ hóa vương giả c ấ p bốt nhưng hoang dùy bột cùng hoạt đ ộ n bột cũng không đồng dạng độ khó kia cao hơn nhiều lắm lúc này a bí nạ ăn mặc thanh lương chống lạnh nhìn về phía trước một chỉ to lớn vương giả cấp thạch đầu nhờ bốt điều khiển nhiều cái cường đại triệu hoán vật đang đối vợi công để cho ngươi cự tuyệt ta để cho ngươi cự tuyệt ta hừ hừ nàng dường như đèm bọt cũng làm thành t ầ n phong xem cùng với chính mình sủng vật không ngừng đèm bọt căn huyết thì có một loại cảm giác sảng khoái bởi hủ hóa hoạt động trước giờ đến toàn cầu tuyệt đại đa số người chơi đều nên đón một lớp đề thăng đối với một dạng người chơi mà nói cái này để thăng so với thần thắp còn muốn lớn hơn dù sao một dạng người chơi thần thắp không chiếm được bài danh không cách nào thu được thần tính đạo cụ nhưng ở hoạt động lần này bên trong toàn thế giới lại có bao nhiêu người thu được một nghìn điểm trở lên hủy hóa tích phân đổi thần tính đạo cụ rất khó công tác thống kê nhưng ít ra cũng có hết mấy vạn người đây là tần phong không có dự liệu đến đời này toàn cầu ngoạn gia phát dục đều so sánh với một đời phải nhanh ra khỏi rất nhiều mà cứu kỳ đầu mườn đại khái chính là tần phong phía trước bán ra cái kia một nhóm lớn hoàng kim cấp trang bị nhóm kia trang bị tuy là khiến cho tần phong hoàn thành tiền bạc tích lũy nhưng đến tiếp sau mang tới ảnh hưởng đặc biệt lớn rất nhiều người mua vài món hoàng kim cấp trang bị Đánh quái phương diện theo ố c cấp bậc, thực lực tốc độ tăng lên cũng sẽ bên trên một t ự lực c tốc cũng cấp bậc. lên tăng trên một t độ bên sẽ h tần phong lần này liên tục ngủ say nhắc tới hắn người chơi càng ngày càng ít tuy là hắn ở hủ hóa trong hoạt động có thể nói là hoa hạ anh hùng nhưng huyền hoa người chơi hầu như không có cảm nhận được đến từ hủ hóa hoạt động áp lực cho nên nội tâm cảm xúc cũng không phải rất sâu sắc huống chi mặc kệ tần phong như thế nào đi nữa mạnh mẽ hắn chung quy chỉ là ép vu người khác các người chơi quan tâm nhất thủy chung vẫn là chính mình lần này rất nhiều người chơi đều thu được thần tính đạo cụ được tăng lên trên diễn đàn không ít người đều mở tổn tịp để diễn tả tự sử dụng thần tính đạo cụ phía sau cảm thụ rốt cục tất cả mọi người bắt đầu phát dục bắt đi tương lai nhất định là trăm hoa đ u a n nở tiền hào hảo ta lâm yên nhi đại mỹ nữ cũng cường hóa người nào lại nói nàng đồ ăn ta theo người nào cấp bách cắt mới cường hóa một lần coi là một cầu hạ anh nữ thần hiện tại cũng cái gì tầng thứ ngươi không biết v ẹ o người nào không biết lâm yên nhi cái gì mặt hàng không phải là hủ hóa hoạt động trong lúc ôm nhân ra đại lao bắt đùi ta xem lúc đó nàng đi quét sạch hủ hóa chi nguyên phát sóng trực tiếp quả thực tay ánh mắt hoàn toàn nằm quá quá cưới bắp đừng nói như vậy nàng cũng có nằm kỹ xảo không phải nằm chết dí người khác trên giường người khác dựa vào cái gì để cho người nằm quả bốt rất nhiều lâm yên nhi người hái mộ cảm giác mình rốt cục có thể ngẩng đầu g ỡ ữ a ngực nói chuyện kết quả vẫn bị người văng cầu huyết lâm đầu điều này làm cho một cái đại lao rất khó chịu khổ Thuận chiến, 38 cấp, thương khung thái chiến, khung sơn. cấp, hắn chính là mang theo lâm yên nhi nằm qua một lần tứ giai hủ hóa chi nguyên đại chủ truyền bá muốn nói hắn mạnh mẽ cái kia đúng là mạnh mẽ đáng tiếc người này dáng dấp có điểm quá xin lỗi nói hắn là thái sơn đều có điểm cất nhắc hắn chính vì vậy hắn đối với lâm yên nhi đặc biệt giữ g ì n dù sao lâm yên nhi là hắn từ nhỏ đến lớn một nữ nhân đầu tiên hạ anh lăn tới đây người dám khi dễ nhà của ta yên nhi có dám theo hay không láo t ử quyết đấu thương khung thái sơn trực tiếp ở diễn đàn mở tốp tít chương hai trăm bảy mươi lăm chân chính phế biến làm r a đại tân văn làm thương khung thái sơn khiêu chiến tiếp xuất hiện ở diễn đàn nhất thời đưa tới một đống lớn xem náo nhiệt lại là một lâm yên nhi phan cuồng không đúng người này ta nhớ được dường như đưa qua bạch kim cập bột thủ sát ta có thể cầm bạch kim thủ sát nhân vậy mà lại là lâm yên nhi phan cuồng ta chua dáng d ấ t đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm được kêu là dáng d ấ t đẹp đó là sợi gạo liền cái k i ê u chỉnh dung khuôn mặt ngay cả ta r a hạ anh nữ thần một phần trăm đều không đạt được nói ngươi gặp qua hạ anh tướng mạo t ự như nói không chừng là vị điện hạ đâu rất nhiều người đều nghị luận bởi hạ anh chẳng bao giờ mặt mày d ạ n g d ỡ cho nên liên quan tới nàng thật đúng là có không ít tranh luận bất quá hạ anh quan tâm những thứ này sao nàng hoàn toàn không quan tâm a thậm chí hiện tại thương khung thái sơn như vậy khiêu khích nàng không có đứng ra để ý tới nàng đang cùng dạ tường vi lục còn có tiểu yên thọ tam nữ cùng nhau đánh quái đâu muốn nói ở chư thần hạ anh với ai quan hệ tốt nhất đó không thể nghi ngờ chính là tần phong ngoại trừ tần phong bên ngoài chính là chỗ này tam nữ t ầ nàng Phong không ở bên người n ở thiện ờ điểm, nàng cơ bản đều đánh quái tam nàng bản cùng nữ cùng nhau là cơ u l y cấp. Của n n à giải thần thánh cao đình mòn huyết thống, t đình chưa mòn còn lên cao rộ ớ mãng nghiệm điểm. một nên vẫn kinh Chính là không có cùng Tần Phong cùng một chỗ, luôn giờ cấp, cho có chỗ, c rất thiếu thời bây là là m g á á c đ nhân quái quá Đáng pháp. tiếc biện thiện giải tốc chậm. có độ không h Nàng n ý biết tần phong không có khả năng vẫn có thời gian mang nàng đánh quái thăng cấp nàng cũng không phải là không có sáu trăm linh có tự mình cố gắng năng lực nàng đánh quái thời điểm buồn chán đi dạo diễn đàn liền đi dạo đến cái này thiết mời không biết ta hạ anh vẻ mặt mộng ta ngược lại thật ra biết lúc đ ỗ n g nhiên ở một bên thần bí hề hề nói lặng lẽ nói cho các ngươi biết ta xâm nhập vào lâm yên nhi đám người hái mộ t tương vi cùng hạ anh đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh người nữ nhân này khủng bố như vậy a thương khung thái sơn là một tuất chiến ba mươi tám cấp trang bị thao tác đều rất không sai lâm yên nhi không phải vẫn không lên nổi sao trải i ê n t ậ n tử ề n qua lục giới thiệu hạ anh xem như là đã biết cái này thương khung thái sơn là người thế nào nhưng cái này cùng nàng có quan hệ gì khiêu chiến thiếp nàng chưa có trở về thế nhưng cái này lâm yên nhi cũng thật là ác tâm chút khiến cho hạ anh đều có điểm không nhịn được không phải là nói một câu nàng đồ ăn sao đây không phải là sự thực sao làm sao lại mang thù đến bây giờ t ư ơ n g vi tỷ có thể tìm tới lâm yên nhi tọa độ sao hạ anh ở đội ngũ tần đạo hỏi ta để cho ta đệ đệ chú ý một chút mới có thể có tin tức tiểu anh n g ư y ê định làm như thế nào dạ t ư ơ n g vi có chút ngạc nhiên ta muốn giết chết nàng hạ anh ngữ s u ấ t kinh nhân ước chừng hai ngày hai đêm qua đi t lần này tổng cộng một mươi miếng thần tính mảnh nhỏ sử dụng xuống phía dưới hắn hiện thực nhục thân thu được kinh khủng để t h ă n g tổng cộng chuyển hóa năm mươi thuộc tính đến hiện thực hiện thực lực lượng ba mươi sáu một bảy mươi chín hiện thực thể chất ba trăm linh chín bảy mươi ba hiện thực mất tiệp tháng ba năm sáu năm bốn mươi một hiện thực trí lực bốn mươi ba hai chín mươi tám lại một đợt tăng vọt hiện thực lực lượng cùng thể chất tạm thời không đề cập tới lúc đó thật mẫn tiệp đã đạt được ba trăm sáu mươi lăm điểm đã là hắn ban sơ ba mươi sáu lần còn nhiều hơn lần này ngủ say phía trước tần phong tốc độ phản ứng nhanh nhất cũng liền mười mì lì dây tả hữu nhưng bây giờ hắn tốc độ phản ứng đạt tới ba mì lì dây ba i â y cái này đã vô cùng kinh khủng nói điểm trực quan bằng vào tần phong lực lượng bây giờ cùng mẫn tiệp đã có thể né tránh viên đạn cường hóa đến bây giờ mức độ này bình thường súng lục đã đối với hắn không hề uy hiếp cho dù là gấp ba bốn lần tốc độ âm thanh súng n ắ m hắn đều có thể trực tiếp phản ứng kịp né tránh đương nhiên muốn tránh đ ạ n nói chỉ có tốc độ phản ứng cùng động thái thị giác là không đủ còn phải có đủ tiền sức bật cùng thân x ì hạ thể tố chất nếu không thì coi kịp phản ứng thân thể cũng theo không kịp động tác nhưng tần phong hiện tại lực lượng cùng thể chất đều đạt tới trụ cột hơn ba mươi lần cho dù là có người dùng ống tuyếp nện ở trên đầu hắn hư đều là ống tuyếp hắn đ ụ c thân một đường cường hóa hiện tại đạt được trụ cột thân thể tố chất hơn ba mươi lần đã sinh ra thuế biến cái này phát d ụ n tốc độ có thể a so sánh với một đời nhanh há chỉ ước điểm thần phong hé mắt hắn ngồi dậy cảm giác căn phòng này đều trói không được hắn liên loại này phổ thông nhà trọ tường hắn tùy ý một quyền đều có thể đánh xuyên qua hơn nữa chính mình còn sẽ không có chút thụ thương bởi vì thể chất đủ mạnh hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng trong không khí trôi nổi bụi n g ư ờ i được trong không khí còn sót lại mùi hạ anh một giờ trước đã tới đầu giường đầu giường còn có đến từ thiếu nữ mùi thơm ngát còn có mấy cái sợi tóc rơi vào bên giường nàng bốn giờ phía trước tắm xong trong phòng tắm còn lưu lại sữa tắm mùi vị tất cả đều là rõ ràng như thế đương nhiên đối với mình để t h ă n g quá nhanh thần phong vẫn có một chút khổ não cái này mang tới cũng không chỉ có chỗ tốt cũng có một chút chỗ không thích hợp dù sao hạ anh nội tử tăng lên không có hắn nhanh như vậy trên người còn có bốn miếng thần tính mạnh nhỏ mười ba phần thần tính bật phấn có thể đều toàn lấy dùng để ứng đối thần tính suy biến thần tính giá trị rốt cục đạt tới bốn trăm ba mươi bảy điểm có thể đem xích hồng cấp thần khí trang bị t ầ n phong đối với lần này vẫn tương đối mong đợi xích hồng cấp thần khí đã giám định thiên khung thần khí trọng sư tử bạo phong liêu nha có thể bám vào với một loại kỹ năng bên trên khiến cho nên kỹ năng thu được ba tám lần cường hóa cũng thêm vào phụ ra ba trăm hai mươi năm tốc độ công kích ba trăm hai mươi năm thi pháp tốc độ như n ê n trang bị tổn hại thần khí sẽ bị trả thần tính chiếm dụng hai trăm sáu mươi năm điểm thiên khung thần khí cường hóa một cái kỹ năng ba tám lần trị số đồng thời có thể cho tần phong tốc độ đánh cùng thi pháp tốc độ tăng vọt càng thêm thích h ớ n g hiện tại hắn tiến thêm một bước từng cường hóa nhục thân thuộc tính phong mang phong thích nhanh hơn dự phán càng thêm chuẩn xác cho dù là đế giả cập bút đều không thể tách ra thế công của ta nếu như nói phía trước tần phong đối phó đế giả cập bút còn phải dựa vào n g ạ n h cường như vậy hiện tại hắn hoàn toàn có thể bằng vào phản ứng cùng tốc độ đi trêu chọc đế giả cập bút không đến ba ngày thời gian tần phong liền thu được lớn như vậy để thăng khiến cho hắn tương đương thỏa mãn then chốt vẫn là cái kia thiên thần dòng nước siết thần khí tăng nhanh hắn sử dụng thần tính đạo cụ phía sau chuyển hóa tốc độ l ọ dìn thời gian qua đi hơn hai ngày thần phong rốt cục lần nữa l ọ dìn mà vừa lên nết hắn nhận được không ít người trò chuyện riêng nhìn xuống những thứ này trò chuyện riêng nội dung hắn không khỏi một ít sửng sốt tấm tắc chính mình không có ở hai ngày này hạ anh cư nhiên làm ra một cái đại tân văn a không hổ là chính mình nữ nhân chính là mạnh mẽ chương hai trăm bảy mươi sáu trang bị xích hồng cấp thần khí lâm yên nhi bị giết bạo thương khung thái sơn cũng bị sắp bạo cũng không thiếu lâm yên nhi thiết phấn cũng bị s á t bạo ngắn ngủi hai ngày thời gian hạ anh làm ra một món kinh thiên động địa đại sự s á t bạo có ý tứ là người nhân vật thuộc tính cơ bản bị rết rơi sạch cố ly thương hiện tại toàn bộ v o n g đều là mắng tam nguội nói nàng giết người ta rồi cao thủ nội đấu suy yếu huyền hoa du hí khu thực lực ngươi làm sao mặc kệ bất kể nàng để nàng như thế sát nhân t ầ n phong t r ư ớ c cho người này trả lời một câu muốn ta nói rết thật tốt còn suy yếu huyền hoa du hí khu thực lực hắn không cần nghĩ cũng biết lần này nhất định là bên kia lại tới khiêu khích hạ anh t h a n h thật mà nói cô em này bình thường tính khí tốt vô cùng đều không cùng tần phong tức giận quá nhưng không có nghĩa là nàng thực sự tính khí tốt ta lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ai chịu nổi hạ anh cũng không phải người hiền lành giết thật tốt cố ly thương trò chuyện riêng ngữ âm lập tức chuyển đến dẫn theo điểm t h u bị khí chất quả nhiên m ỗ i phu ngươi theo ta nghĩ giống nhau mới vừa ta chỉ là thăm dò ngươi một cái những thứ n g ệ p nuôi nên tất cả đều giết chết miễn cho thời điểm mấu chốt bị người phía sau thọc dao nhỏ còn dám để cho ta mội cút ta lăn lộn ngựa ỉm cái gì c ầ u vật cũng dám đối với ta mội nói chuyện như vậy cái kia thương khung thái sơn nếu không phải là ta đánh không lại hắn ta đã sớm đi lên trước đem hắn giết chết thần phong vẻ mặt không nói hắn còn tưởng rằng cái này cố ly thương rồi tính đâu vậy mà lại suy nghĩ đại cục suy nghĩ người khác quan điểm hiện tại xem ra hàng này làm việc liền từ tới sẽ không cân nhắc qua người khác quan điểm mặc kệ xảy ra chuyện gì chính mình qua được thoải mái là được còn như thương khung thái sơn thần phong không có ấn tượng nói vậy không phải là cái gì nhân vật lợi hại có thể đời trước lâm yên nhi cũng dính vào cái này thương khung thái sơn nhưng cho dù là đời trước chỉ dựa vào hạ anh chính mình đều giải quyết hết cái này nguy cơ đời này càng không cần phải nói hoàn toàn nghiền ép thần phong lắc đầu không muốn nhiều lắm hạ anh chứng kiến hắn lọ dìn cho chuyện riêng ngự ầm cũng chuyển tới dường như có chút lo lắng dáng vẻ đại thần ta giết thật là nhiều người có thể hay không có vấn đề gì không có việc gì chỉ cần không giết long vệ quân là được tần phong trả lời một câu bất quá vẫn là được chú ý mình phát dục phát dục đừng giảm bớt lần này hủ hóa hoạt động mở ra không ít người đều thừa này cơ hội trở nên mạnh mẽ ân hạ anh tại nơi diện mạo đỏ gật đầu đại thần không trách tội chính mình ai có thể nghĩ tới giới bên ngoài không gì sánh được lạnh lẽo cô quặng hạ anh nữ thần cùng tần phong lúc nói chuyện sẽ là khả ái như thế thanh thuần giáng dấp khi lấy được tần phong khẳng định phía sau hạ anh sẽ không có buồn phiền ở nhà tiếp tục giết lần này không đem hậu hoạn toàn bộ giải quyết nàng là sẽ không từ bỏ ý đồ thần phong thì là ghi danh diễn đàn liếc nhìn hoàn toàn chính xác có không ít người đang phun hạ anh hành vi ở trong mắt những người này thương khung núi xem như là hoa hạ cừng giả ở hủ hóa trong hoạt động cũng là làm ra quá rất lớn đóng góp kết quả bây giờ bị hạ anh giết được thuộc tính rơi hầu như thanh linh tại không ít người xem ra đây là huyền hoa du h í khu tổn thất lớn a thần phong tìm được rồi hạ anh cùng thương khung thái sơn đối chiến video cái này thốt chiến thực lực xác thực không kém đối với người bình thường mà nói đã coi như là cao thủ thậm chí là tiếp cận nhân loại cực hạn cao thủ hơn nữa bên ngoài trang bị cùng kỹ năng cũng là tương đương cường lực mới giao thủ thời điểm hạ anh thậm chí còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ nhưng hạ anh dù sao từng cường hóa nhiều lần của nàng hiện thực nhục thân tứ đ ạ i thuộc tính cũng đều có ba mươi nhiều là người bình thường gấp ba vô luận là phản ứng vẫn là thao tác cũng đã gần qua nhân loại cực hạn thương khung thái sơn tuy là từng cường hóa nhưng là liền một viên thần tính mạnh nhỏ chuyển hóa năm thuộc tính đi ra ngoài hiện thực l ụ c thân đại khái được cường hóa năm phần mười liên cái này làm sao cùng hạ anh đánh rất nhiều người cho rằng chính bọn nó đạt được cường hóa sau đó có thể cùng hạ anh các nàng chống lại sự thực chứng minh như trước kém xa lắm đạt được cường hóa tính là gì hạ anh nhưng là cường hóa thật nhiều lần phía sau chính là nghiền ép thương khung thái sơn thân là một gã t h u á t chiến phòng ngự thuộc tính còn là rất cao nhưng ở hạ anh t h i ể m điện t h ư ờ n g tổn trước mặt người này rất nhanh thì không đỡ được chết ở t h i ể m điện đường nhỏ bến trên tiếp lấy ra tường vi lại xuất hiện săn đuổi tiêu ký ở có săn đuổi tiêu ký dưới tình huống thương khung thái sơn bị hạ anh đuổi theo giết người này ngược lại là kiên cường dẫu có chết không lọ góc điều này sẽ đưa đến còn chưa tới nửa ngày người này đã bị giết chừng m ộ ư ơ i lần trên người trang bị hầu như đều rơi sạch thuộc tính đều rất mười nhiều một chút sau đó hạ anh phải đi tìm lâm yên nhi có thể cái kia thương khung thái sơn lại đuổi theo tới người này từ thương khố móc ra một bộ đồ dự bị trang bị tiếp tục tới bảo vệ lâm yên nhi trên diễn đàn không ít người chơi đối với thương khung thái sơn cái này hành vi còn rất cảm động mặc dù có chút ngu xuẩn nhưng đối với lâm yên nhi thật đúng là chân tâm thật ý đáng tiếc lâm yên nhi đối với lần này căn bản không để ý bị hạ anh g i ế t sau đó lâm yên nhi liền nằm trên mặt đất không đứng dậy đồng thời triệu tập một nhóm chính mình thiết phấn tới vây g i ế t hạ anh không ngoài dự tính những thứ này thiết phấn tất cả đều bị g i ế t hạ anh cũng không cảm thấy g i ế t lung tung vô tội dù sao lâm yên nhi những thứ này thiết phấn là ở trên diễn đàn mắng nàng mắng nhiều nhất chết không có gì đáng tiếc mắt thấy cầm hạ anh không có biện pháp chút nào lâm yên nhi tại chỗ lò gấp lén lút ở sau mấy tiếng lại lên tuyến kết quả nàng không nghĩ tới có giả sắc công hội nhân coi chừng nàng đâu vừa lên nết liền thông chi hạ anh sau đó lâm yên nhi kết cục thế thảm tần phong lên diễn đàn nhìn thấy không ít người đều ở đây cầm thương khung thái sơn nói sự tình nói hạ anh không đáng chết thương khung thái sơn hắn liền cười nhạt những người này thoạt nhìn hiên ngang lẫm liệt cũng không nhìn một chút là ai khiêu khích trước cái kêu thương khung thái sơn không phải chủ động mở tổ tiệc khiêu khích hạ anh như thế lại một cái m ộ i tử làm sao có thể nhàn rỗi không chuyện gì tìm việc tần phong đương nhiên sẽ không ở trên diễn đàn cùng những cái này người chơi biện luận bởi vì cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì hắn lọ dìn chạy đến bên cạnh kho hàng lấy ra xích hồng cấp thần khí t r ò m sư tử bạo phong liêu nha đem phụ đến rồi kỹ năng xạ thủ tinh thông mặt trên xạ thủ tinh thông mười sáu tinh cung thủ kỹ năng bị động hiệu quả công kích khoảng cách mười bảy m mục tiêu khoảng cách mỗi xa một m t h ư ơ n g t ổ n tăng sáu xích hồng cấp thần khí trực tiếp để thăng bên ngoài ba tám lần thuộc tính mỗi cái kỹ năng đều có riêng thuộc tính sẽ bị thần khí tăng phúc tỉ như xạ thủ tinh thông kỹ năng này chỉ có thể tăng phúc bên ngoài công kích khoảng cách mà không thể tăng phúc bên ngoài theo khoảng cách tăng trưởng thương tổn để thăng giá trị nhưng ảnh hưởng này không lớn thần khí trang bị bị động để thăng công kích khoảng cách tám một sáu m hơn nữa mục tiêu khoảng cách càng xa thương tổn càng cao nếu như tần phong ở tám mươi m bên ngoài công kích mục tiêu thương tổn tăng bốn trăm tám mươi tiếp cận gấp năm lần sau đó hắn đem thiên thương cốt nhận cầm trong tay hư không c ó đ a u tại phía xa hơn bốn mươi mét bên ngoài hai gã đang xem lấy bên này xì xào bàn tán nam người chơi đỉnh đầu trực tiếp nhảy ra vài cái sáu chữ số thương tổn chữ số trong nháy mắt chết bất đắc kỳ từ khớt chương hai trăm bảy mươi bảy giống như chết giống như thần nam nhân cái kia hai người chơi trực tiếp trận tròn mắt bọn họ chấn động lại cũng không kỳ quái người nam nhân kia tại sao phải giết chính mình bởi vì bọn họ đang ở thảo luận hạ anh vấn đề cho chuyện riêng thời điểm còn mắng hai câu dù sao bọn họ phía trước đều là lâm yên nhi người hái mộ nhưng mấu chốt là bọn họ ở trò chuyện riêng giao lưu a người nam nhân kia coi như thính lực cho dù tốt cũng không khả năng nghe được bọn họ nói chuyện thêm a hoàn toàn chính xác thần phong nghe không được nhưng coi như trò chuyện riêng nhân m ô i cũng là sẽ đ ậ u thần phong trong tay cầm thiên thương tốt nhận ở trên con đường này mặt nhàn nhạt h à n h tàu đứng lên tại hắn chung quanh một ít người chơi từng cái đỉnh đầu đều toát ra kết xù thương tổn chữ số ngã xuống đất bỏ mình dù cho ở thành trì khu vực p h o n g ngự cùng nguyên tố kháng tính gấp đội ở tần phong công kích trước mặt cũng là thùng rông kêu to hắn tốc độ đánh cực nhanh thậm chí năm bảy linh chu vi người chơi đều thấy không do hắn cơ đao động tác chỉ xuất hiện một vệ ánh đao tàn ảnh chung quanh hắn trong phạm vi nhất định sẽ gặp có người chơi ngã xuống nhìn thương tổn chữ số kinh khủng như vậy trừ cái này cái thích khách còn có thể là ai có thể làm được nhưng cái này cũng thật là quỷ dị a thích khách này có thể viễn trình công kích hơn nữa xa nhất thương tổn chữ số đều ở đây hơn bảy mươi mét bên ngoài người chơi trên đầu nhảy ra bình quân mỗi giây đều có người bị giết người này chuyện gì xảy ra l i ê n hắn cũng bắt đầu giết lung tung ngoa tạo nhanh lên tránh xa một chút đại ca đ ừ n g giết ta đừng lo lắng hắn mục tiêu dường như có mang tính lựa chọn ta mới vừa đang ở bên cạnh hắn hắn không có giết ta đối với ta mới vừa nghe được bên người có hai người đang mắng hạ anh nữ thần sau đó bọn họ đã bị giết chẳng qua là ta có điểm kỳ quái ta đây cách hắn hơn năm mươi mét đâu hai người này lặng lẽ nói hắn đều có thể nghe áo nguyên bên trong thành n h ắ c lên một hồi không rõ phông ba vừa mới bắt đầu không ai biết tần phong vì sao đột nhiên xuất thủ nhưng s a u lại mọi người đều biết hết thể người bị giết đều ở trong bóng tối mắng hạ anh thậm chí q u ỳ nhì Y hạ anh nói chút âu n ô n huyền ngữ chết không có gì đáng tiếc ca còn lại đại đa số người qua đường toàn bộ đều là vẻ mặt hèn m ọ n dù sao âm m ị y người khác ngội tử cũng quá bị ổi a còn lặng lẽ mắng chửi người có bản lĩnh quang minh chính đại nói a hiện tại hạ anh người hái mộ cũng không ít cho nên tần phong hành động này thật là khiến cho không ít người cảm giác đều thở một hơi nhưng các người chơi tất cả đều cực kỳ chấn động bởi vì tần phong hiện tại biểu hiện ra thực lực thật sự là quá kinh khủng chu vi cho dù là ở trò chuyện riêng người chơi đều bị hắn phát hiện đồng thời giơ tay chém xuống trực tiếp giết chết hắn đi qua một con phố trên đường phố là thêm mấy chục cổ thi thể chẳng những có thể thám tính được ngoài mấy chục thước ngoạn da nói chuyện thiếm thậm chí có thể biết bọn họ trò chuyện riêng nội dung làm rơi người chơi bên trong cũng không có bất kỳ một cái bị g i ế t lầm khủng bố cái này còn là người sao người đàn ông này phải không là tìm được hệ thống cái gạy bút có thể nghe trộm người khác trò chuyện riêng n g ư ơ i tưởng tượng lực cũng quá phong phú a ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này rất có thể là thần tính cường hóa tới trình độ nhất định phía sau năng lực n g ư ơ i suy nghĩ một chút chỉ cần thực lực đủ mạnh người khác ở lại địa phương xa nói đều có thể nghe được lại địa phương xa trò chuyện riêng đều có thể nhìn đến miệng ngôi động tác do đó suy đoán ra bọn họ đang nói cái gì lao thiết n g ư ơ i cái này sức tưởng tượng phong phú hơn thần phong đi qua một con đường cũng liền rết qua một con đường trên trăm danh người chơi ngã xuống đất bỏ mình đương nhiên á nguyên bên trong thành người chơi lấy mấy trăm ngàn tính toán cái này trên trăm danh người chơi ngã xuống đất thoạt nhìn không bắt mắt chút nào chính là tần phong hắc y thân ảnh ở trên đường phố ngân hàng trung ương đi phối hợp chu vi không ngừng nhảy lên kết xù thường tổn chữ a số thoạt nhìn thật sự là quá mang cảm thật là lợi hại tựa như tử thần giống nhau ta là đang nhìn điện ảnh sao có bội tử trong con ngươi cái bóng ra tần phong bối ảnh gương mặt sùng bái xung quanh giận dữ vì hồng nhan đây cũng quá đẹp trai mấu chốt then chốt có người chơi chú ý tới tần phong tốc độ đánh đạt tới bực nào trình độ khủng bố căn bản thấy không rõ tần phong cơ đao một g i â y sợ rằng có thể vung ra hơn m ộ ư ơ i đao cái này khái niệm gì phải biết rằng hiện tại người chơi trên cơ bản có thể làm được tốc độ đánh cực hạn chính là một g i â y mũ đao bao quát suất đao thu đao đã bị hiện thực cực hạn trở ngại dù cho trong trò chơi tốc độ đánh thuộc tính cao tới đâu đều không phát huy ra được tốc độ di chuyển cũng giống như vậy một ít người chơi tốc độ di chuyển thuộc tính rất cao nhưng căn bản không phát huy ra được bởi vì hiện thực thân thể điều kiện theo không kịp thế nhưng tần phong một giây bao nhiêu đao không ai có thể thấy rõ chỉ có người chơi chặn bình chậm thả một lớp phát hiện tần phong một đao chỉ cần không đến k bảy giây tả hữu do đó suy đoán ra kỷ công tốc độ ít nhất là một ba trăm linh người bình thường căn bản không có khả năng k h ô n g chế cao như vậy tốc độ đánh thuộc tính nhưng ở trong tay người đàn ông này lại giống như hô hấp giống nhau ung dung người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu c ư ờ n g đại vẫn là quá yếu thần phong đi tới cuối đường phố l á t đầu làm người khác đều ở đây cảm khái thực lực của hắn nghịch tiên tri đ ồ n g lúc chính hắn lại đối với thực lực của chính mình không tính là rất hài lòng hoàn toàn chính xác hiện tại hắn muốn giết người rất đơn giản thế nhưng vẫn là quá phiền thoái một ít hậu kỳ thần khí căn bản không cần nhìn thấy đối thủ chỉ cần biết đối phương c h i là có thể tiến hành c h ơ c h ú sinh mệnh cướp đoạt loại này thần khí còn không ít đều là cấp độ truyền thuyết ở trễ bột mới có thể rơi xuống ít nhất phải xương ngân cấp thần khí mới có thể mang vào lời người này cướp đoạt kỹ năng hiện tại ta muốn đánh cấp độ truyền t h u y ề t bốt còn kém như vậy điểm áp chế đẳng cấp không đủ tần phong đối với tự thân phát dục lộ tuyến vô cùng rõ ràng như thế nào để thăng chính mình áp chế đẳng cấp học tập thâm viên kỹ năng muốn học tập thâm viên kỹ năng phải đi tiến công chiếm đóng thâm viên kẽ n ư ớ c độ khó kia có thể không phải thấp hoàn hảo hiện tại tần phong điều kiện không sai biệt lắm có thể đắc đế giả cấp bốt hắn đối phó cơ bản không có độ khó gì nhưng thâm viên kẽ nứt độ khó vẫn còn cần hắn phát huy ra cực hạn thực lực mới được chỉ chốt lát sau t ầ n phong trước mặt bạch quang tiềm h t h ư ớ c một bốn một người mặc bó sát người áo đen thiếu nữ thích khách xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là dạ tường vi không biết vì sao từ tần phong biết được nàng vóc người số liệu sau đó mỗi lần nhìn thấy nàng đều có chút không khống chế được ánh mắt của mình khả năng đây chính là nam nhân a đại thần ngươi mới vừa cũng quá đẹp trai dạ tường vi vừa xuất hiện nhìn thấy tần phong đầu tiên mắt liền ních lại gần con mắt đẹp loại sáng muốn không nên ra ngoài ăn c h u n g cái cơm nha người cũng mạnh như vậy cũng không thể còn sợ ta đối với ngươi mưu đồ gây dối a ngài thu được dạ tường vi m ộ i từ một điểm sùng bái điểm số tần phong khỏe miệng vi kiểu cô em này là ở ám chỉ cái gì không không bằng nhìn năng một cái đối với mình mến mộ độ là bao nhiêu tám ngày hôm nay tạm thời bốn cảng ngày mai sáu cảng bù vào chương hai trăm bảy mươi tám ngươi để cho ta hóa giải một chút khẩn trương phía trước tần phong liền cất dạ tường vi hai điểm sùng bái điểm số hiện tại lại nữa rồi một điểm trực tiếp biến ba điểm không những có thể tuần tra nàng đối với ta độ thiện cảm còn có thể nhìn lần thứ tám tuần tra biết được cái gì tin tức tần phong liền đem cái này ba điểm sùng bái điểm số tất cả đều dùng hết lần thứ sáu tuần tra theo lệ thường thì biết được dạ tường vi một ít yêu thích vận động tập thể hình điện ảnh âm nhạc đồ ăn vặt ngoại trừ vận động tập thể hình bên ngoài còn lại đều làm hội tử thường thấy yêu thích giống như phía trước tần phong tuần tra tử thanh thiện hội tử sẽ không thích vận động lại lần thứ bảy tuần tra chúc mừng ngài t r a ra được dạ tường vi m ộ i tử đối với ngài mến mộ độ vì 88%. 88% m ế n mộ độ mấy chữ này không sai so với kia thời điểm tra tử thanh thiện cao hơn 10%. cái này rốt cuộc là ý gì nếu như ta bày tỏ sẽ có 88% s á t x suất thành công thần phong lắc đầu khiến cho hắn bày tỏ m ộ i tử đời này cũng không thể đầu năm nay đối với m ộ i tử bày tỏ bằng trang biểu chân nam nhân có ý tưởng nên trực tiếp mới mặc kệ thành công hay không đều là dứt khoát ta đối với dạ tường vi sợ rằng không có mấy nam nhân biết không thích cái kia vóc người cùng hai má đều là nhân tuyển tốt nhất không cần hóa trang đều có thể lên ti vì cái chủng loại kia nếu như trang điểm v ậ y x i n h đẹp hơn mặc dù có chút hung nhưng nam nhân không phải là thích hung sao hung ở tần phong trước mặt cô em này nhưng là vẫn luôn cực kỳ nghe lời giống như một ngoan ngoãn b ả o bảo đương nhiên hiện tại tần phong đối với cô em này cũng không còn cái gì hai mươi tám dự định dù sao nhân ra ở khu thứ ba hiện giai đoạn tần phong không tính ở trong hiện thực cùng quá nhiều người tiếp xúc bởi vì hắn còn xa xa không có đạt được trong hiện thực vô địch t ầ n g thứ hắn hiện tại cường thịnh trở lại một cái đầu đạn hạt nhân xuống tới giống nhau muốn không có không sai đến cuối cùng người chơi ở trong thực tế nhục thân nhưng là liền đầu đạn hạt nhân đều có thể kháng đây mới thực sự là vô địch đó đã không phải là đơn thuần đề thăng hiện thực thể chất là có thể đạt tới t ầ n g thứ còn cần phối hợp còn lại nhiều phương diện năng lực đặc thù mới có thể làm được bây giờ t ầ n phong nhiều nhất cũng chính là phát dục đến rồi chư thần trung kỳ thâm nguyên kỹ năng trang bị áp chế đẳng cấp xuất hiện ở trên một đời là ô g ầ n bệ tạ một năm d ư ớ i chuyện về sau mà bây giờ tần h phong đã bắt đầu tiếp xúc đến đời này coi như những người khác tiến độ nhanh hơn tiếp xúc được mấy thứ này cũng ít nhất phải hơn nửa năm a thần phong h a mắt tiếp theo hắn đối với m ộ i tử tiến hành rồi lần thứ tám tuần tra chúc mừng ngài t r a ra được ngài c ù n g dạ tường vi m ộ i tử trong trò chơi khoảng cách không 19 mét. n g à i c ù n g dạ tường vi m ộ i tử hiện thực khoảng cách vì 33. 7 km ghi chú một cùng m ộ i t ử khoảng cách đem vĩnh c ử u biểu hiện ghi chú hai đồng thời có thể dò xét nên m ộ i t ử cùng ngài tâm linh khoảng cách m ộ i t ử mỗi lần nghĩ đến ngươi ngươi cùng m ộ i t ử giữa độ thân mật sẽ duy trì liên tục tăng trưởng phía trước cái kia vĩnh c ử u biểu hiện cùng m ộ i t ử giữa khoảng cách bất kể là du hí vẫn là hiện thực cũng vẫn có thể lý giải nhưng phía sau cái tâm đó linh khoảng cách là cái gì quỷ mỗi lần nghĩ đến ta đều biết tăng trưởng độ thân mật nghe dường như không sai ý là tần phong chỉ cần xem nên m ộ i t ử độ thân mật đống n h ư tăng đó chính là m ộ i tử đang suy nghĩ chính mình cái này công năng có điểm mạnh mẽ a hơn nữa cũng có tính thực chất tác dụng tấn phong hiện tại cùng m ộ i tử giữa tổng độ thân mật đã đạt đến ba trăm ư c nhưng khoảng cách một nghìn ước vẫn là có khoảng cách không nhỏ cái này công năng coi như là tự động để t h ă n g độ thân mật a cũng không biết độ thân mật tốc độ tăng thế nào đáng tiếc hiện tại chỉ có d i tưởng vì một cái m ộ i tử mở ra cái này công năng được lần thứ tám tuần tra mới được hắn liếc nhìn hạ anh cùng lục sùng bái điểm số khoe miệng co cắp một cái đây cũng quá thiếu hai nàng này gần nhất dường như không chút dẫn các nàng sùng bái điểm số đều không phường a xem ra cần phải dẫn dắt các nàng nhiều hơn mới được chủ yếu không phải dẫn các nàng chủ yếu là muốn cho các nàng sùng bái thế nào mới có thể làm cho các nàng sùng bái thần phong tạm thời không có gì mạnh suy nghĩ dường như căn cứ bất đồng mội t ử tính cách phân tích dễ dàng hơn làm cho các nàng sùng bái một ít nhưng bây giờ tạm thời không cần đi kiếm cái này giờ này khác này dạ tường vi đi tới trước mặt hắn với hắn khoảng cách rất gần một hồi thiếu nữ làn gió thơm đánh tới quanh q u ầ n ở c h ó t m ũ i của hắn khiến cho hắn có loại cảm giác thoải mái mới vừa nàng mới cùng tần phong nói xong thoạt nhìn tần phong thao tác thật lâu trên thực tế liền nửa giây cũng chưa tới hắn tiếp lấy tưởng vi vấn đề trả lời an coi như nếu như khác ta còn có thể suy nghĩ một chút ngội tử lập tức đỏ mặt lườn hắn một cái tưởng đẹp lời là nói như vậy nhưng ngội tử trong miệng nói cùng trong lòng nghĩ sợ rằng rất khó nhất trí lên đây đi tần phong triệu hoán ra hải cốt dựng điều dẫn đầu cơi đi tới ngội tử cũng không nhiều lời nói nhảm xoay người bên trên chim cùng mội tử hiện tại khoảng cách không mét lợi hại tần phong tùy thời có thể kiểm tra cùng mội tử khoảng cách bất kể là du hí vẫn là hiện thực vô cùng tính chuẩn cái này không mét thì có ít đồ tần phong cũng không còn nhiều lời thao túng hải cốt dược đ i ể u liền hướng lấy á m nguyên ngoài thành bay ra ngoài hải cốt dược đ i ể u tốc độ rất nhanh cùng trong thực tế hàng không dân dụng máy bay hành khách đều không khác mấy hướng chi hình thể nhỏ hơn không khí trở lực nhỏ hơn lạc hướng các loại càng thêm linh hoạt cho nên cới đứng lên tính nguy hiểm cũng lớn hơn cái này cùng mù mịt cũng không đồng dạng ở máy bay khoang thuyền bên trong có thể không có cảm giác gì nhưng ngồi cánh đi tới trúng gió thử xem dạ tường vi cũng sử dụng không ít thần tính bạo cụ hiện thực n ụ c thân mặc dù không như hạ anh nhưng là đã vượt ra khỏi người bình thường gấp một gấp hai nhưng mặc dù là nàng hiện nay cũng thao túng không được nhanh như vậy phi hành tọa kỵ ngồi ở tần phong phía sau đều là nắm thật c h ặ t hắn không dám bông ra tốc độ nhanh như vậy dưới rất có thể nàng bông lỏng tay đã bị bỏ rơi đi đại thần có thể chậm một chút sao dạ tường vi yếu đớt nói khoảng cách có điểm xa ta không muốn lãng phí thời gian thần phong dứt khoát nói đi à. vậy ngươi để cho ta bóp một cái hóa giải một chút khẩn trương dạ tường vi khẩn trương nhắm hai mắt lại tay nhỏ bé ở tần h phong trên lưng hung tợn bấm một cái đi đây là muốn giảm bớt khẩn trương thật không phải là á c ý trả thù thần phong rơi vào chầm tư quên đi tùy theo nàng đi giờ này khắc này trải qua hủ hóa hoạt động một lớp đề thăng sau đó huyền hoa du hy khu không ít cường đại người chơi cũng bắt đôn ầ u tiến c g c hoàng i giả triều ế m đóng vương giả cập Nghết bàn、triều、phượng,、y、lăng, là bác băng ả cập bác bốt. b y là người mạnh nhất, vương n giả g được rồi một đầu vương giả cập bột, mỗi cầm tìm một cập đầu đầu bốt, y đi i t ế c ô n chiếm đóng hai lần. Đôn hoàng đóng Đôn lần. thành áo mina cho tới nay đều là đơn soát thực lực cực kỳ mạnh cho dù là một người đang quen thuộc vương giả cấp bốt kỹ năng phía sau cũng là có thể dựa vào một ít thủ đoạn đem mài từ từ cho chết chỉ là tốc độ có điểm c h ầ m m à t h ô i nhưng không phải mọi người đều dùng có loại này thực lực liên tỷ như lương xuyên thành kim cương vũ lực công hội ai cùng so tài hắn cùng tử thần l ê lạc đều là một cấp bậc thao tác không sai nhưng không tính là đ ỉ n h cấp bởi trụ cột hơi kém điểm 173 t m b i đến 1-2 lần thần tính bột cường hóa bọn họ như trước không cách nào kháng hành vương giả cập b ộ t chỉ có thể suy nghĩ kim cương cập bột bộ dáng như vậy mà hiện giai đổ a b ộ t tiến công chiếm đóng hoàn cảnh rất nhiều người chơi cơ bản đều đã đã nhìn ra nguyên bản nhân loại cực hạn tối đa chính là kim cương cập b ộ t thậm chí một dạng cao đoan người chơi đánh bạch kim cập bốt đều là chết đi sống lại như thế nào đi nữa quen thực bột kỹ năng bạch kim cùng kim cương bốt đều phân biệt là cao đoan người chơi cùng đỉnh cấp ngoạn gia cực hạn nhưng trải qua cường hóa sau đó cái này cực hạn tăng lên nguyên lai、like、cao đoan người chơi đã có thể thao tác kim cương c ấ p bốt nguyên bản đỉnh cấp người chơi thì là có thể đối kháng một cái vương giả c ấ p bốt nếm thử tiến công chiếm đóng đương nhiên vương giả c ấ p bốt kỹ năng đa dạng coi như phản ứng đầy đủ nhanh cũng không phải dễ dàng như vậy đánh nhau nhanh nhất cũng phải gần nửa tháng tả hữu cùng lúc đó trên diễn đàn rất nhiều người chơi đều ở đây thảo luận tại không thiếu đỉnh cấp n o ạ n gia thủ pháp thao tác phản ứng đều nói sau khi đi lên có hay không có cơ hội đuổi theo người nam nhân kia chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp cái này huyền hoa du hy khu truyền kỳ dường như thật lâu cũng không có thủ sắt bốt lần trước thủ sắt cũng vẹn vẹn chỉ là vương giả cấp ngược lại hoàng giả cấp bốt trừ cái này lần hủ hóa hoạt động bên ngoài cũng còn chưa thấy qua đâu người này sợ là tìm không được hoàng giả c ấ p bờ ta hắc hắc trò chơi này sợ là còn chưa mở hoàng giả cấp giã nộ bị bốt tạm được tạm được cho những người khác cơ hội đi đuổi theo hắn tiến độ Rất nhiều người chương ơ i biệt đặc đoan cao n g ờ i c h i c ù đ ỉ n h cấp n g ư ờ i chơi, hiện t ạ i cũng dốc hết sức. hết r ấ t nhiều người đều c ả m t h ấ y hiện t ạ i chín hoang là đuổi t h e tần phong thời cơ tốt nhất. phong Trưng h o cơ 279, vu chi địa t ử vong chi địa liên quan tới hoang vu chi địa trên diễn đàn đã có nhiều thảo luận đó là một mảnh cực kỳ nguy hiểm chi địa các loại thiên thai tùy thời hàng lâm toái không luận lưu thần lực t à n mát hai loại thai nạn cấp lực lượng đã bị không ít người trời sở biết rõ từ cổ nhân loại đều tất kỳ từ ô tần bệ tạ ngày đó trở đi vẫn có rất nhiều người chơi tận sức với thăm dò chấn nhỏ chủ thành chung quanh không biết khu vực ban sơ thời điểm căn bản liền một trăm km đều đi không được đến nhưng từ từ một trăm km không cách nào ngăn cản các người chơi bước chân bọn họ đi trước một trăm km bên ngoài sau đó ác n g ộ n g liền phủ xuống chủ thành một trăm km bên ngoài hoàn toàn là tuyệt nhiên thế giới bất đồng đi ra một khắc kia bọn họ thì dường như xuyên qua một tầng bảo hộ bình t h ư ớ n g giống nhau đi tới một chỗ cực kỳ nguy hiểm khủng bố chi địa có người chơi mới bước ra một bước kia đã bị một khe hở không gian cắt ngang mà qua mấy vạn điểm thương tổn đem trực tiếp biểu sát cũng có người chơi bắt đầu không có chuyện nhưng cực kỳ phát hiện mình nhanh toàn thân cũng bắt đầu hư thối mỗi giây mấy vạn mất máu hoặc là còn chưa đi hai bước liền hoàn toàn bị đông lại sau đó nổ tung thành khối băng mà đối với đây hết thảy căn bản không có bất kỳ điểm báo trước bọn họ chỉ có thể ở sau khi chết từ thương tổn liệt biểu trông được đến chính mình chết bởi toái không loạn lưu cùng thần lực tản mát hai loại thương tổn căn bản gánh không được cái kia mảnh nhỏ hoang vu tri địa không phải hiện giai đoạn có thể đi nhưng coi như như vậy vẫn là lao có người chơi nghĩ muốn đi ra ngoài nghị kỳ nộ á m nguyên thành bắc bộ một trăm km chỗ có một đôi tình lữ đang ở cái kia bình t r ư ớ n g vô hình trước mặt làm chuẩn bị lần này nhất định phải a muôn ngàn lần không thể chết lại m ộ i tử là một mục sư trong ánh mắt tràn đầy lo lắng yên tâm đi cái bọc kia bị nhất định phải cầm bề ta mở ra tốc kỹ năng thời khắc mấu chốt ta còn có giảm tổn thương sẽ không giống lần trước giống nhau vội vàng không kịp chuẩn bị ngươi chú ý sữa tốt ta nam tử là một kỵ sĩ trong tay cầm một bả thanh đồng cấp trưởng thương thoạt nhìn một ít khó coi nhưng hắn trên người còn lại trang bị lại không kém đều là bạch kim cấp tả hữu đang ở hai người trước mặt bình t r ư ớ n g ra hai mươi nhiều mét chỗ có một thanh bạch kim cấp kỵ sĩ trưởng thương vũ khí rơi trên mặt đất xem ra kỵ sĩ này là chết ở bình t r ư ớ n g bên ngoài trên người vũ khí rớt phía trước hắn đuổi theo một cái thanh đồng cấp bốt một đi ngang qua tới một cái không có chú ý hắn thì dường như bước chân vào một lĩnh vực khác giống nhau một cái toái không loạn lưu thương tổn trực tiếp đem hắn cùng tọa kỵ đều dây hắn không từ bỏ mang theo tình lưỡng m g ộ i tử qua đây muốn đem vũ khí n h ạ t về dù sao bạch kim cấp trang bị nhất kiện mấy vạn khối đâu nhưng vô luận hắn quan sát thế nào đều nhìn không ra bên ngoài là còn có hay không toái không loạn lưu ở tàn sát bừa bãi ta vẫn có chút sợ ngươi dù sao liền tọa kỵ cũng bị mất tốc độ không có nhanh như vậy chứ m ộ i tử một ít do dự nếu không quên đi tới đều tới tại sao có thể bông tha Nam trong ử cắn chặt hàm vạn khối chấp t tiếc. quyết tiền Thử Trong là đáng định Hắn cần không mạng. xem. nhóm này hắn mở ra gia tốc kỹ năng cả người dường như linh hoạt thỏ liền xông ra ngoài thẳng đến lúc trước rơi xuống cây trường thương kia tới tay hai mươi thước khoảng cách ở gia tốc kỹ năng sung phóng dưới c h ư ớ c mắt là tới ngay sau đó hắn không chậm trễ chút nào xoay người hướng phía bình chướng bên trong chạy nhanh trở về tốc độ vẫn cực nhanh mắt thấy hắn liền muốn vọt tới chính mình tình lữ mội từ bên cạnh trên người đ ố n g nhiên châm lửa không gian xung quanh phảng phất lập tức bắt đầu cháy rừng rực một hỏa nhân vọt vào bình chướng mội t ử mục sư khuôn mặt nhanh chóng phản ứng nàng vội vàng hướng cái kia hỏa nhân phong thích kỹ năng đáng tiếc không có trị liệu chữ số nhảy dựng lên bởi vì cái kia người chơi đã bị chết cháy cuối cùng chỉ để lại một đống than cốc bất quá cũng may hắn kỵ sĩ trưởng thương lấy về lại rơi vào than cốc trong đống cái này cũng thật là đáng sợ chúng ta thật có thể đi ra ngoài sao bầu trời nhìn phía dưới cảnh tượng này dạ tường vi khuôn mặt đều có chút sợ trắng đang hướng ra bình t r ư ớ n g phía trước tấn phong khiến cho hải cốt dực điểu ở một bên trên sườn núi dừng lại một chút hồi phục một cái sức chịu đ ư ợ c thuận tiện hắn được quan sát một chút bình t r ư ớ n g bên ngoài tình huống cụ thể dạ tường vi liền xa xa chứng kiến chân núi cái kia đôi tình nhân ngoạn ra thao tác cả người đều không tốt chỉ xuất hiện đi không được đến một giây dĩ nhiên cũng làm bị chết cháy thế này thì quá mức rồi không sai bịt lắm đi thôi thần phong nhắc nhở một câu a chờ các loại dạ tường vi bỗng nhiên kêu lên sợ hãi người thì thế nào thần phong không nói ta có chút khẩn trương đi phòng rửa tay dạ tường vi sắc mặt đỏ lên nói đi thôi thần phong lắc đầu k h o á t tay á o nữ nhân chính là bận rộn rất nhanh dạ tường vi một lần nữa lọ dỉn lọ dỉn vẫn còn ở hải cốt d ự c đ i ể u trên lưng làm thần phong nhắc nhở nàng khi xuất phát nàng nắm thật chặt hắn đi hải cốt d ự c điệu xẹt qua bầu trời nhất thời giống như một đ ạ t sần bạch sắc lưu quang phóng hướng chân trời đang ở lao r a bình phong tre chở một khắc kia dạ tường vi phảng phất mở ra tân thế giới đại môn hai cốt dược điệu tốc độ quá nhanh một giây đồng hồ là có thể bay ra hai trăm m chỉ có cách khai bình t r ư ớ n g sau đó mới có thể thấy bình t r ư ớ n g dạ tường vi mở đôi mắt đẹp nhìn phía chủ thành phương hướng nhìn thấy một mảnh tản da màu vàng nhạt bình t r ư ớ n g vắt ngang ở tại trước mắt rất rộng rãi cực kỳ thấy được cách khá xa sau đó thì dường như có một kim sắc trẻ lớn ở, ở hoang vu chi lên điệu bên trong không gian liên tiếp vô luận là toái không loạn lưu vẫn là thần lực tản mát đều nằm ở nhanh chóng lưu động trạng thái lực lượng kia hầu như ngưng tụ thành dịch thể ở bên trong trời đất bạo tẩu chỉ có chủ chung sắc có ngược chính chỉ có tốc độ vượt lên trước 2500 điểm thời điểm, mới có đánh thành quanh bình thể không thời thể thấy thoái không loạn lưu cùng thần lực tàn mát, do đó tiến hành đó đạm độ điểm điểm, tán sát mát, trướng, bắn vàng tận lên ràng loạn cùng tàn tiến tranh、lẽ. Thần tới vượt mới kim bãi. mới là FU lưu ra, bừa bị rõ vô lực 2.500 do phải o n chấn định như thường g g i thích một câu. 2500 điểm tốc độ di chuyển. Dạ tường vi hít vào một chuyển. hơi. Phải câu. điểm độ 2.500 di vi Dạ vào biết rằng rất nhiều người chơi bây giờ tọa kỵ tốc độ di động cũng mới năm sáu trăm điểm này cũng tính nhanh dĩ nhiên cần 2.500 điểm tốc độ di chuyển mới có thể thấy rõ hoang vu chi địa nguy hiểm mà 2.500 điểm tốc độ di chuyển hoàn toàn là một dạng người chơi đều không thể nắm trong tay tốc độ đây chính là tương đương với 500 trăm h mỗi giây tiếp cận 140 m é t dạ tường vi đều trưởng không không được càng chưa nói ở tốc độ nhanh như vậy dưới muốn a i bảy tám lưu đi né tránh đâm đầu vào các loại nguy hiểm hai cốt dược điệu hiện tại không trung bay nhanh điên cuồng lạc hướng không gì sánh được linh hoạt thậm chí dạ tiên tốt dạ tường vi cũng có thể cảm giác được có từng đạo tốc biến điện thần lực t à n mát ở chung quanh liền dán cánh tay của nàng bay đi thiếu chút nữa đưa nàng điện giật chết trên bầu trời mây đen quay cuồng vô số t h i ể m điện từ mây đen bên trong bạo phát có đôi khi thậm chí từ trên trời r i á n xuống nện ở hoang vu chi địa trên mặt đất đây chính là hoang vu chi địa cũng xưng tử vong chi địa hoàn cảnh nguy cơ từ phía cho dù là tần phong thuộc tính này người chơi qua đây cũng tùy thời có thể bỏ mạng chuẩn bị lục thần phong bỗng nhiên nói câu chạm đất dạ tương vi còn chưa phản ứng kịu toàn bộ thân thể mềm mại liền kèm theo hai cốt dược điểu triệt để đặt ở tần phong trên lưng hồ ly bởi đột nhiên là hướng nàng cả người đều bay ra ngoài hoàn hảo nàng tay mắt lênh l ẹ tự tay bắt được tần phong chân a a a nàng cả người ở bên ngoài v ù n g ấy hai cốt dược điểu hăng hái rớt xuống trong lúc trực tiếp s ô n g liên tiếp toái không loạn lưu muốn rớt xuống chỗ này toái không loạn lưu là không có biện pháp tránh khỏi rơi xuống đất hai cốt dược điểu rơi vào một tòa cổ xưa thần miếu kiến trúc đỉnh chót chương hai trăm tám mươi ta xuống một đao người sẽ chết thần miếu di tích là hoang vu chi địa vì số không nhiều điểm an toàn bởi mới vừa xuyên qua liên tiếp toái không loạn lưu hai cốt dược điệu trên người tất cả đều là bị toái không loạn lưu tua nhỏ đi ra vết thương tần phong mở ra ám ảnh kính thuẫn giảm tổn thương đồng thời kích phát dâng trào chi giới dâng trào hiệu quả hiện tại đã trở về đầy máu còn như dạ tường vi mượn tử nàng mới vừa kém chút bị văng ra ngoài hoàn hảo liều mạng nắm chặt tần phong chân mắt cá tần phong ăn mặc thần táng ván trượt dày phục ổ hoa văn góp cạnh rõ ràng vẫn tương đối tốt bát làm xuyên qua t o á i không loạn lưu thời điểm đỉnh đầu nàng trực tiếp nhảy ra khỏi nhiều cái thương tổn chữ số đổi thành người khác sớm chết không thể chết lại nhưng nàng sở hữu kim cương cấp huyết thống n h ư ỡ n g t i ể u sư michel những tổn thương này tất cả đều chuyển hóa thành men say điệp ra đến rồi trên người nàng coi là t i ể u nữ huyết thống giảm tổn thương hiệu quả cái kia liên tiếp t o á i không loạn lưu thương tổn là thật không c a o lắm liền một trăm tầng men say đều không trồng chất đầy đưa tới hắn hiện tại đầu não hỗn loạn cả người dường như mới tỉnh ngủ giống nhau hai cốt dược điệu chạm đất sau đó dạ tường vi cứ như vậy cầm lấy tần phong chân mắt cá chẳng những không có bưng ra ngược lại còn bắt càng chặt hơn đem trở thành ôm gối tỉnh lại đi t ầ n phong vẻ mặt buồn b ự c cô em này liền định đang ngủ đây là ở hoang vu chi chín trăm bốn mươi bảy đô ta hắn l ắ c lắc chân không có bỏ qua chấm tư khoảng khắc chỉ có thể bỏ đi trên người hộ giáp hộ thối nhẫn các loại chở trang bị liếc nhìn chính mình lực công kích chỉ còn ba điểm có thể hắn mở ra toàn thể công kích hình thức hướng dạ tường vi trên người tìm hai đao tạo thành tổn thương đồng thời lại không đến mức đưa nàng đánh chết men say tầng số tiếp tục đ ư ợ ra một trăm tầng say rượu trạng thái xuất hiện ở mỗi tử trên người điều này làm cho nàng càng say nàng dường như cảm thấy ôm mắt cá chân có điểm không quá thoải mái rốt cục b u ô n g lỏng ra thật vất vả đứng lên đ ỗ n g nhiên hai chân mềm l ũ n g liền muốn nói g đảo thần phong khỏe miệng co giật cô em này thực sự là một lời khó nói hết hắn chỉ có thể tự tay đưa nàng đỡ lấy miễn cho nàng tệ ngã xuống đất ngược lại say rượu trạng thái cũng liền duy trì liên tục tám giây rất nhanh tám giây đi qua dạ tường vi đỉnh đầu say rượu bờ u ff đổ tiêu tiêu thất nhưng nàng mới tỉnh lại mở mắt nhất thời liền lại càng hoảng sợ a người cứu mạng a nàng nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong p h ả n phất thấy được m a quỷ không biết ta t â n phong cảm giác mạc danh kỳ diệu nữ nhân này chuyện gì xảy ra người người vì sao không mặc trang cờ gff bị nàng xấu hổ nhắm hai mắt lại thậm chí dùng hai tay che mắt mới vừa t h á o xuống còn chưa kịp lần nữa tân trang bị t h n phong nói ta chính là hỏi ngươi tại sao muốn tháo xuống trang bị ngươi có phải hay không đối với ta mưu đồ gây dối m ộ i t ử hung hắn nói thoạt nhìn lại xấu hổ lại hung nhưng mà nàng chẳng những không có lui ra phía sau ngược lại len lén từ cái em bóng tay bên trong nhìn từ trên xuống dưới tần phong vóc người tần phong liền gì trang bị cũng không mặc nếu không lực công kích rất cao xuống một đao sợ đem m ộ i t ử chém chết muốn cho nàng thoát ly men s a y tần g số chỉ có thể đem nàng đánh tới một trăm tầng trạng thái say rượu tần phong cũng là nhọc lòng vì vậy hiện tại tần phong trên người chính là mới bắt đầu nhất sám t r ắ n g bố ý ỉ sám trắng vải quần khiến cho dạ tường vi ôn lại một cái mới nhìn thấy tần phong lúc cảm thụ có điểm kỳ diệu đại thần có phải hay không muốn thừa dịp hiện tại hoang giao giã ngoại chỉ có hai người chúng ta muốn làm một ít chuyện kỳ quái m ộ i tử tim đập một ít gia tốc đáng tiếc nàng suy nghĩ nhiều tần phong một lần nữa đem trang bị m ặ c vào bình tĩnh nói câu ta không phải tháo xuống trang bị xuống một đao ngươi sẽ chết hiện tại thanh t ỉ n h sao tập trung lực chú ý xem phương bắc chuẩn bị tiến công chiếm đóng cái kỳ á b ộ t dạ tường vi nghe được tần phong lời nói cuối cùng cũng rõ ràng ý tứ của hắn làm nửa ngày đại thần chỉ là khuôn mặt nàng nhi đỏ rực mới vừa mình cũng suy nghĩ cái gì a quá xấu hổ bất quá tần phong vừa nói như vậy nàng cũng tỉnh táo lại tới hiện tại nhưng là ở nguy hiểm hoang vu chi địa đại thần mang chính mình đi ra ngoài là muốn làm chính sự nàng trước ngắm nhìn bốn phía đây là một tòa thần miếu di tích kiến trúc trên đỉnh hai cốt d ự c điệu cùng hai người đều dẫm ở kiên cố phong cách cổ xưa gạch bên trên dưới chân là một tòa hình vông thần miếu di tích không gì sánh được cổ xưa tường gạch bên trên bò đầy đ ằ n g m ạ xung quanh có một ít mang theo vết rách đồ sộ thạch trụ đem chọn t ò a thần miếu di tích vây lại có chừng cái ba bốn trăm thước vương phạm vi từ trên trụ đá có kim sắc thần quang hiện lên đem thần miếu di tích bảo vệ khiến cho không bị toái không loạn lưu cùng thần lực tản mát lực lượng tập kích hướng thần miếu di tích bên ngoài nhìn lại một mảnh hoang vu mà nám đen thổ địa lấp đầy nàng toàn bộ phạm vi nhìn có một ít đen nhánh cây giả ở địa phương kỳ quái rắc rối khó gỡ Toái không loạn lưu cùng thần lực tản mát lực lượng nàng chậm rãi cũng có thể thấy được dấu vết nhưng bây giờ nàng động thái thị lực không đủ còn thấy không rõ dù sao cái kia lưỡng chủng lực lượng tốc độ quá nhanh trong khoảnh khắc từ không trung xuyên toa mà qua ở thâm nhập hoang vu c h i địa thích ứng về sau chỉ cần bằng vào đủ mạnh động thái thị lực là có thể thấy rõ trong không gian rất nhanh qua lại lực lượng cái kia 2.500 cực kỳ nhanh trong độ xem như là một cái ngưỡng cửa mở ra toái không loạn lưu cùng thần lực tản mát nhìn thấy biến hoa cánh cửa ra tường vi ngẩng đầu lên hướng phía tần phong chỉ phương bắt nhìn lại chỗ đâu không phát hiện cả bậc ta nàng v ẹ mặt một b ư ớ c phương hướng k i a liền một mảnh đen như mực sân mạch liền cây cũng không có chàng cảnh phi thường đơn điệu cũng cực kỳ giới thiệu văn tát theo lý thuyết trong hoàn cảnh này mặc kệ cái gài bột nhúc n í c h một cái nàng nhất định có thể thấy được ta có thể nàng dĩ nhiên gì đều không thấy liền con kia tần phong dựa đi tới dọc theo ánh mắt của nàng hướng phía một cái đỉnh núi chỉ chỉ đại khái cự ly một cây số một km bên ngoài dạ tường vi người t r ò n váng đại thần chính là đại thần liền một km bên ngộ hủy bột đều có thể nhìn rõ ta đây nhìn không thấy a người tần phong một ít chỉ tiếp rèn sắt không thành thép liền ngọn núi kia thấy không người là cận t h ì sao người mới cận t h ì đâu dạ tường vi không phục cỡ ngực núi kia ta đương nhiên nhìn thấy có một ở nơi nào núi kia chính là bột thần phong nói một câu a dạ tường vi t i ê u ngạo sắc mặt nhất thời cứng lại rồi núi kia chính là bột lớn như vậy nàng nhìn tòa kia đen như mực cháy đen núi nhỏ dù cho tại phía xa một km nhìn ra ngoài núi nhỏ kia cũng có ít nhất hơn một trăm thước cao a hơn một trăm thước cả bột nàng nhìn kỹ quả nhiên phát hiện ở ngọn núi nào bên trên có một hàng chữ nhỏ hình như là bột tên cùng đẳng cấp gì gì đó đáng tiếc nàng xem không rõ hiện thực cường hóa không đủ thị lực không có tốt như vậy lúc này nhìn thấy a về sau tư tưởng đừng như vậy cứng nhắc thần phong phách vô đầu nàng cái này đại thần ta không phải là con nít dạ tường vi cho tần phong động tác này khiến cho có điểm mặt đỏ t h ở phì phỏ phản kháng nàng là thực sự khí trời mới biết ngọn núi kia sẽ lạ bờ ta chương hai trăm tám mươi mốt chấn ngục thần tượng U tỏ cạp mặc dù chỉ là cái hoàng giả c ấ p bốt nhưng nếu gặp liền không thể bỏ qua thần phong khỏe miệng vi tiểu hắn xa xa hướng phía cái kia ngọn núi nhỏ màu đen khâu nhìn lại vậy được so với con kiến còn nhỏ tự thể trực tiếp rõ ràng chiếu vào hắn tầm mắt chấn ngục thần tượng U tỏ cạp năm mươi lăm hoàng giả cập bốt hp bảy năm ức Cái nhưng bột có một có cái đặc điểm, ế t thể t h kỹ năng ơ tổn đ ề u đ ặ chốt biệt t cao. ì n h u n bình g h ư ờ n là cái nguệ nói, bột ả n ăn m kỹ năng phóng thích phạm vi đặc biệt lớn rất nhiều kỹ năng coi như có thể phản ứng kịp cũng căn bản là không có cách né tránh húng chi ở hoang vu chi địa đan bốt tỷ chú chú như kịch độc ăn mọc trờ các loại đều là đặc biệt chán ghét thuộc tính một ngày chúng liền tần phong cũng không nhất định chịu nổi cái nể một lượng máu không thấp hơn nữa phòng ngự cao có rượu của ngươi khí phiêu đáng hiệu quả ta có thể đánh nhanh hơn tần phong trầm ngâm một tiếng đối với dạ tường vi nói đương nhiên không có ngươi ta cũng có thể đánh ngươi nếu như cảm giác ngươi g á n h không được say rượu trước hết ở chỗ này chờ ta không muốn ta chịu nổi dạ tường vi lập tức nói rằng ta đi chung với ngươi cần ta làm cái gì nàng ở tâm lý quyết định làm sao có thể kéo đại thần lui lại đâu không phải là say rượu sao nàng không ngừng nhắc đến t ỉ n h chính mình đến lúc đó nhất định phải bảo trì thanh t ỉ n h i ể u nữ cái này huyết thống thực sự rất mạnh nhưng cường giã có mạnh đạo lý chỉ là vậy không dừng say rượu trạng thái sẽ không bao nhiêu người có thể chịu được ngươi phải đi nói không cần ngươi làm cái gì ngươi ghé vào h ả i cốt dực điệu trên người ta sẽ thao túng tọa kỵ mang ngươi cùng nhau tránh kỹ năng thần phong nói ngươi chỉ cần không rớt xuống đi là được dạ tường vi có thể chịu nổi đó là tốt nhất nếu không hắn đánh cái nệ bột được tốn hao gấp mười lần thời gian tính giới bị sẽ không cao phải biết rằng hiện tại hoang vu chi địa không người đến cái gì hoàng giả cấp đế giả cấp bốt tất cả đều không ai đoạt hoàn toàn là thuộc về một mình hắn cho nên khi nhưng đánh tốc độ cành nhanh càng tốt hơn nữa hắn chủ yếu là cầm thủ sát còn nhờ bột bản thân rơi xuống cũng không phải cực kỳ mấu chốt bằng không hắn để g i tưởng vi cắt đổi thành tiên huyết tay thợ săn huyết thống thêm tỷ lệ rớt thần phong lời nói xong m ộ i tử lập tức lệ rơi đ ầ y mặt chính mình liền thật chỉ là cái công cụ người sao đại thần lúc nào có thể làm cho mình thao tác một bả nàng xác thực có điểm nhao nhao muốn thử dù sao nàng cường hóa nhiều như vậy suy nghị đánh vương giả cập bột là dư giả、à. Tuy là trước mắt cái này là là này hoàng giả cấp bốt, nhưng cái cấp mắt giả buôn, đương ạ i nói thần tác t nó động tác tương đối chậm, c h í nhiên mình vậy cũng có thể phản ứng、kìa. Đáng thể vậy có t kìm ế c tần t phong để nàng để đợi ở r lưng chim không nên cử động.、Đây、cũng chim cử khi Đây quá dạ ễ người. Đương nhiên, d tường vi cũng sẽ không ở thời khắc mấu chốt giận dỗi tần phong nói nàng hay là nghe mặc dù có chút tức giận bất bình đại thần quá coi thường ta lúc nào nhất định phải tìm cơ hội biểu hiện một chút dạ tường vi trong lòng suy nghĩ ở tần phong trước khi lên đường m ộ i tử tử trong túi đeo lưng móc ra một sợi dây thừng đại thần cho ta buộc lại thôi ta sợ ta đến lúc đó thật té xuống ngươi cái này toạ kỵ ta đều thật không dám ngồi không sai m g ộ i tử ở ghét bỏ tần phong s i ế t xe đạp không tốt tần phong dừng một chút liếc nhìn trong tay nàng sợi dây như vậy vấn đề tới trên người ngươi tại sao phải có sợi dây trò chơi này rất nhiều thứ đều có à đại thần ngươi quá mê mội với thăng cấp đối với mấy cái này khẳng định không biết Dạ tường vi hay mắt cuối cùng cũng, cũng có ngươi đại thần không biết đồ đạc không phải tần phong lắc đầu ta biết trò chơi này có sợi dây chỉ là ngươi cái này tùy thân mang sợi dây có điểm kỳ quái ngươi có phải hay không có một ít kỳ quái h ă n g mê ta dạ tường vi có chút nhớ thổ huyết thần phong xuất phát m ộ i tử hai tay c u ố n quít lấy sợi dây cùng hai cốt dược đ i ề u cổ buộc chung một chỗ tuy là ghìm chặt hai cốt dược đ i ề u cổ thoạt nhìn có điểm tàn nhẫn mười tám nhưng dạ tường vi chỉ cần câu chọn đồng đội bảo hộ liền sẽ không làm thương tổn đến đồng đội cũng sẽ không làm thương tổn đến đội h ư u toạ kỵ lúc này thần phong là tổ bốn cái mỗi tử đi ra đại bút nhất định là muốn từ là loại mội rơi các bờ xuất ố n g phẩm h c đề đâu, thăng A. Ngoại trừ dạ tường tại trong thành sát nhân tần hạ anh Hiện hạ anh nhân Ngoại bên ngoài, còn cùng cùng vẫn còn A. dạ vi có Lux. Lux ở phát o n cũng g c lười bất kể c nàng. x u ấ p hai á t h cốt dược điệu cất cánh hầu như liền hai giây liền đã bay đến một km bên ngoài ngọn núi nhỏ kia vờ ỉ bột đỉnh đầu dạ tường vi kiểu tóc lập tức lại loạn tốc độ này quá nhanh do quá lớn nhưng nàng không dành lưu ý những cái này bởi vì tần phong đã trực tiếp đấu võ cùng lúc đó t ầ n phong đôi làm hắn bản thể cùng tọa kỵ hai cốt dược điệu trở dạ t ư ờ n g vi đang ở bột bên cạnh vớn quanh phi hành mùi rượu phiêu đáng t ă n g h ẳ n ra cổ bột lên thương tổn làm sâu sắc trạng thái thương hại kia làm sâu sắc cũng không chỉ là cuối cùng thương tổn làm sâu sắc quan trọng nhất là còn mang vào một cái trọng thương giảm bật bột hồi huyết hiệu suất không sai cái này chấn ngục thần tượng bản thân có trị liệu kỹ năng cho dù là t ầ n phong đều không thể ngăn cản bên ngoài hồi huyết cho nên có rượu khí phiêu đáng ở trên thương tổn làm sâu sắc cùng trọng thương hiệu quả chấn ngục thần tượng hồi huyết phải nhận được hữu hiệu ức chế thần phong nhảy xuống tọa kỵ cách nước chừng tám mươi mét khoảng cách xa xa một đao rơi vào b ộ t trên người cái này như ngọn núi nhậu b ộ t rốt cục kích hoạt ầm ầm đứng dậy hình thể không gì sánh được cự đại nhốt với thần ngục tội nhân ngươi là đang tự tìm đường chết bột thanh âm hạo đáng chuyên gia bao phủ toàn trường mà đang ở nó kêu võ thuật tần h phong đã chặt xuống hơn mười đao kích phát hơn mười lần thiên thương cùng bốn năm lần phấn t o á i trọng kích bột lượng máu đã rất hơn mười triệu tuy là bột phòng ngự cao nhưng tần phong ngạc thần mà phương hộ giáp xuyên thấu 99%, p h ò n g ngự cao tới đâu đều thủng rông đ ê u to t ầ n phong rơi vào trên mặt đất hắn tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển cực nhanh đang không ngừng tấn công trong quá trình hắn đã tránh né nhiều lần sượt qua người toái không loạn lưu cùng thần lực tàn mát ở trước mặt hắn là cao hơn hắn gấp mấy chục lần chấn ngục thần tượng nhi chương 282, nàng muốn thao tác năm năm ở tần phong trước mặt là cao hơn hắn gấp mấy chục lần chấn ngục thần tượng một đấm nện xuống tới dường như thiên băng địa liệt chỉ là nắm đấm kia liền cùng cái tiểu nhà lầu không chênh lệch nhiều nắm tay rơi đập chỗ mặt đất chấn động n á t b ấ y nham thạch hướng phía chu vi nổ lên tiếp cận ba trăm m trong t phạm vi hết t h ể mục tiêu đều sẽ chịu đến kết xù thương tổn đang ở quả đấm rơi xuống phía trước tần phong kích hoạt rồi ván trượt d ậ y minh ngục hiệu quả cả người thân hình tựa như tia chớp phối hợp hư vô bắn vọt kỹ năng trong nháy mắt vọt đến ba trăm m bên ngoài không hổ là cấp độ sử thi ván trượt dày t ầ n phong k h ỏ miệng vi tiểu ngay sau đó hắn liền nhìn thấy chu vi xuất hiện thật nhiều nhỏ nham thạch khôi lỗi tuy nói là nhỏ nhưng mỗi một cái con dối cũng có một tòa tiểu nhà lầu cao như vậy so sánh với bột mà nói là nhỏ nham thạch khôi lỗi ở người chơi trước mặt cũng là khổng lồ con dối mỗi một cái bất đồng nham thạch khôi lỗi đều có không giống nhau kỹ năng và tác dụng một người trong đó chính là trị liệu con dối hấp thu đại địa c h i lực chữa trị chấn ngục thần tượng bị tất cả tổn thương trước hết giết trị liệu con dối tần phong một cái nhảy toàn bộ thân hình liền như cùng viên đạn giống nhau lẻn ra ngoài rơi vào trị liệu khôi lỗi trong phạm vi trăm thước ảm dạ tiếp xúc liên tục nhanh chóng mười miếng hắc cám thuộc tính phóng vật trực tiếp công kích được chung quanh hắn một trăm l i n trong phạm vi hết thể đơn vị địa ngục nham tương toàn đầy bà la toa huyết thống n ộ khí sau đó không năm mươi ba trực tiếp phóng thích địa ngục nham tương thậm chí hiện tại tần phong tốc độ đánh cực nhanh mỗi giây đều có thể toàn đến nhiều lần địa ngục nham tương n ộ khí trực tiếp phóng thích không hề nghi ngờ đánh cái lũy bột h ờ i điểm tần phong huyết thống bổ sung thêm địa ngục nham tương sẽ trở thành phát g a cao nhất kỹ năng cùng lúc đó Hắn m ộ trong cái dưới, phong phía mang xuống t ự c cái còn tiếp trị kia liệu đem sát trị khôi, phục, khôi tốc nhanh. cầu giây Trong lát b ộ t lớn quyền đấm đất từng đạo thổ hoàng s ắ t phóng vật từ mặt đất phá tan đi ra hướng phía tần phong đuổi theo đây là bột truy tung kỹ năng mặc kệ người chơi chạy đến đâu nhi cũng có thể truy tung đến đâu nhi hơn nữa tổng cộng bảy đạo đại địa cầu vồng tất cả đều khóa được tần phong vì mục tiêu truy tại hắn phía sau cái mông tốc độ cực kỳ khủng bố thậm chí ở phía trên đả tương du dạ tường vi đều có chút thấy không rõ cái này bảy đạo đại địa cầu vồng quy tích nhưng tần phong tốc độ nhanh hơn hư vô bắn vọt minh ngục gia tốc trong nháy mắt hắn ẩn thân đến rồi một người trong đó nham thạch khôi lỗi phía sau cái kia bảy đạo đại địa cầu vồng toàn bộ đều rơi vào cái kia nham thạch khôi lỗi trên người đáng tiếc đại địa cầu vồng đối với nham thạch khôi lỗi cũng sẽ không tạo thành thương tổn ngược lại sẽ khiến cho tiến hóa bảy đạo đại địa cầu vồng toàn bộ đều rơi vào con kia nham thạch khôi lỗi trên người thuấn giặc gian cái kia nham thạch khôi lỗi hình thể mà bắt đầu bành trướng các phương diện thuộc tính toàn diện dâng lên mấy lần bất quá có một chút cái này chỉ nham thạch khôi lỗi phía trước đã bị tần phong đánh tới mười phần trăm huyết hơn nữa còn là cố ý lưu như thế điểm hp giờ này khác này nham thạch khôi lỗi trở nên lớn đồng thời hp hạn mức cao nhất cũng tăng gấp mấy lần nhưng hp tỷ lệ phần trăm như trước chỉ có mười phần trăm tuy là tăng gấp mấy lần thừa ra lượng máu nhưng là không tính là nhiều lắm trốn vào h tám đa quang tri ảnh Thừa dịp cái này nham thạch khôi lỗi vẫn còn ở trở nên lớn trong quá trình tần phong trực tiếp tần h thân sau đó xuất hiện một đạo mười sáu đạo ánh đ a o p h ó n g thích lại thu hồi toàn bộ chúng mục tiêu cái này nham thạch khôi lỗi đem trong nháy mắt miểu sát căn bản không có thể biểu hiện ra kỳ biến đại sau đó sở hữu thực lực đây chính là tần phong phương pháp ứng đối đem đại địa cầu vùng dẫn đi tàn huyết nham thạch khôi lỗi chỗ thừa dịp bên ngoài tiến hóa thời điểm dùng bình thường chưa dùng tới kỹ năng đem miểu sát cũng chính là tần phong đổi thành khác người chơi coi như biết loại này xử lý phương pháp cũng căn bản làm không được bởi vì bọn họ tốc độ di chuyển quá chậm tần phong mới vượt nhưng làm ở hai tầng minh n g ụ c tiêu hao ván trượt trong dày hai tầng linh hồn mới miễn cưỡng so với đại địa cầu vòng tốc độ hơi chút nhanh hơn một chút những người khác nào có kinh khủng như vậy tốc độ di chuyển mới vừa tần phong đều đã bạo phát đến tiếp cận ba điểm tốc độ di chuyển mong nữa liền chính hắn đều phản ứng không kịp mà chính là hoàng giả cập bốt thoạt nhìn kỹ năng tương đối chậm nhưng một cái kỹ năng đánh ra địa chấn một dạng ba động trực tiếp công kích 3 0 0 m phạm vi đại địa cầu vồng lại là sở hữu tiếp cận 3000 tốc độ phi hành siêu cường phóng vật vẫn là tập trung kỹ năng ai có thể ngăn cản bình thường đánh là muốn thật nhiều khiên thịt c h ứ c n g h i ệ p cùng cuồng chiến sĩ phối hợp khiến cho khiên thịt kéo cựu hận sau đó đứng ở cuồng chiến sĩ phía sau phản ứng nhanh thì có thể để cho cuồng chiến sĩ mở huyết chiến dùng miễn tử vô địch đi ngăn trở nhưng cái này kỹ năng phi thường nhiều lần cùng chiến sĩ huyết chiến kỹ năng thời gian cộn nó có thể không phải ngắn có thể tưởng tượng ra Bình thần ư ờ n đánh g c bực nào tinh diệu phối hợp mới được. Đương nhiên, hiện tại Tần phong ố i mới hợp được. đ ư nghĩ thầm n p h nếu không đến lúc đó không có linh hồn số lượng dự trữ hạn tốc độ di chuyển không thể bạo phát sẽ rất khó xử lý đại địa cầu vồng kỹ năng này cũng còn tốt có dạ tường vi cái này công cụ người đang có rượu của nàng khí phiêu đã ảnh hưởng tần phong đành b ộ t tốc độ thực sự là nhanh tiếp cận thập bội cái k i a trọng thương giảm liệu hiệu quả quá mạnh mẽ dù sao cũng không lâu lắm bột một ngày triệu hoán nham thạch k hối lỗi sẽ triệu hoán hai cái trở lên trị liệu con r ố i tần phong đều dây không xong hai cái không có dạ tường vi lời nói tần phong đánh chết trị liệu con r ố i nhìn một cái bột hồi huyết sợ rằng đều trở về đ ấ y bất quá hiện tại tất cả cũng rất thuận lợi dù sao chỉ là hoàng giả cấp bốt đối với bây giờ tần phong mà nói vẫn là tương đối bung lỏng thậm chí không cần phải hao phí bao nhiêu tế bào não liền dựa vào bản năng là có thể giết chết cái này chấn ngục thần tượng mà b ộ c sở di danh s ư n g chấn ngục thần tượng chính là bên ngoài năm mươi phần trăm lượng máu phía sau kỹ năng biết triệu hoán rất nhiều thần c h i khí giới mỗi một thanh thần c h i khí giới đều là chấn ngục thần tượng chính mình chế tạo sở hữu mỗi người không giống nhau kỹ năng đương nhiên thần phong cũng sớm đã đem này suy nghĩ ở bên trong tính ra trong vòng mười phút ta là có thể giết chết cái này b u thần phong tính toán phi thường chuẩn xác hắn không có bất kỳ sai lầm khả năng ở hoang vu chi địa cũng không khả năng có người có thể quay dối đến hắn đạnh b ộ t cho nên hắn tính ra bao lâu cái kia không sai biệt l ầ m chính là đã bao lâu 10 phút sau cưỡng chế toàn bộ sệ vở thông cáo người chơi chuyên nghiệp mang ngội thăng cấp dạ tường vi hoàn thành chấn ngục thần tượng ủ t ỏ c c ạ thủ sát thành h i ệ u thu được thủ sát thường cho chuyên nghiệp mang ngội thăng cấp bình xét cấp bậc ss dạ tường vi bình xét cấp bậc c cấp hệ thống thông cáo truyền khắp toàn bộ sệ vở h u y ề người hoa du hy khu du n chơi số l ư ợ nam g trong. người nghỉ dưng từng nhiều nhất chủ thành, tuyết thành bên chân trên chủ hát chơi cái đều tuyết bước, r Vô số mặt lộ ra khiếp sợ à u sắc. Lại sát. Lại thù h ơ nhận nữa lần này là o Người nam nhân kia lại một lần nữa đi ở mọi người trước mặt mà ở hát tuyết thành bên trong nào đó con đường bên trên rất nhiều người chơi ở chung quanh chỉ t r ỏ hạ anh cưới hồn diễm độc rất thú tư thế hiên ngang đoạt người n h ă n cầu lục phóng thích yêu tinh chi rực tung bay ở một bên một cái thân thể mảnh mai nữ người chơi t trên mặt đất thoạt nhìn làm bộ đáng thương chính là lâm yên nhi nàng nghe thấy cái gợi ý của hệ thống nhất thời cảm thấy tâm tình thư sướng tại sao vậy chứ bởi vì người ta đại thần lại đem t h ủ sát lại không mang theo hạ anh hơn nữa cái này không phải lần thứ nhất điều này có ý vị gì nữ nhân này là không phải s ắ p bị quăng lâm yên nhi động linh cơ một cái cái này có phải hay không nói rõ nàng hơi chút thao tác một phen thì có cơ hội cùng người nam nhân kia phát sinh điểm cái gì hắn hiện tại cực kỳ tâm động dù sao nam nhân kêu bên người mội t ử càng ít của nàng cơ hội càng lớn nha lâm yên nhi cũng không quan tâm tần phong có mấy người phụ nhân thậm chí cũng không quan tâm bị không bị bỏ rơi nàng chỉ cần có thể mò được đủ tốt chỗ là được kết quả là nàng muốn thao tác chương hai trăm tám mươi ba đệ nhất đao khách phong vân t h ỉ n h mời lâm yên nhi té trên mặt đất thoạt nhìn không gì sánh được chật vật trên người trang bị đã rất mấy kiện ở trên đường phố không ít người chơi vây xem dưới nữ nhân này nói chuyện đều là dáng vẻ đáng yêu đại thần chính là lợi hại lại đem hoàng ruột thủ xác nhưng hắn làm sao không mang theo ngươi có phải hay không chê người q u á hung nàng cái này đ i ể m đạm đáng yêu dán dấp thật đem chu vi không ít người chơi thấy trong lòng ngứa một chút mà đây cũng chính là nàng am hiểu nhất muốn không thế nào biết thành đại chủ c h u y ê n bá thu hoạch nhiều như vậy phan cùng đâu ngươi chính là quản tốt chính ngươi a nhìn lâm yên nhi như vậy hạ anh lắc đầu ở trước mặt tần đạo đánh chữ ngươi người hái mộ đâu cái này chạy sạch tiếp tục ga vẫn luôn mặc kệ ngươi ngươi còn không dứt có ý tứ sao ta lâm yên nhi hạ giọng mềm nhún nói ta lại không t r e o c h ọ c ngươi ngươi đi lên đánh liền ta ta cho tới bây giờ không có để cho ta người hái mộ đi tìm làm phiền ngươi lời này ý là ta không có đi tìm ngươi phiền phức phía trước những chuyện kia đều là ta người hái mộ tự phát ngươi bây giờ nhằm vào ta có phải hay không hơi q u á đáng ý là như vậy nhưng nàng lời nói này đi ra liền ra vẻ mình cực kỳ thương cảm cực kỳ vô tội nữ nhân này có một bộ nha l ú c ở đội ngũ tần đạo đối với hạ anh nói rằng tiểu anh ngươi nhìn chung quanh một chút những nam nhân kia ánh mắt nếu không phải là chúng ta ở nơi này coi chừng t hận u không thể lập tức nhảy ra thoải mái nàng đáng tiếc có hạ anh ở đây những cái này người chơi thật đúng là không dám ra tới hộ tống lâm yên nhi bọn họ xem hạ anh trong ánh mắt đều có chút sợ nữ nhân này s á t thực hung a tuy là cặp chân kia đặc biệt c ự c phẩm nhưng bọn hắn đối với lần này hoàn toàn không dám có bất kỳ niệm tưởng lúc này lâm yên nhi tại không ít người trong mắt biến thành người bị hại chỉ có số ít người chơi ngược lại là có thể hiểu được hạ anh cảm thụ loại này vô duyên vô cớ bị người quái dày người tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ có bùng nổ một ngày nàng cái này nằm trên mặt đất không đứng dậy cũng không thể làm gì nàng hạ anh đều có điểm hết trôi nói rồi lại ngồi t r ồ m hổm một chút chúng ta phải đi luyện cấp a ân lục vỗ vũ cánh gật đầu lúc này cuối đường phố đ ô n g nhiên xuất hiện vài đầu tọa kỵ đều là phục tùng độ tương đối cao nhìn ra được tốc độ đều rất nhanh đoàn người kỵ ở tọa kỵ bên trên hướng hạ anh bên này vào tới rất nhanh đoàn người ở hạ anh cùng lục xước mặt dừng lại hạ anh cùng lục ư ớ c mặt dừng lại hạ anh cùng lục xước nhìn bọn họ liếc mắt người cầm đầu là một gã ăn mặc khôi giáp kim loại nam đao khách cưới một đầu sơn g lang t h u ậ t nhìn đặc biệt tiêu sái có khí chết là hoa hạ khu đệ nhất đao khách phong vân hắn làm sao tới nơi này không phải là nói nhảm sao rõ ràng không phải là vì hạ anh nữ thần chính là vì cái kia lâm yên nhi cũng không biết hắn đứng bên kia phong vân đẳng cấp bốn mươi đao khách người này mang kim loại mặt nạ một bả đại đao đeo ở sau lưng có vẻ u y phong lấm lấm phong vân công hội hội trưởng phong vân công hội Đồng đại Đương đối đẳng đã để dạng huyền công trong. nhiên, thần công liền toàn diện tới bài, thì như lòng công lạnh lạnh. là liệt bài, hoa hội chư khi hội cách thì hội sau triệu ra, tới triệt cục một mở mặt phong vân ta nhớ được ngươi tại lần trước thần tháp xếp hạng thứ hai mươi hai hạ anh ở trước mặt tần đạo đánh chữ có chuyện gì không phía trước song phương đều không có bất kỳ trao đổi ta là tới giúp cho ngươi phong vân lộ ra bên ngoài khoe miệng hơi nít lên hạ anh gia nhập vào chúng ta bối mây như thế nào điều kiện ngươi cứ nói còn như cái này lâm yên nhi ta sẽ giúp ngươi xử lý nhưng ư ơ i vậy vẫn coi chừng nàng cũng quá lãng phí lúc cửa không phù hợp thân phận của ngươi ngươi yên tâm ta giúp ngươi xử lý nàng sẽ không chỉ là trong trò chơi xử lý nàng từ nay về sau nàng sẽ không cho ngươi tạo thành bất cứ phiền phức gì hắn lời nói ý vị thâm trường khiến cho một bên té xuống đất lâm yên nhi đáy lòng một ít phát lệnh cái này phong vân dường như muốn làm nàng a của nàng hiện thực thân phận cùng vị trí đối với có vài người mà nói rất dễ dàng là có thể cha được nàng nhất thời hơi sợ phía trước nàng vẫn luôn không có làm vợ cả yêu chính là sợ loại tình huống này dù sao chư thần lực ảnh hưởng quá lớn nàng sợ làm ra một sự tình liền bị người trả thù hiện tại nàng không có chủ động gây sự chí ít chính cô ta không có chủ động gây sự kết quả phiền phức vẫn là đã tìm tới cửa phong vân người này trong hiện thực là làm gì nàng lâm yên nhi có thể không biết sao làm huyền hoa du h í khu công hội đại lão cái này nhân thân phần không thể so với người triệu liệt cố ly thương những người đó hiện thực thân phận kém a nam nhân này niên kỷ nếu so với triệu liệt đám người lớn hơn một chút hơn ba mươi tuổi dưới tay mình v à i ra đưa ra thị trường công ty chư thần mới mở ra thời điểm phong vân không có vào du hí dù sao hắn bệ bộn nhiều việc không phải hết t h ể du hí đều sẽ mang công hội tiến vào chiếm giữ nhưng hắn thực lực rất mạnh hơn nữa có đại lượng tài chính rút vào ở lần thứ hai thần tháp thời điểm hắn liền trực tiếp cuộc khởi phía trước phong vân công hội rất điệu thấp cái gì d ã ngộ h uy bột chi lưu cơ bản không có chém giết quá mặc dù đang hát tuyết thành pháp d ụ nhưng bất hiện sơn bất lộ thủy cũng không còn quá nhiều người quan tâm bọn họ nhưng bây giờ hắn muốn bắt đầu hành động ba trăm linh xuất hiện vào lúc này hỗ trợ hạ anh triệt để giải quyết lâm yên nhi chu vi hết thể người chơi đều nhìn về hạ anh muốn nhìn một chút vị này nữ thần có đáp ứng hay không rất nhiều người đều biết hạ anh cùng người nam nhân kia quan hệ tốt nhưng cái này đối phó lâm yên nhi thời điểm người nam nhân kia vẫn chưa xuất hiện khiến người ta một ít miên man bất định song phương có phải hay không chuyện gì xảy ra mâu thuẫn h o à n g vu chi điện tần phong mang theo dạ tường vi về tới thần miếu di tích trong phạm vi hắn ở kiểm kê mới vừa cái kỳ ạ bột chấn n g ụ c thần tượng rơi xuống trang bị cùng sách kỹ năng dạ tường vi dạng chân ở hài cốt dược điệu trên lưng chống tuyết trắng hai cánh tay thân thể hơi nghiêng về phía trước đưa nàng cái kia mê người vóc người triển hiện vô cùng nhò nhuyễn n nàng con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn tọa kỵ bên cạnh đứng tần phong đại thần ta làm sao cũng không biết ta đây cái mùi rượu phiêu đãng còn có thể cổ bột bên trên trọng thương giảm liệu nha không nếu như ngươi quan sát từ nhỏ một chút nói đã sớm biết tần phong nói một ít hiệu quả giới thiệu là không có có ghi rõ ràng nhưng ngươi xem bọt đỉnh đủ p hiệu quả liền có thể biết cái này tăng tổn thương mang vào giảm liệu rất nhiều người chơi đang đùa trò chơi thời điểm cũng không có quan sát và c ũ n g đợt cụ thể giải thích rõ tập quán đại thể chính là xem cái đồ tiêu thần phong lần này coi cho dạ t ư ở n g vi lên bài học lúc này hắn thu được một cái nêu lên đến từ chư thần diễn đàn nêu lên có người tư nhân tin hắn hơn nữa còn là trả tiền mười vạn tiền hoa hạ kịch liệt tư nhân thư đây là chư thần diễn đàn mới ra tới thu lệ phí công năng xem như là diễn đàn lợi nhuận hạng mục nhưng cho dù là tần phong cũng không có thu được loại này kịch liệt tư nhân thư dù sao người bình thường tìm hắn cũng sẽ không như thế sốt r ồ i t a trọng yếu tư nhân thư hắn ở đăng nhập diễn đàn thời điểm đều sẽ hồi phục đương nhiên với hắn mà nói trên diễn đàn cũng bình thường sẽ không có chuyện trọng yếu gì khiến cho hắn hồi phục hắn mở ra nhìn thoáng qua t ư nhân thư đến từ lâm yên nhi đại、thần. thật ầ n t h không có ý tứ q u a y dối đến ngài nhưng là ta hiện tại rất sợ hãi hạ anh đang cùng phong vân ở trước mặt ta bí mật giao dịch phong vân bằng lòng nàng muốn ở trong hiện thực xử lý xong ta đại thần ngươi có thể giúp giúp ta sao chỉ cần đại thần nguyện ý che chở ta ta cái gì đều nguyện ý làm làm sao lại phải xử lý rơi ngươi lời nói này nếu như phong vân biết lâm yên nhi thuyết pháp này sợ là muốn t r ọ c g i ậ n chết hắn quyền thế lại lớn cũng không khả năng khiến cho mọi người gian tiêu t h ấ t ta nhiều lắm tìm được nàng đối nàng tiến hành uy bức lợi dụ một phen mà thôi nhưng lâm yên nhi tìm tần phong không nói nghiêm trọng như vậy lời nói làm sao gây nên tần phong chú ý lâu lực chương hai trăm tám mươi bốn hạ anh kinh người cử động hạ anh cùng phong vân bí mật giao dịch t ầ n phong hé mắt phong vân h ắ n nhận thức hoặc có lẽ là đời trước nhận thức còn như đời này còn không có quá lớn đồng thời xuất hiện người này coi như là một t i ê u hùng tuy là còn với không tới tham gia chủ thần trận chiến một đường đẳng cấp nhưng hậu kỳ cũng là một khiến người ta không thể coi thường thế lực lâm yên nhi trừ cái này lại nói vẫn còn ở tư nhân thư bổ sung thêm một đoạn coi thường tần chính là phong vân ở mời hạ anh lúc nói lâm yên nhi bản tính này đánh rất là khéo đáng tiếc tần phong nơi nào sẽ tin tưởng lâm yên nhi người nữ nhân này cái gì ở trong thực tế xử lý xong nàng lời như vậy đều nói được t ầ n phong sẽ tin mới có quỷ、Húng. hạ ú n g h anh thoạt nhìn cực kỳ cường thế cực kỳ anh k h í hiên ngang là một vị một mình đảm đương một phía nữ thần nhưng cùng tần phong ở chung với nhau thời điểm chính là một cô gái ngoan ngoãn làm sao có thể đi gia nhập vào cái gì phong vân công hội hạ anh cùng tần phong đang ở một đội ngũ đâu lúc này hạ anh cùng lục trực tiếp liền hai ngũ ba ở đội ngũ tần đạo nói chuyện t h ế m cái này phong vân có ý tứ a hạ anh có điểm ngộng ta muốn là tùy tiện cự tuyệt hắn có ảnh hưởng hay không đến đại thần a nô、no. ta cũng không nhận thức phong vân a lục đương nhiên không biết cái này trả lời thế nào đại thần nói như thế nào người nghĩ cự tuyệt vậy cự tuyệt thần phong không sao cả nói hắn nơi nào sẽ sợ chuyện này ảnh hưởng đến hắn bất kể là ai muốn gây bất lợi cho hắn đều phải chết ta đây cự tuyệt xin lỗi ta đối với các ngươi công hội không có hứng thú gì hạ anh cưới ở hồn diễm độc giác thú bên trên nhìn thoáng qua phong vân đánh ra một nhóm cự tuyệt chữ tới đi ta biết rồi phong vân lộ bên ngoài khỏe miệng vi tiểu hắn thoạt nhìn cũng không tức giận chỉ là vung tay lên phái vài cái huynh đệ coi chừng nữ nhân này thi thể cha một chút của nàng hiện thực thân phận ta tự mình đi tìm nàng hắn nói là lâm yên nhi nói xong lời này xoay người rời đi lâm yên nhi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt nàng ở trên diễn đàn điên quần tư nhân thư tân phong nhưng là tần phong một câu nói đều không hồi phục lâm yên nhi đại thần phong vân còn là muốn giết ta hạ anh khẳng định chỉ là mặt ngoài cự tuyệt phong vân sau l ư n g đạt thành hợp tác nếu không phong vân dựa vào cái gì giúp nàng đối phó ta đại thần nhất định phải người nữ nhân này a nói thật nàng cái này lo di hoàn toàn không thành vấn đề lâm yên nhi có thể trở thành là đại chủ truyền bá đối với nhân tâm tư nắm chặt phi thường chuẩn xác đáng tiếc nàng xem thường hạ anh làm phong vân xoay người cưới lang lúc rời đi hạ anh lại nhấc lên trường thương trường thương xung phong đất r u n g mạnh mẽ kích h ồ n diễm độc giác thú như gió giống nhau xẹt qua một chuỗi thương tổn chữ số xông ra phong vân công hội bị lưu lại thủ thi lâm yên nhi bốn gã người t r ờ i trực tiếp bị hạ anh cường sắt giết chết ngã xuống lâm yên nhi bên người nàng đột nhiên này động thủ khiến cho chu vi mọi người đều giật mình kêu lên chuyện gì xảy ra không phải đều nói xong rồi sao làm sao đột nhiên động thủ coi như động thủ cũng là bị cự tuyệt phong vân động thủ mới đúng cái này hạ anh tức cái gì xem ra lâm yên nhi nói không sai nữ nhân này quá hung đánh khí nóng nảy chu vi rất nhiều người chơi r ồ n dập mở to hai mắt nghị luận mà phong vân ngồi xuống sương lang toạ kỵ cũng dừng bước hạ anh n g ư ờ i đây là ý gì phong vân nghiêng đầu liếc mắt liếc hạ anh trầm giọng hỏi hắn không muốn minh bạch hạ anh vì sao đậu thủ vô sự mà ân cần phía sau nói cái gì không cần ta bổ sung a hạ anh trực tiếp đánh chữ lâm yên nhi chính cô ta là có thể giải quyết nơi nào cần phong vân hỗ trợ hơn nữa hắn hiện tại cũng không phải là cái loại này không dành thế sự tiểu nữ sinh trải qua thần tính cường hóa sau đó nàng tư duy so trước đó nhanh gấp mấy lần phong vân đang có ý gì nàng liếc mắt xem thấu cả rồi nàng rõ ràng đều cự tuyệt đối phương đối phương còn là muốn đối phó lâm yên nhi đây là vì cái gì rất có thể là muốn ly gián cùng lâm yên nhi nói giống nhau phong vân chính là muốn diễn cho tần phong xem khiến cho tần phong tâm lý sinh ra hoài nghi có phải hay không hạ anh mặt ngoài cự tuyệt hắn trên thực tế hợp tác rồi đâu một ngày tần phong sinh ra hoài nghi phong vân mục đích thì đã đến nhưng bây giờ hạ anh dứt khoát mở ra đối với phong vân công hội tàn sát hình thức minh xác cho thấy đừng đến t r e o chọc ta đánh ta chủ ý ngay từ đầu liền lục đều có chút n g o ạ i ý m u ố n bất quá suy nghĩ một chút nàng liền hiểu phong vân nếu như chỉ là tới tiếp xúc một chút bị cự tuyệt liền rời đi hạ anh khẳng định sẽ không để ở trong lòng nhưng phong vân sai liền sai ở sau đó còn muốn giúp đỡ đối phó lâm yến nhi vẽ rắn tiêm chân ở ngươi bình thường xem ra hạ anh hành động này hơi quả đáng dù sao bất kể như thế nào phong vân hỗ trợ đối phó lâm yên nhi bao giờ cũng là chuyện tốt khả năng chỉ là muốn gần hơn quan hệ nhưng hạ anh không cần dù cho vì vậy đắc tội phong vân đối với nàng mà nói cũng không cái gọi là nàng đem cùng tần phong quan hệ nhìn so với cái gì đều trọng yếu coi như phong vân không có ý định ly gián nàng cũng không có ý định cho đối phương cơ hội bởi vì nàng cùng tần phong ở chung lâu như vậy rất rõ ràng người đàn ông này có bao nhiêu cẩn thận nàng hy vọng về sau có thể hòa tan người đàn ông này m h không phải vào lúc này liền sinh ra cái gì yêu tiêu thân không ngược lại là xem thường ngươi phong vân nghe xong lời của nàng ngược lại thì cười cười hắn còn tưởng rằng hạ anh chính là một tiểu nữ sinh tùy tiện làm chút thủ đoạn thì tốt rồi như đã nói qua hạ anh cho tới bây giờ không có ở trong game lộ ra khuôn mặt cũng không có nói qua nói không có bất kỳ người nào biết tuổi của nàng liền đại khái tuổi tắc cũng không biết phong vân cưới xương lang xoay người lại chính diện nhìn phía hạ anh trong ánh mắt hiện ra một khiêu khích cố hiểu anh phải không Ta không biết ngươi đang nói cái gì hạ anh chấn định như thường đánh chữ nàng la cố hiểu anh nhưng thân phận này tạm thời không thể bại lộ nếu không nhất định sẽ cho tần phong mang đến phiền phức nàng đánh chữ phi thường tự nhiên không có lộ ra chút nào kẽ hở cái này biểu diễn thiên phú kéo căng không muốn thừa nhận coi như phong vân cũng không còn nhiều lời nhàn nhạt nói rằng hiện tại ta hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi bất quá lần này thần tháp sau đó ta sẽ siêu việt ngươi đến lúc đó ta sẽ khiêu chiến ngươi báo thủ cho huynh đệ chỉ mong ngươi đừng trốn tránh hắn đối với mình lòng tin mười phần hắn cảm giác mình hiện tại lạc hậu chỉ là bởi vì van thời gian một tuần tiến nhập chư thần các loại chờ lần này thần tháp sau đó hắn đem có thể trở thành nhân vật hàng đầu hắn đang mang theo phong vân công hội tiến công chiếm đóng một cái vương giả cập bốt cái này phát dục tốc độ đích sắc rất nhanh đáng tiếc hắn hoàn toàn không biết hắn cùng tần phong mọi người có bao nhiêu tranh l ệ n h phải hạ anh hỏi ngược một câu sau đó nàng liền lười để ý phong vân người này có thể nhìn ra thân phận của nàng nhất định là một người nguy hiểm hạ anh không muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều chúng ta đi thôi một hai nàng đối với lục g ẫ n đầu sau chuyện này nàng cũng lời tiếp tục thủ lầm yên nhi thi thể vẫn là chính mình phát dục trọng yếu còn như phong vân nàng vốn định cùng nhau giết ngẫm lại thôi được rồi phong vân video chiến đấu nàng xem qua một ít người này kỹ năng có điểm át tâm tuy là muốn giết phong vân không có vấn đề gì nhưng được lãng phí đại lượng thời gian không cần phải bốn h o à n g v ũ chi điện t ầ n phong trải qua diễn đàn phát sóng trực tiếp Nhìn cái này cái m ộ thần siê-di sự kiện, trong lòng vẫn có c ú xúc t bị động. đ anh nha Hạ u à này y vậy để đều đối ý như vậy cảm thủ của hắn. Liên hắn đều không nghĩ thủ với cảm của cô em tới, sẽ đối với phong vân công hội người trực hội hạ tiếp suy á t thủ, q á thẳng thắn quả đoạn. Mà hắn đương nhiên có thể nhìn ra, tử làm như vậy vì hắn nhiên nhìn như đoạn. đương quả Mà mội làm có ra, v ậ vì h ắ nghĩ Ra khỏi bản kỵ sĩ sách kỹ sách bản n n sĩ ă vừa vặn đưa c o Phong nàng. Thần n g h suy nghĩ một chút hắn liếc nhìn trong túi đeo lưng năm cái cấp độ sử thi duy nhất trang bị còn có hai quyển một ư ơ i một tinh kỹ có thể thư tâm tình tương đương sàng khoái chương hai trăm tám mươi lăm ẩm huyết đao chấn ngục huyết nhận cấp độ sử thi trang bị hiện tại tần phong đều là nhu cầu dù sao trên người hắn không ít duy nhất trang bị mới truyền nói cấp cấp độ sử thi lời nói so với cấp độ truyền thuyết cao một cấp bậc hơn nữa có xác suất xuất hiện áp chế đẳng cấp từ cái cái này chấn ngục thần tượng rơi xuống năm cái trang bị có hai kiện là thích khách dùng một bả mấu chốt vũ khí còn có một cái hộ giáp phía trước tần phong đã được đến nhất kiện thâm hồng cự long đặc biệt vị kình thủ hộ đồng dạng là cấp độ sử thi duy nhất trang bị bất quá đây là miễn dịch lửa giáp thuộc tính hoàn toàn nhằm vào hỏa d i ễ m tổn thương bình thường mặc bộ này hộ giáp s ắ c thực có điểm lãng phí hiện tại rốt cục rất món thuộc tính tương đối tổng hợp lại hộ giáp cho tần phong ưu tỏ cặp thần tượng bị giáp cấp độ sử thi duy nhất lực phòng ngự 378. phụ gia thuộc tính tốc độ đánh 178%, m i ễ n bạo suất 69%, m i ễ n bạo suất 72%, lực phòng ngự 285, á p chế đẳng cấp 2. nhu cầu thể chất 280, t r m t ẫ n tiệp 275. b ị động đặc hiệu cùng bạo c h i vũ cung bạo c h i vũ mỗi tổn thất 10% hp tự thân tốc độ đánh để thăng 200%. bộ dạng 30 làm tốt bị động đặc hiệu hơn nữa thuộc tính cơ sở cũng, cũng không t ệ lắm trực tiếp thêm tốc độ đánh phòng ngự cùng đôi miễn bạo xuất đều là rất hữu dụng thuộc tính thần phong thay sau đó liếc nhìn thuộc tính của mình lực phòng ngự 9789. m i ễ n bạo xuất 378%. cái này miễn bạo xuất đã cao tới trình độ nhất định hiện giai đoạn còn lại ngoạn ra tỷ lệ bạo kích đều với hắn miễn bạo xuất kém xa dù cho tỷ lệ bạo kích ba trăm linh người chơi đánh hắn cũng không thể đối với hắn tạo thành bạo kích bị động đặc hiệu lượng máu càng ít tốc độ đánh càng nhanh mở huyết chiến thời điểm hữu dụng bất quá dâng trào chi giới đặc hiệu có điểm v ữ n g bận thần phong có điểm buồn b ự c dâng trào chi giới là bị thương tổn sau đó giảm tổn thương đồng thời hồi huyết hầu như có thể bảo đảm hắn trong khoảng thời gian này lấy máu cũng liền không cách nào phát huy ra cuồng bạo chi vũ hiệu quả đặc biệt bất quá hắn cũng không còn quá để ý dâng trào chi giới chỉ là truyền thuyết cấp nhẫn chẳng mấy chốc sẽ thay thế đi đến lúc đó huyết chiến vừa mở tàn huyết 2 hai tốc độ đánh thêm được lam tinh đều cho người đánh bể kế tiếp là đối với tần phong đề thăng rất lớn vũ khí cấp độ sử thi duy nhất vũ khí chấn ngục huyết nhận cấp độ sử thi duy nhất giao găm lực công kích 588, á p chế đẳng cấp 2. nhu cầu lực lượng 280, m i mẫn tiệp 290. bị động đặc hiệu huyết ngục thần quang huyết ngục thần quang mỗi lần công kích đều có thể vung ra huyết ngục thần quang phạm vi công kích 500%. Đối đối đẳng đem đem, đại với trong phạm vi mục tiêu với quái giảm, sinh vật vào vì trong tạo thành 25、HP、thượng hạn thương tổn, bột lọt thương tổn 25 chuyển hóa thành tự thân hộ thuẫn, hộ thuẫn cực đại vì sinh mệnh thượng cao hạn cùng cũng chuyển mệnh hạn lần. phạm HP cấp hóa hộ hộ mục mức các cực 25% 25% ẩm huyết đao thần phong đều kinh ngạc đây là một bả siêu cường tay thuận vũ khí đời trước ẩm huyết đao bị nắm giữ ở một gã khác thích khách trong tay không nghĩ tới đời này đến trên tay mình phong thủy luân lưu truyền nếu tần phong chiếm được gầm huyết đao như vậy người khác cũng đừng nghĩ đạt được cái trôi này vũ khí đáng nhắc tới chính là từ cấp độ truyền thuyết trang bị bắt đầu trang bị nhu cầu từ đẳng cấp biến thành thuộc tính cái này cũng là vì phòng ngừa người khác trực tiếp mua cấp độ truyền thuyết trở lên trang bị duy nhất trang bị cũng là có thể giao dịch nhưng nếu như là thuộc tính không đạt đến bia người chơi mua được cũng trang bị không hơn giống như tần phong mới đánh được cái này hộ giáp cùng vũ khí nhu cầu xong thuộc tính đều tiếp cận ba trăm điểm căn bản không phải hiện giai đoạn người chơi có thể đạt tới cho dù là còn lại đỉnh cấp người chơi coi là trang bị phụ gia thuộc tính nhiều lắm cũng mới một trăm hai trăm điểm m u ố n trang bị cấp độ sử thi trang bị còn sớm đâu còn như phía trước miễn dịch lửa giáp cùng v á n trực dày thì là bởi vì là dung hợp đi ra trang bị cho nên trang bị yêu cầu thấp hơn rất nhiều hai kiện trang bị đều ra khỏi một cái áp chế đẳng cấp thuộc tính hộ giáp xuất hiện ở lực phòng ngự bên trên vũ khí ra ở lực công kích bên trên ngược lại là đối xứng thần phong cảm giác coi như không tệ a sở hữu áp chế đẳng cấp hai lực phòng ngự từ cái ý nghĩa bộ phận này lực phòng ngự chắc là sẽ không bị phá giáp dù cho đối thủ một trăm phá giáp đều không phá nổi hắn này lực phòng ngự tuy là cái kia từ cái mới thêm 285 điểm trụ cột lực phòng ngự nhưng coi là thể chất n h i ệ p ra tần phong cuối cùng lực phòng ngự tổng cộng bỏ thêm 8276 điểm nói cách khác dù cho người khác 100% phá giáp tần phong cũng có 8000 n h i ề u phòng ngự ở đối với hiện giai đoạn người chơi mà nói như trước không đánh nổi tần phong còn như lực công kích bên trên áp chế đẳng cấp liền lợi hại ý vị này bộ phận này lực công kích không ăn giảm tổn thương không ăn miễn tử không ăn miễn bạo xuất không ăn bạo kích thương tổn giảm miễn đồng thời không lọt vào mắt phòng ngự áp chế hoàn toàn tất cả thuộc tính đánh ra bao nhiêu thương tổn chính là bao nhiêu thần phong đem ẩm huyết đau thay lực công kích 1-3. 35 v đ ú t trong đó có 9. 89 v đ ú t lực công kích là thuộc về áp chế đẳng cấp 2. coi là bạo kích bạo kích thương tổn thần phong xuống một đau trực tiếp là có thể tạo thành 350 vạn thương hại hơn nữa còn là chân thực thương tổn cái gì giảm tổn thương huyết chiến miễn tử đều vô dụng thậm chí bao gỡ một giảm tổn thương cái trôi này vũ khí đến khiến cho t ầ n phong năng lực công kích cùng năng lực sinh tồn lập tức tăng vọt đạn bột sát thương cao há chỉ vài lần húng chi còn có huyết n g ụ c thần quang cái này l ị c h thiên đặc hiệu trực tiếp đối với hp tạo thành thương tổn tuy là đạn bột thời điểm hiệu quả khẳng định không có mạnh như vậy nhưng có cái kia áp chế đẳng cấp hai lực công kích thuộc tính cũng đã rất mạnh mẽ có cái trôi này vũ khí thậm chí cũng không cần thâm nguyên kỹ năng cũng có thể giết chết đơn giản một chút cấp độ chuyển thuyệt bột t ầ n phong nghĩ thầm sáu áp chế đẳng cấp hai lực công kích thuộc tính ở trên một đời đều là phi thường khó được nhớ k ỹ đời trước ẩm huyết đao là không có mang bất luận cái gì áp chế đẳng cấp hai từ cái cho nên nghiêm ngặt mà nói hắn cái trôi này ẩm huyết đao so sánh với một đời thành kia duy nhất ẩm huyết đao thuộc tính muốn tốt hơn không biết bao nhiêu lần càng thêm chân quý cấp độ truyền thuyết ở trên cùng một loại trang bị chỉ có thể tồn tại nhất hiện nếu như không mang áp chế đẳng cấp hai lời nói người chơi có thể tuyển trạch chủ động tiêu hủy tiếp theo lại tuân ra tới hải tèm này thì có thể xuất hiện cái từ này cái nhưng một dạng người chơi cũng không thể chủ động tiêu hủy dù sao tiêu hủy sau đó ai có thể dưới sự bảo đảm lần tuân ra kèm này vẫn là chính mình có cái trôi này vũ khí tần phong có thể nói là chân chính cất cánh không nói nhiều mới vừa hắn có cái trôi này vũ khí cho dù là một người không có dạ tưởng vi phụ trợ hắn đều có thể nhanh gấp ba thời gian giải quyết hơn nữa bình thường đánh quái cũng không cần khiến cho tử thanh thiện nội tử tới phụ trợ dù cho đều là sáu mươi cấp tiểu quái một cái lô đen xuống phía dưới hai ba đao hạ xuống hết thẻ tiểu quái chết hết đáng nhắc tới chính là tần phong là đem thâm lam cấp thần khí tịch tịnh hư vô chuyên trở đến thiên thương cốt nhận ở trên có ẩm huyết đao phía sau hắn trực tiếp đem thiên thương cốt nhận tiêu hủy một lần nữa đem tịch tịnh hư vô thần khí đựng ẩm huyết trên đ ao ẩm huyết đao thuộc tính lại một lần nữa thu được cường hóa chương hai trăm tám mươi sáu như nước chảy thứ tám món thần khí thâm lam cấp thần khí cung nhân mã tịch tịnh hư vô có thể cường hóa nhất kiện trang bị hai trăm ba mươi chín thuộc tính cơ sở nhưng nếu như là áp chế đẳng cấp hai t h u tính cường có g hóa hiệu i quả sẽ có suy ả sẽ m t r ả i qua t h ầ n khí huyết h bám vào đao sau u đó, ẩm t ộ công tính biến thành. huyết thi nhất biến Chấn ngục huyết nhận, cấp Lực c giao duy độ xử găm. kích 939, áp chế đ ẳ n n g cấp 2. h u c ầ u lực lượng 280, mẫn t i ệ p 290. Bị động đặc h i ệ u huyết n g ụ c thần q u a n g huyết ngục thần quang mỗi lần công kích đều có t h ể v u n g ra h u y ế t n g ụ c t h ầ n quang. p h ạ m vi c ô n g kích 1695%, đối với trong phạm vi mục tiêu tạo thành 8 á 7 5 hp thượng h ạ n thương tổn đối với bột cùng đẳng cấp cao quái vật đem lọt vào cắt giảm cũng đem mức thương tổn tám mươi b ố bảy mươi lăm phần trăm chuyển hóa thành tự thân h ộ thuẫn h ộ thuẫn cực đại vì sinh mệnh thượng h ạ n năm lần thuộc tính này quả thực nghị tiên cho dù là du hí hậu kỳ có như vậy một thanh vũ khí thích khách cũng sẽ không yếu đi nơi nào là đủ đứng vào toàn cầu tốt một trăm l ự c công kích mười chín hai vê đốt lực công kích áp chế đẳng cấp hai mười lăm tám vê đốt cứ như vậy thần phong thương tổn kinh khủng hơn số một đao chính là năm trăm năm mươi vạn chân thực thương tổn không nhìn giảm tổn thương không nhìn vô địch không nhìn miễn tử trừ phi đối phương cũng có áp chế đẳng cấp hai phòng ngự thuộc tính bất quá t ầ n phong hiện tại thuộc tính tuy là khủng bố nhưng cho tới bây giờ hắn ngược lại càng cẩn thận hơn bởi vì chỉ có hắn tự mình biết áp chế đẳng cấp hai trang bị thuộc tính cùng thâm uyên kỹ năng khủng bố cỡ nào một ngày người khác cũng thu được cấp bậc này trang bị giống như mình bị uy hiếp bởi vì ai cũng không biết cái này áp chế đẳng cấp hai từ cái gặp phải ở cái gì trên thuộc tính phải ở khác người đạt được cấp bậc này trang bị kỹ năng phía trước khiến cho toàn thân thuộc tính đều biến thành áp chế đẳng cấp hai thuộc tính kỹ năng cũng tất cả đều biến thành thâm nguyên kỹ năng chỉ có như vậy mới có thể vô tư nếu không liền vĩnh viễn có thể lật xe tần phong liếc nhìn ba lô còn dư lại ba cái trang bị đều không phải thích khách dùng hắn cũng không có ý định tặng người chính mình giữ lại là tốt rồi ngược lại là hai quyển sách kỹ năng đều hữu dụng một bản kỵ sĩ thiên lôi thứ mười một tinh là một ngành thuấn t h i ể m công kích kỹ năng mang vào di chuyển vị trí giảm tổn thương cùng lôi điện thương tổn có thần ể để t h, rơi, h, đó, cụ, h, h 4, từ từ. phong rất ố n vào h thoải n n không g chút do mái theo lý thuyết cái này hoàng giả cập bốt chỉ biết rơi xuống mười một tinh kỹ có thể nhờ hình bột rơi xuống là sẽ có bạo kích sản xuất cao mọi cấp bậc đạo cụ cái này là vẫn luôn có thiết định chỉ là sát xuất rất thấp một ngày rơi xuống bạo kích cùng tần phong rơi xuống vật phẩm chất ba kết hợp lại vậy thoải mái bạo đáng tiếc xuất hiện ở sách kỹ năng bên trên không có xuất hiện ở trang bị nếu không tần phong hiện tại thì có nhất kiện cấp độ thần thoại trang bị cấp độ sử thi trang bị muốn dung hợp trở thành cấp độ thần thoại trang bị chỉ là thủ tục phí đều cao tới một trăm i triệu kim tệ cấp độ thần thoại trang bị tạm thời tần phong sẽ không suy nghĩ Kim tệ là vô luận như thế là luận nào vô như đương ề u thiếu. đầu Trừ trong tay t phi hắn đem cực cả Căn cấp có cần hạn linh không. nhưng nhất thần thoại thật không phải táng ra bại bán nếu bản mãn kiện trang táng đi, triệu kim tùy tất bất tệ, sản. đều độ đ bị, góp ra ư vì nhiên trừ những thứ này ra rơi xuống bên ngoài thần phong còn thu được cấp thủ sát bình xét cấp bậc thường cho ngài thu được thần tính mảnh nhựa hai ngài thu được thâm lam cấp thần khí bảo dừng một ngài thu được toàn thuộc tính hai mươi thần phong dự trữ thần tính mảnh nhỏ số lượng tăng đến sáu miếng hắn liếc nhìn bảng sở kỳ hựu phát h i ệ n mình m n thủ từ sát a g t ớ i toàn t h u ộ c t í n h đã đạt đến 218 đ i ể m n ế u như diệt trừ cái này diệt cái trừ 218 gật đầu ế toàn t thuộc tính thường cho, tần cho, phong 4 hạng t h u ộ c chỉ có tính biệt phân l ự c chất lượng 92, thể chất 54, m n t i ệ p 104, 54. trí lực n g ư ờ i c h ơ i ban đầu toàn thuộc tính đều là 10 điểm ầ u thuộc đều toàn tính là đ 10 sau đó mỗi lần thăng cấp cho một điểm toàn thuộc tính đồng thời thu được hai điểm tự do phân phối thuộc tính t ầ n phong hiện tại 45 cấp tổng cộng 88 điểm tự do phân phối thuộc tính phân 38 điểm về mặt sức mạnh 50 điểm ở mẫn tiệp bên trên vì vậy tạo thành như bây giờ thuộc tính đương nhiên những thứ này đều là không có trải qua m ộ i từ tăng l i c ra thành thuộc tính hắn mở ra thâm lam cấp thần khí bảo dương thâm lam cấp thần khí đã giám định thiên khung thần khí t r h n g sao song ngư như nước chảy có thể bám vào với một loại kỹ năng bên trên khiến cho nên kỹ năng thu được hai bảy lần cường hóa khiến cho tự thân hết thệ thần khí thần tính chiếm dụng giảm bớt bốn mươi chín nhưng nên trang bị tổn hại thần khí sẽ bị trả thần tính chiếm dụng bốn mươi chín điểm như nước chảy có thể giảm bớt trên người hết t h ạ thần khí thần tính giá trị chiếm dụng thần phong hai mắt tỏa sáng đây là độ tốt hậu kỳ thần khí số lượng quá nhiều thần tính chiếm dụng sẽ có rất lớn áp lực cơ không có điều kiện người chơi đều sẽ soát nhất kiện như nước chạy đi ra đây là món thiên khung thần khí có thể cường hóa kỹ năng thần phong suy nghĩ một chút cường hóa hư vô bán v ọ n nguyên bản hư vô bán v ọ n xuyên toa thoáng hiện khoảng cách là ba mươi m trải qua cái này t r ò m sao s o n g ngư như nước chạy thần khí cường hóa sau đó trực tiếp thu được hai bảy lần cường hóa tốc biến khoảng cách tăng lên tới 111 m é t m hai bảy lần cường hóa cũng không phải là nói đem trị số tăng cường đến 2. a bảy lần mà là tăng cường 2. a bảy lần kết quả cuối cùng là 3. a bảy lần sự linh hoạt vậy là đủ rồi tần phong đối với hiện tại thuộc tính của mình tương đương thỏa mãn có ả s i nạt chấp nhất thần khí tần phong tốc độ di chuyển trực tiếp gấp b ộ i hơn nữa ván trượt dày thần táng cùng với sau khi cường hóa hư vô bắn gọn tần phong sự linh hoạt đã không người có thể địch ở các lộ uy b ộ tiến công chiếm đóng thời điểm cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng như thường tổng cộng tám cái thần khí không dễ dàng thần phong thở dài chớ nhìn hắn thu được thần khí dường như rất đơn giản trên thực tế thu hoạch tốc độ vẫn tương đối chậm số lượng đến bây giờ cũng mới tám cái đương nhiên đây là với hắn mà nói nếu để cho người khác biết hắn nhiều như vậy thần khí vẫn còn chê ít sợ là đều muốn chửi màn ó tuyệt đại đa số người chơi đều là liền nhất kiện thần khí cũng không có dù cho có một cái thần khí đều có thể giống như phía trước siêu thần báo t h ủ giả như vậy trở thành chỗ tài gia đại lão còn lại ngoạn gia thần khí đều là từ lần thứ hai thần tháp thưởng cho trong hòm đảo chạy đến hiện tại toàn cầu tối đa cũng liền hơn tháng mười năm hai không món hơn nữa đều là phân tán tại khác biệt người c h ơ i trong tay giống như tần phong như vậy sở hữu tám cái thần khí những người khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ đi thôi chúng ta tiếp tục tìm tần phong nhìn thoáng qua bên cạnh dạ tường vi đ ỗ n g nhiên dừng một chút nói được rồi ngươi nếu như muốn trở về nói ta có thể tiễn ngươi trở về ta mới không quay về đâu dạ tường vi rất nhanh lắc đầu đối với nàng mà nói có cùng tần phong một chỗ cơ hội đó là đương nhiên là phải biết quý trọng t h ú n g chi còn có thể bạch chơi thủ sát coi như mỗi lần đều bị say rượu trạng thái g i à n bạc, nàng cũng không sợ hãi đi đi thôi tần phong ngồi lên hải cốt dựng điều đem m ộ i tử kéo thao túng tọa kỵ trực tiếp cất cánh hắn đây là phòng ngừa m ộ i tử cùng lần trước giống nhau cả người bị quật bay đi ra ngoài dạ tường vi cả người đều cảm giác mỹ tứ tư ba ngày sau dù cho ở hoang vu t r i đ i ệ n hoàng giả cập bột cũng là không thấy nhiều càng không cần phải nói đế giả cập b ộ t chủ yếu lúc này mới vừa mới bắt đầu thăm dò hoang vu chi điện mới bắt đủ bột chủng loại vốn là ít hơn cùng con lũy bột giống nhau chỉ có ở mới bắt đ ủ bột bị thủ sát sau đó mới có thể dần dần đổi mới ra càng nhiều loại hơn lộ bì bột tới cho nên bây giờ tần phong căn bản là muốn đem toàn bộ huyền hoa du h í khu ngoài thành bản đồ tất cả đều tìm một lần cứ như vậy đương nhiên chậm hoàn hảo chính là còn lại ngoạn dược ộ t tiến công chiếm đóng cuối cùng cũng có điểm khởi sắc ở tần phong tiến nhập hoang vu chi đ i ệ ngày thứ ba hắn còn không có tìm được cái thứ hai m ư ơ bốn cuối cùng từ toàn cầu các nơi t r u y ề n đến vương giả cập bột thủ s á t tin tức ngoại trừ tần phong bên ngoài còn lại ngoạn gia tiến công chiếm đóng tốc độ cơ bản đều không khác mấy phạm quốc xá lợi bắc băng bảo triều phượng y lăng đôn hoàng thành ạ mị nạ bắc âu quốc thêm mỹ đế quốc cái này cả ngày tổng cộng t r u y ề n đến bảy vương giả cập bột thủ s á t thông cáo huyền hoa bên này có hai cái theo thứ tự làng niết bàn công hội còn có ạ mị nạ đơn soát có thể thấy được thực lực bọn hắn mạnh nhưng dù cho như vậy hết t hệ thu được thủ sát người chơi lại phảng phất vẫn bị bóng ma bao phủ bởi vì thần phong ba ngày trước cũng đã thủ sát hoàng giả cập bốt mà cho tới bây giờ những người khác liền hoàng giả cập bốt ở nơi nào cũng không biết cho tới bây giờ liền chưa từng thấy miễn cưỡng tìm được vương giả cập bốt tiến công chiếm đóng nhiều như vậy ngày mới có thể thủ sát cùng tần h phong giữa lập tức phân cao thấp còn đối với tần h phong mà nói nhiều như vậy vương giả cấp thủ sát tự nhiên là chuyện tốt hắn không có chém giết những cái này người chơi vương vương thủ sát không cần thiết hắn nhãn quan càng cao vương giả cấp thủ sát nhiều hơn nữa với hắn mà nói cũng chỉ là l a biến mà bây giờ hắn cần biến chết làm người khác đắm chìm vương giả cấp thủ sát thu được thần tính một phấn khôi bạch cấp thần khí thời điểm t ầ n phong thần tính một phấn đều đã nhiều đến không có thời gian dùng toàn thân trang bị đều sắp bị thần khí chiếm hết hơn nữa quan trọng nhất là áp chế đẳng cấp hai thuộc tính trang bị đây là còn lại người chơi vô luận như thế nào đều không thể siêu việt lệch trời dối、ơi. đương nhiên thủ sát lấy được toàn thuộc tính cũng rất trọng yếu bất quá các loại chờ còn lại người chơi thủ sát sau đó xung quanh biết soát tân vương giả cập bột chủng loại sẽ càng nhiều thần phong soát thuộc tính cũng là có ý tứ hiện tại đi tìm vương giả cập b ộ t vẫn hiệu suất không cao các loại chờ những người khác nhiều hơn nữa giết điểm vương giả cập b ộ t đến lúc đó chủng loại nhiều rồi muốn giết bao nhiêu giết bao nhiêu đến lúc đó nếu là có người với hắn đoạt vương giả cập b ộ t hắn liền sẽ không k h á c h khí xe đại thần ngươi xem đó là cái gì bỗng nhiên ở thần phong trong lòng đợi ba ngày ba đêm giả tử ư vi đ ỗ n g nhiên vươn ra tay nhỏ bé lai chiều lấy chân trời chỉ nhất chỉ hoang vu chi điệu trong không gian tràn đầy toái không loạn lưu thần lực tản mát sức mạnh mang tính chất hủy diệt thải h ồ n g một dạng q u a n mang ở trên không gian bên trong cực nhanh bắt đầu khởi động xuyên thấu qua tầng kia q u a n mang một đầu to lớn sinh vật ở mây đen bên trong như ẩn như hiện phun ra nuốt vào lấy trụ vi tản mát thần lực chương hai trăm tám mươi bảy thâm viên t r ù n g thị giác c ư ớ p đoạn năm năm thần phong hướng nàng phương hướng chỉ nhìn lại ở trên trời mây đen bên trong đang có một đầu quái vật lớn ở trong đó c u a n h u ậ n chung quanh thần lực tản mát năng lượng một ngày trải qua đã bị bên ngoài cắn ướt bởi to lớn bộ phận thân thể đều ở đây mây đen bên trong cho nên thấy không rõ k ỳ cụ thể bộ dáng gì nữa đó là thâm viên chủng t ầ n phong nhìn thoáng qua liền hai mắt tỏa sáng thâm viên trồng ra phát hiện phụ cận nhất định có thâm viên cái n ư ớ chúng c ta tìm xem một chút thâm viên cái n ớ c là hắn hiện tại đặc biệt tưởng nhớ tiến công chiếm đóng đồ vật một ngày đi qua sẽ thu được thâm viên sách kỹ năng đương nhiên cái kia thâm viên sách kỹ năng không nhất định là chính mình nghề nghiệp nhưng tần phong bây giờ có thể học bảy nghề nghiệp sách kỹ năng đánh tới hữu dụng thâm viên sách kỹ năng s á t x u ấ t còn không tiệm nhân thâm viên chủng dạ tường vi nhìn mây đen bên trong lăn lộn quái vật lớn một ít chờ mong đánh chết rơi thứ tốt gì sao hiện tại đánh không chết tần phong lắc đầu thứ này cụ bị rất mạnh áp chế tính phòng ngự liền thoái không loạn lưu thần lực tản mát năng lượng đều không làm gì được nó còn có thể bị nó thôn vệ hấp thu vì nó hộ thuẫn cùng hp thâm viên loại là đế giả cấp trẻ bột đẳng cấp nếu như nói tiến công chiếm đóng khó khăn nói cùng siêu giới hạ bột là tương tự xen vào cấp độ truyền thuyết cùng cấp độ thần t ổ hủy bột trong lúc đó cụ thể bất đồng thâm viên chủng cá thể chiến lược cũng không giống nhau nhưng bất luận như thế nào xuất hiện thâm viên chủng liền ý nghĩa chu vi tất tồn tại thâm viên kẽ n ư ớ chỉ c ít một cái nếu như là cường đại thâm viên chủng thậm chí khả năng mang đến vài tọa thâm viên kẽ n ư ớ c 470 t h â m viên kẻ nước là thâm viên loại bạn sinh phẩm thâm viên chủng trong cơ thể năng lượng hướng hướng phía chu vi tán thả ở nơi nào đó ngưng tụ sẽ hình thành thâm viên kẽ nứt trong đó sẽ có thâm viên quái cùng thâm ủy hệ b ộ t thâm ủy hệ bột độ khó đại khái là cùng đế giả cập bột không sai b ị t lắm tần phong hiện tại động thái thị lực rất mạnh nhưng lập tức chính là h ắ n cũng vô pháp ở phi hành tốc độ cao trong quá trình tìm được đồng dạng rất nhanh qua lại thâm viên kẽ n ư ớ c thâm viên kẽ n ư ớ c là một nguồn năng lượng phải tìm được mới có thể đi vào ở chư thần nếu như người chơi hiện thực không đủ cường đại lời nói thậm chí ngay cả bọn ở trước mắt ngươi ngươi cũng không nhìn thấy liền ví như bây giờ không có bất kỳ người chơi có năng lực thăm dò hoàng vụ chi địa giống nhau 2.500 t ố c độ hạn chế đồng dạng cũng là đối với hiện thực thân thể hạn chế hiện thực nhục thân không đủ mạnh coi như đạt tới 2.500 điểm tốc độ di chuyển đều không thể né tránh hoang vu chi địa hủy d i ệ t tính năng lượng trùng kích tấn phong khiến cho hải cốt d ự c điệu rừng ở phụ cận một tòa thần miếu di tích bên trên sau đó hướng phía hơn 10 km bên ngoài không gian ngắm nhìn thâm viên ngươi cũng không cần tới sẽ chờ ở đây ta thần phong đối với dạ tưởng vi nói một câu nàng vào thâm viên kẽ nước chính là cản trở đại thần phải bao lâu đi ra dạ tường vi có điểm tiếp nối hỏi một câu nhanh thì nửa giờ chậm một hai ngày bọn ngươi không kịp có thể mua một truyền t ố n g linh túy trở về trước soát soát kinh nghiệm thần phong nói ta sẽ không ta tại bực này ngươi dạ tường vi ngạo kiều đ ỡ t ngực thái độ vô cùng kiên định để cho nàng trở về đó là không có khả năng ta khả năng từ thâm viên kẽ n ư ớ c đi ra phải trở về chủ thành tiếp theo thần tháp nhanh mở thần phong một ít đau đầu ta đây cũng chờ ngươi dạ tường vi hướng hắn trừng mắt nhìn được chưa thần phong cũng không nhiều khuyên ngược lại thần miếu di tích là tuyệt đối an toàn nơi coi như chu vi cạo bọt đều vào không được ngay sau đó hắn liền một người ngồi cưới hải cốt dược điểu khóa được một cái mục tiêu đó là một đoàn ở trên trời cực nhanh đồng bềnh ắ c cám bóng ma k h ẽ hở dường như hắc vụ giống nhau không ngừng biến hóa hình dạng bởi tốc độ kia quá nhanh liền thần phong đều chỉ có thể miễn cưỡng có thể thấy rõ bên ngoài quỹ tích di động đi h ả i cốt dược điểu trong nháy mắt liền xông ra ngoài hơn mười giây sau cũng đã đuổi kịp đoàn kia hắc á m bóng ma khe hở sau đó trực tiếp đục vào ở t ầ n phong cùng thâm nguyên kẽ nước giao thoa trong nháy mắt hán phảng phất bị hấp xả đến rồi một cái hoàn toàn đen nhánh không gian hắc ám thâm nguyên vô số thâm nguyên tiểu quái cùng thâm ủy h ệ buộc sống ở chỗ bị thâm nguyên loại lực lượng liên tiếp đến trừ thần hạ tầng đại lục ở chỗ này thị giác đem hoàn toàn mất đi hiệu lực bất luận cái gì tia sáng ở trong vực sâu đều sẽ bị không gian hấp thu đưa tới không có bất kỳ một tia sáng cho dù là hỏa diễm thuộc tính pháp thuật kỹ năng đều không thể mang đến dù cho một chút xíu q u a n minh đương nhiên cái này thâm viên cũng chính là hấp thu tia sáng mà thôi hỏa d i ễ m thuộc tính kỹ năng thương tổn cùng hiệu quả vẫn sẽ không có thay đổi gì thần phong đem hải cốt dược điểu thu vào tọa kỵ không gian đưa tay không thấy được năm ngón dưới tình huống đối với người chơi đặt những phương diện khác cảm giác yêu cầu cực cao ở thâm viên chủng chủ yếu dựa vào thính giác khíu giác thâm viên tiểu quái có loại đặc thù mùi hôi thối càng là cường đại thâm viên quái mùi hôi thối càng là nồng nặc còn như thính giác thâm viên quái trong cơ thể có huyết dịch lưu động thanh âm thanh âm này cực kỳ yếu ớt nhưng một ngày chiến đấu thâm viên quái động tác biên độ không nhỏ lúc này mới là thính giác phát huy hiệu quả thời điểm đối với cái này tất cả thần phong quen việc dễ làm nếu như đổi một người chơi tiền đến muốn thích hứng hoàn cảnh này cũng phải đã lâu cái này có thể cùng lam tinh đêm tối cũng không giống nhau lam tinh mặc dù đêm tối cũng hầu như là sẽ có một ít tia sáng dù cho cực kỳ ảm đạm nhưng thâm viên là hoàn toàn hát cám tần h phong chậm rãi đi về phía trước cước bộ đặc biệt nhẹ liền mảy may thanh nhâm cũng không có phát ra ngoài cho tới bây giờ tần phong cũng không biết cái này thâm v i ê n kẽ nước nội bộ đến tột cùng là hình dáng gì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thấy qua trong này trang cảnh chỉ có thể bằng cảm giác cùng tưởng tượng suy đoán ở tần phong trong ấn tượng không sai biệt lắm liền tương tự với một cái so sánh to lớn s ơ n động trong lòng đất huyệt động loại này huyệt động nội địa hình rắc rối phức tạp tiểu quái chi chít như sao trên trời thâm ủy hệ bột chắc là trạng thái ngủ say trước tiên đem khác tiểu quái giết hết tần phong sách lược rất rõ ràng nếu như là người khác tìm đến rất có thể trực tiếp hướng nùi hôi thối nồng đậm nhất phương hướng thẳng địa bột nhưng tần phong biết một ngoáy bột bị thức dậy chu vi hết t h ể thâm viên quái đều sẽ tụ tập qua đây vây cổng bột ngược lại không phải là nói làm không xong những thứ này tiểu quái tần phong dù sao cũng là đời này lần đầu tiên vào thâm viên kẽ n ư ớ c vẫn là cẩn thận một chút một ít tốt nhất tần phong hiện tại k h í u giác cùng tính giác đều đã phát huy đến cực hạn hắn có thể đủ rõ ràng đoán được chu vi mỗi cái thâm viên tiểu quái cường độ cùng với cùng chính mình giữ khoảng cách mà một khi xảy ra chiến đấu k h i giác thì không theo kịp chỉ có tần h ể d phong i đã tới gần đến một cái thâm n g u y ê n tiểu quái hai mươi m bên trong đối phương vẫn chưa phát hiện hắn dù sao hắn vô cùng cẩn thận không có phát ra cái gì âm thanh mà mùi của hắn còn xa xa không có chuyên đề ra theo tần phong dứt khoát xuất thủ một mắt thường không nhìn thấy huyết ánh đao màu đỏ đột nhiên vẽ ra chấn ngục huyết nhận huyết ngục thần quang đặc hiệu chuẩn xác rơi vào hai mươi mét bên ngoài cái kia thâm nguyên tiểu quái trên người phốc phốc hai cái thâm nguyên tiểu quái trực tiếp tử vong huyết ngục thần quang tồn tại khiến cho tần phong mỗi một đao phổ thông công kích đều có thể mang vào tám mươi b ố bảy mươi năm lớn nhất hp thương tổn ẩm huyết đao cũng được xưng là tiểu quái sát thủ chỉ có mang phẩm cấp bốt hoặc là đẳng cấp vượt lên trước người chơi năm cấp quái vật mới loại có có thể ủng n à một một、so、ở đen kịt một màu thâm viên trong hoàn cảnh tần phong liên thương hại một số lời nhìn không thấy chỉ có thể quay đầu kiểm tra gợi ý của hệ thống mới biết nói thần phong cũng không quấn q u y ế t cái này có nhìn hay không đạt được thương tổn chữ số đều giống nhau ngược lại tiểu quái đều là hai đao hắn hành tẩu với h cám bên trong những cái này không thể diễn tả vĩnh viễn không cách nào lấy mắt thường nhìn thấy thâm viên tiểu quái dồn dập chết bởi dưới đao của hắn sau một tiếng rưỡi hắn ở cái tòa này thâm viên kẽ n ư ớ c bên trong đi một vòng cơ bản đem chu vi tiểu quái cũng làm rớt ngay sau đó hắn chỉ bằng mượn cứu rác hướng phía thâm viên chỗ sâu thâm ủ hệ bột nhích tới gần ngẫu nhiên hắn còn có thể gặp trở ngại cái này trong vực sâu bộ phận rắc rối phức tạp đối với ngoạn gia thao tác mà nói hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành phiền phức rất lớn hoàn hảo tần phong kinh nghiệm phong phú rất nhanh hắn liền đi tới thâm ủy hệ bột chu vi không hề nghi ngờ đó là một quái vật lớn nhưng bây giờ đang trong trạng thái mê man t ầ n phong cũng không sốt ruột đi thời bột trước mặt hắn đầu tiên là ở chung quanh lục lọi thăm dò toàn b bộ u i bột xào huyệt hoàn cảnh cùng địa hình cái này ở một hồi đảng b ộ thời điểm trọng yếu phi thường hơn nữa tần phong mới vừa trước thanh lý tiểu quái cũng không chỉ là vì tránh cho phiến phức còn có một cái mục đích là thôi chặt bột kỹ năng cùng đẳng cấp căn cứ tạo thành thương tổn chữ a số còn có thương tổn chủng loại hợp thành tần phong hoàn toàn có thể thôi toán ra tiểu quái đẳng cấp do đó suy luận dạ bột đẳng cấp cùng chủng loại hàn băng thương tổn khá cao xem ra cái này một tổ thâm viên quái đều là yếu băng hệ quái vật dùng hàn băng thương tổn công kích hữu hiệu nhất chữa thương hại c h ữ a số cùng lượng máu cái này một tổ thâm viên quái ở năm mươi lăm cấp tả hữu bởi không cách nào dùng nhìn bằng mắt thương đ ĩ bốt cho nên trước hết hiểu một đẳng cấp cùng đại khái kỹ năng còn có đại khái nguyên tố kháng tính tình huống yếu băng hệ quái vật đối với tần phong hiện tại mà nói xem như là tương đối hữu hảo bất quá cũng không coi đặc biệt hữu hảo ý vị này hắn còn phải phân tâm triệu hoán hàn băng đồ đằng ma tượng nếu như nhược hỏa hệ hoặc là yếu huyết hệ quái vật tần phong biết tốt đánh rất nhiều bà la toa huyết thống địa ngục nham tương là hỏa thuộc tính thương tổn chấn ngục huyết nhận huyết ngục thần quang cái tia tỷ lệ phần trăm hp thương tổn là huyết thuộc tính thương tổn tần phong ở nơi này hai cái thuộc tính phương diện mức thương tổn cũng rất cao đương nhiên vật lý thương tổn là trụ cột chiếm so với cũng không thấp tần phong rất nhanh thì thăm dò đấu pháp cùng mạnh suy nghĩ đồng thời đem chu vi địa hình hoàn toàn dò xét rõ ràng ở thâm viên cái nước tiến công chiếm đồng bột chủ yếu dựa vào thính giác độ khó có thể tưởng tượng được mạ bột hết thể kỹ năng đều sẽ mang hoặc nhiều hoặc ít động tính thanh âm chỉ là đánh sau khi thức dậy biết phi thường hỗn loạn mỗi cái kỹ năng thanh âm không giống với cường độ cũng không giống nhau đối với không có thói quen loại này hình thức chiến đấu người chơi mà nói dù cho hiện thực nhục thân so với tần phong còn mạnh hơn cũng không nhất định có thể tiến công chiếm đóng cái nệ bốt bởi vì thói quen vấn đề hầu như hết thể người chơi từ nhỏ tập quán ỉ lại thị giác làm thị giác bị t ứ c đoạt thời điểm vô luận tâm lý vẫn là thực tế thao tác đều sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn đây cũng là tần phong không có khiến cho dạ tường vi tiến vào nguyên nhân nếu như mang m ộ i tử kia tiến đến m ộ i tử sợ không phải kém ở trên người hắn không dám rời đi làm sao còn đẹp bốt mở đánh tần phong bắt đầu phóng ra hàn băng đồ đằng ma tượng vì mình thêm hàn băng thương tổn cùng hàn băng xuyên thấu sau đó phóng ra trốn vào hắc cám nhất chiêu phong mang mười bảy đạo kiếm khí trong nháy mắt hướng phì ạ b ộ phương hướng thả ra ngoài sau một khắc một hồi đất rung núi chuyển rung động chuyển khắp toàn bộ thâm nguyên kẽ nứt giang giác răng giắc tiếng bên thai không dứt vô số hắc cám thuộc tính phóng vật hướng phía tần phong phá không mà đến thân hình của hắn trong bóng đêm ngày lấy cực nhanh tốc độ né tránh những cái này phóng vật mới vừa giết không ít tiểu quái hắn ván trượt dày linh hồn đã hấp đầy một ngày phát hiện tốc độ di động hơi chút chấm một chút trực tiếp liền tiêu hao một điểm linh hồn gia tốc một trăm linh hiện giai đoạn tần phong gia tốc một trăm linh đã quá dùng đầy đủ ứng đôi hết thạc b ộ t dù sao hắn có một cái thần khí ạ xi nạt chấp nhất bản thân để hắn tốc độ di chuyển tăng mấy lần ván trượt dày hiệu quả lại lần lần tổng thể chính là trụ cột gấp bốn dường như như một cơn gió theo tần phong trong bóng đêm di chuyển nhanh chóng t r u n g quanh tiếng xé gió rung động tiếng cũng là không ngừng biến đổi phương hướng cần vô cùng năng lực phản ứng nhanh còn phải có cực mạnh không gian kết cấu năng lực tuy là mắt nhìn tìm không thấy nhưng không ảnh hưởng tần phong dựa vào thính giác tới phát hỉ hệ bột bây giờ vị trí có đôi khi tần phong dưới bàn chân mặt đất đ ỗ n g nhiên rung động tăng lên ba t r ă n h ba tần phong một cái lấp mình liền có hắc á m thuộc tính tuân chạy như suối phun giống nhau buộc phát ra phạm vi công kích tương đương xa dù sao cũng là đế giả cập bột cấp bậc dù cho lấy tần phong bây giờ thao tác cùng phản ứng đều thường thường xuất hiện sai lầm then chốt vẫn là chỉ dựa vào thính giác độ khó quả thực quá lớn mấu chốt nhất là trong sơn động có tiếng vang lạm bọt bị tỉnh lại các loại kỹ năng vung vãi đi ra kỹ năng tiếng xé gió rung động tiếng cùng tiếng vang cùng nhau truyền khắp t o à n trường đối với tần phong mà nói muốn nghe ra cái nào là tiếng vang đều chuyện không phải dễ dàng như vậy có thể tưởng tượng tiến công chiếm đóng thâm v y hệ bộn độ khó bất quá tần phong hiện tại thuộc tính mỹ tiên tuy là một người ở thâm viên cái nước nằm ở độc lang hình thức lượng máu cùng phòng ngự đều thấp xuống không ít nhưng hắn trang bị tốt còn có áp chế đẳng cấp hai phòng ngự thuộc tính không cái này b ộ c một lần thương、tổn. d t không chết tần phong sau đó dâng trào chi giới hiệu quả để hắn lượng máu trở về lên đây đồng thời mang vào 95% giảm tổn thương nếu như liên tục chịu đến bốn lần thương tổn thậm chí sẽ đối với n ê n thương tổn trực tiếp miễn dịch duy trì liên tục bảy giây hắn năng lực sinh tồn bây giờ là cực mạnh dưới loại tình huống này cho dù là đế giả cập bốt cường độ thâm ủy hệ bốt cũng căn bản không làm gì được tần phong bất quá khi thâm ủy hệ bốt lượng máu giảm xuống đến một nửa thời điểm toàn bộ thâm viên phảng phất đều quảng táo đứng lên chu vi thâm viên trên thạch bích bắt đầu sinh trưởng ra một ít hắc cám thuộc tính x ú c tua tản mát r a hôi thối mùi vị toàn bộ hoàn cảnh phảng phất trở thành thâm ủy hệ bột một bộ phận tần phong phải đối mặt bột kỹ năng trong nháy mắt nhiều rồi gấp mấy lần áp lực mạnh thêm hoàn hảo hắn đối với lần này sớm có chuẩn bị bột nửa huyết c ù n g bạo nói cách khác ta đây khoảng chừng nửa phút đánh liền giật bột nửa huyết tần phong hiện tại không dành xem gợi ý của hệ thống thương tổn chữ a số nhưng cái này cũng có thể chứng minh tần phong bây giờ phát ra năng lực mạnh bao nhiêu cứ tính toán như thế tới hắn ba phút là có thể giết chết một cái đế giả cập bột đương nhiên hắn bây giờ là độc lang hình thức có năm trăm phần trăm phá ẩn đa mạ ỉn d ễ ạ sơ cộng thêm trốn vào hắc cám thời gian cột đao quá ngắn cho nên hắn phát ra cơ bản đều là trốn vào hắc cám phát ra kỹ năng cộng thêm hàn băng đồ đằng ma tượng thủy trung kiên quyết lấy tần phong mức thương tổn cực kỳ khủng bố đây là tần phong chỉ dùng phân nửa thời gian phát ra thời điểm khác đều ở đây tránh kỹ năng kèm thì ô bột nửa huyết rơi vào cồn g bạo tần phong lực chú ý càng thêm tập trung tức chương hai trăm tám mươi chín xuất hiện thâm nguyên kỹ năng trốn vào h ắ cám phong mang mười bảy nói phong mang kiếm khí trong bóng đêm quét ngang đi ra ngoài kèm thì ố u bột hành động truyền tới âm thanh mười bảy nói phong mang kiếm khí trong nháy mắt trúng mục tiêu mục tiêu ở mở đánh ba phút sau thâm ủy hệ bột rốt cục lượng máu về không thần phong lúc này mới rảnh rỗi liếc nhìn gợi ý của hệ thống mức thương tổn tổng cộng đánh ra ba mươi lăm ức nhiều thương tổn không hổ là thâm ủy hệ bột huyết giải. thần phong khỏe miệng v ì t i ể u nhưng lượng máu dày nữa cũng đỡ không được hắn ba phút hiện tại hắn công kích thật sự là quá mạnh mẽ chủ yếu nhất là có áp chế đẳng cấp hai lực công kích thuộc tính vậy thua ra sát thương đã bạo tạc cộng thêm độc lang tiểu mẫu phá ẩn đạ mạ ỉn d ễ ạ sơ khiến cho hắn r ế t đế giả cấp bậc thâm vì hệ bột dường như r ế t chó mặc kệ cái nệ bột có cái gì phòng ngự kỹ năng da thịt cứng đờ thương tổn hấp thu kháng tính tăng cường đang áp chế đẳng cấp hai lực công kích thuộc năm mươi b ố ba tính trước mặt hoàn toàn vô dụng đương nhiên cái nệ bột ở cuối cùng vẫn là cho tần phong mang đến một chút phiền t h i bởi vì cái nệ bột có một cái áp chế đẳng cấp hai công kích kỹ năng tần phong không phải cẩn thận ăn được một cái lúc đó kỹ năng quá loạn chu vi thanh âm cực kỳ ấ m ý đưa tới hắn không có thể né tránh cái kia một cái trực tiếp bị hắc cám thuộc tính thương tổn ăn mòn mỗi giây mất máu hai sáu vạn hơn nữa còn là áp chế đẳng cấp hai thương tổn tần phong vô luận mở ra giảm tổn thương vẫn là miễn tử đều vô dụng liền ngạc thần bảo vệ đều không thể đem ngăn cản ngạc thần bảo vệ có tám mươi mốt phần trăm xác suất miễn dịch bất luận cái gì mặt trái hiệu quả đồng thời rút ngắn mặt trái hiệu quả 98% t h ờ i gian kéo dài lúc này hoàn toàn không có có hiệu lực nếu không có dâng t r ả o chi giới mỗi giây 100% h ồ i huyết hắn hiện tại đã không có đánh thâm ủy hệ bột sợ nhất chính là chỗ này t r ù n g mỗi cái thâm ủy hệ bột đều có không giống nhau áp chế kỹ năng một không. cẩn thận sẽ chết bất quá tần phong vận khí coi như không tệ nếu nhờ bột có phòng ngự loại hình áp chế kỹ năng ta ít nhất phải m ộ ư ơ i phút mới có thể giết chết độ khó cùng sai lầm s u ấ t đại phúc độ tăng lên t ầ n phong lắc đầu bất kể như thế nào cái này thâm ủy hệ bột đã giải quyết xong cùng huyết thống bột giống nhau thâm ủy hệ bột phải không biết tính toán thủ sát đồng thời thâm uyên sách kỹ năng cùng huyết thống giống nhau không thuộc về rơi xuống vợt mà là định nghĩa là bóc ra vợt cho nên tần phong không mang ngội tử vào cái nước cái kia rơi xuống vật phẩm chất ba thuộc tính đối với huyết thống cùng thâm uyên sách kỹ năng bất sinh hiệu đời trước cũng không có thiếu người chơi đánh tới quá tỷ lệ r i ấ c đồ cùng rơi xuống vật phẩm chất gia tăng trang bị tuy là rất thưa tớt nhưng vẫn là nhấc lên rất g i to sóng cho nên theo ầ n p o n g thâm ỉ hễ bột tử vong bên ngoài bàng nhiên khu trong nháy mát hóa thành một bãi bùn nháo một dạng tồn tại mất mạng thần phong chu vi rốt cục xuất hiện một chút tia sáng từng điểm từng điểm hát cám dường như vỡ vụn giống nhau hướng phía chu vi sụp đổ ra làm hắc cám tan hết chu vi b ạ c h sắc thánh khiết quang mang soi sáng tần phong trước mặt ngừng tụ ra một viên đen nhánh vô cùng tinh thể đây chính là thâm v i ê n kỹ năng tinh thể thâm v i ê n sách kỹ năng quan phương tên gọi bất quá người chơi đều quen thuộc xưng là thâm v i ê n sách kỹ năng dù cho ít nói một chữ cũng là cực kỳ thoải mái tần phong tự tay đem cái viên này tinh thể bắt lại cả người liền lại từ trong ánh sáng rơi xuống xuất hiện ở lúc trước tiến nhập kẽ n ư ớ c lúc cái k i a mảnh nhỏ trên cao hai cốt dự kiều thần phong trực tiếp triệu hồi ra hải cốt dược đ i ể u cưới lên đi phi hành tọa kỵ tựa như tia chấp hoa phá trường không mấy giây sau liền rơi vào phía trước tòa kia thần miếu di tích bên trên nhanh như vậy liền làm xong dạ tường vi lại càng hoảng sợ nàng buồn chán ở xem chiếu bóng đấy kết quả đ ỗ n g nhiên bên cạnh một cái đại điệu rơi xuống ân thần phong gật đầu trực tiếp nhìn phía ba lô thâm viên kỹ năng tinh thể khôi bạch cấp hư không trọng kích thuận chiến tinh thể phóng thích hư không trọng kích sóng chấn động lan tràn một nghìn hai trăm m đối với va chạm vào hết thể đối địch mục tiêu tạo thành 12 g i â y phù không mỗi chúng mục tiêu một cái mục tiêu đổi mới hư không trọng kích 10% cùn đ ộ thời gian cột đao 360 giây áp chế đẳng cấp 2. thuận chiến tinh thể thần phong nhìn thoáng qua nhất thời liền hai mắt tỏa sáng chính mình cái thứ nhất thâm v i ê n kỹ năng rất tốt đó là một khống chế kỹ năng nếu bàn bập lời nói ở quần thể chiến bên trong cái này khống chế kỹ năng có thể v n t hả hơn nữa giai đoạn hiện tại mà nói cái này áp chế đẳng cấp hai thuộc tính cũng có thể vô điều kiện nghiền ép hết thẻ đối thủ miễn khống bá thể miễn tử giải khai khống t h á n h thuẫn tất cả đều đứng dựa bên đang áp chế đẳng cấp hai hư không trọng kích trước mặt chính là cưỡng chế phù không hơn nữa không chỉ l à cho dù là vợ bên trong cũng có tác dụng cực lớn phải biết rằng rất nhiều đế giả cấp t r ở số bốt là không có có áp chế đẳng cấp phòng ngự thuộc tính thậm chí bao gồm có chút khôi bạch cấp thâm ủy hệ bột cùng cấp độ truyền thuyện bốt không Thần phong đều có thể dựa vào cái này kỹ năng vẫn đ ẻ m bọt k h ô n g chế được chỉ b ó t chu vi tiểu quái số lượng khá nhiều thần phong hoàn toàn có thể vô hạn k h ô n g chế bốt đây chính là áp chế đẳng cấp hai đây chính là thâm viên kỹ năng hơn nữa cái này kỹ năng có một cái diệu dụng có thể dùng đến bắt phi hành tọa kỵ thần phong h ẹ mắt muốn phía trước hắn phục tùng hài cốt dược đ i ể u thời điểm nhưng là hao tốn rất lớn một phen công phu nhưng có hư không trọng kích sau đó cái gì phi hành tọa kỵ ta trực tiếp cưỡng chế khống chế vô tuyến khống chế hơn nữa có thể để cho tọa kỵ không hề lộn xộn phục tùng đứng lên thuận tiện gấp mấy lần cái này kỹ năng không có tổn hại cho nên dùng để khống tọa kỵ lời nói cũng sẽ không giảm bớt phục tùng độ có thể nói là hoàn mỹ phục tùng kỹ năng đương nhiên tối cường vẫn là kéo b ẻ kéo lũ đánh nhau cái này kỹ năng tần phong trực tiếp học tập đồng thời đem nguyên bản thuận chiến phấn thoái trọng kích kỹ năng quên y thành sách kỹ năng bà la toa huyết thống chính là thoải mái đương nhiên cái này huyết thống còn chưa phải là duy nhất huyết thống cũng sẽ không là tần phong cuối cùng huyết thống nhưng hiện giai đoạn mà nói cái này huyết thống sức chiến đấu đã rất mạnh đồng thời cái này huyết thống có thể vẫn bảo lưu đến cuối cùng dù sao có thể cho hắn học tập còn lại sáu cái nghề nghiệp kỹ năng tại chuyển biến hóa đến hiện thực phương diện sẽ có rất lớn ưu thế được rồi chúng ta trở về đi chuẩn bị một chút thần tháp thần phong đối với dạ tường vi nói hắn liếc nhìn bầu trời trong tầng mây con kia quái vật lớn thâm biên chủng cũng không còn đi nhớ bên ngoài vị trí cái này thâm biên loại là biết một mực đại lục du đãng bây giờ đang ở cái này qua mấy cái tiểu ba năm lúc liền không nhất định hơn nữa một đầu thâm viên chủng muốn ngưng tụ ra một tòa thâm viên cái nước cũng là cần thời gian phải rất lâu không cần thiết ngồi thủ ân m ộ i tử mỹ tư tư cưới h ả i cốt dược điểu tần phong ô m nàng liền trực tiếp hướng hơn hai trăm km bên ngoài kim sắc chủ thành bình t r ư ớ n g phương hướng tật bay ra ngoài h ả i cốt dược điểu thân thể khổng lồ ở trên trời hầu như dường như thiềm điện bay lượn với vô số hủy diệt tính năng lượng bên trong xuyên toa thiên điện làm h ả i cốt dược điểu xuyên qua kim sắc chủ thành bình chướng trở lại chủ thành khu vực thời điểm bọn họ đã trở về khiến cho mỗi bên phân đội chuẩn bị sẵn sàng hắc tuyết thành xó xình âm u một gã người xuyên hắc bảo nam pháp sư đang cùng có chút người chơi giao lưu trong tay của hắn nắm một cây cây khô pháp trượng pháp trượng đỉnh cẩn một viên nho nhỏ thủy tinh cầu thủy tinh cầu bên trong đang hiện ra tần phong cùng dạ tường vi cùng nhau ngồi ở hài cốt dược điệu trên lưng tràng cảnh người pháp sư này đỉnh đầu không có công hội tiêu chí nhờ hệ nghịt nói ra rất nhiều huyền hoa người chơi đều sẽ rất quen thuộc đảng cấp 40 pháp sư hát tùng lần thứ hai thần thắp bảng xếp hạng thứ 5 ă b ố danh vô luận thao tác vẫn là trang bị kỹ năng đều xem như là huyền hoa khu vui chơi đỉnh cấp tuyển thủ ở toàn cầu pháp sư bảng xếp hạng chiếm giữ nhỏ nhoi từng có vài quý bột tiến công chiếm đóng video rất nhiều thao tác cũng phi thường tỉ mỉ đồng thời lần này niết bản thủ sát vương giả cập b ộ t cũng mời người này hát tùng vương giả cập bột thủ sát bình xét cấp bậc b cấp đối với hợp tác thủ sát mà nói b cấp đánh giá không tính là thấp cao hơn chỉ có triều phượng cùng y lăng hai n g ư ờ i ạ cấp ngoại trừ cái kia hai người bên ngoài những người khác đều là cấp b cấp đánh giá có thể bắt được tưởng thưởng gì đâu thần tính một phấn một phần khôi bạch cấp thần khí mảnh nhỏ mấy quả toàn thuộc tính bốn điểm cung tần phong cấp so ra trên lệ cực đại nhưng tự nhiên không một không có khả năng ai cũng cùng tần phong tương để tịnh luận giờ này khác này hát tùng trong tay cầm cây khô p h á p trượng chính là trang bị nhất kiện khôi bạch cấp thần khí là hắn thần tháp thưởng cho bảo dương lái ra Cái có phúc thuộc pháp này thần khí có thể tăng phúc hắn pháp trượng 125 thuộc tính, thể khí đương ồ n công năng. g thời một thủ cái có đặc đ a tra või đối tìm p h ư vị trí h ì nhiên ảnh, b ể u cầu hiện ở thủy tinh ở b trong. Đương nhiên, phía trước tần phong ở hoàng vũ tri địa thời điểm hắn vô luận như thế nào cũng không tra được tần phong vị trí hiện tại tần phong đã trở về hắn mới có thể kiểm tra đến tần phong hình ảnh hắn giấu ở h ắ c tuyết thành chỗ tối ở một cái nhiều người nói chuyện phiếm bên trong phòng chỉ huy đảm nhiệm chỉ huy cái kia nhiều người nói chuyện phiếm phòng chỉ huy tên là áp chế kế hoạch còn như áp chế mục tiêu đương nhiên là tần phong lần thứ ba thần tháp hàng lâm sắp đến theo mọi người nếm được thần tính bột ngon n g ọ n có rất nhiều người chơi cũng không hy vọng ngồi nữa nhìn t ầ n phong giữ chắc đệ nhất nhưng tần phong thực lực quá mạnh mẽ như thế nào mới có thể ngăn cản hắn lấy đệ nhất chỉ có một biện pháp đó chính là ngăn cản hắn tiến nhập thần tháp làm thần tháp hàng lâm đến ngược thời gian chỉ còn lại có một ngày thời điểm đối với hắn tiến hành áp chế hay là áp chế kế hoạch tôn chỉ chính là ngăn chặn tần phong khiến cho hắn không cách nào tiến nhập thần tháp hai mươi bốn giờ đồng hồ vừa qua bỏ qua lần này thần tháp tần phong tất nhiên sẽ bị kẻ tới sau ở bên trên không cách nào bảo trì ưu thế ở áp chế kế hoạch trong đám đó có thật nhiều cái tiểu phân đội áp chế một đội áp chế hai đội áp chế ba đội đội cảm tử phá giáp đội khống chế đội mấy trăm người phân công minh xác dường như muốn tiến công chiếm đóng một cái đuôi b o t mà trên thực tế đối với bọn họ mà nói thật chống lại tần phong lời nói thật đúng là không so với bên trên vương giả cập bột đ t đơn giản đối với bọn họ mà nói đối phó tần phong cùng đối pháo bột lớn nhất khác biệt chính là tần phong cũng không phải toàn bộ chính phách thể chỉ cần đem hắn bá thể kỹ năng lừa gạt đi ra thì có giết chết tần phong năng lực hiện tại các người chơi kỹ năng cũng không kém a tần phong phòng ngự cao ở trong chủ thành phòng ngự còn gấp đội không sao cả các người chơi đại đa số đều có phá giáp kỹ năng giảm b ấ t nguyên tố kháng tính kỹ năng hướng về thân thể hắn nhưng là được vì đối phó tần phong những người này nhưng là làm xong vạn toàn chuẩn bị hơn nữa toàn bộ đều là tinh anh về phần bọn hắn là như thế nào tụ tập lại cái k i a tự nhiên là có người dẫn đầu có người bỏ tiền tham dự lần này áp chế kế hoạch người chơi đều rất bí ẩn mỗi người đều đem mỗi người công hội lui trở thành t á n nhân ở trong thành đ ộ n g thủ bọn họ không kiêng nể gì cả mà tần phong một ngày xuất thủ rất có thể công kích được còn lại vô tội t á n nhân do đó khiến cho tần phong trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích kế hoạch rất hoàn mỹ đang ở tần phong thuộc về trên đường tới đôn hoàng ngoại thành một nhóm trên trăm danh không có công hội người chơi đem triệu hoán sư a m i nạ vây quanh ngăn chở nàng trở lại đôn hoàng thành lối đi vây z ế t t a a m i nạ nhét miệng lên lộ ra một cái nụ cười mê người nàng mặc lấy mát mẹ kim cương cấp r i á p lụa cầm trong tay một cây hỏa diễm t r ư ờ n g tiên đưa nàng vóc người tô điểm vô cùng nhò nhuyễn một đôi chân dài thẳng tắp mê người nàng không nghĩ tới nàng cũng sẽ lọt vào vây z ế t bởi vì không có bằng lòng các ngươi cùng nhau tham dự bao vây tiếu trừ người nam nhân kia cho nên các ngươi tới vây zeta thuận tiện cũng áp chế một cái ta không cho ta tham dự thần tháp a mỹ nạ rất rõ ràng những người này là từ đâu tới nhưng nàng không để bụng lần này người kia chắc chắn bị kéo xuống thần đàn một ga kỵ sĩ người chơi cưới một đầu khô lâu độc rất thú từ trong đám người đi ra hắn mang kim loại mũ giáp thấy không rõ khuôn mặt của hắn nhưng đỉnh đ i t dòng bay phượng múa đảng cấp 40 cấp kỵ sĩ lần thứ hai thần tháp bài danh 135. t u y là không có thể đi vào vào top một trăm n h ư n g hắn ở hủ hóa trong hoạt động cũng đổi một ít thần tính mạnh nhỏ khiến cho hắn chiếm được hiện thực thân thể cường hóa thao tác so với cực hạn thời kỳ c à n g mạnh hơn nữa cập nhật gần đây một lớp trang bị cùng kỹ năng khiến cho dòng bay phượng múa cảm giác tự mình đứng lên tới lần này thân tháp hắn nhất định phải xếp hàng hàng đầu hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt thoạt nhìn gầy yếu mị nữ a m i n a nhàn nhạt nói rằng ta cũng không phải người không nói phải trái a m i n a sẽ cho ngươi một cái cơ hội nếu như bây giờ gia nhập vào áp chế kế hoạch chúng ta vẫn là bạn thân nhân loại đố kỵ luôn là một t làm người ta thở dài a m i n a khép cười một tiếng giống như các ngươi người như vậy mất đi vĩnh viễn so được với đến càng nhiều đối phó t ầ n phong đối với nàng mà nói là không có khả năng đó là nàng sùng bái và thích nam nhân cho nên đợi này đều sẽ không đối phó t ầ n phong nàng mang trên mặt nụ cười đ ỗ n g nhiên tiến lên trước một bước trong tay hỏa diễm trưởng tiên hư hoảng một cái thân hình tiềm h t h ư ớ c các ngươi nghĩ cũng quá là nhiều ta nhìn chúng nam nhân các ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết được hắn kèm theo nàng rung động lòng người thanh âm đỉnh đầu của nàng toát ra vô số đây là đánh chữ bọc k h nàng nhìn thấy phong vân mời hạ anh đảo video cảm giác trò chơi này đánh chữ giao lưu còn chơi thật vui vì vậy thân hình của nàng trong nháy mắt xuyên qua toàn trường đỉnh đầu nàng cũng bám theo một đoạn ở g i n g bay phượng múa trong mắt đột nhiên toàn trường đều có b ọ t khí nổi lên cùng lúc đó người nàng đâu nàng tốc độ quá nhanh ngoại t à o ta trong tầm nhìn tất cả đều là dấu chấm hỏi tìm không được người nàng làm sao bây giờ mau thả quần thể cùng tập trung kỹ năng a g i n g bay phượng múa các loại chờ hơn một trăm tên tinh anh lập tức phản ứng kịp nhưng ả mị nạ tốc độ quá nhanh chương hai trăm chín mươi mốt tiểu khả ái là cái gì quỷ ả mị nạ tốc độ quá nhanh mọi người đều chóc nạ không đến ả mị nạ quy tích có người chơi lúc trước liền khóa được nàng lúc này ném ra không ít tập trung khống chế kỹ năng hỏa diễm công s i ề n g địa tuyền phun trào quyết đấu chấn động tiên trở các loại nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện mạng bọn họ trong đều là từng cái hỏa diễm thế thân hình người con dối ả mị nạ ở trong sân di chuyển nhanh chóng lưu lại một liên xuyến đồng thời đã đem hỏa diễm thế thân hình người con dối thả đầy toàn trường tiểu tâm hình người con dối tự bạo giống bay phượng m u ố i trong nháy mắt phản ứng kịp mở ra giảm tổn thương kỹ năng tất cả những người khác cũng là có bảo toàn cánh mạng mở b ả o m ệ n h có giảm thương mở giảm tổn thương sau một k h ắ c toàn trường hỏa diễm thế thân hình người con dối trong nháy mắt tự bạo giống bay phượng m u ố i những người này cũng không phải người ngu bọn họ phản ứng rất nhanh cơ bản đều khai ra bảo mệnh cùng giảm tổn thương kỹ năng mục sư cùng thánh kỵ sĩ lấy tốc độ nhanh nhất phóng thích quần thể kỹ năng đánh huyết nhưng bọn hắn không có chú ý tới mỗi người bọn họ trên người đều bổ sung thêm một tầng châm lửa trạng thái duy trì liên tục mất máu thương tổn cũng không phải cao thế nhưng kèm theo lại một liên xuyến bọt khí ở trong sân hiện lên vô số hỏa diễm bóng roi từ trong hư không xuất hiện đánh út về phía mọi người đây là triệu hoán sư bản thể kết xủ thương tổn kỹ năng nếu như mục tiêu bị châm lửa như vậy những thứ này bóng roi chẳng những tập trung mục tiêu còn có thể thêm vào tạo thành gấp mấy lần hỏa diễm thương tổn Cái kia hơn t r ă mấy người trong nháy mắt bị đánh ra một cái kinh khủng thương tổn chữa số. ngoại cuồng chiến sĩ bên ngoài, liền dòng bay phượng múa cái này phòng thủ cao cao kháng kỵ sĩ đều gánh không được. Trực tiếp bị dết ngã xuống được. cái vài cái cái tiếp mắt một trừ thủ Trực dết ra cao cao chữa bay múa bị bị đều đ kỵ số, sĩ sĩ t m ấ cái cuồng chiến sĩ nhìn thấy tình huống này cũng là sắc mặt đại biến dồn dập thừa dịp huyết chiến thời gian kéo dài bóp nát trong tay truyền thống linh túy chạy trốn a mỹ nạ thân hình lúc này mới từ giữa sân hiện lên nhìn mấy cái cuồng chiến sĩ muốn chạy nàng cũng không còn truy nàng liên lẳng lặng đứng ở tất cả mọi người trên thi thể đánh chữ liền đáng Ta a tiếc r bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy kỹ năng này hoàn toàn không phải biết rõ làm sao hồi sự liền hy lý hồ đồ chết phải biết rằng a mỹ nạ nhưng là cùng tần phong giống nhau có thể một người thủ sắt vương giả cập bột tồn tại một người thủ sát vương giả cấp bốt tất sật bình xét cấp bậc kỹ năng của nàng thư cùng tần phong giống nhau rất nhiều đều là ngoại nhân liền nghe đều chưa nghe nói qua giống bay phượng mua ghé trên mặt đất liền hắn tọa kỵ đều treo tâm tình đặc biệt chầm thấp nữ nhân này vì sao mạnh như vậy hắn bây giờ còn đắm chìm trong mới vừa tình cảnh kia trong bóng tối các ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết được nàng những lời này sau khi kết thúc mà bắt đầu phun xin dấu chấm hỏi ngay sau đó hình người con dối bạo tạc roi ra đánh tới mọi người bị thuần dây a m i nạ lại đang tại chỗ đánh vài cái dấu chấm hỏi xem như là tiên thi sau đó không lo lắng không lo lắng hướng trong thành đi xem nhẹ người nữ nhân này giống bay phượng múa cảm giác trên mặt không ánh sáng từ nơi này sau đó hắn khả năng chứng kiến dấu chấm hỏi sẽ có bóng mở thật mất thể diện hắn ở áp chê kế hoạch nói chuyện phiếm trong đám đó báo cáo tình huống của bên này không hề nghi ngờ mọi người đều đem trung tâm đặt ở bao vây tiêu trừ tần phong trên người lúc đầu bọn họ cho rằng đối phó một cái a m i nạ chừng trăm cái tinh anh được rồi đem những thứ này tinh anh rất nhiều đều là tham dự qua kim cương cấp thủ sát bản thân thao tác thủ pháp và thuộc tính đều đặc biệt đáo vị sự thực nhưng là bị còn á n hiếp thân tháp đặc thù bảng xếp hạng đệ tam cho bọn hắn một cái tàn khốc giáo huấn tiểu khả ái trở về thành cẩn thận có người ghim ngươi a t ầ n phong mới cơi hải cốt dực điểu rơi xuống đất nhận được một cái đến từ ả mị nạ trò chuyện riêng ngữ âm nữ nhân này giọng nói mang theo dụ hoặc khiến người ta vừa nghe liền có chút không cầm được chỉ là danh x ư n g kia là cái gì quỷ tiểu khả ái thần phong trả lời một câu cảm tạng ta biết rồi phía trước ở hủ hóa hoạt động thời điểm hắn đi quá đôn hoàng thành không ít lần cùng cô em này lẫn nhau bỏ thêm bản thân không nghĩ tới hiện tại cô em này để tình hắn hắn c h ậ m rằng giặc hạ toạ kỵ sau đó đem dạ tường vi m ộ i t ử bệnh bạch đ ư i tới thu hồi toạ kỵ hắn nhìn lướt qua chu vi bằng trong mắt của hắn liếc mắt đã tìm được có không ít không công hội người chơi ở chung quanh bí mật quan sát cùng với chính mình không công hội muốn thừa dịp hỗn loạn để cho ta giết tán nhân t ầ n phong thần tình lạnh nhạt những người này thủ đoạn đều là đời trước bị chơi còn lại đem ra đối phó tần phong thật sự là quá non nứt điểm đại thần tại sao ta cảm giác tình huống không đúng lắm đâu dạ tường vi đi theo tần phong phía sau tán tỉnh lại tóc hướng phía bốn phía liếc nhìn nghi ngờ nói chẳng lẽ có thích khách muốn ám sát người đi có thích khách người cái này nói ta theo hoàng đế tựa như tần phong n h ị n không được cười lên một tiếng cô em này còn thật biết nói chuyện không phải sao dạ tường vi hẹ miệng cười thích khách chi hoàng nha trên diễn đàn có thật nhiều người s ư n g hô với ngươi như vậy h ả o h ả o chơi có thích khách muốn ám sát thích khách chi hoàng lúc này tần phong muốn g ử i một cái che mặt biểu tình đi qua quan sát t ầ n phong đem tình huống chung quanh thu hết vào mắt tán nhân nhóm đều đi cách ta một nghìn hai trăm m ở bên ngoài bằng không tự gánh lấy hậu quả t ầ n phong liền ở trên đường phố trung tâm đứng vững sau đó bình tĩnh nói một câu trên đường phố người chơi không ít cách gần đó toàn bộ đều nghe được tần phong những lời này không khỏi có chút kinh nghi bất định bọn họ đã sớm đang chăm chú tần phong dù sao đệ nhất thích khách chư thần đệ nhất nhân thích khách chi thần a hắn xuất hiện ở trong thành mỗi một lần đều có thể gây nên mọi người vây xem cho nên hắn tùy tiện nói một câu trực tiếp liền truyền ra một ít không rõ chân tướng quần chúng mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng nghe lời này trực tiếp chạy ra hiện tại chư thần hệ thống đã thành thục rồi hết thể người chơi đem tử vong coi như rán giết một chữ cẩu liền cứng rán cẩu tại trang bị tuyển trạch phương diện vương triệu giao dịch hành phòng ngự trang bị đã so với công kích trang bị đắt 30%. trong hoàn cảnh này thần phong như vậy nhắc nhở một câu nơi nào sẽ có người nhiều lời trước lưu v ì kính hầu như chỉ là khoảng khắc thần phong chung quanh tám nhân liền trên cơ bản đi hết những người còn lại tuyệt đại đa số đều là áp chế kế hoạch người tham dự kỳ thực thần phong cũng biết những người này không phải đầu sỏ gây nên chân chính phía sau màn hát thủ không có khả năng đứng ở hàng nhưng hắn đoán cũng có thể đoán được những cái này phía sau màn hát thủ là ai không phải là một ít đại gia tộc xí nghiệp lớn thủ bút lớn như vậy rất có thể là rất nhiều đại lao liên thủ bỏ vốn thì như phía trước thiên long ngư cái loại này người chơi người như thế toàn thế giới đều có rất nhiều lần thứ ba thần tháp trước sau cũng vừa thật là những người này phát lực thời điểm rất nhiều trên bảng người chơi đều bị ám sát đội cảm tử lên trước đem hắn kỹ năng bước ra trong bóng tối pháp sư h ắ c tùng bình tĩnh như thường hạ lệnh thân chương hai trăm chín mươi hai tạm dừng kế hoạch người này mở ô tô năm năm trên thực tế h ắ c tùng vốn còn muốn nhiều chuẩn bị một chút nhưng tần phong đều đem tán nhân kêu đi hắn cũng không còn biện pháp chỉ có thể trực tiếp lên ai bảo a mi nạ bên kia xảy ra vấn đề đâu câu thông hơi có chút sai lầm bên kia động thủ sớm điểm nhưng vừa vặn ở cửa thành ngăn chặn a mi nạ không động thủ cũng không giống nói vì vậy tần phong trước giờ biết cũng chẳng có gì lạ theo h ắ c tùng ra lệnh một tiếng áp chế kế hoạch gan bài đội cảm tử trực tiếp từ chung quanh bạo khởi xông về tần phong những người này thuần một sắc toàn bộ đều là cuồng chiến sĩ mở ra huyết chiến liền hướng tần phong trên mặt sông các loại kỹ năng nhảy lên liền muốn h ổ kiểm rằng đạo lý loại này chiến lược phi thường khủng bố đối với một dạng người chơi mà nói huyết chiến sau đó căn bản đánh không chết nhiều như vậy cuồng chiến sĩ sông lên thật không có người nào có thể chống đỡ tổng cộng hai mươi danh cuồng chiến sĩ toàn bộ đều là cuồng chiến sĩ trong tinh anh mỗi người đều học không ít k h ô n g chế phá vỡ loại kỹ năng bọn họ chính là sông lên rào thị côn đối với tần phong giảm tổn thương cùng bá thể kỹ năng bọn họ đã hiểu rõ vô cùng chính là một ám ảnh tính thuẫn giảm tổn thương bá thể duy trì liên tục năm giây mà thôi không theo tinh cấp đề thăng mà tăng thời gian coi như suy nghĩ đến tần phong sau đó còn có còn lại giảm tổn thương bá thể kỹ năng bọn họ cũng còn có còn lại ứng đối đội cảm tử nhưng là có vài đội toàn bộ đều là cùng chiến sĩ hợp thành dù cho tần phong tám cái kỹ năng tất cả đều là bá thể bọn họ cũng có thể theo kịp bá thể thời gian sở k ý cú nôn một dạng không năm mươi tương đối dài cũng không khả năng tuần hoàn qua đây nếu không vĩnh cửu bá thể ai có thể chịu đổi cho nên nói Cùng、chiến sĩ hợp thành đội cảm tử là phi thường thích hợp đ ấ u pháp nếu như lúc trước những người này cứ như vậy vây công tần phong lợi nói tần phong thật đúng là không có biện pháp gì chỉ có thể tránh trước giết không chết những thứ này cùng chiến sĩ có thể có biện pháp nào có chút kỹ năng đang khóa định l u ô n khởi bữa liền nhảy lên hồ kiểm tốc độ di động cùng tốc độ phản ứng m g o n ữ a cũng là vô dụng cho nên cái này chiến lược không có sai phi thường chính xác nếu như đối phó a mỹ nạ thời điểm hay dùng loại này chiến lược nữ nhân kia sợ là chỉ có thể được chạy sao có thể vui vẻ như vậy phải hỏi hào trào phúng tiên thi giờ này khắc này nguyên bản phụ cận tán nhân người chơi đều đã lùi đến hơn một m bên ngoài khoảng cách xa như vậy bọn họ nhất định là thấy không rõ chuyện gì xảy ra nhưng có người chơi triệu hoán lưỡng i u tới gần quan sát tiến hành phát sóng trực tiếp ngược lại chỉ là sinh vật triệu hồi coi như bị lan đến gần chết cũng đã chết một lần nữa cho đòi một cái là được trên diễn đàn rất nhiều người đều ở đây nhìn phát sóng trực tiếp cái này quá kích thích rốt cuộc lại có người muốn vây công người nam nhân kia lúc này đây nhất định khiến người ta thấy nhiệt huyết sôi chào a vô số người chơi đều muốn biết hiện tại tần phong ạp đến tột cùng phát dục tới trình độ nào đối mặt cùng chiến sĩ đoàn loại này vô lại đấu pháp công kích phòng ngự cao tới đâu đều không có ích gì a sớm vãn cũng bị mài từ từ cho chết hơn nữa chu vi đường phố bên trong hẻm nhỏ khẳng định có rất nhiều những người khác ở coi chừng vì không cho tần phong chạy trốn rất nhiều người hứng thú r ạ ặ t rào thậm chí có bắt đầu phiên giao dịch đổ lần này tần phong đến tột cùng có thể chết hay không ở đầu phía bên trong đại đa số người chơi đều cho rằng tần phong lần này không cách nào giết ngược cùng chiến sĩ vì đội cảm tử đi bao vây tiếu trừ một ít cường giả chiến lược đã bị dùng qua không ít lần nước ngoài cũng có huyền hoa cũng có loại này chiến lược sẽ không thất bại qua chỉ có bị người chạy trốn quá chẳng bao giờ có người có thể chính diện phá cuộc cái này cùng chiến sĩ mở miễn tử đột khuôn mặt làm sao phá cái này cũng đưa tới giao dịch hành huyết chiến sách kỹ năng hầu như đã bán được tăng thêm mặc kệ bao nhiêu tinh cấp chỉ cần là huyết chiến giá cả đều cực cao rất nhiều người sùng bái tần phong nhưng bây giờ lúc này những thứ này tần phong người sùng bái cũng đều cảm thấy tần phong cơ bản chỉ có thể chạy trốn bọn họ tin tưởng bằng tần phong thực lực muốn chạy trốn nhất định là không có vấn đề nhưng bây giờ những người này rõ ràng chính là không muốn để cho tần phong vào thần tháp dù cho chỉ là đem hắn bước đi đó cũng là trên chiến lược thành công sau đó nếu như tần phong muốn rồi trở về bọn họ còn có thể dùng biện pháp giống vậy sẽ đem tần phong bước đi không đi sẽ chờ chết đi phải biết rằng trạng thái chiến đấu là không cho phép tiến nhập thần tháp đây chính là bọn họ cậy vào không sai biệt l ắ m a muốn mở ám ảnh kính thuẫn ẩn d ấ u trong bóng tối hát tùng nhìn pháp trượng thủy tinh cầu ở trên tần phong hình bóng trong nháy mắt bị cuồng chiến sĩ đột k hôn u mặt nhảy b ổ không khỏi khỏe miệng vi tiểu hắn cảm giác hết thể đều ở hắn kế hoạch ở giữa nhưng dù cho làm cuồng chiến sĩ kỹ năng liền muốn mệnh bên trong tần phong thời điểm tần phong cũng không có mở ra ám ảnh kính thuẫn điều này làm cho hát tùng hơi nghi hoặc một chút người nọ là ngây tại sao tại chỗ có người đều tâm tình khẩn trương thời điểm thần phong cũng là thần sắc đ ạ m nhiên không có bất kỳ người nào biết hắn hiện tại phát dục tới trình độ nào cùng chiến sĩ chiến lược đối với người khác có lẽ hữu dụng nhưng đối với hắn đưa đồ ăn mà thôi hắn sở hữu mọi người cũng không có khủng bố thuộc tính áp chế đẳng cấp hai đối mặt chu vi cùng chiến sĩ đội ngũ x u ố n g lại thần phong chấn định tự nhiên phản phất chu vi hết thể đều chỉ là không khí đại thần ta cho ngươi ngăn cả đao ngược lại ta t h ị dạ tường vi có chút nóng lòng muốn thử khi lấy được rượu nữ mật tuyết lỵ á huyết thống sau đó nàng còn không co theo ngực qua đây nàng rất muốn biết người khác biết đánh nhau hay không được di chuyển chính mình không cần thần phong lắc đầu sau đó một đao vung ra ánh đao màu đỏ ngỏm trong sát na nở rộ huyết ngục thần quang phạm vi công kích 1650%, t ạ o thành 84. 75% t ỷ lệ phần trăm tổn thương phổ thông công kích đặc hiệu trong nháy mắt này tập kích quyển toàn trường 489 t vê đút 458 t vê đút 512 t vê đút liên tiếp kinh khủng thương tổn chữ a số xuất hiện ở tần phong chu vi hết thẻ cuồng chiến sĩ đỉnh đầu đều không ngoại lệ những cái này hướng phía hắn phóng x u ấ t tập trung kỹ năng cuồng chiến sĩ trực tiếp ở giữa không trung bị giết h t quê về không bằng vào quán tính sông ngã trên mặt đất hai mươi danh cuồng chiến sĩ trong nháy mắt biến thành thi thể mọi người tập thể há hốc mồm vô luận là cái này bị giết hai mươi danh cuồng chiến sĩ bản thân vẫn là trên diễn đàn nhìn một màn này lai sở trệ ảm vô số các người chơi vẫn là bí mật quan sát lấy ảnh hưởng phía sau màn pháp sư hát tùng tất cả đều há h ố c mồm liền dạ tường vi đều ngần ra mới vừa liền nàng đang suy nghĩ tần phong biết dùng biện pháp gì ứng đối loại này chiến lược kết quả căn bản cũng không sao l o ạ i l o ệ n liền một đao xem ra giống như là phổ thông công kích mang theo ánh đao giết trong nháy mắt hết thệ của chiến sĩ nhưng vấn đề mấu chốt là những thứ này q của chiến sĩ là mở ra huyết chiến đó a miễn tử a vô địch kỹ năng a những thứ này q của chiến sĩ đều là trận tròn mắt phía trước tần phong đối phó siêu thần báo thù giả cái kia của chiến sĩ thời điểm k h ô nhưng g người ít c ơ i c là thừa dịp bây giờ cường xác hai mươi cùng chiến sĩ mở ra huyết chiến miễn tử sau đó bị cường s á t trong nháy mắt mọi người đ ấ y lòng toát ra một luồng hơi lạnh trên diễn đàn nổi lên một hồi sóng to gió lớn tạm dừng kế hoạch tạm dừng kế hoạch phía sau màn chỉ huy pháp sư hắc tùng đang áp chế kế hoạch trong b ầ y h ồ lớn người này mở ô tô chương 293, h ư không trọng kích tàn sát tinh anh tạm dừng kế hoạch người này mở ô tô theo hắc tùng gào thét toàn bộ áp chế kế hoạch trong b ầ y đều yên tĩnh lại vốn chuẩn bị tiếp đ ộ n g đợt thứ hai xuất thủ của m chiến sĩ nhóm cũng toàn bộ đều dừng bước bọn họ nhìn phát sóng trực tiếp trong video quỷ dị tràng cảnh mỗi một người đều hít vào một hơi rốt cuộc chuyện này như thế nào mở huyết chiến còn có thể chết cái này không khoa học c ngoại trừ mở ổ tổ bọn họ thật nghĩ không ra những khả năng khác huyết chiến kỹ năng nói rõ viết rõ rõ ràng ràng miễn dịch tử vong làm sao có thể chết không chỉ là chết vấn đề then chốt còn có hắn đánh ra thương tổn đúng vậy 4,5 triệu thương tổn cái này cái quỷ gì thương tổn bình thường người chơi làm sao có thể đánh đi ra hiện tại trừ hắn ra bên ngoài trên diễn đàn xuất hiện qua tối cao thương tổn ghi lại là đơn lần mười lăm vạn a hiện tại sát thương vượt 10 ngàn đều coi thực lực không tệ người chơi nam nhân này một đao b ố triệu còn có thể đem mở huyết chiến của m ộ chiến sĩ m i ệ u sát đây không phải là mở ô t ổ tổ là cái gì trước đây còn cảm thấy hắn chỉ là phát dục nhanh nhưng bây giờ mở ô tô thạch trùy nữa à mọi người ở sau một hồi trầm mặc tất cả đều bạo phát toàn bộ áp chế kế hoạch nói chuyện phiếm trong đám đó đều đối với tần phong một hồi mắng chửi không hề nghi ngờ người này khai quải mà ở trên diễn đàn mọi người đều nhìn phát sóng trực tiếp video trong lúc nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại trên đường phố tần phong cũng đã giơ tay lên thư không t r ọ n kích mới vừa lấy được thâm viên kỹ năng ở trong tay hắn bạo phát một đạo hư không trọng kích sóng chấn động trong nháy mắt phóng thích nháy mắt liền lan tràn một hai trăm mét vô luận trên trời dưới đất chu vi hết t h ể trong phạm vi người chơi tất cả đều bị cái này sóng chấn động đánh bay mấy trăm tên người chơi toàn bộ phú không mọi người lần nữa sắc mặt đại biến cái này kỹ năng gì bởi tần phong phía trước nhắc nhở bây giờ còn đang trong phạm vi đã đều là tham dự áp chế kế hoạch người chơi t á n nhân không có một cái còn ở lại trong phạm vi dù sao hiện tại trò chơi này hoàn cảnh lớn chính là c ậ u tán nhân người chơi đã sớm chạy sạch cái này mấy trăm tên người chơi lúc đầu đều thu được kế hoạch tạm ngừng thông báo dự định rút lui kết quả tần phong căn bản không có định bỏ qua cho bọn họ trên đường phố ngược lại là xem không được bao nhiêu người thế nhưng chu vi trong hẻm nhỏ rất nhiều người chơi tiểu đội đều là tụ tập sẽ chờ lao tới vây công tần phong cái gì đội cảm tử cái gì phá giáp đội cái gì khống chế đội cộng lại bốn năm trăm n g ư ờ i đều ở đây phủ cận trong hẻm nhỏ chờ đấy kết quả hiện tại thư không trọng kích song chấn động chậm rãi lan tràn ra đã đem tất cả mọi người bọn họ đều chấn động phủ không đi nơi đây không thích hợp ở lâu lập tức có người ở đoàn đội tần đạo lên tiếng kế hoạch trong đám đó cũng có người phản ứng kịp nhắc nhở nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện bọn họ không nhúc n h í c h được đến rồi hiện giai đoạn mỗi cái người chơi hầu như đều có một hai bảo mệnh kỹ năng giải khai khống bá thể loại kỹ năng này mặc dù không tiện nghi nhưng đối với cao đoan người chơi mà nói ít nhất là nhân thủ cái mà bây giờ bọn họ bị phù không sau đó muốn giao giải khai khống bá thể kỹ năng hoảng sợ phát hiện bọn họ không cách nào giải trừ phù không trạng thái loại tình huống này bọn họ trước đây cho tới bây giờ chưa từng gặp qua phù không trạng thái dĩ nhiên không cách nào giải trừ vậy mà lại có loại này cưỡng chế phù không kỹ năng vậy người này chẳng phải là vô địch bởi mới vừa tần phong một đao c h é m chết hai mươi danh cuồng chiến sĩ khiến cho tần phong ở trong mắt bọn họ đã biến thành mở ổ tổ tuyển thủ hiện tại cái này sóng thao tác thật cũng không để cho bọn họ quá kinh ngạc trễ thôi. ốc mà xem ra hôm nay khó thoát khỏi cái chết nhất định phải tố cáo hắn a cái người mở ổ tổ làm sao còn chơi bị phù không mọi người đều bỏ qua chống lại mà trên thực tế coi như bọn họ muốn chống lại cũng căn bản chống lại không được áp chế đẳng cấp hai thâm viên kỹ năng chế tạo ra khống chế hiệu quả căn bản không phải một dạng người chơi có thể giải trừ thần phong giơ tay lên lại một cái l ô đen hư vô vòng xoáy xuất hiện đem chu vi bị phù không hơn năm trăm người tất cả đều hấp xả qua đây nếu như bọn họ không có bị phù không lời nói có thể có thể bắt lại một ít kiến trúc thạch trụ phòng ngừa bị hút tới trong hát động nhưng bây giờ bọn họ căn bản không có bất luận cái gì thao tác không gian có vài người bị hấp phi lúc tới đụng phải hơn mười lần t ư ở n g đụng phải thất điên bắt đảo choáng váng cuối cùng bọn họ tất cả đều bị hấp xả qua đây ở trong hát động chen thành một đoàn sau đó một đao ánh đao màu đỏ ngỏm lại một lần nữa nở rộ cái kia hơn năm trăm người tất cả đều bị tần phong một đao chảm sát đồng dạng là bốn năm triệu mức thương tổn mặc kệ bọn hắn nghề gì mặc kệ bọn hắn có cái gì miễn tử giảm tổn thương kỹ năng tất cả đều hoàn toàn vô hiệu s á áp chế đẳng cấp hai lực công kích thuộc tính chính là không nhìn tất cả toàn bộ đường phố chu vi trong n g á y mắt tán tĩnh có chút người chơi hôm nay đã chết qua một hai lần ở trong hắc động lưu lại bên cạnh thi thể đều rơi mất không ít trang bị đi ra trang bị đều nhặt lên đừng làm cho người k h á c l ư ợ m thần phong đối với bên người mội tử nói một câu dạ tường vi đã nằm ở hóa đá trạng thái năng cũng là hoàn toàn không nghĩ tới tần phong dĩ nhiên lưu l o á t dứt khoát như vậy giết chết bọn người kia nghe được tần phong nói nàng mới phản ứng được ẩn ân sự di động của nàng tốc độ có thể không phải chậm dù sao chức nghiệp cũng là thích khách không lập tức liền chạy tới trong hát động cái kia mấy trăm cái người chơi thi thể đắp địa phương khoát tay đem hết t h ể trang bị đều nhặt lên hoàng kim bạch kim thậm chí còn có kim cương trang bị những người này cũng quá có tiền không giống như là phổ thông người chơi a dạ tường vi rất nhanh thì càng thêm trấn kinh rồi nguyên bản nàng cho rằng những thứ này chỉ là phổ thông người chơi nhưng hiện tại xem ra toàn bộ đều là tinh anh người chơi a toàn bộ dạ sắc công hội tinh anh người chơi số lượng cũng không bằng nơi đây những người này nhiều vậy nếu là dạ sắc công hội bao vây tiêu trừ tần phong chẳng phải là cũng là như vậy một cái kỹ năng liền toàn bộ bị giết chết cái này quá khoa trương đi hoàn hảo dạ sắc công hội cùng tần phong không có đối nghịch một ngày dạ tường vi nhặt hết đồ đạc liền trở về tần phong bên người nhịn không được hỏi mới vừa tình huống gì nha cái gì tình huống gì thần phong có chút kỳ quái chính là bọn họ đều mở huyết chiến ngươi làm sao có thể giết bọn hắn dạ tường vi sùng bái hỏi còn có những người này đều coi tinh anh à, khẳng định có giải khai khống kỹ năng mới vừa làm sao không có giải khai khống chạy trốn ngài thu được dạ tường vi cô em một điểm sùng bái điểm số đối mặt nàng vấn đề này thần phong không trả lời hắn chỉ là ở đội ngũ tần đạo phát vũ khí mình thuộc tính còn có thâm viên kỹ năng giới thiệu thâm viên kỹ năng trò chơi này còn có loại này đồ đạc áp chế đẳng cấp dạ tường vi nhìn thoáng qua nhất thời mở to hai mắt nhìn hợp bất lòng truy hoàn chương hai trăm chín mươi bốn thật truy mở ô tô cá đã mắc câu dạ tường vi cũng không biết còn có thuộc tính này phía trước tần phong thu được trang bị kỹ năng thời điểm cũng không cho các nàng xem qua các nàng đương nhiên không biết nhưng nếu các nàng hỏi tần phong cũng không còn cần phải giấu dếm ngược lại cuối cùng mọi người đều sẽ biết hiện giai đoạn coi như bọn họ biết có áp chế đẳng cấp trang bị cùng kỹ năng thì như thế nào ngược lại bọn họ không có khả năng thu được thần phong trong lòng suy nghĩ người chờ ta ở đây ta đi một chút sẽ trở lại thần phong cười sờ sờ dạ tường v i đầu thân hình đột nhiên biến mất tốc độ của hắn quá nhanh so với đôn hoàng thành ạ mị nạ còn nhanh hơn thật nhiều Ả mị nạ toàn lực chạy vội liền đã không phải là một dạng người chơi mắt thường có thể thấy rõ thần phong tốc độ bây giờ càng là khủng bố giống như một đạo tàn ảnh cả người cũng đã từ trên đường phố biến mất sau một khắc hắn xuất hiện ở bên trong thành một cái bóng ma góc ở nơi này bóng ma góc pháp sư h ắ c tùng còn ở xem cùng với chính mình s ư ơ n g khô pháp trượng bên trong hình bóng hắn thủy trung nhìn chằm chằm tần phong làm tần phong một bốn bảy chạy vội hắn xem không thái thanh tần phong c á i bóng nhưng trong hình hoàn cảnh càng ngày càng khiến cho hắn cảm giác được quen thuộc hắn đang tìm ta hắn biết ta ở nơi nào h ắ c tùng sắc mặt cứng đờ hắn phát hiện rất nhanh cầm trong tay truyền tống linh túy trực tiếp bóp nát đáng tiếc tần phong tốc độ quá nhanh làm h ắ c tùng trên người truyền tống bạch quang mới vừa sáng lên thời điểm một đạo hồng mang từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt rơi vào trên người của hắn tiên huyết vẩy ra hp trực t tiếp thanh linh hơn mười giây sau tần phong về tới dạ tường vi bên người phản phất không hề làm gì cả giống nhau nhưng trốn ở hai nghìn m bên ngoài hát t ủ n g đã bị hắn xử lý xong đại thần bọn hắn bây giờ đều ở đây nói ngươi mở ổ tổ dạ tường vi tức giận đến nghiến răng dáng vẻ nói thật nàng tại không biết áp chế đẳng cấp thuộc tính thời điểm cũng có một cái c h ư ớ c mắt như vậy gian hoài nghi tần phong có phải hay không khai q u o ả i nhưng nàng tin tưởng tần phong hơn nữa trò chơi này ở đâu g i treo biết được gáp chế đẳng cấp thuộc tính phía sau liền chân tướng rõ ràng nhưng người khác không biết ta ở trên diễn đàn đã có vô số người chơi đang phun tần phong khai quải đối với lần này thần phong căn bản lười để ý ngược lại chư thần không có đưa vào hoạt động công ty coi như những người đó cho là hắn mở ô tô lại có thể thế nào còn có thể cùng chư thần tố cáo không thành hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào thần phong mới lười cùng những người đó giải thích mới vừa tường vi dường như lại tăng một điểm sùng bái điểm số tới tuần tra nhìn đây là dạ tường vi lần thứ chín tuần tra cùng mới bắt đầu cảm giác giống nhau muốn đạt được cô em này sùng bái điểm số dường như có điểm đơn giản thần phong cũng không còn suy nghĩ nhiều trực tiếp tuần tra chúc mừng ngài biết được dạ tường vi cô em khỏe mạnh độ 99%. trong trò chơi nguy hiểm không du h i bên ngoài nguy hiểm không khỏe mạnh độ chắc là hiện thực thân thể khỏe mạnh trình độ a cái này 99% c h chắc là rất khỏe mạnh còn như rơi cái kia một phần trăm e rằng chỉ là hơi có chút phát táo hơn nữa mặc kệ nàng trong trò chơi vẫn là du hy bên ngoài tao ngộ nguy hiểm thật giống như ta đều có thể đạt được nói xúc thần phong có điểm sờ không trúng cái này công năng vậy tạm thời mặc kệ về sau tổng sẽ biết hơn nữa hắn đã tuần tra dạ tường vi chín lần tư liệu còn kém một lần là có thể trực tiếp tuần tra lần thứ mười khiến cho dạ tường vi trở thành cái thứ nhất bị tuần tra mười lần mỗi tử cứ như vậy thần phong mỗi ngày đều có thể tự nhiên tăng trưởng một phần trăm tổng độ thân mật đó chính là ba ước nhiều tuy là cái này tiện lợi cũng không như cùng hạ anh đào trong lúc đó mỗi ngày tăng trưởng mười phần trăm nhưng thắng ở vĩnh c ử u có hiệu lực hơn nữa không có gì đặc thù điều kiện tương đương với tặng không đối với trên diễn đàn phong ba thần phong là lười để ý thế nhưng trên diễn đàn thảo luận chuyện này người chơi cũng là càng ngày càng nhiều đệ nhất thích khách mở ô tô thạch truy người nam nhân kia mở ô tô phụ phát sóng trực tiếp video ta mở huyết chiến còn chết m ộ i m ộ i ta bị cáo không thể giải khai khống ngoại trừ mở ô tô còn có thể có nguyên nhân gì không phải ta mang mọi ca không có mở ổ tổ ta cảm thấy tất cả mọi người quá v ò đoán nói không chừng trò chơi này có cái gì đặc thù cơ chế là các ngươi không biết đâu nếu như hắn không có mở treo ta tại chỗ vào vê đốt cờ ăn được đả cách trên lầu ta chờ ngươi mở phát sóng trực tiếp ăn quá trình không cần phát sóng trực tiếp khẩu vị quá nặng ngươi phát sóng trực tiếp đả cách là được liên quan tới chuyện này nghị luận liên tiếp tuyệt đại đa số người chơi đều cảm giác tần phong là khai q u ả i nếu không thực sự không cách nào giải thích vì sao cùng chiến sĩ mở huyết chiến bị một đao chém chết hơn nữa đến tiếp sau mọi người bị p h ụ không dĩ nhiên không có bất kỳ người nào có thể khai ra giải khai khống t h i ể m điện đại hiệp những người này đều là mình theo dệt chuyện bị g i ế t đáng đời bị bọn họ ám sát cũng không chỉ đại thần một cái chúng ta hội trưởng cũng không còn ám sát đánh không lại liền ngầm đáng đời đáng đời đại thần vậy mới tốt chứ cô em này ở diễn đàn cùng vô số người dựa vào lý lẽ biện luận nguyên bản cô em này cực kỳ xấu hổ căn bản không thế nào dám cùng người khác giao lưu nhưng chuyện này sau khi phát sinh nàng không nhịn được ngược đến khuôn mặt đều đỏ khuôn lên. n mặt a vừa y mới rồi, Lâm rồi, Nhất d n g ù n g Ý lại ă n người, giống nhau Ngược g hai bị ám sát. l là hạ anh đảo cùng l u x đợi cùng một chỗ l u y ệ n cấp không có người nào đi ám sát các nàng dù sao một cái hạ anh đảo liền mạnh người tiên cộng thêm một cái l u x ai dám đối với các nàng độc thủ nhưng là chỉ nàng nhóm hai người an ổn một chút còn lại lần trước thần tháp bài danh phía trên cơ bản đều bị ám sát bất luận huyền hoa vẫn là nước ngoài đều giống nhau thiềm điện đại hiệp rõ ràng trong hiện thực tư bản muốn giữ gìn tự thân đã đắc lợi ích t i ê u không khả năng cho phép có người có thể bằng vào chư thần của thời dẫm ở bọn họ trên đầu không tất cả cao thủ đều là bị đả kích đối tượng dù cho các ngươi về sau đều trở nên mạnh mẽ đồng dạng sẽ lọt vào thư kích trong hoàn cảnh này chúng ta không nên liên hợp lại chống lại loại này ám sát hành vi sao l ờ i của nàng vẫn tương đối có kích động tính thành thật mà nói đối với tần phong mạnh như vậy rất nhiều người tuy là ước ao nhưng là không có gì để ý giống như phía trước hủ hóa hoạt động đi tới thời điểm rất nhiều người chơi nhiều lắm không đến người chết tiểu chấn bang nội vàng nhưng là sẽ không cố ý qua đây quay dối nhưng tình huống hiện tại không giống với a mở ô tô nhưng là tính chất vấn đề mặc cho thiểm điện đại hiệp như vậy làm sao diễn đàn cùng người khác cãi cọ đều không lay chuyển được người khác một người làm sao cùng mười triệu người đánh máy chiến đối với tần phong mở ô tô hết thể người chơi cơ hồ là kiên quyết chống lại dù cho tần phong phía trước xuất thủ hỗ trợ dọn dẹp bảy tòa chấn nhỏ cao cấp hủ hóa c h i nguyên các người chơi cũng đều cảm thấy hắn không phải thứ tốt gì mở ô tô tới thực lực có thể tính thực lực sao đông nhiên cố ly thương mở ra một thiết mời em đi cũng biết nói nao h nao h ẩ m ý nói hắn mở ô tô các ngươi có bản lĩnh mình cũng đi mở treo không có bản lĩnh ở nơi n á c dư vô năng cuồng độ sao nói hình như trò chơi này thật có treo một dạng ai cùng so tài cố ly thương ngươi nói trò chơi này không có treo vậy vừa nãy những cái này cuồng chiến sĩ chết như thế nào ngươi tới nói cho ta biết ta biết ngươi với hắn quan hệ tốt tự nhiên giúp hắn nói nhưng chỉ cần ngươi không cầm ra chứng cứ ngươi chính là của hắn đồng l õ a nói không chừng trong tay ngươi cũng có treo ai cùng so tài cái này hồi phục chiếm được rất nhiều ngoạn gia tán thành dưới tay hắn kim cương vũ lực công hội người chơi tất cả đều qua đây hồi thiếp miệng phun cố ly thương cũng không thiếu tán nhân người chơi cũng qua đây chống đỡ đều muốn có được đáp án cố ly thương ai cùng so tài ngươi một cái quy tôn nếu không năm m u ố n chúng ta tới đánh cuộc hắn nếu là không có mở ô tổ ngươi cho ta một ngàn vạn kim tệ cậu thêm nữ trang phát sóng trực tiếp một giờ có dám hay không ai cùng so tài tại chỗ thổ huyết tiền đặt cuộc tiền coi như nữ trang phát sóng trực tiếp cái quỷ gì cái này cô ly thương là sát nhân chu tầm a một ngàn b ạ n kim tệ đi ai cùng so tài đồng ý trực tiếp hồi thiếp ngươi nếu có thể chứng minh hắn không phải mở ô tô ta cho ngươi mười triệu là được hắn thấy cái này đầu đổ ước không sao cả chủ yếu đem tần phong năng lực đặc thù cho l ừ a gạt đi ra nhưng mà c ô ly thương sao lại rút lui c ô ly thương nói miệng không bằng chứng tới chúng ta ký hiệp nghị hợp đồng Ai cùng、so、tài khuôn mặt cũng thay sao? A. tài đổi. hiệp mội cùng cũng cuộc còn chân Hắc hắc, mội phu, cá đã mắc câu. Các khuôn Đánh muốn nghị đồng phận nhận so mặt ký hợp phu, Quá đã lúc o ạ i ngươi chờ, đem ngư câu được chín không thành đem đề một, ngư tay, ta A. vấn l này tân phong thu được một cái đến từ cố ly thương trò chuyện riêng ngự âm tiện tiện giọng nói khiến người ta nghe xong đánh hắn một trận chương hai trăm chín mươi lăm có thủ lao cầu mang xem thế là đủ rồi tân phong thu được cố ly thương trò chuyện riêng ngự âm nhịn không được đội phục người này nhân tài a đơn giản là buôn bán kỳ tài chuyện gì đều có thể dùng để kiếm tiền là một ngâm nhân được chưa thần phong suy nghĩ một chút chuyện này chính mình không có tổn thất một ngày thành công chính là chín trăm vạn kim tệ tới tay thêm nữa một điểm là có thể dung hợp một lần cấp độ truyền thuyết trang bị xem xem có thể hay không ra cấp độ sử thi trang bị nếu như toàn cái một trăm triệu kim tệ thậm chí có thể dung hợp một lần cấp độ sử thi trang bị nếu thử sản xuất cấp độ thần thoại trang bị cái kia nội phu chuyện này cứ quyết định như vậy cố ly thương cười hắc hắc ngươi ra chứng cứ ta lấy tiền đương nhiên ta sẽ nhường hắn trước ký hiệp nghị hợp đồng nếu không không bàn nữa nếu như ký hợp đồng hắn không trả tiền m ộ i phu ngươi ra một tay đi nhận lấy tiền nếu ký hợp đồng hắn không trả tiền ngươi liền cáo hắn đâu có chuyện gì liên quan tới ta thần phong khỏe miệng vị kiểu cái k ê u cáo hắn cũng phải chi p h i a hơn nữa cái này tiền lời m ộ i phu ngươi cũng cầm chín thành ngược lại đối với ngươi mà nói giết người cũng dễ dàng ngươi nói đúng a cố ly thương lời nói này dường như rất có đạo lý Đáng tiếc Tần tiếc p hắn o n căn bản không g m c lửa k h ô g hồi a gian kia bao gian. y chạy xuyên Hắn cũng không thời thành theo khác. phí nhiêu thời、gian? Hắn h cũng đến lương người lãng Cái được giết đuổi phục một câu ấn ngươi nói như vậy tương đương với ta tiếp rồi cái chín triệu kim tệ tiền thừa ra ta đây không có khả năng như thế giá rẻ ngược lại chính ngươi làm ra sự tình ngươi liền tự mình giải quyết mặc kệ ngươi kim tệ có muốn hay không đạt được chín trăm vạn kim tệ là muốn trước cho ta t ầ n phong lời nói này đi ra cố ly thương lệ rơi đầy mặt hắn cảm giác mình đã quá tàn nhẫn đủ âm hiểm không nghĩ tới tần phong càng thêm quả đoán a trực tiếp đem sự tình phết i không còn một mảnh ngồi lấy tiền đây cũng quá sảng được chưa cố ly thương cuối cùng chỉ có thể nói cái k i a m ộ i phu ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao có thể g i ế t được mở huyết chiến củang chiến sĩ ta bắt đến chứng cứ phải đi câu cá chín trăm vạn kim tệ ta giao dịch cho ta m ộ i được không để cho nàng chuyển cho ngươi đi t ầ n phong đáp ứng rồi phía sau sự tình t ầ n phong không có tham dự hắn chỉ là đem chấn ngục huyết nhận thuộc tính xin xót phân nửa cho cố ly thương khiến cho hắn coi như chứng cứ trấn ngục huyết nhận cấp độ sử thi duy nhất giao găm lực công kích 588, á p chế đ ẳ n g cấp 2. liền trước đây nửa đoạn sẽ không bại lộ tần phong càng nhiều tin tức hơn nhưng lại cho ra vì sao có thể giết những cái này của chiến sĩ nguyên nhân áp chế đ ẳ n g cấp 2. đối với áp chế đ ẳ n g cấp 2 hiệu quả tần phong cũng củng cố ly thương hơi chút giải thích một chút khiến cho người này nhịn không được c ả m khái thuộc tính này cũng quá biến thái áp chế đ ẳ n g cấp h lực công kích thuộc tính là có thể đem những người khác phòng ngự thuộc tính áp chế hoàn toàn giảm tổn thương miễn tử tất cả đều vô hiệu thế đây chính là cấp độ sử thi trang bị sao cố ly thương quá rung động hắn chính là du hy tay ra đời tuy là trước đây chưa thấy qua loại kiểu này trang bị thuộc tính nhưng suy nghĩ một chút cũng biết thuộc tính này là bực nào n g ư tiên hắn không có lập tức ném ra tần phong cho hắn d i n xót coi như chứng cứ mà là tại diễn đàn cùng ai cùng so t ả i c á i c ỏ xé thật lâu các loại ngôn ngữ dụ hoặc khởi điểm ai cùng so tài là không đáp ứng nếu như miệng đánh cuộc vậy hắn không sao cả đến lúc đó đổi ý là được loại sự tình này hắn không thể không làm qua nhưng nếu như ký hiệp nghị hợp đồng cái kia tính chất cũng không giống nhau cố ly thương làm ra hiệp nghị hợp đồng vậy khẳng định là cụ bị pháp luật hiệu quả và lợi ích người này rất tinh minh ai cùng so tài cũng không dám loạn ký cái gì điều m ụ nhưng ai cùng so tài hiếu kỳ a cái kia tần phong đến tột cùng là giết thế nào những cái này c ù n chiến sĩ lòng hiếu kỳ khiến cho hắn đổi tới cùng không nỡ nhưng cố ly thương chính là không thả lỏng trừ phi ký hiệp nghị hợp đồng nếu không Cút đi. cuối cùng ai cùng so tài rất là phiên muộn hắn quá nhớ biết tần phong bí mật vì vậy hắn chỉ có thể bắt đầu sung tìm hiểu tin tức hắn nhớ tổng sẽ không một chút tin tức đều không để lộ ra đến đây đi sự thực chứng minh tần phong thật đúng là không có để lộ ra một chút tin tức hắn chỉ cho cố ly thương phát d i n sót ở đội ngũ tần đạo phát thuộc hạ t í n h biết đến chính là cố ly thương thêm tam nữ tam nữ phải không có thể nói ra cố ly thương thì là muốn bắt tin tức này tiền lợi tiền bên ngoài làm sao có thể biết tin tức cụ thể không có biện pháp tần phong càng là thần bí còn lại một ít đại lao thì càng cảm thấy nguy hiểm mặc kệ hắn là không phải mở ổ tổ đều muốn tìm ra hắn có thể giết những cái này của chiến sĩ bí mật tới cho nên ai cùng so tài đi tìm kiếm c h i viện nếu là muốn công khai bí mật như vậy một ngàn vạn kim tệ liền không thể từ một mình hắn gánh chịu sau mấy tiếng ai cùng so tài đã tìm được không ít phía đối tác kết phường gánh chịu cái này một ngàn vạn kim tệ các đại lao có chừng hàng trăm người bọn họ đều muốn biết tần phong bí mật nếu như tần phong không có mở treo như vậy bọn họ một người trả giá hơn mười vạn kim tệ có thể có được tần phong bí mật cũng đáng dù sao thần tháp sắp đến biết tần phong bí mật thì có thể nghĩ biện pháp lần nữa chuyên đối với hắn ở rất nhiều người trong mắt nếu như đệ thêm không được tần phong lần này thần tháp sau đó tần phong liền triệt để người tiên đương nhiên bọn họ không biết là bây giờ tần phong theo chân bọn họ so ra đã tương đương với bay trên trời trên lệnh quá xa đương nhiên những người này đại đa số vẫn là cho rằng tần phong là mở ô tô cho nên bọn họ bằng lòng ai cùng so tài cùng nhau gánh nổi thời điểm cũng không còn suy nghĩ trả giá kim tệ sự tình mà là dự định thu hoạch kim tệ dù sao một ngày cố ly thương không cầm ra tần phong không có mở treo chứng cứ cái kia cố ly thương là muốn ra mười triệu cho nên bọn họ không phải thuần túy bỏ tiền mà là một hồi đánh cuộc với nhau thắng cuộc lấy tiền thua cuộc bỏ tiền nhưng là có thể được biết tần phong bí mật kiếm b u ồ n không lỗ buôn bán tần phong liền lười quản những cái này tạp thất tạp bắt chuyện ngược lại một hồi hạ anh sẽ đưa tiền tới rồi chỗ hắn sửa lại 481 cái diễn đàn gì vật chát phát sinh sau chuyện này diễn đàn nhìn bề ngoài đại đa số người chơi đều ở đây vẹn tạ mở ổ tổ chỉ trích hắn nhưng hắn đại khái nhìn xuống mới vừa lấy được mấy vạn cái tư nhân thư người đều có chút há h ố c m ổn này sao lại thế này cùng trên diễn đàn tình huống hoàn toàn khác biệt ta trên diễn đàn đều ở đây vẹn tạ mở ổ tổ không biết xấu hổ nhưng hắn nhận được tư nhân trong thư dung cơ bản đều là cầu đại lao mang thăng cấp cầu đại lao mang c á nước cầu đại lao mang trong h thần tháp tư liệu. Những người này cũng đều cực kỳ thực ủ sát, cái một tư tế. t cầu cung cấp cũng cực liệu. đều đại người lao này kỳ ê n bản nhân cơ tư t r thư, tất cả đó ề u triệu. triệu. công khai ghi giá. Thì như mang một ngày đẳng cấp, cho 50 triệu. Mang một cái kim cương cấp nước, cho 20 triệu. Mang một cái vương giả cập bột thủ sát, cho ức. các như mang ngày đẳng Mang Mang vương Trong ghi giá. giả khai kim kẻ Thì thủ loại. sát, một một một bột một Trở, đ đủ có thật nhiều nội tử trực tiếp cho hắn phát tới rất nhiều không thể miêu tả ảnh trụ biểu thị có thủ lao cầu mang đặc biệt những thứ này tư nhân thư tần p h o n chín một ít vẫn còn ở trên diễn đàn chỉ trích hắn mở ổ tổ không biết xấu hổ từng cái đều là hí tính a tần phong đem những này tư nhân thư tất cả đều bơi bỏ cảm giác có chút xem thế là đủ rồi e rằng có rất nhiều người hoàn toàn chính xác khó chịu hắn mở ổ tổ nhưng tư nhân tin hắn những thứ nổi hỏi từng cái ngầm muốn làm lì hiềm đây chính là nhân tính còn như biểu hiện già phun t ầ n phong thuần tuy là vì mang nhịp điệu a phun tần phong nhiều người muốn làm lì hiềm nhân không phải thiếu bọn họ có thủ lao cầu mang s á t x u ấ t thành công không phải biến cao sao chương hai trăm chín mươi sáu muốn đi vào thời đại hoàn toàn mới đối với loại tình huống này t ầ n phong cũng có dự liệu làm chư thần ảnh hưởng thực tế pháp tắc thâm nhập lòng người những người có tiền kia trong thực tế các đại lão cơ bản đều muốn tìm chỗ r ử a vững chắc giống như tần phong như vậy hiển nhiên là thích hợp nhất chỉ cần có thể cùng tần phong nhờ v à chút quan hệ sau này lo gì lần này mở ổ tổ phong ba xem như là một cái bước ngoặt rất nhiều người cũng không biết tần phong là có hay không mở ổ tổ nhưng bọn hắn không đệ bụng nguyên bản có người cảm thấy tần phong sẽ bị giết chết sẽ bị kéo xuống thần đàn nhưng hiện tại xem ra nhân ra đều khai quải người khác làm sao với hắn đánh nhanh lên liếm a nếu như nói tại trước đây tần phong chỉ là đại chúng trong mắt đệ nhất người chơi như vậy ở nơi này sau đó hắn đã thành thần không người có thể địch thần lúc đầu căn cứ vong du tính chung tổng không thể xuất hiện một cái đánh một vạn cái tồn tại a một ngày xuất hiện tổng đài nhất định sẽ chiếu cố đại chúng tâm tình tiến hành suy yếu các loại nhưng chư thần không phải bình thường vong du kỳ tính chất liền cùng bình thường vong du hoàn toàn khác biệt cho nên tồn tại tức là hợp lý tần h phong cùng mở ổ tổ một dạng mạnh mẽ vẹn tạ mang hắn có ích lợi gì còn không bằng sớm ngày ẩm bắp đ u ổ i đối với những người đó tâm tính thần phong nhất thanh nhị sở nhưng hắn hiện tại cũng sẽ không vì về điểm này thù lao đi mang người khác thời gian của hắn so cái gì đều đáng giá tiền đại thần ca ca của ta để cho ta đưa cho ngươi chín trăm vạn kim tệ lúc này hạ anh cới hồn diễm độc g i thú một đường bay nhanh đến rồi tần phong trước mặt tần phong cùng dạ tường vi đều ở đây bên trong thành thương khố hạ anh kỵ lúc tới hấp dẫn trên đường thật nhiều ngoạn ra ánh mắt nam người chơi là tàn thán cùng đáng tiếc nữ người chơi thì là ước ao đố kỵ ai bảo nàng cùng tần phong quan hệ như vậy thân mật đ ầ u nàng cùng tần phong có thể nói theo thứ tự là rất nhiều người chơi trong lòng nữ thần cùng nam thần đơn độc kéo ra ngoài có lẽ sẽ thu hoạch rất nhiều người h ái mộ nhưng bọn hắn đợi cùng một chỗ như vậy vô luận nam nữ đều sẽ có chút khó chịu quá ngược c u ân Tần cực kỳ hiển nhiên các nàng sùng bái là tần phong mới vừa giết chết đống kia áp chế kế hoạch người tham dự trắng cảnh một đao ngược lại một đám hư không trọng kích hư vô vòng xoáy rằng đạo lý lỗ đen đem người hấp liên quan đến nhau sau đó một đao giải quyết thị giác hiệu quả quá mức lực t r ù n g kích sẽ để cho hai nữ sản sinh sùng bãi điểm số cũng rất bình thường ai nha đừng làm rộn ngứa hạ anh bỗng nhiên ở đội ngũ tần đạo lên tiếng vừa nghe cũng đã đỏ mặt tần h phong vô ý thức nhìn thoáng qua đã thấy nàng giơ tay lên bắt lại một chỉ tiểu yêu tinh từ trước người mình trong khải giáp mặt kéo ra ngoài chính là biến nhỏ lúc cô em này nàng mới vừa ở hạ anh trong khải r i á p mặt cái này biến nhỏ công năng thật đúng là linh hoạt đa dụng a đại thần ngươi đang nhìn cái gì đâu có phải hay không hâm mộ dạ tường vi che miệng khét cười đáng tiếc cái kêu biến nhỏ huyết thống là nữ mục sư hạ định ta không phải ước ao thần phong cười lắc đầu hắn thật không ước ao dù sao ở trong hiện thực hắn có thể làm so với lục biến nhỏ còn phải hơn rất nhiều nhiều lắm đợi lần thứ ba thần tháp hàng lâm áp chế kế hoạch phong ba rất nhanh thì thở bình thường nhằm vào hết thệ đỉnh cấp n o ạ n g a ám sát đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại ngoại trừ tần phong bên này lớn nhất bạo tạc tính chất bên ngoài còn có bắc b a n g bảo triều phượng cùng ý lăng hai người giống nhau bạo tạc tổng cộng có hơn ba trăm danh tinh anh người chơi ám sát hai người bọn họ kết quả bị giết ngược hơn hai trăm người những người còn lại tuy là có thể chạy thoát nhờ hệ nghịt n cũng đã bị niết g h b ả n công hội đi lại có thể tưởng tượng những thứ này người chơi sau này thời gian không tốt lắm ngược lại là tần phong chẳng muốn đi nhớ những tên kia tên chỉ nhớ kỹ một người hát tùng bất quá người này hiện tại đã hạ tuyến mới vừa hắn ở trong thành sống lại đã bị dạ tường vi lên cái săn đổi u tiêu ký thương hoàng lọc góc căn bản không dám dừng lại thêm một giây đồng hồ mà toàn bộ áp chế kế hoạch nói chuyện p h í m đàn cũng tan tác như chim mông kế hoạch triệt để thất bại ở chư thần muốn áp chế cờ ư n giả g căn bản không khả năng mà giờ khắc này trên diễn đàn các người chơi chú ý nhất vẫn là tần phong có hay không mở ổ tổ vấn đề cố ly thương đánh cuộc với nhau hiệp nghị rốt cuộc cùng ai cùng so tài đẳng trên trăm người ký kết được rồi mọi người đều đang mong đợi hắn có thể xuất ra chứng cớ gì Thả lên. đồng ể c h thời đối với áp chế đảng cấp hai thuộc tính hiệu quả tiến hành rồi đơn giản chú giải cái này thiếp mời vừa ra toàn bộ diễn đàn đều yên tĩnh hầu như sau một khắc liền có người đem cái này thiếp mời phiên dịch thành mỗi bên quốc ngữ nói phát đến rồi những quốc gia khác trên diễn đàn áp chế đẳng cấp hai cái này vật gì vậy mọi người mới nhìn thấy thời điểm đều vẻ mặt một b ư ớ c nhưng xem xong rồi phía dưới chú giải phía sau trực tiếp t ê cả ra đầu tuyệt đối áp chế lực công kích có thể không nhìn tất cả miễn tổn thương giảm tổn thương miễn tử các loại chờ một siêu di kỹ năng hiệu quả tạo thành tuyệt đối thương tổn trách không được miễn tử vô dụng không chỉ là miễn tử liền giảm tổn thương miễn tổn thương đều vô dụng một đ a o ổn định mấy triệu thương tổn vậy hắn không phải vô địch như vậy xuống một đ a o ai cũng phải chết ta khiến cho dường như không có cái này trang bị đại thần sẽ không vô địch giống nhau còn nói ta thần tượng mở ổ tổ hai anh bây giờ bị sự thực vẽ mặt đi ta muốn là có trang bị như vậy ta cũng có thể thủ sát hoàng giả đế giả c ờ p một a khôi hại ngươi bên trên ngươi cũng được một cái kỹ năng sẽ dạy ngươi đối nhân xử thế ngươi thật sự cho rằng đại thần liền dựa vào món này trang bị trên diễn đàn thảo luận trực tiếp nhiệt liệt liên quan tới áp chế đẳng cấp cái từ này cái xuất hiện khiến cho hết thể người chơi đều ở đây suy nghĩ về sau toàn bộ chư thần du hy hoàn cảnh vốn có cái này đẳng cấp ly vương trang bị phía sau đây tuyệt đối là không cách nào trêu chọc tồn tại s ư n g s ư n g ở mọi người bên trên dựa vào nhiều người căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào đối kháng nhiều hơn nữa người vây công đều là đưa đồ ăn vô địch chân chính rất nhanh thì có người phân tích ra được muốn đối kháng áp chế đẳng cấp thuộc tính chỉ có áp chế đẳng cấp tự thân dùng áp chế đẳng cấp đi đối kháng áp chế đẳng cấp nói cách khác bây giờ tần phong đã hoàn toàn đi ở tất cả mọi người hàng đầu nếu như nói tần phong đã là tàn c ỡ chiến đấu cơ trình độ khoa học kỹ thuật như vậy còn lại người chơi nhiều lắm cũng mới làm ra súng lục nhỏ làm sao với hắn đánh không có bất kỳ phần thắng thế giới này muốn đi vào thời đại hoàn toàn mới ai cùng so tài nhãn thần đều có chút ngẩn ngơ thua đồ ước trả giá mười vạn kim tệ đại giới với hắn mà nói cũng không sao cả mấu chốt là cái này t r ê n lệch quá xa một ngày vượt lên đầu chính là hoàn toàn nghiền ép tiếp theo muốn áp chế người nam nhân kia phát triển hầu như đã không thể nào để ưu chương 297, m ụ c tiêu thần tính tinh túy năm năm áp chế đẳng cấp hai cái này thuộc tính đi ra lực ảnh hưởng tuyệt đối là nổ tính đây cơ h ồ lật đổ mọi người đối với trước mặt chư thần hình thức chiến đấu nhận thức người chơi sức tưởng tượng vẫn là rất phong phú cái kia đại thần cái kia phạm vi cực lớn phù không có phải hay không chính là mang áp chế đẳng cấp thuộc tính kỹ năng trách không được những người đó cũng không thể khuyên khống cùng bát thể bởi vì hoàn toàn bị áp chế mang áp chế quần thể phụ không phối hợp lỗ đen quả thực vô địch à một người đánh một vạn cái thật không phải là nói dỡn cũng không phải là không thể phá giải chỉ cần chúng ta có thể được mang áp chế thuộc tính trang bị cùng kỹ năng nói không chừng thì có đối kháng vị kia đại thần đích phương pháp xử lý chờ ngươi đạt được á p chế thuộc tính trang bị kỹ năng nhân ra trên người sợ rằng đều tốt vài món đi diễn đàn thảo luận thiếp tuyên bố một số cùng hồi phục một số đạt tới hủy hóa sự kiện phía sau ngọn núi cao nhất nhưng bọn hắn không biết tấn phong là dự định ở khác người đạt được gáp chế thuộc tính trang bị kỹ năng phía trước thay đổi toàn thân trang bị cùng kỹ năng thậm chí hắn bây giờ hư không trọng kích chỉ là khôi bạch cấp thâm viên kỹ năng ở nơi này bên trên còn có thâm lam cấp x í c h hưng cấp x ư ơ n g ngân cấp cùng hắc kim cấp hắn muốn vĩnh viên bảo trì nghiền ép thực lực không để cho còn lại người chơi một điểm cơ hội gần đến lần thứ ba t h ầ n tháp lại là một lần kéo dài khoảng cách cơ hội đi qua đệ bốn mươi tầng đem ba trăm năm mươi ba phải nhận được một viên thần tính tinh túy thường cho có thể chuyển hóa 50% thuộc tính đến hiện thực nhục thân đồng thời chọn nhất kiện trang bị đến hiện thực thần tính giá trị tăng một điểm chuyển hóa trang bị nói thần phong trên người có mấy kiện trang bị là bị tuyệt hạng đệ nhất thâm h ồ n g cự long đặc biệt vị kình thủ hộ tục xưng miễn dịch lửa giáp sở hữu siêu cường hỏa diễm kháng tính thậm chí ở mở ra chủ động đặc hiệu phía sau có mười lăm s miễn dịch hỏa thuộc tính thương tổn hiệu quả chuyển hóa đến thực tế nói có thể cho hắn không sợ tuyệt đại đa số hỏa diễm mở ra hỏa diễm miễn dịch lời nói thậm chí có thể ở trong nham tương mặt bơi đệ nhị thần táng. Cũng phong h tốc ư ợ t thể có cho hắn tốc độ di động để độ nhanh hơn rất nhiều chuyện càng chỗ tốt để ý đương nhiên hiện thực cùng du h i không giống với hiện thực tốc độ cực hạn cùng loạn ra hiện thực thể chất có quan hệ nếu như thể chất theo không kịp lời nói tốc độ quá nhanh rất có thể đưa tới chính mình thụ t h ư ơ n g thậm chí trí tử đệ tam dâng trào chi giới chủ yếu dùng đến bên ngoài toàn bộ kỹ năng tinh cấp hai này thuộc tính ở trong hiện thực cũng hữu dụng có thể tăng cường tần phong chi trước chuyển hóa đi ra ba cái kỹ năng cái này ba cái trang bị là tần phong chuyển hóa đến thực tế chọn đầu còn như còn lại trang bị ngược lại cũng không phải vô dụng chỉ là thực dụng tính khẳng định không bằng cái này ba cái tiểu hai tử mới làm tiểu trạch ta tất cả đều muốn t ầ n phong hé mắt thân tháp đột phá bốn mươi tầng thưởng cho một viên thần tính tinh túy sau đó tưởng thưởng đặc thù bài danh bảo dương xem xem có thể hay không lấy mâu ngẫu nhiên thần tính tinh túy nếu như không thể liền mau sớm đi ra ngoài tìm một cái cấp độ truyền t h u y ệ t bột hiện tại tần phong c ó n ắ m chắc đối phó có chút cấp độ truyền t h u y ệ t bột mà cấp độ truyền t h u y ệ t bột thủ sát chỉ cần lấy được bình xét cấp bậc là sẽ có một viên thần tính tinh túy tưởng thưởng đối với tần phong mà nói trong trò chơi thực lực hiếu thắng trong hiện thực giống nhau hiếu thắng tê đầu tinh tiến mới có thể chế tạo vô địch chân chính đang ở tần phong quy hoạch đã biết lần thần tháp mục tiêu lúc còn lại vô số c ư ờ n giả g cũng đều đang sắn tay háo lên đối với lần này thần tháp nóng lòng muốn thử nếu như nói lần thứ hai thần tháp là tăng lên cao đoan ngoạn g i a số lượng như vậy lần thứ ba thần tháp thì là hoàn toàn cải biến toàn bộ chư thần môi trường sinh thái bởi vì lần thứ ba thần tháp trước một vạn danh cũng có thể thu được thần tính đạo cụ năm trăm mười nghìn danh là thần tính m ộ phần một hai trăm năm nghìn danh là thần tính m ộ phần hai một trăm hai nghìn danh là thần tính m ộ phần ba đi lên nữa năm trăm linh một một nghìn danh chính là thần tính b ộ t phần năm ắt hai trăm linh một năm trăm danh là thần tính mảnh nhợt một thần tính b ộ t phần ba hầu như đã tương đương với lần trước thần tháp hạng nhất phần thưởng ngọn gia thực lực tổng hợp đem tăng thêm một bước vương giả cấp b ộ t sẽ lần lượt bị t h ủ sát bên ngoài chủng loại tương hội tại tương đối trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng ngày càng nhiều mà lần này thần tháp đệ nhất danh kết toán thưởng cho là một quả thần tính kết tinh thêm năm miếng thần tính mảnh nhỏ có thể chuyển hóa một cái kỹ năng đến hiện thực thần tính kết tinh chuyển hóa hai mươi phần trăm thuộc tính đến hiện thực cũng thần ê m một vào loại chuyển hóa h năng. t kỹ tính mọi người đều đã thấy thần tháp phần thưởng đệ nhất t ử thanh thiện muội tử cũng không ngoại lệ hắn hiện tại á nguyên thành chủ chính giữa nội thành thần tháp phía dưới nhìn cái kia thần tính kết tinh thường cho tâm tư lại sớm đã bay đi lần trước nhất định là đại thần ta nhất định xác định cùng với khẳng định nhất định là đại thần đã cứu ta nàng muốn đến ngày đó kém chút bị phần tử xấu bắt cóc lúc đi rõ ràng thấy được đại thần thân ảnh nhưng đợi nàng tới gần bên trong buồng xe lại cái gì cũng không có chỉ còn lại có bị đánh tàn phế siêu thần lao hán cùng siêu thần báo thủ giả hiện tại xem ra đại thần khẳng định sớm liền được thần tính kết tinh chuyển hóa cái kia trốn vào hắc cám kỹ năng đến trong hiện thực m ộ i tử là càng nghĩ càng mặt đỏ một đôi chân dài đều không tự chủ được khép lại lên nàng lại nghĩ tới ngày đó nàng mặc váy ngắn đại thần ở bóng dáng của nàng bên trong theo nàng một đường khẳng định nên thấy đều thấy được a lúc đầu nàng nhanh quên chuyện này nhưng chứng kiến thần tính kết tinh thời điểm lại một lần nữa nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lúc này chỉ sợ cũng chỉ có cô em gái này đang suy nghĩ những thứ này bờ bộn tất cả những người khác nhìn cái này thần tính kết tinh thường cho đều là ngược lại hút tám trăm ngụm khí lạnh đem kỹ năng chuyển hóa đến hiện thực cái này khái niệm gì ám sát triệu hoán trường không nguyên tố chư thần bất kỳ một cái nào kỹ năng bắt được hiện thực đều sẽ mang đến siêu cấp kinh khủng ảnh hưởng a có thể tưởng tượng lần thứ ba thần tháp là đưa tới hiện thực nổi loạn bắt đầu một ngày có người trong hiện thực học song cường đại kỹ năng tuyệt đối sẽ tạo thành trật tự xã hội hỗn loạn sẽ hoàn toàn đánh vỡ xã hội dĩ vãng quy tắc chính vì vậy những đại lao kia mới có thể sợ hãi như vậy muốn chặn giết tần phong ngăn cản tần phong lần nữa tiến nhập thần tháp nhưng bọn họ không biết là tần phong cũng sớm đã, đã được ã đ đến qua thần tính kết tinh hơn nữa đã được đến qua ba miếng chuyển hóa ba cái kỹ năng đến thực tế bây giờ muốn áp chế tần phong đã muộn khi tất cả người đang nghị luận thần tính kết tinh thời điểm tần phong đã t ạ i kế hoạch dưới một cái mục tiêu thần tính tinh túy chuyển hóa trang bị đến hiện thực chương hai t i ể u lao đệ người làm sao vậy khoảng cách lần thứ ba thần tháp hàng lâm còn có cuối cùng sáu giờ toàn thế giới hết thể người chơi đều đang khẩn trương đang chuẩn bị tuy là lần này bài danh thưởng cho mở rộng đến một v ạ n tên nhưng không thể phủ nhận tuyệt đại đa số người chơi như trước không thể lên bảng nhưng còn lại người chơi tham gia thần tháp khiêu chiến thưởng cho cũng là cực kỳ phong phú chủ yếu cực hạn tích phân thì có rất nhiều hiện giai đoạn từ thanh đồng đến hoàng kim cấp kẽ nước thủy tinh cơ bản đều là người chơi chính mình đánh trên thị trường hầu như cũng rất khó mua được đưa tới muốn thu được cực hạn tích phân độ khó đặc biệt lớn phía trước tần phong đánh quái thời điểm bởi rơi xuống suất tăng lên vấn đề ngược lại cũng đánh tới quá vài miếng kẽ nước thủy tinh đáng tiếc không phải thanh đồng cấp chính là bạch n g â n cấp cũng không còn rơi cái gì quá cao cấp kẽ nước thủy tinh cao cấp kẽ nước thủy tinh vẫn phải là đánh cao dệt b ố t tỷ lệ rất mới có thể cao một chút cho nên thân tháp đối với toàn thể người chơi mà nói đều là một lần vô cùng trọng yếu hoạt động mà toàn cầu có ít nhất trên một triệu người chơi đều xoa tay muốn chen vào trước một vạn danh có thể tưởng tượng được lần này thần tháp cạnh tranh sẽ là bực nào kịch liệt thậm chí cái này cạnh tranh ở thần tháp hàng lầm phía trước cũng đã bắt đầu t ỷ như nhằm vào tần phong áp chế kế hoạch chờ các loại rất nhiều người chơi đều bị tương tự nhằm vào thậm chí ảnh hưởng đến bọn họ có thể hay không tham dự thần tháp cùng với vào thần tháp phát huy hát tuyết thành thần tháp dưới một cái địa phương nào đó phong vân c ù n g cố ly thương đứng chung một chỗ hiện tại cố ly thương mỹ tư tư mới vừa câu cá đi thẳng đến tay trăm vạn kim tệ tuy nói đem chín trăm vạn cho tần phong nhưng hắn cái này một triệu kiếm đã cực kỳ sảng hiện tại là phong vân tới tìm hắn cố ly thương mội mội ngươi không tìm được ngươi còn có tâm tư kiếm chút tiền lẻ này phong vân đầu đội mũ sát thản nhiên nói nhốt ngựa ẹp sự t ì n h cố ly thương bắt đầu miệng phun hương thơm được rồi lần trước ngươi đem hạ anh kêu thành mội mội ta ta còn không có tính sổ với ngươi đâu em gái ta không thể so cái kia hạ anh xinh đẹp hơn trời mới biết đâu cái kia hạ anh cũng không còn mặt mày d ạ n g rỡ phong vân bị môi nhưng rất nhanh phản ứng kịp t h ầ m mắng một câu cáo già lời nói này đi ra không phải đại biểu hắn thừa nhận hắn căn bản không xác định hạ anh có phải hay không cố hiểu anh nếu như hắn có thể khẳng định hai nữ là cùng một người lời nói hiện tại liền sẽ không lại như vậy phản ứng nói cách khác lúc trước hắn chỉ là suy đoán trực tiếp bị cố ly thương thăm dò đi ra người chưa thấy qua ta đã thấy a cố ly thương thuận thế hít mắt vô vô phong vân bả vai tiểu l ã o đệ em gái ta thật so với hạ anh đẹp còn như em gái ta ta còn thực sự không lo lắng nàng ở nàng một người bạn cái kia đợi thật tốt đừng phí tâm tư tìm nàng ngươi sẽ không sợ ta nói cho cha mẹ ngươi biết ba mẹ ngươi buộc ngươi nói ra nàng hạ lạc phong vân liếc mắt nhìn hắn hiện tại triệu gia ở chư thần cạnh tranh bên trong tình huống không ổn triệu liệt càng là tử tôn cũng bị mất ta còn thực sự không sợ ba mẹ ta biết cố ly thương cười ha ha một tiếng còn có một chút hắn chưa nói hiện tại hắn chư thần phát dục vô cùng tốt ở tài sản phước diện thậm chí đã có thể cùng gia tộc địa vị ngang nhau nói một cách đơn giản hắn hiện tại đã có quyền phát biểu coi như chính diện m ạ n cương hắn cũng có nắm chặt bảo trụ hạ anh không cho hạ anh gả cho triệu liệt đáng tiếc ngoại nhân căn bản không biết hiện tại ở cố ly thương phát triển tới trình độ nào cá nhân của hắn thực lực cũng liền như vậy nhưng hắn có tiền a hắn số trương mục cùng thương khố bên trên ai cũng không biết đã có bao nhiêu kim tệ dưới tay hắn chuyên môn có thật nhiều người một nhóm người phụ trách giá thấp thu mua một nhóm người phụ trách giá cao bán ra hơn nữa hai đầu đều đã nuôi dưỡng không ít cố định khách hàng trong đó đủ trong hiện thực một ít đại tập đoàn đại tư bản không cần hoài nghi bây giờ cố ly thương chính là chư thần huyền hoa du hy khu lớn nhất ở giữa thương vô luận vật gì vậy đều có thể cho hắn liên lạc với kiếm tiền mặt trên nhỏ đến truyền tống linh thúy lớn đến cao cấp trang bị sách kỹ năng bất luận cái gì thị trường hắn đều nhúng vào một cước đi vào chính vì vậy hắn mới dám đan thương thất mã cùng ai cùng so tài đánh cực bên kia trên trăm cái đại lão nhưng hắn căn bản không sợ những người đó đổi ý bởi vì hắn hiện ở năng lượng sau lưng đã không thể so trong hiện thực những đại lao kia tới thiếu chỉ là có một chút cố ly thương vẫn cực kỳ b u ồ n b ự c hắn như thế nào đi nữa có tiền cũng so ra kém tần phong tuy là tần phong kim tệ không bằng hắn nhiều nhưng hắn biết rõ người đàn ông này tài sản nếu như phóng tới thai diện thượng tới tuyệt đối nghiền ép hết thẻ người chơi thậm chí một ít lấy các thứ ra toàn thế giới táng ra bại sản cũng mua không nổi cái chủng loại kia những cái này tài sản đều là tài sản cố định chỉ là bây giờ còn chưa có biến hiện mà thôi chỉ là hạ anh trên người những trang bị kia sách kỹ năng thật muốn bán là có thể có thể mua hắn cố ly thương toàn bộ giá sản điều này làm cho cố ly thương làm sao cùng tần phong so với không sánh bằng liền muốn tức giận p h â n đấu hắn liếc nhìn phong vân nghĩ đến chủ ý đ ỗ n g nhiên nói rằng được rồi tiểu lão đệ trước ngươi có phải hay không nói thần tháp sau đó muốn khiêu chiến hạ anh tiêm à đó là tự nhiên phong vân nghiêm mặt nói nàng giết ta công hội huynh đệ ta làm sao có thể bỏ qua nàng Không m u ố n ta liền bội phục như ngươi vậy giảng nghĩa khí đại l a o cố ly thương nghiêm nghị kính nghệ vô tay một cái sau đó hắn lập tức liên lạc một cái thủ hạ tâm phúc đi diễn đàn mở thiếp mời chủ đề cường điệu phong vân cùng hạ anh ước chiến sau đó mơ hồ nói một chút phong vân hư hư thực thực thu được gáp chế đẳng cấp trang bị tìm vài cái đao khách cường lực kỹ năng giải thích nói khoác một cái ngươi biết nên làm như thế nào à cái kia t h ủ hạ tâm phúc chính là chăn c h â u hài tử minh bạch lão đại kẻ chăn c h â u không phải lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy c ù n g cố ly thương đợi cùng nhau sống lâu loại chuyện như vậy làm quả thực quen việc dễ làm mở thay sau đó trước thổi một lớp phong vân các loại chờ tất cả mọi người đem kim áp cho phong vân thời điểm hạ anh lại một lớp thắng lợi chúng mùa lớn hoàn mỹ a vì vậy trên diễn đàn cực kỳ sắp xuất hiện rồi một cái đặt tiền cuộc thiếp phong vân công hội hội trưởng phong vân đao khách hắn muốn khiêu chiến hạ anh cùng lúc đó cùng cái này thiếp mời cùng xuất hiện còn có một chút lời đồn lập tức đã thức dậy khiếp sợ phong vân công hội hội trưởng dĩ nhiên cũng sở hữu áp chế đẳng cấp trang bị đáng sợ toàn cầu đệ nhất đao khách phong vân đã học được ba đại đao khách hoạch tâm kỹ năng không ai cản ổ i thân tháp qua đi nữ thần v ẫ n lạc phong vân quật khởi cùng loại thiếp mời liên tiếp thậm chí còn có một ít tương quan video là phong vân một đao miệu s á t một cái hoàng kim cập bột video động tác kia gọi một cái tiêu sái đẹp trai nước chảy mây trôi thoạt nhìn tuyệt đối là một đỉnh cấp cao thủ phong vân rất nhanh nhận được tin tức điều này làm cho hắn lập tức liền m ộ ép áp chế đẳng cấp trang bị ta muốn là có áp chế đẳng cấp trang bị lúc đó sẽ giết hạ anh nữa à hà tất đến khi thần tháp qua đi ba đại đao khách h ạ c h tầm kỹ năng ta làm sao không biết đao khách hạch tầm kỹ năng là cái nào ba cái hết thệ kỹ năng đều rất trọng y ế u a còn có cái gì nữ thần vẫn lạc phong vân q u ậ t khởi cái này còn không có đánh đâu làm sao lại thổi lên then chốt vẫn là cái kia video cái kia video là hắn chuyên môn tìm người mở vũ công hội tuyên truyền video a hắn cường thịnh trở lại cũng dây không được hoàng kim cập bột a kết quả bị người đem ra hít hạ phong vân cả người đều là s ứ n g sở hắn vẻ mặt bất khả t ư nghị giơ tay lên liền chỉ chỉ trước mặt cố ly thương ngón tay đều có chút run dày ồ、oh, tiểu lão đệ ngươi làm sao vậy cố ly thương vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc đau chương hai trăm chín mươi chín quần quận s ó n g ngầm thích khách thiên nhan cố ly thương người này vô s ỉ phong vân là biết đến nhưng không nghĩ tới vô s ỉ đến nước này nhìn cố ly thương bộ dáng ra vẻ vô tội phong vân đều chẳng muốn với hắn cãi cọ cũng được phong vân nhàn nhạt nói rằng ta đây liền đặt mười triệu diễn đàn tiền hắn đối với mình có tương đương tự tin tuy là trên diễn đàn thổi những cái này cũng không phù sự thực nhưng có một chút hắn cảm thấy không sai đó chính là hắn biết đánh bại hạ anh bởi vì hắn hiện tại có một rất mạnh thiên khung thần khí đến từ lần trước hủ hóa hoạt động một ngày trang bị kiện thần khí này hắn một cái then chốt kỹ năng thuộc tính sẽ tăng vọt chiến lược tăng cường mấy lần đến lúc đó hắn tin tưởng chính mình đánh bại hạ anh tuyệt đối không thành vấn đề húng chi hắn còn lặng lẽ tìm được rồi một cái kim cương cấp huyết thông quái hiện nay còn không có giết chết tiến công chiếm đóng hai ngày đều thiếu chút nữa bây giờ then chốt chính là món đó vòm trời lẻ tám linh thần khí thần tính giá trị yêu cầu có điểm cao hán trang không hơn rất tức người cho nên chỉ có thể chờ đợi thần tháp thần tháp có thể được thần tính đạo cụ hoàn toàn có thể khiến cho hán trang bị món đó thiên khung thần khí lại đi đem kim cương cấp huyết thống cẩm ngẫm lại liền vô địch t a quả thật hạ anh rất mạnh phong vân đối với lần này hiểu rõ rất thầm nhưng chỉ cần không có áp chế đẳng cấp hai loại này lịch tiên thuộc tính hắn cảm giác mình đánh bại hạ anh nắm chặt rất lớn dù sao cho tới nay hạ anh hiện ra ở mọi người trước mặt chính là siêu cường tính cơ động còn như những phương diện khác không có gì đặc sắc ca thương tổn cũng phải dựa vào thiểm điện đường nhỏ đánh ra nếu như đem nàng rời tốc hạn chế nữa nha vậy không có thiểm điện đường nhỏ nàng chẳng phải là liên thương làm hại thủ đoạn cũng bị mất phong vân tràn đầy tự tin đẻ ép mười triệu diễn đàn tiền cái kia tương đương với mười triệu tiền hoa hạ n g là chư thần diễn đàn mở ra thuận tiện người chơi trong lúc đó viễn trình giao dịch ở diễn đàn đặt tiền cốt i ế p cơ bản đều là diễn đàn tiền kết toán tốt khí phách đại lão đại lão cố ly thương biểu thị bội phục bất quá với hắn mà nói cái này phong vân áp bao nhiêu đều là chuyện nhỏ mấu chốt là những người khác gáp bao nhiêu đặt tiền cuộc thời hạn cuối cùng thân tháp mở ra còn có sáu giờ cố ly thương chú ý cái kia đặt tiền cuộc t i ế p lúc này kẻ chăn trâu làm xong việc đã trở về một ít hoài nghi trò chuyện riêng qua đây lao đại tại sao ta cảm giác không phải theo sách ta cảm giác cuộc t ỷ thí này hạ anh nữ thần tất thăng a đại đa số người khẳng định giống như ta ý tưởng chúng ta không kiếm được tiền a tuy là trên diễn đàn thả ra không phải thiếu phong tiếng hít hà phong vân một phen nhưng kẻ chăn c h â u vẫn là cảm giác không phải theo sách cái này đại chúng có dễ lừa gạt như vậy sao tiểu tử sao quá cố không có cố ly thương nói sang chuyện khác hỏi một câu không có kẻ chăn c h â u lắc đầu cái tia không sao cố ly thương ý vị thâm trưởng vỗ vai hắn một cái kẻ chăn c h â u v ẽ mặt một b ư ớ c gì nha chuyện này cùng chứng khoán g có quan hệ gì sao hắc tuyết thành mặt khác một gã hồng y mỹ nữ pháp sư Còn có m ộ thiên d a n ăn mặc chặt khít mỹ nữ chân mặc mỹ chặt khít i nói vừa cười. thích t khách, Pháp h đang vừa vừa ở sư, là t h ầ nhan công ộ hội i i phó hội trưởng, Tần Nguyệt. Mà tên Mà k mỹ ữ chân giải thích khách, thì là một cái cá mặn công chăng? Học cũng thì hội phổ thông hội、viên. Ha ha ha, thật Thiên nhan mặn viên. ngươi giải một tỉ quá là vậy xui xẻo. đang ở nghe tần nguyệt giảng thuật phía trước một chút kinh nghiệm chủ yếu là liên quan tới t ầ n phong mỹ nữ này thích khách dáng dấp thanh thuần khả ái vóc người lại kinh tâm động phách làm cho một loại mặt trẻ cảm giác nàng cười rộ lên bộ dạng thoạt nhìn đặc biệt đơn thuần đúng nha ta đều hoài nghi đại thần là ở ghim ta tần nguyệt bây giờ còn cực kỳ phiền m u ộ n vì sao mỗi lần cùng người nam nhân kia cùng nhau đều sẽ xảy ra bất chắc đâu quá xui xẻo vậy nếu không nhưng ta đi cấp học tỉ tìm hiểu tìm hiểu thiên nhan m ộ i tử trong con ngươi xinh đẹp mang theo hiếu kỳ có chút nhiệt tình nói ngươi trực tiếp cứ như vậy đi tìm hiểu sợ là bị đại thần đánh chết tần nguyệt che miệng cười khẽ vậy không khả năng trực tiếp đi khẳng định có phương pháp nha thiên nhan trừng mắt nhìn chỉ ngươi mưu ma trước quỷ nhiều tần nguyệt nhẹ g i ọ n g cười nàng không có hỏi thiên nhan cần biện pháp gì đi tìm hiểu nàng biết mình cái này nên m u ộ i đầu góc vẫn là rất linh hoạt gần nhất nàng đang ở cùng thiên nhan cùng nhau chơi đ ù a cái này thiên nhan m u ộ i từ hiện tại năm thứ ba đại học đối với mới vừa tốt nghiệp học tỷ tần nguyệt rất là phục tùng liền đem nàng trở thành đại tỷ tỷ giống nhau tần nguyệt mang nàng thủ sát nhiều quy bốt bạch kim đến kim cương đều có rất là mùa thu hoạch một phen mà bây giờ tần nguyệt là cố ý nàng luôn cảm giác mình cùng tần phong ở chung với nhau thời điểm lần này thân tháp cố gắng top một trăm thân tháp top một trăm thường cho quá mê người còn như lệ nhất nàng ngược lại không có nghĩ tới nàng vẫn đều là vững bước phát dục làm đâu chắc đấy xưa nay sẽ không mơ tưởng xa vời lần này thân tháp nàng chỉ cần có thể tiến nhập tốt một trăm đề thằng cũng đã rất lớn còn như tần phong nàng dĩ nhiên muốn có tiến hơn một bước quan hệ nhưng bây giờ không có cái gì cơ hội nàng cũng sẽ không mạnh mẽ đụng lên đi lần thứ ba thần tháp đông xuống khắp nơi quần quận s ó n g ngầm t ầ n phong đang chuẩn bị ở giữa mà hắn không biết chút nào nói quốc phong anh hùng công nhà bên trong có không ít người chơi ngầm vẫn ở thảo luận liên quan tới hại chết vấn đề của hắn liên quan tới tần phong tiền thưởng đã tăng 18 t r i ệ u kim tệ tương đương với 18 t c tiền hoa hạ ai không tâm động hiện tại tuyệt đại đa số người đều cho rằng đã không có khả năng có người có thể giết chết thích khách kia nhưng cái này đang nói rõ chúng ta cơ hội tới muốn giết hắn vẫn là có cơ hội then chốt thì nhìn chúng ta làm sao thao tác đám người kia đang ở cặn kẽ kế hoạch cho tới nay bọn họ giấu ở quốc phòng anh hùng công hội bên trong không có lộ ra bất luận cái gì chân ngựa làm tân phong tiền thưởng dâng lên bọn họ lại một lần nữa tụ với nhau một lần nữa kế hoạch lúc này đây nhất định phải vạn vô nhất thất thần tháp mở ra phía trước nửa giờ tần một sáu gió từ trong giấc ngủ tỉnh lại mới tỉnh ngủ nói dễ dàng bảo trì chính mình trạng thái hoàn mỹ nhất tiến nhập thần tháp nên tiếp khiêu chiến người chơi chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp thượng t u y ế n thần phong lọ dìn hạ anh dạ tường vi cùng lục ba cái m ộ i tử cùng nhau nhìn thân hình của hắn xuất hiện người đã đến rồi hạ anh hai mắt tỏa sáng ân vị này chính là tần phong phát hiện mình trước mặt có bốn cái m ộ i tử từng cái đều là đỉnh cấp mỹ nữ đặc biệt nét mắt hấp dẫn chu vi thật nhiều ngoạn da ánh mắt chỉ là tại sao là b u ồ n cái nô、no. cho đại thần giới thiệu một chút thiên nhan dạ tường vi cho t ầ n phong giới thiệu một chút đại thần ngươi tốt an mặc chặt khít áo giáp chân dài m ộ i tử thấy thế đôi mắt sáng lên thanh thuần khả ái mặt còn nít bên trên bởi vì kích động mà phiếm h ồ n g rốt cục nhìn thấy ngài bạn thân lạp t r ư ơ n g ba trăm đẩy ngang bị nghiền ép người t ầ n phong cũng không cái gì biểu thị thiên nhan tên này hắn ở trước chưa nghe nói qua hẳn là chỉ là một bình thường không có gì lạ người chơi không quá lớn được ngược lại là rất xinh đẹp dùng một cái từ tới hình dung chính là mặt trẻ gì đó thế nào nhận thức thần phong trực tiếp cho hạ anh trò chuyện riêng hỏi cái này không nhanh thần tháp rồi sao hạ anh trò chuyện riêng trả lời phụ cận đây q u á nhiều người loại người gì cũng có cô em này mới vừa bị thiên long ngư quái dày chúng ta xuất thủ cứu nàng một lần thiên long ngư thần phong hé mắt không phải đ ạ i v à n g công hội thiên hạ kia công hội hội trường sao có thể tưởng tượng đối với thiên nhan xinh đẹp như vậy m ộ i tử thiên long ngư biết cảm thấy hứng thú là bình thường chỉ là thiên long ngư cái kia t ầ n g thứ muốn nữ nhân cũng không đến nổi tới trong trò chơi quay dày a thần phong luôn cảm thấy có chút vấn đề cái này thiên nhan có điểm giống là cố ý muốn đến gần mình d á n g vẻ nhưng nhưng không giống lắm dù sao lúc đó chính mình không online nếu như nói muốn đến gần mình nói hẳn là chọn chính mình tại tuyến thời điểm mới đúng thần phong lắc đầu không suy nghĩ nhiều ngược lại bảo trì cảnh giác là được một cái ba mươi năm cấp tiểu thích khách cũng là không nổi sóng gió gì đại thần đại thần thu đồ đệ sao ta cực kỳ nghe lời rất biết điều xinh đẹp thiên nhan m ộ i tử trong con người loe chờ mong không thu thần phong sắt thép lắc đầu nữ đồ đệ vậy muốn tới làm cái gì không ba ổ coi như đại thần không thu học trò ta cũng nên đại thần là lao sư dù sao ta vào du hy tới nay chạy chỗ cùng phổ thông công kích thủ pháp đều là cùng đại thần học thiên nhan m ộ i tử có chút thất vọng dáng vẻ sau đó yếu ớt hỏi một câu cái kia đại thần ta có thể thêm ngài khỏe hữu sao đi thần phong gật đầu cái này hắn không có cự tuyệt cùng lúc có thể tìm hiểu một cái người này đến tột cùng từ chỗ nào tới về phương diện khác nói không chừng một số thời khắc còn có thể cần dùng đến nàng khoảng cách lần thứ ba thần tháp khiêu chiến mở ra còn lại cuối cùng nửa phút Trừ thần diễn đàn liên quan tới phong vân cùng hạ anh ước chiến thiếp đã đến giai đoạn kết thúc phong vân cùng hạ anh hai bên diễn đàn tiền đúng là một ít ngang hàng cố ly thương cũng không đệ bụng ngược lại ván này không có nhà cái chỉ cần cuối cùng hạ anh thắng lợi hắn cái này tất kiếm tiền chính là kiếm nhiều một chút cùng kiếm ít điểm phân biệt hắn cuối cùng lại đang hạ anh bên này tăng thêm gấp đôi diễn đàn tiền do đó kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận hà muội muội cái này sóng lại là trên một triệu kim tệ vào sổ a đến lúc đó phân người phân nửa cố ly thương h ắ t hắc nghĩ hắn đối với hạ anh cô muội muội này vẫn rất tốt hắn cảm thấy cũng không thể khiến cho hạ anh vẫn ăn tần phong a nhiều như vậy không tốt m ộ i tử vẫn còn cần có tài sản thuộc về mình mới được mà phong vân p h ư n g diện hắn bên này một ngày thắng lợi là có thể thu được hai triệu kim tệ tả h ư u phi thường món lãi kết x ủ điều này làm cho hắn tương đương đỏ mắt vạn phần chờ mong lần này thần tháp qua đi có thể đem hạ anh đánh bại c h ẳ n g cảnh ba hai một bắt đầu ở toàn cầu tất cả mọi người đếm ngược sau đó lần thứ ba thần tháp rốt cục chính thức hàn g lâm mỗi lần thần tháp phủ xuống thời giờ ưu tiên tiến nhập thần tháp hấp dẫn đến quần chúng có khả năng càng cao tài nghệ tương đương tiến nhập thần tháp càng vãn cuối cùng khả năng hấp dẫn đến quần chúng càng ít đây là quy luật cho nên chúng ta cùng nhau trước tiên đi vào thần phong đối với trong đội ngũ tam nữ nói rõ ràng hạ anh dạ tường vi cùng lục đầu tiên là sửng sốt sau đó nghiêm túc một chút đầu các nàng cũng không nghĩ đến còn có vừa nói như vậy đương nhiên đối với đại đa số người chơi mà nói ngược lại đều hấp dẫn không đến khách xem lúc nào tiến nhập cũng không có vấn đề thế nhưng đối với cường giả mà nói khả năng hấp dẫn đến bao nhiêu c o n chúng sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thường cho cho nên khẳng định trước tiên phải tiến nhập từ hai mươi tầng bắt đầu trước mặt hai mươi tầng tần phong không có một lần nữa đánh bởi vì lần trước tốc độ đã rất nhanh lần này mau nữa cũng không nhanh được bao nhiêu không cần thiết lại quét ghi lại từ hai mươi mốt tầng bắt đầu chính là các lỗ hủy bột tổ hợp quyền đối với tần phong mà nói bột càng nhiều ngược lại càng tốt đánh ở chư thần giác đấu tràng bên trong tần phong liền hoàn toàn không có áp lực gì xuất hiện bất kỳ bót hắn liền trực tiếp hư không trọng kích trước tiên đẻm bọt phụ không đứng lên lại nói sau đó mấy đao liền đem đối thủ giải quyết rồi từ hai mươi chín tầng tất cả đều là như vậy dù sao cũng là áp chế đẳng cấp hai thâm n i ê n kỹ năng dùng để đối phó những thứ này phổ thổng bột đơn giản là nghiền ép hoàn toàn tựa như ba ba đánh nhi tử cái gại bột đều giống nhau đây chính là áp chế đồng thời cộng thêm tần phong có áp chế đẳng cấp lực công kích thuộc tính khiến cho hắn đối với mấy cái nguệ bột đều có thể tạo thành một bộ phận chân thực thương tổn mặc kệ b ọ t có giảm tổn thương miễn tổn thương vẫn là kỹ năng gì đều vô dụng đối với còn lại người chơi mà nói khó đến rồi bất khả tư nghị hai mươi mốt hai mươi chín tầng l ạ i bị tần phong trực tiếp một đường đẩy tới không chỉ như này lần nữa đối mặt thần quy trấn thủ giả ảnh dịch liền cái nơi bốt tần phong đều là trực tiếp áp chế mặc dù không cách nào ở hư không trọng kích một hai năm giây phủ không trong thời gian đánh chết nhưng tần phong mỗi một đ ao đều có thể bạo khởi mấy triệu thương tổn đồng thời bởi tần phong chuyển hóa trí lực thăng hoa sách kỹ năng đến hiện thực khiến cho suy nghĩ của hắn tốc độ nhanh hơn đến rồi một cái khó có thể tưởng tượng tầm thứ chơi cờ đã có thể ngăn chặn thần q u trấn thủ giả một phút đồng hồ sau ảnh dịch t r ậ n vong thần phong tiến nhập trò chơi nhỏ giai đoạn ba t r m ộ t ba năm tầng tổng cộng năm tầng trò chơi nhỏ vì hấp dẫn quần chúng nhóm vào bàn tần phong sẽ không quan tâm tốc độ ngược lại mỗi một lần xem trước một chút quy tắc sau đó mười phút lại bắt đầu đây cơ h ộ i là hắn trở thành thần tháp xáo lộ mà những cái này q u ầ n chúng thật đúng là an loại này xáo lộ mỗi lần trò chơi nhỏ thời điểm tổng hội tràn vào hơn một mươi hai mươi sau một tiếng làm thần phong đi qua thần tháp đệ ba mươi năm tầng thời điểm chung quanh trên khán đài đã tổng cộng có hơn một trăm cái quần chúng có một loại suy đoán những thứ này quần chúng cũng không biết chúng ta bình thường trò chơi tiến độ như thế nào cho nên quần chúng đều sẽ chọn chính mình cảm giác hứng thú người chơi ở mỗi một kỳ thần tháp khiêu chiến thời điểm duy trì liên tục quan tâm cho nên dù cho ta đạn bột đã nghiền ép những thứ này quần chúng như trước cảm thấy rất hứng thú đi tới ta trên khán đài bởi vì bọn hắn trước khi đến cũng không biết ta có thể nghiền ép bột thần phong tâm chín trăm sáu mươi bảy bên trong nghĩ quần chúng nhóm cũng sẽ hiếu kỳ hiếu kỳ người chơi hiện tại phát dục đến rồi cái gì tầm thứ h i ế u kỳ người chơi hiện tại vừa được cái gì thủ đoạn mới cực kỳ hiển nhiên các khách xem đối với ngoạn gia tin tức khởi n g u ồ n hiện nay chỉ có thần tháp một chỗ không có đường dây khác bằng không bọn hắn sớm biết tần phong có thể m i ệ u s ắ t bút còn tiến đến nhìn cái gì vậy cực kỳ nhàm chán thuyết pháp này là có suy luận ở trên một đời nếu như một cái người chơi hai lần thần tháp sử dụng được thủ đoạn đều không khác mấy không có thay đổi gì lời nói x u ố n g lần nữa một lần thần t h á p nguyên bản hấp dẫn đến quần chúng đều sẽ tắn đi vì vậy nói như vậy chỉ cần đề thăng cũng đủ lớn thần thắp khách xem số lượng sẽ là càng ngày càng nhiều đệ ba mươi sáu tầng thần tính người hoàng giả cập bút lần trước thần phong ở nơi nhảy bột trước mặt đánh g i ắ m thúi không nghĩ tới lúc này đây lại theo kỳ ngộ đến nơi này q u ỷ bốt mà lần này tình huống đã hoàn toàn khác biệt thần phong đã hoàn toàn không đem để vào mắt hắn liền đứng tại chỗ cầm dao găm hát s á c b ì giáp bao phủ phía dưới kỹ năng nở rộ hư không trọng kích phong mang địa ngục nham tương h một bộ kỹ năng xuống phía dưới cái này thần tính người vẫn còn ở bị phụ không ở giữa lượng máu cũng đã bị đánh rất phân nửa chỉ bằng hiện tại tần phong phân cứng đánh cấp bậc nậy bột hầu như đã là tuyệt đối nghiền ép đương nhiên coi như không có cứng như vậy món chỉ bằng tần phong bây giờ thao tác cũng là có thể nghiền ép thần tính người cái này hoàng giả cập b ộ t lại là ba phút thần tính người bị tần phong triệt để nghiền ép giết chết chương ba trăm linh một cực kỳ khủng bố siêu giới hạ bột vào thành đang ở tần phong đánh bại thần tính người đi qua thần tháp ba mươi sáu tầng thời điểm cửa ả tòa hát tuyết hành, nên đón s thượng lớn nhất hỗn、loạn. Chạy, chạy lớn loạn. m u đâu quái ở ra loại v ậ thành này. Đều che lô thai, ly khai ly bắc Đại cửa a ta. Ta tọa tốc độ di chuyển quá chậm, mang ta cứu tốc chuyển chậm, chung chạy c quá kỵ độ đi di thành bắc cửa, vô số các người chơi chạy trốn t ứ t á n nhưng có nhiều hơn người chơi căn bản liền trốn chạy cơ hội cũng không có tất cả đều nổn u ngang ngã xuống trên đường phố từ cửa thành u u bay vào tới một cây tán b ả y đặt ánh sáng màu đen ống sáo căn này ống sáo toàn thân màu trắng b ệ n u ấ n vòng quanh hát sắc hoa văn từ hát sắc hoa văn bên trong tán bày đặt từng đợt ánh sáng màu đen dường như sóng gợn giống nhau hướng phía bốn phía không gian quyết tán cuồng mạng giả chi mục địch an nghỉ âm thanh đẳng cấp năm không cực kỳ nguy hiểm màu trắng bệnh ông sáo chu vi nhộn nhạo hát sắc sóng gợn dường như xúc tiểu quan t à i giống nhau huyền phủ giữa không trùng chậm rãi vào thành làm cho một loại âm vũ cảm giác kinh khủng từ nơi nệ bột chỗ chỗ không ngừng có du dương tiếng địch hướng phía chu vi chuyển bá ra đi phàm lắng h e thấy tiếng địch người chơi dồn dập ngã xuống đất rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái tuồng mạng giả dài ngủ thừa ra thời gian năm mươi giờ đồng hồ tuồng mạng giả dài ngủ mục tiêu rơi vào trạng thái ngủ say lại đang thức tỉnh phía sau mất đi một mươi tám hiện thực thể chất vô số người chơi chạy từ phía nhưng cái nguễ bốt tốc độ phi hành rất nhanh có thể theo hắn tiếng địch trong phạm vi chạy ra ngoài chỉ có k đến một mươi người chơi siêu giới hạ bốt là siêu giới hạ bốt có một cái người chơi một bên hoảng sợ chạy trốn một bên quay đầu liếc nhìn theo tiếng địch truyền vào đầu góc của hắn hắn liền hoàn toàn không cách nào phản kháng ngủ say xuống phía dưới cả người mất đi ý thức hướng trên đường phố mềm ngã xuống là ai đem cái này siêu giới hạ bột đưa vào thành mọi người chấn động kinh sợ nhưng không có ai dám căn đảm quay đầu liếc mắt nhìn cái k ỳ a apost tất cả đều bị sợ đến chỉ để ý chạy trốn phải biết rằng bây giờ các người chơi hoặc l à tiến nhập t h ầ n tháp đã tại trong vòng một giờ đi ra hoặc là còn không có tiến nhập t h ầ n tháp cơ bản đều là một ít phổ thông người chơi cương giả hiện tại cũng vẫn còn ở t h ầ n tháp ở giữa tiếng địch một ngày truyền vào não hải sẽ gặp ngủ say năm mươi giờ đồng hồ đồng thời đang thức tỉnh phía sau mất đi mười tám phần trăm hiện thực thể chết rất nhiều người chơi căn bản là không có từng cường hóa hiện thực n ụ c thân đâu nếu như bị như vậy đi lên một cái chẳng phải là trực tiếp biến thành bệnh rề rề thân thể nếu như trong hiện thực thân thể ban đầu liền không thế nào tốt sợ rằng tình huống biết càng thêm không xong cái này cũng không chỉ là du hí mà là sẽ ảnh hưởng đến hiện thực mọi người đều ở đây mắng to đến tột cùng là người nào đem siêu giới hạ bột đưa vào tới đáng tiếc thấy người công h hiện thể h ơ i tại đại ngủ đã lâm vào ngủ say. Mà vào say. k ngủ người say c hội ơ i liếc cái căn chọn chúng bản không dám quay đầu liếc mắt nhìn. Nếu như chọn chúng cái nể b dám mắt quay đầu t có phát n nể hận ràng tên muốn thành thần người muốn thành thần, cái trước cựu mục cái tiêu, bột mắt một ta cu chơi. thủ. là là đẳng cung Ta cấp Công hội, quốc phong anh hùng một ga ăn mặc xích hồng sắc khinh giáp thanh niên nam tử đang đứng ở trong thành một tòa tháp cao kiến trúc bên trên thần s ắ c lạnh nhạt nhìn cái k i a u ổng mạng giả chi mục địch dọc theo đường phố hướng cùng với chính mình bay tới giữa hai bên khoảng cách còn có hơn hai ngàn mét không sai cái nệ bột chính là hắn đưa vào tới hắn chính là ở quốc phòng anh hùng công hội một mực suy tư như thế nào giết chết tần phong gia hỏa hắn không phải lần thứ nhất di chuyển cái này đầu g ó c nhưng lần này là tốt nhất cơ hội hắn hao hết tâm tư mới rốt cục ở hai ngày trước giải trừ siêu giới hạ bộ t h u n g mạng giả chi mục địch phong ấn hiện tại rốt cục xuất thủ hắn có một cái kỹ năng ở bị động cùng chủ động đặc hiệu tăng phúc giới có thể cho hắn công kích khoảng cách đạt được một hai mươi ngàn t ư ớ c cái này xa nhất một kích tuy là thật tốt vài cái ạ tại sở kỳ hiệu đập ra cách mỗi mấy giờ mới có thể bắn ra một mũi tên nhưng dùng để dẫn loại này siêu giới hạ bột thật sự là lại quá thích hợp ta muốn thành thần tính tổ ạ bột cùng chính mình khoảng cách b ộ t tốc độ di chuyển mỗi g i â y tám mươi m bên ngoài tiếng địch ảnh hưởng phạm vi là một nghìn bốn trăm linh á n thần thái chấn định trước giờ năm giây bóp nát trong tay truyền tống linh thúy b ạ c h quang bao phủ ba i â y phía sau thân hình của hắn tiêu thất ngay cả là siêu giới hạ bột dù sao đẳng cấp thấp cũng rất khó tập trung truyền tống đến k h á c một thành phố mục tiêu vì vậy mất đi mục tiêu siêu giới hạ bột tại chỗ rừng một chút sau đó phát hiện trong phạm vi có người chơi trực tiếp hướng phía chu vi người chơi bay đi hắc tuyết thành đại loạn tuy là ta muốn thành thần làm cực kỳ bí ẩn nhưng trung quy có người chơi phát hiện hắn một điểm kẽ hở trên diễn đàn xuất hiện một tấm d i n s o ó t một gã người chơi mắt thấy không cách nào tách ra tiếng địch tập kích đang bị ngủ say phía trước chọn trùng bột chặn cái đồ phát cho bạn gái của mình đó là một trải qua thần tính cường hóa cao thủ nhưng lập tức chính là hắn đều không thể chạy trốn một tiếng địch tập kích ở tiếng địch lọt và thai đồng thời trực tiếp bị ngủ say cũng may trước khi ngủ đem s t i n s o t phát ra vì vậy s t i n s o t đang ở trên diễn đàn truyền ra b u ộ c tập trung mục tiêu ta muốn thành thần cái này ta muốn thành thần là ai rất nhanh thì có người đem hắn mới đi ra đến từ quốc phong anh hùng công hội một gã bốn mươi cấp cung thủ sự t ì n h chuyển ra hắc tuyết thành thành mọi người đều nghe thấy chi biến sắc lĩnh vực vô số ở hắc tuyết thành chung quanh người chơi tất cả đều tuyển trạch bóp nát truyền t ố n g linh túy tránh ra thật xa nhưng hát tuyết thành bên trong đã có ít nhất một vạn danh người chơi ở trên đường phố ngổn ngang đang ngủ say hơn nữa còn có mấy mười ngàn tên hát tuyết thành người chơi đang ở thần tháp bên trong một triệu vương sáng bọn họ từ thần tháp đi ra rất có thể trực tiếp đánh lên cái k i a b ổng mạng giả chi mục địch hiện giai đoạn vô luận là người nào đụng phải chính là bi kịch dù cho tần phong cũng hoàn toàn không cách nào tránh cho toàn bộ huyền hoa rung động thậm chí tin tức lập tức truyền đến còn lại du hi khu các người chơi quả thực không cách nào tưởng tượng như vậy một chỉ kinh khủng siêu giới hạ bốt tiến vào thành thị sau đó sẽ khiến như thế nào náo động quá làm cho người rung động càng không cách nào tưởng tượng cái này vậy mà lại là có người chủ động tới siêu giới hạ bốt nhưng rất nhanh ta muốn thành thần lên tiếng ta thanh minh trước một cái cái nẫy bột không phải ta đưa tới ta chỉ là chứng kiến nó xuất hiện ở bên trong thành đánh nó một cái cho nên nó cựu hận mới là ta không nên tùy tiện đoan của người ai sẽ làm loại này thiếu đạo đức sự tỉnh tần a Than gian hay hóa làm lại có chỗ tốt gì. Thở khóc lóc, bi thảm lên thảm ám bi thời gian ngắn, cũng không còn người biết hắn nói thật hay giả. có chỗ khóc cũng còn bóng. thở khoảng không hắn thật ảnh hóa thân, truy phong hình tốt Trong Trường truy t gì. ngắn, án vĩ. phong khởi điểm không biết chuyện này hắn vẫn còn ở tiến công chiếm đội bốt đệ ba mươi bảy tầng hoàng giả cấp bốt đệ ba mươi tám cùng ba mươi chín tầng đế giả cấp bốt liên tiếp ba quy bốt đối với tần phong mà nói đều xem như là tương đối đơn giản hoàng giả cấp bốt không cần phải nói hiện tại tần phong đã có thể nghiên ép mà đế giả cấp bốt lượng máu cùng kỹ năng đều phải cường đại hơn rất nhiều thần phong không thể nói nghiên ép vậy do mượn tự thân thao tác vẫn là thành thạo dù sao hắn hiện thực n ụ c thân đã cường hóa mấy chục lần mà tiếp theo chính là lớn nhất chỗ khó cấp độ truyền thuyết bột từ cấp độ truyền thuyết bột bắt đầu bột đều sẽ mang vào một ít áp chế đẳng cấp thuộc tính kỹ năng hơn nữa là gợi bột hết thẻ kỹ năng bên trong ngẫu nhiên nói cách khác mở đánh phía trước ai cũng không bị hiện bột cái nào hoặc là cái nào kỹ năng là có chứa áp chế đẳng cấp thuộc tính một cái cấp độ truyền thuyện bột Từ bị đây ộ cộng độ n đến tổng trên. Ngẫu nhiên số lượng không Ngẫu nhiên cái nào kỹ năng cũng không biết. Cho nên ở khai hoang g điểm, đ biết. biết. ạ cái có cái cái Cho cực hiệu, khai thời sở số ở kỳ kỹ khó cao.、Đây、là so với thâm ủy hệ b ộ t muốn khó đánh không ít bởi thâm ủy hệ b ộ t chiến đấu hoàn cảnh vấn đề bên ngoài tuy là mang vào có áp chế đẳng cấp thuộc tính kỹ năng nhưng cũng không tính rất mạnh khôi bạch cấp thâm ủy hệ b ộ t ngẫu nhiên đến áp chế đẳng cấp kỹ năng căn bản là yếu nhất cái loại này hơn nữa chỉ có một xem như là bốn trăm bốn mươi bảy có chứa áp chế đẳng cấp thuộc tính cấp độ nhập một b ố thần phong là thật nhắm mắt lại đều có thể đánh mà cấp độ truyền thuyệt bột cũng không giống nhau ngẫu nhiên hai bốn cái áp chế kỹ năng khả năng c ó phòng ngự cũng có thể có công kích kỹ năng tổng hợp lại độ khó so với đế giả cấp bốt ít nhất phải khó hơn gấp mười lần hoàn hảo tần phong kịp chuẩn bị hắn khi tiến vào đệ bốn mươi tầng phía trước mở ra ba lô dự định thay đổi một lớp kỹ năng cũng đúng lúc này hắn thấy được mấy cái gì vật chát trước hết là đến từ cố ly thương ngữ âm trò chuyện riêng ở thân tháp bên trong người chơi vẫn là có thể cùng những người khác trò chuyện riêng thế nhưng sẽ có trò chuyện riêng thông tin sẽ có lùi lại đây là phòng ngừa người chơi khi nhìn đĩa bột sau khi xuất hiện lại đi tìm tiến công chiếm đóng tìm kiếm trợ giúp bột sau khi xuất hiện sẽ tiến nhập trạng thái chiến đấu nhưng tần phong bây giờ là đánh xong ba mươi chín tầng sau đó không có chủ động mở ra tầng kế tiếp cho nên có thể tạm dừng nghỉ ngơi một chút theo người trò chuyện riêng ảnh hưởng chính là biết kéo dài thần tháp khiêu chiến thời gian ở thành tích tương đồng dưới tình huống rất có thể bởi vì trì hoãn một chút thời gian mà đứng hàng thứ k h á hậu cố ly thương nội phu n g ư ơ i ở đây hát tuyết thành vào thần tháp đợi lát nữa tận lực kéo dài thêm chút thời gian đừng đi ra có một cái siêu giới hạ b ộ t bị người dẫn tới bên trong thành một khi bị ngủ say biết rơi mười tám phần trăm hiện thực thể c h ấ t a thần phong nghe vậy hé mắt cái kỳ ạ bột tên gì ước chừng sau ba phút A. cố ly thương mới chuyển tới cảnh giác trò chuyện riêng ngự âm t một n g ư ờ i chẳng lẽ đối với cái kỳ ạ bột cảm thấy hứng thú a có thể đừng nghĩ quần a ta cũng không muốn hy sinh mội ta sau này hạnh phúc cái kia mười tám phần trăm hiện thực thể chất thấp xuống ngươi cái kia đúng không thần phong không nói hàng này thật đúng là biết liên tưởng ta chỉ là hỏi một cái làm một cái chuẩn bị tâm lý thần phong bất đắc dĩ nói cố ly thương vậy là tốt rồi em đi làm ta sợ muốn chết người nếu như ra chút chuyện em gái ta sợ là có thể sống tê ta giao lưu mười phút sau tần h phong cuối cùng cũng biết được cái kỳ ạ vô danh hảo buồng mạng giả chi mục địch cái này siêu giới hai bốt thần phong hơi có chút ấn tượng coi như là chất lượng thường siêu giới hai bốt thực lực không kém muốn tiến công chiếm đóng lời nói đối với hiện thực thể chất yêu cầu cao vô cùng đương nhiên nếu như có thể đem n g ũ say kháng tính một trăm phần trăm trang bị chuyển hóa đến hiện thực vậy thì càng tốt hơn hiện giai đoạn tần phong nhất định là không đánh được bất quá cũng không phải nói t ầ n phong liền không dám rời đi thần tháp thao tác không gian vẫn phải có thậm chí có thể đem cái kỳ ạ bột dẫn đi chỉ là tính nguy hiểm có chút lớn có thể tưởng tượng siêu giới hạ bột bị kéo vào thành sự tình ảnh hưởng rất lớn thậm chí cố ly thương thần tháp khiêu chiến tiến độ đều tạm ngừng tới thông báo tần phong chuyện này tần phong biết đối với cố ly thương mà nói lần này thần thắp nhưng là thu được thần tính cường hóa tốt cơ hội cái này chỉ hoãn mười phút rất có thể bài danh liền rất hơn mười 10 trên trăm danh đương nhiên cùng thần thắp bài danh so ra ở cố ly thương trong mắt đích thật là người bên người an toàn tối trọng yếu một ít hắn cho hạ anh thần phong còn có toàn bộ công hội hết thể hội viên đều g ử i một cái ngữ âm tin tức ước chừng tìm hắn nửa giờ có thể thấy được người này tuy là t i ệ n một chút nhưng nhân phẩm vẫn là gạch thẳng đánh dấu chí ít đối người mình tương đối khá thần phong lại lần lượt mở ra tiếp theo mấy cái gì v t chát hạ anh đại thần ngươi muốn cẩn thận a nếu như ngươi nghĩ đi ra ngoài nhất định phải trước cho ta biết ta cho ngươi đi ra xem một chút tình huống cô em này thực sự là vì thần phong thao toái lưu tâm thần phong cho nàng trả lời một câu không nên khinh cử vọng đậu ha di vọt tờ đường lớn mang m ộ i điên cuồng nhận được tin tức sao nhắc nhở ngươi một cái hắc bên ngoài có siêu giới hạ bốt tên gì huổng mạng giả chi mục địch ngươi nếu như cảm thấy ngươi có thể đánh đâu ngươi phải đi vì dân trừ hại a làm xong cho ta biết một tiếng hát đợi không được ngươi tin tức nói ta liền cầu ở thần tháp bên trong thần phong không nhịn được cười một tiếng cô em này nói cái gì vì dân trừ hại đáng tiếc hắn cũng không đánh được cái nơi bốt điều kiện còn chưa đủ thành t h ủ tiếp lấy cho hắn trò chuyện riêng người chơi không ít Dạ tương vi lux thử thanh t h i ệ n cũng không cần nói thậm chí còn có tần n g u y ệ t cùng mới vừa quen tiên nhan còn có a mỹ na cái này ba cái m ộ i tử cũng đều phát tới trò chuyện riêng nhắc nhở hắn thần phong lễ phép từng cái hồi phục sau đó Hán tiếp h hô â m l theo muốn đánh cấp độ truyền thuyền buốt phải đổi kỹ năng ám ảnh hóa thân cựu tinh sách kỹ năng thích khách kỹ năng nâng tụ một cái ám ảnh hóa thân ám ảnh hóa thân cụ bị bản thể 80% toàn thuộc tính đồng thời sở hữu bản thể toàn bộ kỹ năng duy trì liên tục 10 giây cù độ 20 giây truy phong hình bóng thập tinh sách kỹ năng ngành vật lý thông dụng kỹ năng mỗi khi lấy vượt lên trước một tốc độ di chuyển di động một khoảng cách liền sáng tạo ra một cái truy phong tàn ảnh truy phong tàn ảnh cụ bị bản thể sáu mươi phần trăm toàn thuộc tính đồng thời sở hữu bản thể toàn bộ kỹ năng tối đa có thể đồng thời tồn tại ba cái truy phong tàn ảnh hai cái phân thân kỹ năng người trước là thích khách dành riêng kỹ năng người sau là ngành vật lý thông dụng kỹ năng nói không khoa trương chút nào truy phong hình bóng sách kỹ năng chính là hậu kỳ cấp độ truyền thuyết ở trễ bột tiến công chiếm đóng chuẩn bị sách kỹ năng ngành vật lý cao thủ hầu như nhân thủ một bản nhưng sản xuất tỷ lệ rất thấp chỉ có thập tinh ở trên mới có thể rơi nếu như tần phong không có rơi xuống vật phẩm chất ba này thuộc tính hắn đều được đánh cấp độ truyền thuyết bột mới có thể ra truy phong hình bóng sách kỹ năng điều này làm cho đ ờ i trước vô số người chơi n ổ nước bọn thật cờ lz ờ tốt được t nghiệp tuyển thủ còn như phân thân kỹ năng có ích lợi gì đương nhiên là thời bột kỹ năng tham dự bột có cái nào kỹ năng là mang áp chế đẳng cấp thuộc tính chỉ là cái này một cái trước đưa công tác đối với người chơi toàn phương diện thực lực yêu cầu đều cao tới cực điểm Qu t ầ n phong đem hai cái này cơ bản đã rất ít sử dụng kỹ năng quyên rớt sau đó học tập ám ảnh hóa thân cùng truy phong hình bóng sau đó tiêu hao một ít cực hạn tích phân cùng cực hạn linh thúy đem hai cái này kỹ năng đều lên tới đ ầ y tinh mười hai tinh trải qua dâng trào chi giới toàn bộ kỹ năng tinh cấp hai sau khi tăng lên tất cả đều có mười sáu tinh kỹ năng hiệu quả dâng trào chi giới bị thần khí thêm được cho nên hiệu quả tăng lên gấp đôi nhiều biến thành toàn bộ kỹ năng tinh cấp bốn mười sáu tinh ám ảnh hóa thân sở hữu bản thể một hai mươi toàn thuộc tính duy trì liên tục 16 giây c ú đ ô m ư ờ giây 16 tinh truy phong hình bóng tàn ảnh sáng tạo điều kiện biến thành lấy 800 t ố c độ di chuyển di động 800 m é t đồng thời mỗi cái tàn ảnh vốn có bản thể 90% phần trăm bản thể toàn thuộc tính tàn ảnh hạn mức cao nhất thì là để t h ă n g trở thành bốn cái chuẩn bị xong mở ra đệ bốn mươi tầng nhìn chu vi trên khán đài tổng cộng xuất hiện hơn 200 c o n chúng tần phong rốt c ụ c chuẩn bị then chốt đánh một trận một trận chiến này thắng lợi liền có thể thu được một viên thần tính tinh túy chuyển hóa trang bị đến hiện thực hơn nữa cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng sau cùng bảo dương lái ra vật phẩm phẩm chất sau một khắc trước mắt hắn chàng cảnh trợt biến ảo nguyên bản hôn ám phong bế chư thần giác đấu tràng lập tức trở nên c h ố n g trải chu vi bao quanh khán đài kể cả những cái này khách xem b ạ c h sắc hư ảnh trong nháy mắt cách xa lái đi chương ba trăm linh ba đoạ lạc d ự thần quyền đại đế toàn bộ chư thần giác đấu tràng trực tiếp bành trướng thành đường k í n h hai m hình tròn nguyên bản cao hơn m ộ mươi m trần nhà cũng biến mất thành một mảnh mây đen giang đầy bầu trời một câu nói chiến đấu trường từ bên trong phòng biến thành bên ngoài bởi vì cấp độ truyền thuyết b ộ thực lực đã hoàn toàn vượt qua phía trước hết thể phẩm cập bút bên ngoài rất nhiều kỹ năng phạm vi công kích đều đạt tới hơn 1.000 m đối với ngoạn gia chạy chỗ tốc độ di chuyển yêu cầu cũng càng cao nhưng mấu chốt nhất vẫn là mang áp chế đẳng cấp thuộc tính kỹ năng làm chư thần giác đấu c h à n g bành trướng đi ra ngoài tần phong đều nhanh thấy không rõ trên khán đài tổng cộng có bao nhiêu c u n chúng nhưng hắn ở ba mươi chín tầng đợi cố gắng thời gian dài cũng không còn cần phải lại đợi rốt cục 40 tầng i một thân hình chậm dài xuất hiện ở tần g phong mặt trước đó là một cái vật khổng lồ hư ảnh không sai chỉ là hư ảnh đạt được truyền thuyết cấp b ộ t tất cả đều vốn có duy nhất tính đánh chết một cái cũng sẽ không lại đổi mới cho nên cấp độ truyền thuyết trở lệ bột cũng không còn cái gì thủ sát vừa nói chỉ cần giết chết có thể có được duy nhất tính thường cho đương nhiên ở thần tháp bên trong gặp nói xuất hiện cấp độ truyền thuyết bột chỉ là hư ảnh hơn nữa chỉ có 40 tầng gặp phải một lần ở b ố tầng sau đó chính là người chơi giữa cạnh tranh một cái hát sắc dực nhân phi ở giữa không trung hư ảnh ngưng tụ ra hiện vừa xuất hiện liền có vô số lông vũ ở chung quanh bay loạn hình thành từng đợt hải sắc lông vũ vòng xoáy thần phong hé mắt không nghĩ tới là đơn giản nhất một cái cấp độ truyền t h u y ệ t bột đương nhiên là so sánh với hắn hiện tại mà nói xem như là đơn giản nhất cấp độ truyền t h u y ệ t bột ngoại trừ muốn thử lộ ra nó áp chế kỹ năng còn lại chỗ khó cũng không cao hát s á c lông vũ vòng xoáy có hấp xả lực cùng loại ta hư vô vòng xoáy hơn nữa tràng thượng cùng lúc xuất hiện rất nhiều hư vô vòng xoáy nếu như tốc độ di chuyển không đủ nhanh những thứ này hát s á c lông vũ vòng xoáy sẽ trở thành người chơi cực đại ác ngộng bất quá đối với ta mà nói ảnh hưởng không lớn t ầ n phong bây giờ tốc độ di chuyển sớm đã vượt qua hiện giai đoạn ngoạn g i a cực h ạ phối hợp ván trượt dày thần táng có thể nói muốn bao nhiêu tốc độ di chuyển có bao nhiêu tốc độ di chuyển mà đối kháng vòng xoáy loại hấp xả khống chế kỹ năng tốc độ di chuyển có thể phá tất cả dù sao vòng xoáy hấp xả lực đều có phương diện tốc độ giới hạn chỉ cần mình tốc độ di chuyển rất nhanh là có thể hoàn mỹ ngăn cản đến từ vòng xoáy hấp xả lực đối mặt đoạn lạc dực thần quyền đại đế giữa sân đồng thời tồn tại mười mấy cái hát sắc lông vũ vòng xoáy dưới tình huống ngoạn ra tốc độ di chuyển rất là trọng yếu từng cái hát sắc lông vũ vòng xoáy đều sẽ không ngừng biến hóa vị trí căn cứ cùng ngoạn ra khoảng cách chuyển đến bất đồng hấp xả lực cái này yêu cầu người chơi tính toán ra từng cái hát sắc lông vũ vòng xoáy đối với mình sinh ra thụ lực ảnh hưởng ngược lại không phải là cần đem vật lý học nhiều l ắ m tốt ít nhất phải có thể cảm giác được mười mấy cái hát sắc lông vũ vòng xoáy đối với mình hấp xả lực ảnh hưởng đây là hết sức phức tạp một cái thụ lực giải toán cho dù là tần phong hiện tại cũng vô pháp chuẩn xác tính toán ra tới nhưng hắn cũng không cần tính toán ra cụ thể thụ lực công thức chỉ cần xem lông vũ vòng xoáy quỹ tích di động sau đó bằng trực giác là được hát sắc lông vũ vòng xoáy từ toàn phương diện ảnh hưởng loạn ra chạy chỗ cùng lúc đó bột biết không ngừng phóng thích lông vũ vũ tiễn đối với toàn trường tiến hành không khác biệt công kích người chơi cần tinh chuẩn chạy chỗ từ lông vũ mưa tên trong khe hở tránh thoát đó là thật cần phi thường tinh chuẩn một ngày có một chút sai lầm bị lông vũ vũ t i ễ n trúng mục tiêu về sau liền sẽ điệp ra m ộ t đợt phật giảm bớt tốc độ di chuyển một khi bị trồng chất đợt phật tốc độ di chuyển giảm bớt sau đó thì càng khó tránh phía sau kỹ năng do đó tuần hoàn ác tính đưa tới cuối cùng tử vong hát s á c lông vũ vòng xoáy không ngừng hấp xả người chơi sau đó lông vũ vũ t i ễ n từng đợt hạ xuống đây chính là chỗ khó còn nhờ b ộ còn lại cơ chế độ khó liền không cao lắm đương nhiên giới hạn với đối với tần phong mà nói dù sao cũng là cấp độ truyền thuyết b ộ t bên ngoài bất kỳ một cái nào kỹ năng đơn độc xuất ra đi đều là khiến cho khác người chơi cảm nhận được gác ngộng một dạng tồn tại cũng chỉ có tần phong có thể không làm sao coi ra gì mở đánh ám ảnh hóa thân tần phong bắt đầu trực tiếp ngưng tụ ra một cái ám ảnh hóa thân hầu như cùng hắn bản thể giống nhau như lúc sau đó ám ảnh hóa thân liền xông mượn bốt bảy cùng lúc đó hắn tại vòng ngoài nhanh chóng chạy vội lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi bốn cái truy phong tan ảnh truy phong tàn ảnh là bán trong suốt rất dễ dàng nhận tổng cộng năm cái phân thân hướng vì ạ bột sông thẳng tới trực tiếp trốn vào hát cám phong mang đây là một bộ cao nhất liên t r i ề u đáng tiếc cấp độ truyền thuyết bột tốc độ di chuyển cùng phản ứng cũng là vượt xa khỏi còn lùi b ộ t cho dù là tần phong tinh diệu như vậy thao tác đều không thể khiến cho năm cái phân thân phong mang tất cả đều trúng mục tỷ hệ u b ộ t tuy là đã trước giờ dự đoán trước nhưng vẫn chỉ có phân nửa phong mang kiếm khí công kích được bốt một lớp đánh rất mấy triệu thương tổn tương đối với bột cái kia 266 ư ớ c tổng lượng máu mà nói chút thương thế này hại căn bản không tính là cái gì không lúc này tần phong thao tác đã là quen việc dễ làm phân thân không ngừng thao tác mình cũng đang tránh né lấy kỹ năng tại chỗ bên trong hát sắc lông vũ vòng xoáy cùng lông vũ vũ tiễn xuất hiện chính hắn cũng bắt đầu thao tác hắn cố ý khiến cho từng cái phân thân đi ản bột bất đồng kỹ năng đi dò xét cái kia kỹ năng có phải là hay không cụ bị áp chế đẳng cấp kỹ năng một tên tiếp theo một tên kỹ năng bị hắn đạn nếm thử phía sau rất nhanh hắn liền kiểm tra xong tới bốn cái tiểu kỹ năng nhìn bốn cái bán trong suốt truy phong tàn ảnh phân biệt bí bột bốn cái tiểu kỹ năng đánh chết thần phong cũng biết cái nào là bột giáp chế kỹ năng hoàn hảo không có ngẫu nhiên đến lông vũ vòng xoáy bên trên nếu không không cách nào bằng tốc độ di chuyển chạy chỗ chỉ có thể dựa vào hư vô bắn vọt tới tốc biến tránh kỹ năng hầu hết thời dân liền c ũ n g không hơn thần phong một ít may mắn tiếp theo sự tình đơn giản thậm chí hắn đều không cần tự mình xuất thủ đi mạo hiểm hắn vẫn vòng quanh nơi sân vòng ngoài chạy nhanh một người tiếp một người truy phong tàn ảnh xuất hiện sau đó đi đ á n h bốt sau đó bị bột đánh chết cái này truy phong tàn ảnh đối với tần phong mà nói đơn giản là lượng thân làm theo yêu cầu phân thân kỹ năng mỗi giây đều có thể sáng tạo một r a tới bột giết một cái hắn bỏ chạy một cái chỉ thấy giữa sân không ngừng có bán trong suốt truy phong tàn ảnh hướng phì ạ bột bản thể phóng thích kỹ năng bột lượng máu ở tần phong thao tác phía dưới nhanh chóng giảm bớt làm chứng ba trăm linh bốn muốn thoát đi đầu sỏ gây nên hát xác lông vũ vòng xoáy càng ngày càng nhiều lông vũ vũ tiễn cũng càng ngày càng dày đặc thần phong không gian sinh tồn cũng càng ngày càng hẹp đây là theo thời gian mà đến biến hóa cũng may hắn đảnh bột tốc độ rất nhanh dù sao hắn có tám mươi thước công kích khoảng cách xa xa tránh kỹ năng đồng thời còn có thể không ngừng huy vũ ra xích hồng sắc ánh đao cổ bột mang đến một đao tiếp lấy một đao trọng thương bất quá do vì độc lang hình thức cho nên tần phong bản thể đều vô dụng kỹ năng gì tùy tiện phổ thông công kích địa ngục nham tương như vậy đủ rồi dù sao phân thân của hắn thương tổn năm trăm linh chỉ là phân thân tạo thành thương tổn liền so với hắn bản thể cao hơn thật nhiều lần hắn nhìn xuống thương tổn chiếm so với truy phong tàn ảnh 65% ám ảnh hóa thân 28% bản thể 7% n ó i cách khác hai cái phân thân kỹ năng thương tổn trực tiếp chiếm 93% t h ư ơ n g tổn tỷ lệ hoặc hai cái này phân thân kỹ năng sau đó hắn tổng thể dây 163 t ổ n thương tăng gấp 10 lần không ngừng đây chính là độc lang hình thức độc lang cũng không phải thật độc lang là muốn để cho ta chơi phân thân đâu thần phong khỏe miệng vi kiểu lấy lắc đầu đối với phân thân thao túng hắn là lô hỏa thuần thanh đ ờ i trước hắn chính là tối cường phân thân âm cực kỳ am hiểu đà tuyến thao tác còn như lời này ngẫu nhiên chơi một chút lao bùn hành cũng rất tốt theo thời gian trôi qua trong sân hát sắc lông vũ vòng xoáy số lượng càng ngày càng nhiều từ lúc mới bắt đầu mười cái đến mười một cái mười hai cái đến mười tám cái vòng xoáy càng nhiều trong sân hấp xả lực giao thoa lại càng phức tạp đối với n g o n gia tư duy ký ức cùng năng lực tính toán yêu cầu lại càng cao hoàn hảo tần phong chuyển hóa trí lực thăng hoa đi hiện thực bằng không bây giờ còn thật khó nói đang ở tần phong tiến công chiếm đóng cấp độ truyền thuyết buộc đồng thời toàn bộ hát tuyết thành bên trong hầu như đã thành một tòa tử thành mấy vạn người bị siêu giới hạ b ộ t tiếng địch ảnh hưởng trực tiếp đã ngủ say ngã trái ngã phải ở trong thành các nơi đường phố bên trong hẻm nhỏ khắp nơi đều là đang ngủ say người chơi còn như v ư ở n g mạng giả chi mục địch cái này xâm nhiên siêu giới hạ bốt chu vi đã không có người chơi nhưng liên tiếp không ngừng có người chơi từ thần tháp bên trong lui ra ngoài những thứ này người chơi một phần là không rõ chân tướng người chơi cái gì cũng không biết trực tiếp lui ra ngoài còn có một bộ phận là sông cửa thất bại bị thần tháp mạnh mẽ đưa ra mà bọn họ vừa lui đi ra trực tiếp sẽ nghe được một hồi tiếng địch chuyển vào n ã o hải ngủ say ở hắc tuyết thành chỉ là thần tháp chu vi đều đã đôi thế mấy vạn danh người chơi đang ngủ say thân thể trên diễn đàn liên quan tới chuyện này nghị luận huyên càng lúc càng lớn những thành thị k h á c các người chơi dồn dập một ít đồng tình hắc tuyết thành đây cũng quá xui xẻo vừa vạn thần tháp mở ra thời điểm siêu giới hạ bột vào thành quả thực hết sức xui xẻo một ít ngoạn da thân bằng h ả o hữu đều bị siêu giới hạ bột cho làm ngủ say hiện tại mọi người đều hết sức khẩn trương lúc đó thực thể chất giảm bớt 18% nghiêm phạt đến tột cùng biết mang đến dạng gì ảnh hưởng nghe dường như rất khủng bố nhưng bọn hắn bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết hết lần này tới lần khác đó là hát tuyết thành a đối ứng hiện thực khu vực nhưng là hoa hạ trung tâm lúc đầu h ắ c tuyết thành người chơi số lượng liền siêu cấp nhiều cái này đã có hơn mười vạn ngủ say có vài chục vạn chạy mất mà ở thần tháp bên trong chí ít còn có trên một triệu người chơi đương nhiên cái này trên một triệu người chơi đại đa số đều thu được bằng hưu thân thích nhắc nhở hiện tại rất nhiều đều ở đây thận trọng sông thần tháp mà mang tới ảnh hưởng chính là đang sông quá đồng dạng nhiều tầng số người chơi bên trong h ắ c tuyết thành ngoạn gia tốn thời gian căn bản là nhiều nhất bọn họ không dám một đường x n g tới miễn cho không phải cẩn thận thất bại đã bị thần tháp đưa ra sau đó bị siêu giới hạ bột cho ngủ say rơi như vậy đối với toàn bộ huyền hoa mà nói đều là một tổn thất lớn ta muốn thành thần rốt cuộc là có phải hay không nước khác phái tới gian tế quốc phong anh hùng ta nợ nụ cười phải kiên quyết chống lại cái này công hội ta muốn không thông làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì mặc dù ta muốn thành thần nhiều lần mở tổ việc làm sáng tỏ nhưng công chúng đều là manh ngủ. hắn làm sáng tỏ tiếp phía dưới hồi thiếp đều là mang hắn hiện tại các người chơi là tìm không đến phát tiết đối tượng vì vậy chỉ có thể bắt được ta muốn thành thần không thả mà trên thực tế người này thật đúng là không phải vô tội hắn thực sự là đầu sò gây nên chỉ là giả bộ tương đối thương cảm mà thôi bởi vì có người mang công hội nhịp điệu ta muốn thành thần thậm chí chủ động liên lạc lâm nhất dư biểu thị chính mình trước tiên l u i ra công hội người này ở công hội xem như là lão nhân đợi hơn hai năm hắn cái này hành vi lại thắng được công hội bên trong không ít thành viên hảo cảm dồn dập bên trên diễn đàn giúp hắn tẩy điện nói tóm lại là ai đem siêu giới hạ bột mang vào thành đến nay không biết theo coi có sức dình xuất buột cừu hận mục tiêu là ta muốn thành thần nhưng cái này cũng không tạo thành là hắn b u ộ c vào thành chứng cớ trực tiếp thừa dịp chư thần diễn đàn vô số người làm ẩ m ý lúc thức dậy ta muốn thành thần đã hạ tuyến trong thực tế hắn mua tấm vé phi cơ đã sớm chuẩn bị xong vòng bảo hộ chuẩn bị ly khai hoa hạ sự tình một ngày nào đó biết bại lộ không nhưng không người nào biết hắn trong thực tế thân phận hắn có thể ở bại lộ phía trước bỏ chạy cách v i ê n hoa cũng liền ở ta muốn thành t r ư ớ c thần hướng phi trường thời điểm t ầ ngày p h o n thần cục n g qua t h tháp t ầ khiêu chiến thành tích vì bốn mươi tầng ngày tổng cộng thu được hai mươi điểm cực hạn tích phân ngày thời gian tốn hao vì một giờ đồng hồ bốn mươi ba phút năm mươi hai giây bởi n g à i thông qua đệ ba mươi tầng n g à i thu được một miếng thần tính tinh túy bởi n g à i thông qua đệ ba mươi tầng n g à i thu được một miếng thần tính kết tinh bởi n g à i thông qua đệ hai mươi tầng n g à i thu được một miếng thần tính m n h nhỏ bởi n g à i hấp dẫn hai trăm m ư ơ i ba vị còn chúng n g à i thu được hai miếng thần tính kết tinh một miếng thần tính m n h nhỏ ba phần thần tính một phấn thường cho cấp cho tần phong được như nguyện thu được một viên thần tính tinh túy có thể chuyển hóa nhất kiện trang bị đến hiện thực cùng lúc đó còn thêm ba miếng thần tính mày nhỏ có thể chuyển hóa ba cái kỹ năng đến hiện thực đại thu hoạch cái này tiên lời so sánh với một đời thành tích tốt nhất một lần kia còn tốt hơn thần phong đều có chút ngoài ý muốn đại khái bởi vì hắn đi ở hết t h ả người chơi trước mặt bốn tám cho nên hấp dẫn tới quá xem thêm khách ta mà chú ý hắn quần chúng càng nhiều quan tâm còn lại ngoạn ra quần chúng thì sẽ càng thiếu đây là nhất định có hay không đi trước thần tháp bốn mươi mốt tầng thần phong thu được gợi ý của hệ thống hắn không để ý đến bốn mươi mốt tầng hiện tại hắn còn chưa đủ tư cách đi cũng là đi không cầm không đến bất luận cái gì thường cho đã như vậy nên suy nghĩ một chút bên ngoài cái kia siêu giới hạ bột vấn đề muốn giết cái kỳ ạ bột rất khó nhưng muốn đem nó dẫn đi vẫn có thể thao tác một cái tần phong ngược lại không phải là vì đại chúng người chơi gì gì đó mà là chính hắn cũng là sớm muộn phải ly khai thần tháp húng nhiều cái bội tử đều ở đây hắt tuyết thành thần tháp bên trong hắn cũng không thể khiến cho các cô em đi ra ngoài trước chịu chết ta nếu hắn có biện pháp vậy áp dụng hắn không muốn làm anh hùng nhưng bây giờ dường như không thích đáng anh hùng cũng không được không phải chỉ là vì người khác càng là vì chính mình chương ba trăm lẻ năm không giống tầm thường mạch suy nghĩ hắn đi ra thần phong bắt đầu thao tác điểm tuyển trên người ngạc thần mạ phương ải tem này ngạc thần n g ư n g thị hắn đối với mình phóng ra kỹ năng này nếu để cho người khác chứng kiến hắn thao tác sợ là t r ò n g mắt đều muốn rơi ra tới cái này còn có thể như vậy thao tác ngạc thần n g ư n g thị tẩy rửa mục tiêu hết thể bờ u f f trạng thái cũng ngẫu nhiên tăng thêm năm hạng mặt trái trạng thái áp chế đẳng cấp hai cái này mục tiêu đương nhiên cũng có thể là người chơi chính mình thần ầ n p o thoáng n trên người trạng hiện hạng ngẫu nhiên mặt trái trạng、thái. Hắn nhìn g hết thể thái tẩy xuất mặt trái trạng thái bờ bị UFF Sau qua dựa đó đ Lát u k h ô g Ngạc ngưng gian giây giờ giảm giây được đao đồ đạt cột cột cún thần thị trụ thời Ta bớt tới thể trái Nói bây mới mặt lần phong mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng liên quan tới h ư n g mạng giả chi mục đích có biện pháp nào có thể ngăn cản bên ngoài tiếng địch ảnh hưởng đầu tiên, đống ngủ say kháng tính 100% k h ô n g n ằ m đồng thời đối với hiện thực thể chất cũng có so với yêu cầu cao nếu như hiện thực cũng có 100% n g ủ say kháng tính như vở ỉ bột chính là đưa mà trừ cái này cái bình thường biện pháp bên ngoài còn có một cái biện pháp để cho mình rơi vào thính giác cướp đoạt mặt trái trạng thái thính giác bị tước đoạt là cả đại nao thính giác công năng bộ phận đều bị phong ấn hoàn toàn không phải che lỗ thai cái loại này đơn giản hiệu quả dưới loại trạng thái này người chơi là sẽ không nhận uổng mạng giả chi mục địch tiếng địch ảnh hưởng đây chính là thần phong không giống tầm thường mạch suy nghĩ cùng tính g i á c ngũ g i á c có liên quan thần phong hiện tại có lưỡng dạng một cái bà la toa chủ động đặc hiệu luyện n g ụ c phân thiêu có thể đốt c h á y không khí t r u n g quanh khiến cho hết thể đối địch mục tiêu rơi vào ngũ g i á c mất đi trạng thái nhưng kỹ năng này là phạm vi đặc hiệu lại không cách nào đối với mình có hiệu lực cái thứ hai chính là ngạc thần mạ phương ngạc thần ngưng thị tẩy rửa bờ rúff bờ rúff tăng thêm mặt trím p h ẩ m đây là có thể đối với tự thân sử dụng đổi thành người khác căn bản không nghĩ tới điểm này nhưng tần phong đời t r ư ớ c ứng đối quá các loại tình huống thậm chí so với cái này càng thêm nguy hiểm tràn g cảnh đều gặp bao nhiêu lần tùy tiện nghĩ một chút biện pháp thì có dù sao hắn tư duy tốc độ đã viễn siêu những người khác gấp mấy chục lần cho nên hiện tại hắn cũng chỉ cần ổn định đợi ngạc thần ngưng thị đặc hiệu cung đồ mỗi bảy mươi lăm giây tả hữu một lần có thể x o á t năm cái mặt trái trạng thái đi ra thẳng đến x o á t ra thính giác cướp đoạt như vậy mặt trái trạng thái chính là hắn hành động thời điểm mỗi cái mặt trái trạng thái thời gian kéo dài chỉ có mười hai giây nhưng đã đầy đủ tần phong thao tác Mà chờ đợi thời điểm, chờ thời đợi t ầ người p h o n liền cùng n g một số người hỏi thăm một chút i một d ễ này đ n tin、tức. Nghe tới ta muốn thành thần cái người tức. tới ta cái là ở trên một đời liền làm ra quá không nhỏ sự tình sinh động với chư thần các đại t r ợ đêm thu không ít nước ngoài đại lao tiền giết chết quá không ít hoa hạ cao thủ cuối cùng bị bắt lấy phản bội tộc tội xử trí nếu như là người khác thần phong còn hoài nghi có thể lầm hay không dù sao dẫn siêu giới hạ bột vào thành cái này bao lớn t h ủ còn khiến cho vượt lên trước mười vạn người bị ngủ say mất đi mười tám phần trăm hiện thực thể chất ảnh hưởng này quá lớn không phải người có thể làm được thế nhưng ta muốn thành thần thật đúng là làm loại chuyện như vậy đoán coi như mọi người thực sự hiểu lầm ta muốn thành thần người này cũng không phải thứ tốt gì sớm muộn muốn làm ra sự t ì n h tới hắn cho ưu diệp mội t ử phát một cái trò chuyện riêng đi qua cho ngươi cung cấp cái manh mối ta muốn thành thần ta biết hắn hiện thực tin tức nếu như các ngươi có thể tìm tới hắn mới có thể từ trên người hắn tìm ra một ít video chứng cứ dù dỗ siêu giới hạ bột vào thành hơn phân nửa là coi trọng có chút chợ đêm tiền t h ư ở n g muốn lấy được chợ đêm tiền t h ư ở n g không có điểm chứng cứ có thể không làm được cho nên trên người hắn sẽ phải có một toàn bộ quá trình ghi lại video đời trước ta muốn thành thần bị xử lý thời điểm huyên tương đối lớn bên ngoài hiện thực tên thật chứng minh nhân dân tin tức đều là bị phơi bày ra qua nguyên bản loại tin tức này tần phong đương nhiên chẳng muốn đi nhớ nhưng bây giờ hắn hiện thực trí lực quá cao trí nhớ càng là đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ l i ê n lúc vừa ra đời sau khi sự tình đều có thể nhớ lại càng không cần phải nói ta muốn thành thần hiện thực tài liệu phát xong trò chuyện riêng sau đó hắn sẽ không lưu ý chuyện này ngạc t h ầ n ngưng thị lại một lần nữa đối với mình phong thích ngươi thu được mặt trái trạng thái thính giác cấp đ o ạ t c h ớ m mặc cường hiệu giảm tốc độ thương tổn làm sâu sắc kiệt sức duy trì liên tục mười hai giây thính giác cấp đ o ạ t xuất hiện thế nhưng tần phong liếc nhìn phía sau bốn cái mặt trái hiệu quả cảm giác có chút g h i tâm chớp mặc cường hiệu giảm tốc độ dẫn theo hai cái này mặt trái trạng thái hắn coi như sẽ không nhận tiếng địch ảnh hưởng cũng căn bản chạy không thoát r a phải biết rằng ngạc thần n g ư n g thị là áp chế đ ẳ n g cấp hai kỹ năng nói cách khác những thứ này mặt trái trạng thái muốn giải trừ nói trừ phi có đồng dạng áp chế đ ẳ n g cấp hai bị xua tan hoặc là bá thể kỹ năng mới được hiện tại tần phong dù cho mở huyết chiến châm mặc cùng cường hiệu chậm lại hiệu quả vẫn còn đang trên người cho nên không thể thực hiện được chỉ có thể tiếp tục soát thần phong lắc đầu soát mặt truy vật cần thời gian nhưng hắn cún đầu còn rất nhanh một phút đồng hồ soát một lần coi như vận khí một dạng mấy giờ cũng có thể soát ra tương đối thích hợp tới nhưng khiến cho tần phong vui mừng chính là hắn vận khí tốt giống như phi thường tốt bảy mươi lăm giây sau lại soát một lần lại một lần nữa xuất hiện năm bảy ba thính giác cướp đoạt cái này mặt trái trạng thái đồng thời mặt khác bốn cái mặt trái trạng thái đều là kháng tính cắt giảm toàn thuộc tính giảm bớt các lộ h m phật đối với hành động của hắn không có bất kỳ ảnh hưởng bắt đầu rồi bởi hải đ ậ t chỉ duy trì liên tục mười hai giây cho nên tốc độ của hắn rất nhanh vừa mới nhãn quét thính giác cướp đoạt cùng còn lại trạng thái t ầ n phong ở không không một g i â y bên trong liền làm ra quyết định rời khỏi thần tháp sau một khắc hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển hoán h ắ c tuyết thành thần tháp bên này có không ít người thủy t r u n g đang quan sát hiện tại người chơi căn bản không dám tới gần h ắ c tuyết thành thần tháp bởi vì siêu giới hạ bột đang ở thần tháp bên cạnh tới gần chẳng phải là m u ố n chết mà cách quá xa lại xem không thanh thần tháp bên cạnh tình huống chỉ có thể dựa vào triệu hoán sư không ít triệu hoán sư không ngừng triệu hoán lự ứng còn có, có chút tốc độ nhanh thời gian cột đao ngắn sinh vật ở thần tháp chu vi xoay quanh đồng thời tiến hành video phát sóng trực tiếp một ngày sinh vật triệu hồi bị ngủ say liền lập tức lần nữa triệu hoán đi ra đi quan sát làm tần phong từ thần tháp lúc đi ra diễn đàn cùng các đại phát sóng trực tiếp trên bình đài hết thể ngoạn ra sắc mặt đều ngưng trọng người nam nhân kia hắn đi ra hắn có thể có biện pháp không hết thể người chơi đều đem tim nhảy tới cổ rồi chương ba trăm linh sáu hắn đến tột cùng là cái gì ma quỷ hắn đi ra rất nhiều người chơi bất kể là hát tuyết thành vẫn là còn lại chủ thành khu vực đều chú ý tới chuyện này khoảng cách thần tháp hàng lâm đã qua hơn hai giờ rất nhiều người chơi đều đã hoàn thành thần tháp khiêu chiến lúc này đây thần tháp khiêu chiến bài danh ngược lại không có người nhiều như vậy quan tâm bởi vì hát tuyết thành siêu giới hạ bột sự kiện thật sự là chấn động toàn cầu không chỉ có huyền hoa hiện tại toàn thế giới đều ở đây quan tâm việc này cho nên làm tần phong lúc đi ra toàn cầu c h ỉ ít có mấy chục triệu người đều ở đây nín hơi ngưng mắt nhìn Cái này biên đi ở mọi người trước mặt này vĩnh ở thần r trí ư cường ớ c mặt ắ n tiếng ngủ Còn nói này người đều đang mong màn. sẽ siêu say. siêu số trực tiếp bột thể bột. tiếp theo t địch, có cái giới đối giới đợi phó bị đều hạ hạ h kéo vào Vô là phong ở thần tháp bên cạnh đứng vững vàng mới từ thần tháp đi ra liền có từng đợt xâm nhiên tiếng địch nhộn nhạo ở chung quanh hắn vây như cùng chết thần ma thanh âm nỗ lực đưa hắn kéo vào ngủ say nhưng hắn hiện tại nằm ở thính giác bị tước đoạt trạng thái bao quát trong đầu hết thệ cùng thính giác có liên quan bộ phận tất cả đều bị phong ấn vì vậy tại chỗ có người rung động dưới ánh mắt tần phong còn về phía trước xê dịch một bước hoàn toàn không có muốn rơi vào trạng thái ngủ say dấu hiệu hắn chặn lại siêu giới hạ bột khủng bố tiếng địch kỹ năng thế nhân khiếp sợ phía trước hết thể người chơi một ngày tiến b ộ t 1 4 0 0 g h t m trong phạm vi đều là trong nháy mắt ngủ say không có một một xíu năng lực phản kháng nhưng bây giờ người nam nhân kia dĩ nhiên chặn lại đây rốt cuộc là chuyện gì vô số người cũng bắt đầu suy đoán đồng thời rất nhiều người chơi nội tâm đều sinh ra hy vọng dựa vào cái này đại thần nói không chừng thật có thể đem hát tuyết thành cứu trở về khiến cho hát tuyết thành trở về hình dáng ban đầu bột ở ngoài năm trăm h thước thần tháp một bên kia hắn nhạy cảm cảm giác được siêu giới hạ bột phương vị đến đây đi hư không trọng kích thần phong trực tiếp phóng ra cái này thâm nguyên kỹ năng t ừ n g đạo hư không trọng kích sóng gợn hướng phía chu vi chậm rãi lan tràn ra sóng gợn trực tiếp chấn động đến rồi thần tháp ngoài mấy trăm thước ở vào thần tháp một bên kia uổng mạng giả chi mục địch trên người nhưng vẫn chưa có thể khiến cho phù không siêu giới hạ bột miễn dịch tất cả khống chế cho dù là áp chế đ ẳ n g cấp năm k h ô n g chế kỹ năng đều sẽ bị siêu giới hạ bột miễn dịch trừ phi hậu kỳ người chơi sở hữu thay mặt thần quyền nhưng này không phải hiện giai đoạn người chơi nên suy tính sự t ì n h dù cho đối với tần phong mà nói vậy cũng còn sớm đâu tần phong hiện tại phóng thích hư không trọng kích cũng không phải muốn cho siêu giới hạ bột phụ không chỉ bất quá muốn hấp dẫn bên ngoài lực chú ý mà thôi dù sao đây là hắn hiện tại ảnh hưởng phạm vi xa nhất kỹ năng hư không trọng kích phóng suất sau đó tần phong xoay người vừa muốn đèm bọt mang đi nhưng đúng lúc này t h ầ n tháp bên cạnh bạch quang loại lên một cái hơi chút thân ảnh có chút quen thuộc xuất hiện ở thần phong trong tầm nhìn là nàng thần phong nhìn thoáng qua chính là không lâu mới quen mỹ nữ thích khách thiên nhan dĩ nhiên vào lúc này thối lui ra khỏi t h ầ n tháp mặc kệ nàng là chủ động thối lui ra t h ầ n tháp vẫn bị đuổi ra t h ầ n tháp một ngày rơi xuống đất liền bị siêu giới hạ bột tiếng địch kéo vào ngủ say hiện thực thể chất mười tám phần trăm không ai nói cho nàng biết để cho nàng đợi ở thần tháp bên trong đường đi ra sao t ầ n phong níu nhữ mày hắn lúc đầu mặc kệ nàng nữ nhân này nhìn một cái cũng có chút không có hảo ý hà tất cứu nàng nhưng tần phong suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tạm thời cứu nàng một cái đương nhiên chỉ là tạm thời đổi thành người khác thật đúng là không thể nào biết làm sao mới có thể cứu ra thiên nhan nhưng tần phong không giống với làm thiên nhan truyền tống gia tháp bạch quang còn chưa biến mất thời điểm tần phong ngẩng đầu một cái nhắm ngay phụ cận vài cái sinh vật triệu hồi cách không hư ra mấy đạo xích ánh đao màu đỏ miệu s á t có không ít phát sóng trực tiếp hình ảnh trực tiếp bị chặt đứt nhưng tần phong mục đích không phải cái này hắn chỉ là vì toàn điểm nộ khí bà la toa huyết thống nộ khí có nộ khí sau đó luyện ngục p h â n thiêu chu vi một trăm mét trong phạm vi không khí trong nháy mắt trở nên nóng rực đem thiên nhan địa phương sở tại đều bao phủ đi vào điều này làm cho thiên nhan năm giác quan đều bị che đậy đồng thời bị trầm mặc như vậy nàng tạm thời cũng sẽ không bởi vì tiếng địch mà rơi vào trạng thái ngủ say tần phong dường như, như một cơn gió chạy tới đem thiên nhan chặn ngang ôm lấy sau đó kích hoạt ván trượt dày chủ động đặc hiệu trong nháy mắt cách xa chỉ ở tại chỗ để lại một cái tàn ảnh hầu như ở trong khoảnh khắc hắn đã cách xa đến rồi một nghìn bốn trăm mét có hơn đồng thời q u â n g ộ t giữ vững nhất trí tốc độ đem bọn hướng ngoài thành kéo v ư ố n g mạng giả chi mục đích toàn bộ màu trắng bệnh chi hình thái phiêu đãng ở giữa không trung bên trong gắt gao theo tần phong nhưng nếu là tần phong muốn vứt bỏ nó đơn giản là dễ dàng vẫn còn may không phải là cái gì mẫn tiệp hại nhờ tốt nếu không tần phong tới đều có chút quá mà sở dĩ q u â n g ộ t bảo trì khoảng cách nhất định là bởi vì tần phong ôm mị nữ thích khách thiên thời nhan. Là đại i hỏi cái, cái tiếp nói, trực tiếp lui cái, hiện đi. ể để thể m một một mình. ném một nhìn chính như không phía cho nàng hiện thực thể chất nàng nàng đến cùng cận Nếu nàng đứng đắn nàng tột trực vì về sao sau 18% lão chính là đại lão cái này ta là thực sự bội phục hắn thành công quá tuyệt vời về sau đại thần liền là thần tượng của ta chẳng những thành công còn cứu m ộ i tử đi ra m ộ i tử kia sợ không phải muốn lấy thân báo đáp thật tốt quá chỉ tiếc ba ta bây giờ còn ngủ say ở hát tuyết thành bên trong hắn thân thể ban đầu sẽ không tốt hiện tại rốt cuộc là người nào tội b u ộ t ta chớ chú cả nhà của hắn chết không yên lành nhìn tần phong thoát khỏi nguy hiểm thậm chí còn mang theo một cái m ộ i tử ở đèm bọt hướng ngoài thành dẫn đi vô số người lệ nóng doanh trọng rất nhiều người thân bằng hào hữu hiện tại cũng ngủ say ai cũng không biết hiện thực thể chất 18%, biết mang đến dạng gì ảnh hưởng mặc dù không biết tần phong đến tột cùng là làm sao làm được nhưng lần này rốt cuộc để cho mọi người nhận thức được cái trò chơi này dĩ nhiên cũng cần anh hùng mở ô tô đít mở mở ô tô các người chơi hiện tại căn bản sẽ không quan tâm tần phong có phải hay không khai quải hơn nữa liền cái này chư thần trò chơi tính chất làm sao có thể có treo nếu có thể ở nơi này du hí mở ô tô trong hiện thực đã sớm thành thần a còn chơi trò chơi này làm gì thảo nào đó phi trường b ệ p phòng chờ phi cơ ta muốn thành thần đeo kính mát ăn mặc áo che gió màu đen đang xem lấy hát tuyết thành thần tháp v i d e o phát sóng trực tiếp hắn nằm mơ đều không nghĩ đến tần phong dĩ nhiên ngăn cản siêu giới hạ b ộ tiếng địch này sao lại thế này hoàn toàn không khoa học ca hắn còn nghĩ trước chuồn ra huyền hoa các loại chờ cảnh triệu quyết định sau đó liền lên du hí tới đem rơi vào trạng thái ngủ say tần phong giết chết ở chư thần người chơi sau khi chết nếu như không lỏ gập lời nói sau một tiếng sẽ tự động sống lại một ngày tần phong thực sự rơi vào trạng thái ngủ say như vậy năm mươi giờ ngủ say thời gian đầy đủ giết hắn bao nhiêu lần nhưng bây giờ pháo thang ta muốn thành thần kính dâm dưới ánh mắt không gì sánh được che lấp cái này chẳng phải là bạch ma n g hoạt chẳng những bạch ma n g hoạt còn chọc một thân tao hắn đến tột u cùng là cái gì ma quỷ quên đi bất kể như thế nào lần này phải ly khai huyền hoa sau khi nhìn tiếp theo lại tính toán sau hắn thở dài đúng lúc này bởi hàng không quản chế nguyên nhân chuyến bền hai t năm m chậm lại cất cánh dự tính cất cánh thời gian đã định sân bay phát thanh truyền vào lỗ thai của hắn khiến cho hắn hơi biến sắc mặt cái này chậm lại chuyến bay cất cánh đúng là hắn gần ngồi chuyến bay làm sao đột nhiên liền chậm lại bay lên còn cất cánh thời gian đãi định lập mơ hồ hắn có loại dự cảm xấu chương ba trăm lẻ bảy ta có rõ ràng như vậy sao năm năm ta muốn thành thần cảm giác được tình huống có điểm không đúng hắn nhớ muốn đứng lên